chương ba trăm năm mươi bị giáo dục rồi dựa theo tần suất đến nói lần này tinh môn mở ra về sau cũng vẫn là sẽ có một đoạn thời gian bình ổn cho nên tần vân chỗ cái này ba năm ngày thời gian đúng là không khả năng sẽ có điều kiện k h u n g máy cơ hội đến nỗi những chuyện khác vết thương nhẹ không xuống hỏa tuyến là làm bị thương ra đầu cũng không phải làm bị thương đầu góc thân là tổng chỉ huy quan những cái k i a cái k i a quy về hắn xử lý sự t ì n h tại gạ lạc ù n g liên hợp ánh mắt dưới hắn không tiện giao cho những người khác đến xử lý t h như nói bật lễ mà lại hắn cũng không thể giao cho những người khác đến qua tay h ạ đội liên minh sự tỉnh nhưng là tiếp xuống chiến đấu kết thúc công việc hắn liền không có tất yếu đi tự mình xử lý những chuyện này tạm thời vẫn là sẽ giao cho từng cái hạm đội tự hành xử lý dù sao trước mắt tinh môn đặc khu tất cả cũng còn ở vào chủ bị giai đoạn đã bị thương vậy liền cái kia nghỉ ngơi cho khỏe nghĩ lại thoáng cái chính hắn vì sao lại thụ thương muốn thế nào mới có thể tránh miễn lần tiếp theo thụ thương mà lại đã thụ thương cái kia nơi đây liền phải có ích lợi không hung hăng từ phi ưng nơi đó gõ đi ra ít đồ y khó bình tâm khó bình từ dìn trụ dị cụ ẹ n nơi đó rời khỏi còn mang lên từ tinh môn một chỗ khác mà đến t r ù n phòng một người hai cái s u p tơ ai cứ như vậy trở lại hắn chỗ ở vừa mới đi và o mở ra trong cửa lớn mấy đạo tiếng bước chân liền rồn d ậ p văng lên messi mang theo lần ạ h ệ phê lì ạ lì xạ bốn người toàn bộ đều xuất hiện tại tần vân trong mắt bốn người nhìn xem tần vân bao lấy đầu trên mặt cũng tận là lo lắng lúc này vì trên đầu thương thế liền mặt nạ tần vân cũng đều là đem hai xuống bằng không thì không có cách nào băng bó mà càng ngày càng ít tháo mặt nạ xuống tần vân đ ỗ n g nhiên lấy như thế một cái bộ dáng không có bất kỳ cái gì che giấu xuất hiện ở trước mặt các nàng trong lúc nhất thời cũng làm cho bốn nữ hải cảm giác có chút hoảng hốt không biết chừng nào thì bắt đầu tần vân từng tại trong học viện bộ dáng đã dần dần trở nên mơ hồ thay vào đó thì là bộ kia mang theo mặt nạ vĩ nạn thân ảnh giờ khác này lần nữa nhìn thấy tần vân không có mang theo mặt nạ dáng vẻ phản phất ở giữa các nàng cảm thấy thời gian giống như đã qua rất lâu rất lâu lâu đến trong trí nhớ cái kia học viên tần vân cùng hiện tại tần vân tướng quân đã hoàn toàn không khớp số mức độ messi ngược lại là không có bị tần vân biến hóa ảnh hưởng thân là tần vân phó quan nàng càng để ý là tần vân tương thế nhìn thấy tần vân về sau liền vội vàng đi tới nâng lên tần vân cánh tay có chút lo lắng hỏi tướng quân ngươi bây giờ cảm giác thế nào có cái gì không thoải mái địa phương tướng â n Vân lắc lắc một cái tay khác, c một mỉm tay ờ i việc không chỉ cũng gì, có là lao bị t i t h á cái, cần cũng có cái gì sự tình, để các phải tu tình, dưỡng ngươi ngày không lắng. gì mấy sự để lo Tướng quân messi lắc đầu có chút nghiêm túc nói ra tướng quân ngươi bây giờ đã không chỉ là trước tia cái tia cơ giáp đội trưởng hiện tại chính là ngươi tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy hay là cái này hạm đội liên minh tổng chỉ huy quan không thể lại làm ra loại này một người vọt tới địch nhân trong trận sự tình ngươi nhất định phải vì tinh hỏa hạm đội cân nhắc cũng cần vì toàn bộ hạm đội liên minh thậm chí là liên bang cân nhắc sinh mệnh của ngươi không chỉ là một mình ngươi là thuộc về chúng ta những thứ này cùng ngươi triệt để khóa lại cùng một chỗ n g ư ờ i những cái kia tin tưởng ngươi nguyện ý ủng hộ ngươi người ngươi là tương lai của liên bang tuyệt đối không thể còn như vậy độc thân mạo hiểm lần này chỉ là thụ thương có thể lần tiếp theo đâu tướng quân ngươi nhất định muốn chú ý tân vân nhìn thoáng qua messi lại chỉ có thể từ đối phương trong mắt cùng biểu lộ nhìn ra nghiêm túc cùng chăm chú theo đạo lý đến nói thân là một cái tổng chỉ huy quan đích thật là không nên bản thân điều khiển cơ giáp chạy đến phía trước nhất kia là một cái so với chiến đấu tuyến đầu còn muốn càng thêm xâm nhập địa phương h o à toàn đã ở vào địch nhân trong vòng đây nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đã là ở vào nguy giới tưởng liền x e Messi n h n rất muốn hỏi tần vân một câu có phải hay không còn có lần sau làm tần vân phó quan có lập trường tiếp tục nhắc nhở tần vân không thể lại tùy ý mạo hiểm thế nhưng là trông thấy tần vân cái dạng này messi lập tức cảm thấy có chút khí mượn cũng không thể dùng phương thức như vậy tới nhắc nhở luôn cảm giác có chút liếc mắt đưa tỉnh mấu chốt là tần vân những cái tia nợ nụ cười bộ dáng là có chút cười đùa tý từng ứng phó ý vị ở bên trong ngược chập trùng hai lần Messi m sụ ặ trước nói a t n quân, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi,、hai、ngày này huấn luyện tốt nhất g ta tốt đưa hai đi ó có phó đó thể ta tới、làm. Tân tay tùy thân theo phân chúng phòng dừng muốn xin vân bung bung nàng bản ngủ, liền mang gì lại, làm làm. cái việc Messi Messi cái cứ các đem sau về đưa ý khi á c ba nữ h à rời khỏi phòng ngủ, đi e m một tân vân n g ư ờ cho nhét vào bên trong. Trước nhét khi vào trong. bên đi, messi lại một lần nhắc nhở tần vân tướng quân lần sau mạo hiểm thời điểm còn mời lo lắng nhiều thăng cái chúng ta những thứ này bị ngươi tự mình chọn chúng phó quan cùng thư ký những người khác có lẽ còn có cả i môn hoán đỉnh khả năng nhưng là chúng ta không có còn mời trưởng quan ngươi tương lai mạo hiểm thời điểm lo lắng nhiều thăng o cái chúng ta mấy cái này tiểu nha đầu t â n vân cửa lớn đóng lại tân vân một mặt một b ớ c hắn mới vừa rồi là bị messi giáo hấn rồi làm cho rất nghiêm túc để người không lạ quen thuộc cái này đều được quái phi ứng tên n g u x u ẩ n kia messi mang theo mấy nữ hài rời khỏi t â n vân phòng ngủ bốn nữ hài liền đứng tại phía ngoài trong phòng khách sau đó messi liền bắt đầu an bài lên công việc từ giờ trở đi thực hành sai ban chế độ phải bảo đảm đồng thời có hai người ở đây chiếu cố tướng quân tướng quân thụ thương sự tình không thể tùy ý đối đãi lì xạ giơ tay lên nhưng là bây giờ bởi vì hạm đội mở rộng chúng ta trên tay của mình lượng công việc đã trở nên càng lúc càng lớn tại tăng thêm lần này tướng quân lại thành hạm đội liên minh tổng chỉ huy ta cảm thấy bộ thư ký cần phải cái kia mở rộng messi khép tao m à y lấy nhẹ gật đầu khoảng thời gian này sở dĩ sẽ rất ít đi theo tần vân dưới tình huống bình thường đều rất khó cam đoan tùy thời có người đi theo tần vân bên cạnh cũng là bởi vì các nàng bốn người có xử lý công việc lại phải chiếu cố tần vân còn phải học tập lại nhất định phải cam đoan đầy đủ thời gian nghỉ ngơi bốn người đã là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm bận đ i u đều bận không quan ổ i mà tần vân là thuộc về loại kia nửa vung tay trưởng quỹ lãnh đạo sự tình phân p h ó cụ thể làm như thế căn bản sẽ không đi nhúng tay hiện tại sạp hàng cũng là càng lúc càng lớn cũng xác thực cần phải mở rộng bộ thư ký và n g không mà nói tần vân bên người đến lúc đó liền chiếu cố người đều không có mặc dù bây giờ cái dạng này cũng là tần vân chính mình nói không cần các nàng chiếu cố mà để các nàng đem nhiều thời gian hơn dùng tại công việc cùng học tập bên trên nhưng dạng này không được tần vân có thể không thèm để ý nhưng các nàng những thứ này phó quan thư ký lại không thể không thèm để ý bộ thư ký muốn mở rộng chuyện này xác thực muốn đưa vào danh sách quan trọng chuyện này ta hội hợp tướng quân báo cáo một tiếng nhất tuyển phương diện nhất định phải là phải tin qua được người sẽ chiếu cố người hơn nữa còn phải có năng lực nếu như các ngươi có dạng này nhân tuyển cũng có thể nói cho ta hôm nay trước hết để tướng quân nghỉ ngơi thật tốt nói đến đây messi dừng một chút nhìn thoáng qua ba người điểm danh nói h、e、ệ phệ l i ạ, ngươi trước cùng ta trực ban đi trên tay công việc liền lưu tại nơi này xử lý h ệ phệ l i ạ, h ệ phệ l i ạ trên mặt cũng có chút không hiểu lúc này nàng còn tại dùng sức nghĩ đến đã từng tần vân bộ dáng mà trước mắt tần vân lại ngay tại dần dần thay thế đã từng ký ức g i a hỏa này trước kia mặc dù cảm giác hơi bị đặt c a y Vẫn không c ả、e、Messi giác giờ giống hỏng chẳng động giác. phải trai rồi. trai cái quá được Trước có chính cảm đồ đẹp đó đẹp như như phệ nhìn hơn Hệ là làm lẽ là lì này À. ta bất trở bét, tâm sao qua sao, ăn, nên bây vậy m ạ. nhìn xem thất thần hệ p h ệ li ạ lấy lại tinh thần có chút bất đắc gì nói ra ta nói để ngươi cùng ta ở đây trực ban chiếu cố tướng quân hệ p h ệ li ạ liền vội vàng gật đầu a a không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề l ì x a lôi kéo hệ p h ệ li ạ tay á o ngươi vừa rồi tại suy nghĩ gì hệ phê li ạ hỉ sờ k h a z i z n t một hơi thấp giọng nói ra các người có hay không cảm thấy tướng quân cùng trước kia giống như không giống nếu không phải chúng ta mỗi ngày cùng hắn đều cùng một chỗ ta còn thực sự cho là hắn có phải hay không thừa dịp chúng ta không chú ý cho mình chỉnh d u n g làm sao làm liền càng đến càng đẹp trai lì xa một mặt hiệu rõ gật đầu có phải hay không cảm thấy trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy messi nghe hai người đối thoại lập tức lật một cái liếc mắt im lặng nói tốt tốt lì xa lân ạ các người trước nhanh đi nghỉ ngơi phải ngủ không được thừa dịp hiện tại nhanh đi một chuyến phòng bếp để bên kia cho tướng quân chuẩn bị một điểm ăn cùng dinh dưỡng phẩm tốt chúng ta lập tức liền đi bên ngoài chuyện phát sinh tần vân cũng không biết tại mấy nữ hải rời phòng về sau tần vân liền khóa kín cửa phòng một cục gạch một cái đồ chơi xe liền bay ra nhìn thấy cục gạch tần vân có chút nghiến răng nghiến lợi phi ưng a phi ưng nói một chút đi hôm nay sổ sách chúng ta làm như thế nào tính chương ba trăm năm mươi mốt c h ố dạng tần vân nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm phi ưng chúng phong im lặng mặc đi vào tần vân bên người so với khó mà đối với phi ưng trước sau trên giới tiến hành phân chia chúng phong cái k i a tạo hình liền phi thường dễ dàng phân biệt ra được đầu xe nhắm ngay phi ưng địa phương vậy liền nhất định là chính diện không cần nhiều lời Trùng phi o n g đ vào t ưng nhìn thấy nghiến răng nghiến lợi tần vân lại nhìn xem đỉnh tần vân trùng phong chậm rãi chậm rãi không có chạy nói đi ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ phi ưng phát ra lung túng tiếng cười ha ha ta nếu là nói cho ngươi kỳ thật ta là bị đánh trở về mới không cần thận đụng vào ngươi khẳng định thông tin tần vân bảo trì mỉm cười ngươi cứ nói đi phi ưng trầm ngâm một tiếng cái này rất lúng túng bởi vì ta cũng không tin nếu không ngươi liền tin ta lần này tần vân con mắt tối đen một hơi ngăn ở ngực kém chút không cho n g ẹ n n g ấ t đi vô s ỉ quá vô s ỉ ngay cả mình cũng không tin lại còn muốn yêu cầu xa v ở i những người khác tin tưởng loại này vô s ỉ sức mạnh quả nhiên không hổ là phi ưng vô s ỉ tần vân không có mắng ra t r ú n g phong cái này cùng phi ưng hết sức quen thuộc súp ấp tơ ai lại là nhịn không được mắng một tiếng chúng phong cái này mới mở miệng phi ưng trực tiếp mở ra hỏa lực ai nha nha chúng phong ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nếu không phải vì đi tìm ngươi ta cuối cùng có thể sử dụng phương thức như vậy chạy về đến chuyện này ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đều được trách ngươi rõ ràng đều đã liên lạc với còn không nguyện ý mở ra thông tin nếu là thông tin mở ra ngươi nói ngươi nguyện ý tới ta cần phải sợ ngươi tìm không thấy ta sau đó tiến vào nghịch tinh môn cái này giống như là lò so đồng dạng ta xông đi vào bao nhanh nhanh bị bắn ngược về đến liền có bao n h i ê u tấn m á n h ân không sai truy cứu nguyên nhân đều là lôi của ngươi bất quá tinh môn phía bên kia thật đúng là chơi vui nói đi trùng phong ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao giải quyết chuyện này ta cho ngươi biết chuyện này không có tháng ba năm tám không ngàn cũng sẽ không tùy tiện chấm dứt tần vân ở một bên thế nhưng là nghe được trận mắt hốc mồm hôm nay phi ưng triệt để đổi mới hắn ấn tượng n g u y ê n lai、like、là động kinh phạm nhị hơi thêm như vậy một chút xíu mặt giày vô s ỉ thế nhưng là vào hôm nay tần vân thậm chí cảm thấy e rằng h ồ thẹn đã đổi mới hắn tất cả nhận biết d a n h giới cuối cùng đ ạ tới t một loại hoàn toàn mới mức độ trùng phong trên thân hào quang màu xanh lục bắt đầu lấp lóe nhanh chóng lấp lóe mặc dù không có một điểm thanh â m nhưng những thứ này lấp lóe ánh sáng liền đã nói do trùng có lẽ là phi ưng cũng phát giác được điểm ấy n g a khí cũng nháy mắt có một chút biến hóa ai ai ai ngươi cũng đừng quên chúng ta là tới nơi này làm cái gì ngàn vạn phải nhận ở không thể loạn phát t ỷ khí ngươi nói ngươi mới bao nhiêu lớn chút chuyện cứ như vậy chăm chỉ tính một cái nghĩ tới chúng ta nhiều năm huynh đệ tình nghĩa mặc dù là lỗi của ngươi nhưng chuyện này ta cũng có trách nhiệm ngươi liền tùy tiện cầm cái một hai ba vạn đi ra chuyện này cứ như vậy còn lại hai bốn sáu mươi ngàn liền từ phi ưng đại nhân ta tới giúp ngươi ra đi tân vân đầu lông mày không ngừng co rúm lúc này hắn cảm thấy mình tốt nhất vẫn là không muốn pha tạp đến hai cái s u p tơ ai trong chiến tranh đi để tránh dẫn l ử a thiêu thân ngọc thạch câu phần bị thương lại cái gì cũng lấy không được yên tĩnh giữ ý lặng chúng phong ồm ồm nói ra phi ưng ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không nếu không phải lúc trước ngươi tại truyền t ố n g thông đạo bên trong làm loạn cũng không đến nỗi hai chúng ta phân biệt bị quan gia truyền t ố n g thông đạo cùng cự k i n h bọn hắn thất lạc hơn năm năm thần vân con mắt chém xéo viết liếc mắt phi ưng phi ưng o、oh. quen thuộc hình chiếu biểu lộ xuất hiện tại tần vấn trong mắt cố ý làm q á i ra hỏa、Hả? t â n vân đống nhiên sửng sốt một chút nháy mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình trùng phong biểu lộ nháy mắt trở nên có chút m ở mịt n g ớ c trệ vừa rồi trùng phong nói cái gì đến thất lạc hơn 5 năm năm t â n vân trong đầu vừa mới tung ra ý nghĩ này phi ưng có chút m ở mịt hỏi cái gì năm năm ta lại tới đây đã mấy chục năm t r u n g phong t â n vân nhìn xem phi ưng lại nhìn xem trùng phong cảm thấy có chút một bức bất quá trùng phong cùng phi ưng hai người nhưng thật giống như là hiểu rõ cái gì đặc biệt là phi ưng lại một lần nữa làm bộ đáng yêu ném ra đại biểu cho biểu tình khiếp sợ đi ra người đã đi tới thế giới này năm năm nhưng ta đi vào thế giới này cũng có vài chục năm nay nói cách khác bởi vì không gian thông đạo hỗn loạn lúc ấy hai chúng ta phân biệt bị q u ă n g ra không gian thông đạo đồng thời cũng đồng dạng bởi vì tuần tự xuất nhập không gian thông đạo quan hệ bị q u ă n g đến khác biệt thời gian điểm đó chính là nói tại chúng ta tới đến thế giới này hiện tại rất có thể cự kình bọn hắn đối với chúng ta tới nói bây giờ rất có thể còn chưa có tới thế giới này thậm chí là còn có thể ở vào không gian thông đạo bên trong t r u n g phong tỉnh táo thoáng cái sau đó bình tĩnh mắng ngươi cái ngu xuẩn lúc trước không phải ngươi nhất định phải tại không gian trong thông đạo làm loạn cưỡ ép muốn ở trong đường hầm lưu lại một cái neo điểm dùng vũ khí cao năng xé rách không gian thông đạo hiện tại cũng sẽ không xuất hiện dạng này sự t ì n h cho nên ngươi là ngu xuẩn phi ưng trầm mặc một chút an tính làm ba giây đồng hồ mỹ nam tử sau đó dùng lấy giọng b u n g lòng nói ra、Hít. lúc trước còn không phải bởi vì không gian thông đạo quá rắn chắc dùng bình thường không gian xé rách vũ trang kéo không ra ta thế nhưng là điều tra loại hình x u ấ tơ t a i đương nhiên muốn hiểu rõ cái không gian kia thông đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra không có việc gì dù sao ngay cả chúng ta đều đến lớn không được chính là cự tình bọn hắn tới chậm một điểm khoảng cách xa một chút dù sao sớm muộn đều tìm lấy được chúng phong bảo trì bình tĩnh chính là ngươi cái ngốc bức này nếu không phải ngươi bị không gian loạn lưu quấn vào lại khoảng cách ta gần nhất vì đuổi theo ngươi ta cũng sẽ không bị vung ra tới ha ha ha chắc không được ta làm sao đều liên lạc không được các ngươi nguyên lai、like、là dạng này ha ha ha phi ưng không biết nụ cười ha ha giống như rất vinh hạnh dáng vẻ t r ú n g phong có bị mạo p h ạ m đến tân vân cảm thấy giờ khắp này khả năng trùng phong có thể sẽ muốn bóp chết phi ưng bất quá đề tài này giống như càng kéo càng xa lập tức nhẹ nhàng tằng h á n g một cái ta nói phi ưng chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu phi ưng không muốn mặt hướng phía trùng phong nói ra vân vân, vân chuyện này là lỗi của ta trùng phong đem ngươi cái kia hạch tâm móc mấy cái đi ra kỹ thuật loại hình cùng chiến đấu hình đều đến mấy cái ngươi cũng có trách nhiệm cho hắn mấy cái hạch tâm hơi như là đền bù hắn cần phải lập tức liền có thể dùng đến đếm còn có tiếp xuống tiểu t ử này liền giao cho ngươi đến dạy bảo lúc này phi ưng giống như lại khôi phục bình thường hắn hiện tại đang đứng ở từ chân thực hệ hướng hệ siêu cấp phương hướng phát triển chuyển hướng đúng lúc là ngươi tới trước ngươi là trong chúng ta một cái duy nhất gồm cả hai hệ hắn hiện tại giao cho ngươi đến dạy bảo phù hợp phi ưng không đợi tần vân mở miệng nói chuyện liền lại đối tần vân nói ra ca bên này đâu cho ngươi hai lựa chọn Cái thứ nhất là ta đem sơ cấp cơ giới sư thiết bị giao cho ngươi đồng thời triệt tiêu mấy lần ban thưởng thứ hai ta cho thêm ngươi hai lần tự chủ lựa chọn ban thưởng cơ hội cũng chính là tổng cộng năm lần tần vân nghe được phi ưng nói như vậy là thật hơi kinh ngạc nguyên bản một mực kẹp lấy không nguyện ý hiện tại liền lấy ra đến cơ giới sư thiết bị hắn thế mà nguyện ý chủ động lấy ra mặc dù triệt tiêu mất trước đó ba lần ban thưởng nhưng ở tần vân trong mắt đây là một kiện cực kỳ có lời sự tình nếu như đem phi ưng nguyện ý cho ra ban thưởng chia làm cao t r u n g đê ba hồ sơ chân phẩm bình thường mà nói hắn hiện tại tính gộp lại ba lần ban thưởng không sai biệt lắm tương đương cấp t r u n g kém lần nhiều nhất chỉ có thể tuyển phi ưng trong lòng tán thành tần vân thực lực bản thân chỗ phối hợp đồ vật lấy tần vân thực lực bản thân làm căn bản đẳng cấp thấp kỹ thuật cái gì tùy tiện đổi đẳng cấp tương đương kỹ thuật nhìn tình huống có lẽ muốn bao nhiêu lần ban thưởng mới có thể đổi được một cái đẳng cấp cao kỹ thuật không cửa tổng nói đến đó chính là phi ưng nhận thức dưới tần vân ban thưởng nhưng tần vân muốn cái gì đồ vật thời điểm hoàn toàn là nhìn phi ưng Mặt chúng i ưng cảm thấy l c à y Tần vật cần Vân đến ì đó, để đồ đâu, hắn chọn hiện hữu nhất cũng Tần Vân dụng Tần Vân cũng sẽ tại vật. biết lựa Mà phong i cái ưng đưa ra ban thưởng ban chẳng gì ra qua thật một kỳ là l ạ i i khích lệ b pháp,、thật、đến hắn có cần có d ù đ ế nghe thời điểm Phi điểm ư n tự n i ê n cũng ban thưởng này không Trung Phong n chăm chỉ. g sẽ lấy ra, ban thưởng thứ này thật không thể h quá chăm chỉ. Trung phong nghe đối thoại của bọn họ hơi nghi hoặc một chút ban thưởng phi ưng đương nhiên nói ra đúng à chỉ cần tiểu tử này hoàn thành ta an bài nhiệm vụ ta liền cho hắn ban thưởng t r u n g phong buồn bực thằng cái sau đó nói nếu như là dạng này vậy tại sao không dựa theo quân đoàn quyền hạn cơ chế đến cụ thể minh xác hẳn có thể có được cái gì ta có thể tưởng tượng lấy được lấy tính tình của ngươi tất cả ban t h ư ở n g cũng đều là ngươi tùy tính mà vì rõ ràng quân đoàn đã có hoàn chỉnh lên cao khích lệ biện pháp tân vân có chút hiếu kỳ quyền hạn phi ưng cười ha ha một tiếng ngươi nói không sai vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đến xử lý tân vân cũng không xoắn suýt cái này mà là hỏi vừa rồi ngươi nói ta rất nhanh sẽ dùng đến nhân công sinh mệnh ngươi lại nguyện ý cầm cơ giới sư thiết bị cho ta tại sao ta cảm giác trong này có chút vấn đề nào có cái gì vấn đề muốn cho ngươi liền cho ngươi có thể có vấn đề gì Phi ưng thanh ưng âm chương ó c ú t đề cao khiến n g ờ i ta cảm thấy có chút trở cảm có d lập tức phi ưng lại nói, không phải liền là tức Phi không phải nói, ưng ba xuyên trăm năm mươi hai qr code tân vân cảm thấy mình có thể là đầu góc bị đụng vào xuất hiện một chút vấn đề càng cảm giác mình đã chết lặng đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bất kỳ tâm tình gì cùng gợn sóng càng giống là đầu góc đờ đ ẫ n đến cảm giác cái gì đều là ảo giác chỉ nghĩ muốn nhắm mắt lại thật tốt ngủ một rớt chỉ cần ngủ một giấc đợi đến mở mắt lần nữa hắn liền sẽ phát hiện kỳ thật hôm nay cái gì đều không có phát sinh trước đó phát sinh tất cả tất cả đều là đang nằm mơ không sai đều là đang nằm mơ tần vân nhắm mắt lại tựa ở trên giường hắn đương nhiên biết hiện tại đây hết thệ cũng không phải là cái gì nằm mơ chỉ là hắn hy vọng giờ khác này nếu như là đang nằm mơ vậy là tốt rồi giờ khác này tần vân có chút yêu thương hắn càng thấy bản thân có chút não người đau đầu ông ông gọi hắn cần thật tốt tỉnh táo một chút tiêu hóa một chút phi ưng nói những sự tình kia vừa rồi phi ưng nói cái gì đến hắn là từ tinh môn một chỗ khác liền xông ra ngoài sau đó một đợt mang đi những quái vật kia cao vị thể cao vị thể là cái gì còn có sinh vật chiến hạm hắn còn đánh n ổ p như vậy quái vật rất nhiều sinh vật chiến hạm những quái vật kia tộc đàn bên trong lại còn có được vật như vậy chắc không được phi ưng lần này đến liền nguyện ý đem cơ giới sư thiết bị lấy ra chắc không được nguyên bản làm sao cũng không nguyện ý tại cho nhân công sinh mệnh thể ở thời điểm này nhưng lại muốn để trùng phong bên kia lấy ra hiện tại tần v â n toàn minh bạch cái này không chỉ có là nói với hắn thật có lỗi càng là bởi vì phi ưng rất rõ ràng biết mình gặp rắc rối tại phi ưng cùng trùng phong sẽ không xuất thủ dưới tình huống phi ưng hẳn là đã xác định hiện tại liên bang gala liên hợp tam phương thế lực coi như buộc chung một chỗ cũng không đủ tinh môn bên kia đánh cho nên mới sẽ hào phóng như vậy đem hiện tại đối với tần vân vô cùng có viện trợ đồ vật lấy ra nhưng tinh môn một bên khác tình huống lại là cái gì dạng quái vật chẳng lẽ cũng không phải là chỉ có bọn hắn chỗ nhìn thấy những thứ này t r ù n g loại là những quái vật này là sinh vật binh khí đến khẳng định có đẳng cấp khác nhau t r ù n g loại mới đúng mà nếu là là thích h ứ n g vũ trụ hoàn cảnh dưới sinh vật binh khí lại thế nào khả năng không có đẳng cấp cao cá thể chiến l ư c lại thế nào khả năng không có chiến hạm dạng này chủng loại trong đầu rõ ràng có việc nhưng cái này khẽ dựa trên giường tần vân liền đông nhiên cảm giác bản thân có chút muốn đi ngủ là thật có chút b u ồ n ngủ mệt mỏi cảm giác lúc này tần vân đông nhiên là thật có chút muốn thật tốt ngủ mở rớt đặc biệt k h ố n đặc biệt khốn có chút tâm phiền ý loạn cũng không phải lo lắng phi ưng lại dẫn xuất phiền toái lớn như vậy mà là lo lắng hiện tại tam phương thế lực đến cùng có hay không biện pháp ứng đối bị đến từ tinh môn bên kia càng lớn uy hiếp không cần nghĩ lần này phi ưng khẳng định là chọc tổ hong v à o vẽ tuyệt đối bên kia rất khó nói có thể hay không lựa chọn trả thù lại chỉ là như vậy khả năng rất lớn đau đầu cái này còn không phải cái vấn đề lớn gì tần vân liền th Khi thật ơ i t h sâu tốt nói g ép chuyện đi tân vân một lần nữa ngồi thẳng người mở miệng nói ra chúng phong tiên sinh ngươi tại tinh môn một bên khác ngốc có thời gian năm năm đúng không như vậy ngươi cần phải hiểu rất rõ liên quan tới tinh môn tình huống bên kia rồi ngươi có thể trực tiếp gọi ta t h ú n g phong Ta m ặ chúng dù đi vào t ế g i ớ à y sai biệt lắm phong tính môn cách h h nhưng so sánh phi ương tốt nhiều lắm mặc dù phi ương mở miệng một tiếng mang hoa kêu nhưng tần vân xác thực không nhìn ra chúng phong đến cùng địa phương nào mãng so với phi ư n g đến nói vậy đơn giản chính là hậu trọng mới không có phi ưng như vậy không đúng đắn chúng phong di động đến gian phòng chính giữa thân thể bắn ra một vệ ánh sáng về sau liền đem cả phòng bắn ra một bộ ba dê lập thể hình chiếu ta tại tinh môn một chỗ khác ngưng lại thời gian bên trong đã từng kỹ càng hiểu rõ qua hiện tại các nơi g ư chỗ đối kháng sinh vật binh khí đây là một loại gọi là quỷ ở có sinh vật binh khí d u n g hợp nhiều loại sinh vật đặc thù chế tạo ra sản phẩm ẩn chứa có t r ù n g loại loại cá thú loại cùng một chút cái khác đặc thù gen chế tạo ra q u ỷ ở có tướng thuộc về không phải hệ thống tự chủ tiến hóa loại sinh vật binh khí nguyên sơ hàng mẫu vô pháp khảo cứu nhưng theo ta đài quan sát có loại loại của ở còn cũng đều là từ cùng một cái chủng loại bản thân tiến hóa phát triển m à thành thông qua thôn vệ khác biệt khoáng sản sinh vật thực vật từ đó thu hoạch được phương hướng khác nhau tiến hóa phương hướng thậm chí là thôn vệ máy móc khoa học kỹ thuật sản phẩm kết hợp tộc đàn cần cuối cùng dần dần ổn định thành m ộ ư ơ i bảy cái tộc đàn thân vân hơi kinh ngạc lại có m ộ ư ơ i bảy loại nhiều căn cứ hiện hữu liên bang chỗ toàn bộ xác nhận cũng bất quá chỉ có chín loại mà thôi chuẩn xác mà nói thuộc về chiến tranh danh sách chính là m ư ơ i bảy loại mà không phải chiến tranh danh sách thì còn có mặt khác sáu loại cái này sáu loại thuộc về đặc thù tộc đàn cho nên ta cũng không có tính ở trong đó nhưng những thứ này sinh vật binh khí quan hệ xã hội là ở vào hoàn toàn kim tự tháp kết cấu quan hệ cũng cực kỳ phức tạp ở vào một loại cực kỳ hỗn loạn đa nguyên chế độ xã hội tại chia làm bốn loại đẳng cấp khác nhau đồng thời mỗi cái tộc đàn đều có được chính mình thủ lĩnh thủ lĩnh cấp của ở có thuộc về tuyệt đối giai tầng thống trị độc lập với tộc đàn giai cấp cao đẳng tồn tại Tại những thứ những này ở cột bên trong, địa vị cao ộ t t bên n g đẳng ị vị a a c tộc quần cái khác hai cái trong đó một cái là có cực cao cá thể năng lực chiến đấu titan cùng cỡ lớn sinh vật chiến hạm lệ vì athan ba loại nô lệ tộc đàn trừ thủ lĩnh bên ngoài cơ bản không có quá nhiều trí tuệ là thợ mỏ nợ công cùng thu về công đến nỗi trung đê cấp tộc đàn cơ bản cũng đều là thuộc về chiến đấu tộc đàn nhưng có một chủng tộc bầy cực kỳ đặc thù loại này gọi là thảo trâm tộc đàn là một loại hoàn cảnh cải tạo giả có thể rất nhanh đem một cái tinh cầu hoàn cảnh cải tạo trở thành của ở có thích hợp nhất sinh tồn hoàn cảnh đồng thời hấp thu tồn tại ở trong vũ trụ năng lượng đến làm cung ứng t r u n g phong không chỉ là đang nói đồng thời cũng sẽ đem từng cái khác biệt ở c ọ vẻ ngoài toàn bộ hiện ra ở trong mắt tần vân theo một cái tộc đàn một cái tộc còn nhìn sang t ầ n vân cũng coi là đối với chủng phong trong miệng của ở cọt có một cái cơ bản hiểu rõ mà bây giờ liên bang chỗ tao nộ qua tất cả chủng loại bên trong vậy mà tất cả đều là của ở cọt bên trong cấp thấp chủng tộc t ầ n vân hỏi vậy những n à y của ở cọt tại sao phải lần lượt mở ra tinh môn tiêu hao cùng tìm kiếm t ầ n vân k h ẽ n nhữ mày có ý tứ gì quý ở cọt chỗ tròm sao kia tài nguyên tái sinh tốc độ đã nhỏ hơn bọn chúng chủng tộc mở rộng tốc độ cho nên nhất định phải tiêu hao hết dư thừa cấp thấp c h ủ tộc đến bảo trì cân bằng đồng thời một phương diện cũng là vì tìm kiếm tinh môn bên ngoài có thể duy trì c h ủ tộc mở rộng hoàn cảnh mới theo ta được biết quỷ ở cọt nắm giữ tinh môn mặc dù chỉ có một cái nhưng là cái chủng tộc này không gì sánh được hiếu chiến mà lại hung hãn không sợ chết đã cùng ngoại trừ ngươi chỗ cái này tinh hệ cái khác ba cái văn minh xuất hiện qua nhiều lần giao chiến chỉ là quỷ ở cọt cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ tinh môn mỗi một lần mở ra lối ra đều là mấy cái địa phương khác nhau ngẫu nhiên tân、Vân、vừa â n v định gật đầu chợt nghĩ đến phi ứng có chút trần trờ mà hỏi phi ứng ngươi đến cùng ở bên kia làm cái gì cũng không có gì phi ứng cảm thấy không hề quan hệ nói ra chương ũ n g c í n h là xử lý xử mấy c i loại với nhân loại quái hình cùng nhân đồng dạng quái vật. trôn chiếc vật, mười mấy ba trăm năm mươi ba rất khó khăn tần vân mí môi m thật c h ặ t miệng từ trong cổ họng phát ra trùng điệp dê như gì tân tám tần vân không xác định phi ưng ơ đến cùng là lúc nào tiến vào tinh môn nhưng là hắn có thể xác định phi ưng ơ gia hỏa này tuyệt đối không có tiến vào tinh môn thời gian quá dài đúng vậy tối thiểu xuyên qua tinh môn về sau không thể lại ở bên kia ngưng lại thời gian quá dài cần phải chỉ là rất ngắn thời gian rất ngắn m ặ thôi nhưng ngay tại cái này rất ngắn trong thời gian rất ngắn phi ưng vậy mà liền đâm lập tức c o n ống xử lý q u ỷ ở c ộ t bên trong nhất cao vị tồn tại cùng loại với nhân loại hoàng tộc cùng to lớn sinh vật chiến hạm lẹ vị ạt t h n tộc cái này còn không biết còn có hay không cái khác q u ỷ ở c ộ t bị xử lý trong này có hay không loại kia cái gọi là cá thể thực lực mạnh nhất ti ta tộc càng không rõ ràng trừ những thứ này phi ưng nói ra bên ngoài còn có bao nhiêu q u ỷ ở c ộ t bị xử lý cái này không hề quan hệ cũng không trọng yếu tần vân thậm chí muốn cho phi ưng vỗ tay vỗ tay nhưng nếu như có thể thay cái thời điểm vậy thì càng tốt hiện tại vấn đề lớn nhất là phi ưng đắc tội quỵ tần h nhưng là muốn có nổi lại biến thành hợp phương, ế biến muốn nổi liên bang, gã lạ cùng liên hợp tam phương, mà hắn gã là lại lạ mà tam có t vân c hít n canh h là ở i n h một ô n bên ngoài cái này cái mới chi hạm đ i ổ n g c hơi ỉ huy quan, đứng mũi chịu bị trả thù hít h quan, triệu đứng người. Tần Vân mũi một trả sao bị thật sâu phi ưng cảm thấy không quan trọng là bởi vì hắn có năng lực như thế cho rằng như vậy thế nhưng là tần vân nhưng không có năng lực này cũng không dám coi như cái gì đều không có phát sinh hắn chỉ là một cái chỉ là cấp bê phi công điều k h i ể n chỉ là một đài chỉ là cấp bê không máy cùng phi ưng trùng phong dạng này đại lão căn bản cũng không có khả năng so sánh phi ưng cái này một cái cấp s coi như đối đầu giống h ắ n dạng này một ngàn cái một vạn cái cấp b phi công có lẽ cũng liền chỉ là vài phút sự tình tựa như là s giờ cao tới dê thế kỷ bên trong như thế đạt tới đẳng cấp liền có thể đánh tan liên động h ắ n dạng này liền thỏa thỏa thuộc về bị kích phá cái chủng loại kia t r u n g phong vậy những này cửa ở có số lượng có phải hay không rất nhiều sức chiến đấu của bọn họ tạo thành lại là cái gì bộ dáng t r u n g phong cho tần vân khẳng định đáp án rất nhiều đến t r ụ c tỷ nhớ nhưng đại đa số cửa ở còn đều không chịu nổi một kích không cần lo lắng đều là hạ đẳng chủng tộc ở c ộ t liền xem như cấp c phi công cũng có thể ứng đối được đến chỉ là số lượng quá nhiều cái này đối n g ư ờ i đến nói xem như một cái uy hiếp bất quá bằng nhau tại cấp b cấp a chiến lược cũng không thiếu hụt tất cả đầu lĩnh tất cả đều đạt tới cấp a mức độ đại khái tổng cộng cấp a số lượng cần phải tại một trăm trong vòng cấp b có thể lật ra mười đến gấp hai mươi lần nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua hai nghìn cái tại cọc cọt nhất tộc bên trong cấp d số lượng là nhiều nhất khắp nơi có thể thấy được bình thường bị coi như tiêu hao phẩm đến sử dụng mà cấp c thì là phổ thông chiến lực cấp b là hạch tâm chiến lược cấp a là đỉnh cấp chiến、lược. nhưng ở cốt có được cấp s tồn tại ở bên kia trong vòng mấy tháng ta cái phát hiện như thế một cái cấp s phỏng đoán là bởi vì tài nguyên hạn chế cùng kim tự tháp giai cấp áp chế mang tới dù sao cũng là lấy sinh vật thể đạt tới cấp s cần thiết tài nguyên cùng có thể cùng nguồn năng lượng tiêu hao đều tuyệt không phải máy móc đạt thành cấp s đơn giản như vậy tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố phi ưng hừ hừ nói một cái cấp s tiện tay liền trục chết tân vân nhắm mắt lại cảm thấy mình có chút muốn khóc 2000 cấp b chiến l ư c một t r o n g vòng cấp a chiến l ư c loại này quy mô số lượng tính là cái gì nhiều hay là ít vậy bây giờ hắn cái này lại tính là cái gì liên bang gạ liên hợp tam phương cộng lại lại tính là cái gì cỏ dại à? t â n vân há h ố c một nói cách khác n ó thực hiện ở chỗ này tình trạng là phi thường nguy hiểm nếu như không có cấp s chiến lược căn bản là liền chống cự đều làm không được trùng phong nói ra không sai biệt lắm là như thế này t â n vân cảm thấy mình rất khó khăn cấp s mặc dù có phi ưng cùng trùng phong ở đây nhưng đối với hắn đến nói vậy đơn giản chính là cực độ m n g ảo một sự kiện mặc dù t â n vân cũng tin tưởng tương lai bản thân nhất định có thể đặt chân cấp s dù sao có hai cái đại lao chiếu cố nha nhưng bây giờ làm tin chính là đã ở v à hủy diện biên giới rồi tần vân có chút tê cả ra đầu gặng nha s o ăn hoa tiêu còn muốn tê dại cho nên ngươi nguyện ý phóng khoáng như vậy lấy ra cơ giới sư thiết bị kỳ thật cũng chỉ là vì đền bù phi ưng cưỡng ép cứng chắc một đợt đền bù cái gì chính là không tồn tại lớn không được lần sau mở cửa thời điểm để trùng phong đánh tới trực tiếp diệt cái này nha hoặc là hướng phía bên kia ném một viên vũ khí sinh vật hẳn giống cái gì tài nguyên không tài nguyên không có chút nào trọng yếu không được bao lâu tinh môn bên kia liền đến chỗ đều là cấp s cùng cấp phá trùng phong ta mẹ nó ở bên kia mấy tháng lông sự tình k h n g có ngươi nha mới trôi qua vài phút liền làm chuyện lớn như vậy đây rốt cuộc là ai vấn đề còn có mặt mũi để ta đi giút chúng phong không muốn nói chuyện với phi ưng cũng hướng phi ưng ném một câu lan lập tức chúng phong liền đối với tân vân nói ra chuyện này nếu là phi ưng gây ra vậy chúng ta chắc chắn sẽ không coi như cái gì đều không có phát sinh nếu như ở cọt thật quy mô tiến công cái này tinh hệ ta cùng phi ưng sẽ ra tay giúp cho ngươi nhưng là ta cùng phi ưng dù sao còn có thuộc về nhiệm vụ của chúng ta muốn bảo vệ tốt cái này tinh hệ vậy cuối cùng vẫn là dựa vào cái này tinh hệ văn minh tự thân ngươi bây giờ cũng là chúng ta một viên cho dù ngươi đến từ tại một cái thế giới khác nhưng cũng gánh chịu lấy bảo hộ cái này tinh hệ trách nhiệm cho nên biện pháp tốt nhất chính là ngươi tự thân cũng mạnh lên lấy cá nhân ngươi lực lượng trở thành cái này tinh hệ tất cả văn minh thần hộ mệnh mà chỉ cần cái văn minh này một mực tại trong tay của ngươi trường khống ta cùng phi ưng cũng sẽ viện trợ ngươi mau chóng tăng lên cái văn minh này lực lượng bất quá yêu cầu duy nhất chính là trải qua chúng ta kỹ thuật cùng lực lượng phát triển lên lên văn minh tất nhiên muốn thuộc về chúng ta văn minh một bộ phận thần vân gật gật đầu đây là đương nhiên hắn là cảm thấy đương nhiên dù sao kỹ thuật tăng lên cùng lực lượng tăng lên cuối cùng đến từ cũng đều là phi ưng bọn hắn thần vân mặc dù muốn bảo hộ lam tinh tại trên lam tinh cũng coi lo lắng mà dù sao tần vân đối với phi ưng tán thành độ càng cao hơn, hơn cái khác lấy phi ưng dạng này đậu bị phạm nhị tính tình chắc hẳn có thể chế tạo ra hắn còn tha thứ bị hắn văn minh hẳn là cũng sẽ là một cái vô cùng rộng lượng mà lại thiện lương văn minh mới đúng chúng phong mãng tần vân không nhìn ra nhưng là hắn so phi ưng cái kia càng phụ trách thái độ tần vân lại là c ả m thấy ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta tại đem cái này thu nạp chuyện sau đó chúng ta văn minh đã thu nạp qua vô số thế lực cũng đặt chân qua vô số thế giới rất nhiều thế giới bên trong đều có chúng ta văn minh lãnh thổ nhưng những thứ này lãnh thổ đều duy trì độ cao tự trị còn, còn có thể hưởng thụ đến từ chúng ta văn minh các hạng phúc lợi điểm này tương lai ngươi sẽ biết đến tần vân ta bản thân cũng không lo lắng đ i ể m ấy cứng rắn lời nói kỳ thật ta cũng không phải thế giới này người chỉ là ở cái thế giới này thời gian bên trong cũng có mới lo lắng mà lại ta tin tưởng phi ưng t r ú n g phong không nói lời nào tân vân một lần nữa tựa ở trên gối đầu t ố t hôm nay liền tạm thời trước như vậy đi buồn ngủ muốn nghỉ ngơi một hồi tân vân thì hơi m ệ t chút chủ yếu là hôm nay ngạc nhiên quá nhiều thỉnh thoảng liền để tinh thần của hắn ở vào trạng thái căng thẳng hiện tại nên hỏi đều hỏi phải biết cũng biết còn lại còn muốn biết cái gì có thể chậm rãi tại cùng t r ú n g phong tiếp xúc bên trong hỏi tham đi ra cái khác cũng là không nóng nảy như thế một hồi mà lại tần vân cũng nhận được trùng phong hứa hẹn nếu như ở c ộ t thật đại quy mô tiến công tới hắn cùng phi ương đều sẽ xuất thủ t ư ơ n g t r ợ lần này liền để tần vân làm dịu rất lớn áp lực có hai gia hỏa này l ậ n tẩy giống như cũng thật không có cái gì cần lo lắng tần vân cái này khẽ dựa tại trên gối đầu nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung một hồi lâu bất chi bất giác liền thật ngủ thiết đi không ai nao nhao không ai náo bên ngoài trông coi người cũng đồng dạng hy vọng tần vân có thể nghỉ ngơi cho khỏe t h o á n g cái cứ như vậy cũng liền không người đến quáy r ậ y hắn mà đợi đến tình ngủ về sau tần vân tại messi cùng hệ phệ l ụ a hạ chiếu cố tiếp theo vừa ăn đồ vật một bên cũng bắt đầu dùng bản thân cái kia đã tỉnh táo lại đầu bắt đầu suy nghĩ lên chuyện kế tiếp hạm đội liên minh tinh môn đặc khu vốn chỉ là bị ép trở thành quan chỉ huy trở thành tinh môn đặc khu trưởng quan nhưng bây giờ tần vân cảm thấy dạng này tựa hồ cũng không tệ vũ trụ quân tổng xoáy vị trí hắn sẽ không bỏ rơi trở thành liên bang kẻ thống trị quá trình một mực tại tiến hành nhưng là tinh môn đặc khu nơi này lại rất đặc biệt nói không chừng sẽ trở thành để liên bang liên hợp một lần nữa hợp hai là một để gạ lạ cũng trở thành liên bang một phần từ trọng yếu thời cơ mà nơi này tinh môn đặc khu tương lai cũng sẽ trở thành một cái chân chính thuộc về hắn tần vân đặc thù l ã n h địa chương ba trăm năm mươi b ố thẻ đánh bạc tinh môn mỗi một lần mở ra đều sẽ kích thích rất nhiều thần kinh người mỗi một lần đều là như thế không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lần này tại chiến đấu kết thúc về sau các hạm đội sửa sang lại chiến đấu báo cáo cũng là tại trước tiên tập hợp trừ chỉ huy tổng bộ sẽ có được những thứ này tập hợp bên ngoài từng cái hạm đội cũng dùng bản thân con đường đem riêng phần mình báo cáo theo chương trình gửi đi về bọn hắn các phe thế lực rất đơn giản tần vân nhận không biết phi cơ tấn công thể bị tổn thương bản nhân thụ thương sự tỉnh tự nhiên cũng không có ngoài ý muốn bị các phương biết rõ liên bang t h u ậ n tiện tự nhiên là muốn đối tần vân thụ thương sự tình điều tra cùng quan tâm quan tâm loại sự tình này tối đa cũng chỉ có thể gửi thư tín thăm hỏi chân chính lo lắng tần vân tình trạng cũng vẫn là dậy mẩn tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng nhưng trời cao hoàng đế xa bọn hắn cũng chỉ có thể hỏi một chút là tình huống như thế nào đối với cái k i a cái gọi là không biết công kích cũng tỏ vẻ ra là tương đương chú ý một lần không biết công kích liền để bây giờ liên bang mạnh nhất phi công không phản ứng chút nào thụ thương chuyện này không ngừng liên bang chú ý liên hợp cùng gạ lạ cũng tương tự phi thường chú ý trình độ nào đó đến nói xong lại hiện tại tần vân đã đại biểu các phương tổng hợp mạnh nhất cá thể chiến lược hạn mức cao nhất. đ i ể m ấy coi như gạ lạ không nguyện ý thừa nhận nhưng đi qua hai lần tinh môn ở giữa chiến đấu tần vân biểu hiện ra sức chiến đấu cũng làm cho bọn hắn không thể không tiếp nhận sự thật này mà bây giờ rất nhiều người cũng đều hy vọng có thể từ tần vân nơi đó chính miệng nghe được lúc t r ư ớ c nháy mắt kia đến cùng phát sinh một chút ra sao sự t ì n h là cái gì để tần vân thụ thương có thể tần vân lại là một đầu ngủ thiết đi có chuyện gì đều chỉ có thể chờ đợi tần vân tỉnh lại lại nói là bây giờ bị xác định chỉ huy phó cbd ù tạm thời là tại tần vân nghỉ ngơi khoảng thời gian này tạm thời phụ trách lên kết thúc công việc xử lý cho đến tần vân tỉnh lại về sau các hạm đội liền trước tiên cho bảy bện cứ điểm gửi đi thăm hỏi tin tức đồng thời cũng đưa ra muốn cùng tần vân gặp mặt yêu cầu những sự tình này messi tại tần vân tỉnh lại ăn xong đồ vật về sau liền được cho biết tần vân đồng thời giao đến tần vân trên tay còn có lần này tinh môn chiến đấu trước sau toàn bộ báo cáo tại hệ phệ lụy hạ giúp tần vân đem cái bản thu thập sạch sẽ về sau tần vân liền trực tiếp đem báo cáo b à y tại trên bản nhìn lại báo cáo bản thân coi không vừa mắt chủ yếu chính là đến xác nhận một chút bên trong mấy cái mấu chốt số liệu vật liệu tiêu hao nhân viên t ổ thất từ số liệu so sánh đến xem lần này lại là so với một lần trước tốt nhiều lắm tất cả hạm đội tình huống đều là như thế loại bỏ mở cá nhân hắn tác dụng thống nhất chỉ huy điều hành vương bài đội cơ giáp xây dựng ở trong đó xác thực đưa đến tác dụng rất lớn đang nhìn xong báo cáo về sau tần vân liền k h ẽ n h í u mạnh bắt đầu tự hỏi đối với tinh môn một bên khác tình huống hắn đã thông qua trùng phong biết được mà lại phi ưng ở bên kia gây lớn như vậy hai họa cũng nhất định phải phòng bị ở có trả thù mặc dù tần vân không cảm thấy phi ưng làm được có sai nhưng hắn cũng muốn cân nhắc đến bên này có thể hay không tiếp nhận dạng này trả thù bây giờ hiện tại tình huống này đem tam vương thế lực hoàn toàn bệnh thành một sợi dây thường đối mặt của ở c ộ t đều có thể gọi là không có phần thắng t r u n g phong cùng phi ưng cũng chỉ có thể làm làm sao cùng vương chiến đến sử dụng có thể không nói trước dùng tới đôi này nhãn hiệu liền tốt nhất đừng dùng cho nên tiếp xuống nhất định phải tận khả năng lại mau sớm tăng lên các phe lực lượng mới được tại tần vân trong đầu đã đối với tương lai làm như thế nào phát triển có một cái bước đầu ý nghĩ như là đã trở thành tinh môn đặc khu thủ tịch hành chính quan mà lại ít nhất là thời gian hai năm hai năm về sau là tình huống như thế nào tạm thời không nói nhưng nếu như cầm thời gian hai năm tần vân bản thân cũng không có cách nào triệt để nắm giữ cái này tinh môn khu hành chính cái kia tần vân cảm thấy mình hay là tốt nhất sớm một chút rời khỏi dùng thời gian hai năm đi thôi liên bang biến thành bản thân sau đó trong hai năm tần vân chuẩn bị đem tinh môn khu hành chính triệt để biến thành độc thuộc về mình thế lực liên bang bên kia không cần làm quá nhiều ngoài định mức c ă n bài vũ trụ quân tổng xoáy vị trí này tất nhiên là hắn đến lúc đó tinh môn đặc khu liên bang vũ trụ quân tất cả đều là hắn hắn liền có thể dựa vào cơ sở này đến cướp đoạt liên bang áp chế gạ lạ cùng liên hợp mà lại tần vân cảm thấy sẹt đờ bên kia có lẽ sẽ rất thuận tiện câu thông. sreder d không thể xem như một cái kiên định nhân loại chủ nghĩa người nhưng hắn cũng tuyệt đối khẳng định là một cái kiên định bảo hộ chủ nghĩa người cho nên chỉ cần sreder d biết tinh môn một bên khác tình huống về sau tối thiểu có một nửa có thể sẽ toàn lực đến giúp đỡ chính mình căn bản nhất chính là tinh môn khu hành chính bên này lực không chế độ cùng quân sự cường độ lực lượng chính là quan trọng nhất thể hiện ra tất cả mọi người không cách nào so sánh lực lượng như vậy ở đây hắn mới có tuyệt đối quyền nói chuyện hai năm về sau xím bị đi ù muốn trở thành hành chính trưởng quan còn phải suy tính một chút ý kiến của, hắn, suy nghĩ một chút ý kiến của những người khác t i n h tình huống thanh môn bên kia thanh vân tiếp x u ố ngẩng c h u bị lấy ra làm một cái thẻ đánh bạc lấy làm ra một thẻ cái đánh đến đầu ể tam thế bắt sau cảm phương hãi được giác lực đó đ sợ càng nhiều hợp tác, còn nhiều hợp lên ậ t trì tinh môn đặc khu thẻ đánh bạc. Tân ra mấy môn duy lần l ngầm cường đến đánh vân đặc bạc. độ đầu khu nhìn về phía messi các hạm đội quan chỉ huy đưa ra gặp mặt mời phải không ngươi trả lời bọn hắn sau một tiếng mở ra hội nghị cấp cao tất cả mọi người nhất thiết phải không được vắng mặt ta có chuyện quan trọng muốn nói messi gật gật đầu ta lập tức đi an bài tân vân cũng đứng lên ta đi một chuyến bộ phận kỹ thuật để bạch lễ quan chỉ huy đi qua nên đón an bài đến hợp nghị phòng sau một tiếng ta sẽ trực tiếp đi qua n ì n tru dị cụ en bên này tại tần vân tới thời điểm nàng chính mang theo một đống nhân viên kỹ thuật phá giải k h u n g máy khoang điều khiển tần vân cái này thoáng qua một cái đến liền đem dìn chủ dị cụ ẹ n cho từ khoang điều khiển bên trong cho kêu lên đại nhân có chuyện gì a tần vân xa xa nhìn thoáng qua ổ dạ cơ giáp hỏi tình huống bây giờ thế nào trước mắt vẫn còn phá giải giai đoạn đợi đến phá giải về sau còn cần đối với bộ ngực bọc thép tiến hành toàn bộ thay đổi không sai biệt lắm là đem ngực vị trí một lần nữa thay thế thành toàn mới còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành tần vân gật gật đầu nói ta đã cùng phi ưng nói xong hắn sẽ đem cơ giới sư thiết bị lấy ra đến lúc đó liền giao cho ngươi đến sử dụng mặt khác ngươi tiếp xúc những thứ này nhân viên kỹ thuật có phát hiện hay không c á i gì khả nghi hoặc là có thể đáng giá tín nhiệm dìn chu dị cụ en nhìn thoáng qua bên kia ngay tại bận rộn đám người nhẹ nhàng ngược đầu khả nghi nhân viên tạm thời còn chưa phát hiện bất quá có thể tin người ngược lại là phát hiện mấy cái đến lúc đó ngươi đem người chọn lựa ra tự mình dẫn bọn hắn thành lập một cái thứ ba bộ phận kỹ thuật dựa vào kỹ thuật cùng cơ giới sư thiết bị ta cần ngươi có thể mau chóng cho ta nghiên cứu ra một chút cường lực vũ trang Dìn dị vì gì vì ẻn trên mặt có chút vui mừng, cũng không phải là bởi vì phận thuật, là bởi vì nguyện chú cụ có chút cái cơ phải thứ thuật, phi mặt ra mà vui ưu bởi bởi giới kỹ là là lấy ba bộ ý sau ư thiết thể cực lớn giảm bất tác cái giảm bị, có cực công c này lớn ủ nàng dùng càng gian n áp lực, chế ít thời gian chế tạo h i ra ề thứ hơn. đó ư ợ c rồi. Sau đ tần vân cùng dìn chú dị cụ n nói sắp xếp của mình cũng là một chút nho nhỏ chuẩn bị mà thôi chính là cùng dìn chú dị cụ n nói xong nàng cùng tần vân t ạ i điều k h i ể n trong khoang thuyền phát hiện một cái đặc thù đồ vật sau đó thông qua phá giải lấy được có quan hệ với tài liệu bên trong cũng chính là ở c ọ tư liệu biện pháp này rất không có đầu óc cũng rất quê mùa nhưng cũng là hiện tại hợp lý nhất lấy ra liên quan tới q cửa cọt tư liệu biện pháp liên quan tới q cửa cọt phương diện đồ vật tần vân sẽ thích hợp lấy ra một bộ phận đi ra sau đó liền để dìn chủ dị cụ ẹ n cho mình cầm một vài theo chứa đ ự n g lắp đặt lại để cho trùng phong đem q cửa cọt tư liệu chuyển rời đến bên trong làm xong những thứ này lúc này mới rời khỏi bộ phận kỹ thuật tiến về phòng hợp nay vừa đến vừa đi tần vân tuy là cố ý lãng phí một chút thời gian nhưng trước sau cũng vẫn là không có một giờ lâu thằng đến sắp đến một canh giờ thời điểm bạch lễ mới đem hắn hạm đội toàn bộ quan chỉ huy cho cùng một chỗ đưa đến trong phòng hợp năm cái hạm đội trừ ra tần vân bên ngoài chỉ có bốn cái quan chỉ huy nhưng đi vào phòng hợp người lại có mười mấy người đợi đến tất cả mọi người phân biệt ngồi xuống về sau cũng đều chú ý nhìn một chút tần vân thương thế xác thực như cùng bọn hắn lấy được hồi phục như thế vẹn vẹn chỉ là một chút vấn đề nhỏ hơn nữa nhìn tần vân cái này tinh thần g á n g vẻ cũng liền có thể biết vấn đề không lớn mà lần này tần vân cũng không có mang theo mặt nạ cho nên cái t i ế lộ ra tuổi trẻ nhưng lại trầm ồn khuôn mặt cũng coi là lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người trong mắt giống như bạch、lễ. nhìn thấy trẻ tuổi như vậy tân vân r i ê n g phần mình trong nội tâm muốn nói không phức tạp đó cũng là không có khả năng chương ba trăm năm mươi lăm hoặc là hợp tác hoặc là đi tân vân k h o á t k h o á t tay để người cho các quan chỉ huy dâng trả thế này mới đúng lấy trên bàn mấy người gật đầu cười một tiếng thật có lỗi chuyện lúc trước để mọi người chê cười cũng cảm tạ mọi người quan tâm như mọi người thấy đây chỉ là một chút vết thương nhỏ sẽ không ảnh hưởng đến công việc của ta cùng trách nhiệm lần này gọi mọi người tới là có chuyện rất trọng yếu nói cho mọi người việc quan hệ tại tinh hệ tương lai ta không thể không đem tất cả cho triệu tập tới chuyện này liên bang liên hợp gạ là cũng không có cách nào chỉ lo thân mình ta biết mọi người lần này tới chân chính muốn biết rõ ràng chính là ta vì sao lại t h ụ thường đến cùng nhận ra sao công kích mà ta muốn cho chuyện các ngươi kể cũng đang cùng cái này có quan hệ tân vân không có quanh c o lòng vòng lãng phí thời gian làm nhiều khách sáo trực tiếp liền đem muốn nói sự tình nói ra nói đến lần này ta nên tính là nhân họa đắc phúc kỳ thật ta nhận cũng không phải là cái gì công kích hiện tại ta lại biến thành bộ dáng này càng nhiều hay là một cái t r ù n g hợp tập kích ta đồ vật tất cả mọi người cũng đã biết là từ trong tinh môn bay ra ngoài tốc độ thật nhanh để ta liền phản ứng đều làm không được liền trực tiếp quán xuyên ta cơ giáp nhưng cái này cũng không hề là cái gì đã tháo ta cho rằng đây thật ra là đến từ tinh môn quà tặng một cái đặc thù đạ tạ sở tỏ dây lắp đặt tại chúng ta nhân viên kỹ thuật tiến hành phá giải về sau ta từ bên trong tìm được một chút có quan hệ với chúng ta ngay tại đối mặt địch nhân tư liệu tư liệu ta đã nhìn qua ta chỉ có thể nói nếu như trong tư liệu đồ vật đều là thật vậy chúng ta ngay tại đối mặt địch nhân đem vượt xa khỏi các vị đang ngồi ở đây tưởng tượng chúng ta ba phe thế lực nếu như không thể hoàn toàn đoàn kết lại như vậy chúng ta tại trước mặt địch nhân đem không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ mà coi như có thể hoàn toàn đoàn kết lại nói không chừng ta vẫn là không có năng lực chống đỡ tại công khai phần tài liệu này trước đó ta có một câu cũng muốn nói cho mọi người mặc kệ các phương phía sau thế lực cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào nhưng ở nơi này tối thiểu là tại cái này tinh môn khu hành chính ta hy vọng chúng ta sau này có thể không có chút nào hoài nghi còn lo liệu lấy kính dân tinh thần không có bất kỳ cái gì giữ lại tiến hành hợp tác ta cũng sẽ hướng các vị t r ư ớ c biểu thị thành ý của ta liên quan tới cái này chúng ta có thể về sau lại nói người trên b à n nghe tần vân đều có chút nhữ mày tròn v á n g đặc biệt là tần vân ý tứ để bọn hắn cũng có chút trong lòng không chắc tân vân từ trên không nói gì cứ như vậy dựa vào ghế nhắm mắt lại cho mắt hắn cũng tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều cần thật tốt nghiêm túc thấy rõ ràng những tài liệu này càng muốn thật tốt ngẫm lại rõ ràng những tài liệu này bên trong nội dung đến cùng đại biểu cho cái gì trong thời gian ngắn chỉ sợ không dễ dàng như vậy tỉnh táo lại người trên bàn chỉ cảm thấy hoa mắt nhưng sát theo đó trông thấy xuất hiện hình ảnh về sau mỗi người trên mặt biểu lộ liền chớp mắt ở giữa trở nên khó xem ra không ai ngoại lệ c h ấ n kinh ngạc nhiên không thể tin được đều có thể từ trong ánh mắt của bọn hắn đọc ra không chỉ là trên bàn ngồi mấy người liền bọn hắn mang tới lúc này ngồi ở chung quanh người cũng không nhịn được toàn bộ đứng lên từ từ hướng phía bàn hội nghị tới gần muốn rõ ràng hơn trông thấy mặt bàn hình chiếu hiện ra đồ vật phòng hợp trở nên cực độ yên tĩnh không ai lựa chọn tại dạng này một cái thời điểm phát ra âm thanh phản phất một loại tuyệt vọng cùng sợ hai bao phủ tại cái hội nghị này phòng bên trong mang cho đám người vô pháp sốc lên áp lực không biết thời gian trôi qua rất lâu rốt cuộc có người đầu tiên nhịn không được mở miệng thương linh dùng đến khàn khàn khô khốc thanh â m hướng phía tần vân hỏi phần tài liệu này là thật ta trong phòng hợp tất cả mọi người con mắt đều nhìn về tần vân tần vân chậm rãi mở to mắt khẽ gật đầu một cái c h ỉ ít ta không cho rằng là giả tại chúng ta đối với tinh môn một bên khác hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống chúng ta hoàn toàn có thể đem tất cả tất cả đều coi như là thật chúng ta đối mặt loại quái vật này tên là quỷ ở cọn tộc đang chủng loại hết thể hai mươi ba loại chúng ta từng có tiếp xúc không đến mười loại nhưng cũng chỉ là cái này mười loại cũng đều đã mang cho chúng ta uy hiếp cực lớn còn lại những cái kia chủng loại là chúng ta chưa bao giờ thấy qua nhưng dùng con mắt nhìn cũng có thể nhìn ra được những cái kia còn chưa có xuất hiện tại chúng ta trước mắt chủng loại càng thêm cao cấp ta được đến phần tài liệu này cũng coi là tương đối kỹ càng có độ tin cậy cũng không thấp đến nôi cái khác ta không rõ ràng chờ các ngươi chân chính xem hết những tài liệu này về sau biết đến khẳng định cũng không thể so với ta thiếu tân vân đứng lên đưa tay cơ cơ điểm chúng hình chiếu hình tượng bên trong ba bức đồ phóng đại tại loại này gọi là cửa cọt quái vật chủng loại bên trong, trong tư liệu minh sắc cái này ba cái chủng loại thuộc về cao vị thể loại thứ nhất là hoàng tộc ngoại hình nhìn qua đã gần như hình người xem như một loại cá thể thực lực cùng trí tuệ đều rất xuất sắc tồn tại cũng là tất cả cửa ở cột bên trong vương giả loại thứ hai titan hình thể tương đối to lớn có được cực kỳ cường hãn cá thể năng lực tác chiến vô cùng đáng sợ mà loại thứ ba lệ vị hạ thản thì là một loại to lớn sinh vật chiến hạm tin tưởng làm cao vị chủng tộc loại này lệ vị hạ thản sinh vật cự hạm so sánh cũng hẳn là có cực kỳ đáng sợ lực phá hoại cho tới bây giờ chúng ta nhìn thấy thậm chí chỉ là tại tư liệu bên trong chỗ nâng lên vị trí thấp tộc đàn thậm chí liền cái gọi là trung vị tộc đàn đều không có nhìn thấy ta nghĩ ta ý tứ đã biểu thị rất minh bạch nếu như chúng ta làm không được chân chính đoàn kết hiện tại vị trí thấp tộc đàn tại loại này số lượng d ư ớ i đều đã đem chúng ta hạn chế đến trình độ như vậy một khi đợi đến trung vị tộc đàn xuất hiện thậm chí là cao vị tộc q u ầ n cá thể xuất hiện tại tăng thêm loại này ở cọc cái kia đáng sợ số lượng chúng ta bây giờ còn không bắt đầu đoàn kết không chút nào giữ lại tiến hành hợp tác cái kia đến lúc đó nhân loại cùng người gạ lạ lại làm như thế nào tự xử trốn a vậy chúng ta lại có thể chạy trốn tới chỗ nào nói đến thế thôi sau đó ta sẽ cho người đem những tài liệu này phục chế cho các người đến nỗi lựa chọn thế nào liền từ các người đến quyết định tựa như ta nói như vậy bất kể như thế nào ta hy vọng chí ít tại tinh môn đặc khu nơi này chúng ta có thể đạt thành không có giữ lại toàn diện hợp tác đến nỗi còn lại đây cũng là đều nhìn chúng ta riêng phần mình thế lực phía sau đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn cbd ung dùng đến cho dù trầm thấp nhưng lại đồng dạng dễ nghe thanh â m hỏi ngươi làm sao cam đoan những tài liệu này là thật đã như vậy nếu như những thứ này gọi là quỷ ở cột quái vật người sở hữu đáng sợ như thế lực lượng vậy tại sao bọn chúng không sắp xếp ra cao đẳng lực lượng đến chiếm lĩnh chúng ta tinh hệ lại vẫn cứ dùng dạng này cấp thấp quái vật xuyên qua tinh môn ta không biết tần vân nhìn như rất ngay thẳng trả lời xính mỹ đi ùm vấn đề nếu là nói trước kia vì cái gì không phái ra cao cấp loại tới tần vân thật đúng là khó mà nói nhưng là bây giờ đối phương có thể hay không phái ra cao cấp chồng qua đến cái kia tần vân cũng chỉ có thể đưa tất cả mọi người ở đây một câu ha ha đó là bởi vì trước kia không có phi ương đi qua gây phiền thoái lớn như vậy ta không biết đây là vì cái gì cũng nghĩ không ra bất luận cái gì quái vật không phái ra cao đẳng chiến lực tới nguyên nhân nguyên nhân khả năng có rất nhiều có lẽ là quái vật tộc đàn cảm thấy cấp thấp của ở có số lượng quá nhiều cần tiêu giảm nhưng hôm nay nếu biết những thứ này chúng ta liền không thể đi c ự c cả một đời cũng sẽ không tại trước mặt chúng ta xuất hiện loại kia cao đ ẳ n g chiến lược mọi thứ tốt nhất hướng phía biết bắt nhất cái kia một mặt đi cân nhắc bây giờ chúng ta là bảo vệ ở tinh môn nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì ai cũng không dám c a n đoan đối phương sẽ quy mô xâm lược tới thời gian không xác định số lượng không xác định đ ẳ n g cấp cao chiến lược cụ thể lực lượng đẳng cấp không xác định ta có thể trả lời ngươi chính là mấy cái này không xác định cái khác ta cũng không so với các ngươi biết đến nhiều hơn bao nhiêu tân vân nói đến đây dùng nhẹ tay đặt nhẹ tại trên mặt bàn ánh mắt liếc nhìn một vòng trầm giọng nói ra ta mặc kệ các ngươi diên phần mình thế lực phía sau có nguyện ý hay không làm được loại trình độ này hợp tác nhưng là nếu như ở đây các ngươi đại biểu diên phần mình hạm đội cũng không nguyện ý hợp tác vậy ta đối với các ngươi cũng liền chỉ có một điểm yêu cầu rời đi nơi này tùy các ngươi đi đâu nhưng là tinh môn khu hành chính quy hoạch phạm vi bên trong ta không muốn nhìn thấy ở nơi này có bất kỳ không bị khống chế uy hiếp mà ta đối với uy hiếp thái độ cũng vô cùng đơn giản tựa như ta chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ cẩn thận cái này tinh môn đồng dạng ta cũng sẽ không, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diện bất luận cái gì ta coi là nguy hiểm tất cả chương ung n l lùng c ờ i i một t ba trăm năm mươi sáu cường ngạnh tỏ thái độ uy hiếp chính là trần trụi uy hiếp t â n vân ý tứ chính là đơn giản hoặc là nghe lời hợp tác hoặc là lăn không lăn đều muốn đánh tới bọn hắn l ă n sau đó t â n vân đối với tinh môn đặc khu tự nhiên là chuẩn bị gắt gao nắm ở trong tay còn có an bài khác nhất định phải đem tinh môn đặc khu hoàn toàn bệnh thành một sợi dây thừng không an phận nhân tố đương nhiên muốn sớm thanh lý ra ngoài đợi đến lưu lại về sau tần vân có là biện pháp đến an bài bọn hắn liên quan tới tương lai làm như thế nào phát triển tần vân trong lòng đã có một cái đại khái g i à n g khung mà bây giờ một bước này chính là tất cả mở đầu hắn cũng không phản đối bản thân trở thành cái này tinh hệ người giữ cửa nhưng cho dù là người giữ cửa hắn cũng có thể trở thành cái này tinh hệ chúa tể giả h ố n hồ cửa c ó t ộ c đàn quả thực là quá khổng lồ đối với nhân loại đến nói đó chính là thai họa ngập đầu không có một cái chân chính cường thế người đem tất cả lực lượng cho vận cùng một chỗ cái kia mặc kệ là người gạ lạ hoặc là nhân loại đều sẽ tại cửa c ó t r ả thù dưới triệt để hủy diệt nguyên bản tần vân là chẳng phải cường thế nhưng bây giờ hắn lại nhất định phải bắt đầu cường thế từ tinh n ô n đặc khu bắt đầu. tương lai hắn cũng chắc chắn cường thế đem liên bang cùng gạ lạ đế quốc cũng toàn bộ nắm ở trong tay dù là vì thế khai chiến cũng ở đây không tiếc nếu như gạ lạ kiên quyết phản đối dù sao không phải nhân loại tần vân đối với gạ lạ giác quan vẹn vẹn chỉ là nữ nhân dung mạo xinh đẹp mà thôi nếu là không phải đến một bước kia tần vân là tuyệt đối không có khả năng tha thứ bản thân hậu phương lớn sau có một cái không nghe điều hành thế lực tồn tại cái kia đến lúc đó cũng chỉ có thể lựa chọn triệt để tiêu diệt rơi gạ lạ phi ưng còn thiếu hắn một sự kiện coi như tần vân bản thân diệt không được gạ lạ nhưng phi ưng khẳng định có thể dễ d à n g đem gạ lạ triệt để biến thành lịch sử. tần vân cùng xím b ỹ đi ùn xung đột không đại biểu liên bang cùng gã l ạ xung đột c h ỉ ít trước mắt còn không thể tính như vậy bởi vì tần vân hiện tại ý nghĩ cũng không có báo cáo liên bang vẹn vẹn chỉ là cái này nằm cái hạm đội ở đây tự mình thương nghị kỳ thật liền thường đình cùng keo ly dương tần vân đều không thể đại biểu mà thay lời k h á c mà nói hiện tại cũng không ai ngăn được tần vân rẽ n ọ nguyên bản liên tiếp châm tư tự hỏi có quan hệ với tần vân lấy ra phần tình báo này chân thực tính nhưng bỗng nhiên xím b ỹ đi ùn cùng tần vân giữa hai người liền nổi lên xung đột cũng làm cho gia hỏa này thấy sửng sốt một chút thường đinh cùng keo ly dương hai người cũng còn không có mở miệm t đến cùng là đứng tại tần vân một phương này vô điều kiện tiến hành duy trì vẫn là hy vọng tần vân thời gian chiến tranh không nên gấp gáp mọi người lại cụ thể thương nghị lại càng hoặc là không thể kịp phản ứng cái này đều không trọng yếu dẹn nót ngay tại hai người này cũng còn không có mở miệng dưới tình huống liền dẫn đầu mở miệng hai vị không nên gấp gáp mọi người bây giờ đều là cột vào cùng trên một con thuyền có chuyện gì không thể thật tốt nói không bằng trước hết nghe ta nói vài lời như thế nào tần vân cùng x í n bị đi ùn đồng thời nhìn về phía dẹn nót hai người cũng đều không nói a liền đợi đến dẹn nót nhìn thấy hai người an tính lại cũng là vội và nói tình báo là thật là giả hiện tại đúng là khó mà nói nhưng là trong mắt của ta phần tình báo này có độ tin cậy kỳ thật vẫn là phi thường cao chúng ta cũng tìm không thấy phần tình báo này là giả chứng cứ câu nói kia không phải nói hay l ắ m à, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất huống hồ tần tướng quân cũng sẽ đem những này tư liệu giao cho chúng ta một phần đợi đến thời điểm tự nhiên có thời gian đi phân biệt những tài liệu này thật giả là thật là giả ta cảm thấy các vị ở tại đây cần phải đều lòng có phán đoán có người cho rằng là giả nhưng nếu như những này là thật đây này hiện tại rõ ràng đã có có thể nắm chặt cơ hội chẳng lẽ liền nhất định phải đợi đến tương lai những q á i vật này quy mô xâm lấn thời điểm mới bắt đầu chuẩn bị như vậy không cũng quá một rồi nguyên bản chúng ta liền đã xác định do muốn đại lực phát triển tinh môn đặc khu hiện tại chẳng qua là đem cái này hợp tác trở nên càng thâm nhập một chút bất kể như thế nào sớm làm ra đầy đủ chú đáo chuẩn bị điểm ấy là không có sai hợp tác chúng ta đã đặt thành c h u n g nhận thức cái này không có cái gì phải tranh nghị có tranh cãi địa phương là các phương đối với cái này đầu nhập vô điều kiện không giữ lại hợp tác đến cùng trình độ gì mới là vô điều kiện không giữ lại ai trả giá phải lớn một chút ai trả giá nhỏ hơn một điểm liên bang có tài nguyên gạ là có kỹ thuật cái này không phải cũng chính là đồng dạng đổi đồng dạng nha chỉ có chúng ta những thứ này một tuyến đầu người trước đứng tại một đầu trên chiến tuyến một lỏng phía sau chúng ta thế lực cũng mới sẽ nguyện ý vì vậy mà trả giá đến càng nhiều c h ỉ ít tại tinh môn đặc khu nơi này chúng ta cần đạt thành hoàn toàn không giữ lại hợp tác điều ấy cá nhân ta là duy trì tần tướng quân k ỹ thật u xin bị đi ủng chấp hành quan ý nghĩ của ngươi bây giờ ta rõ ràng lo lắng kỹ thuật tiết lộ là một điểm tương lai tinh môn đặc khu quyền khống chế là một điểm thậm chí cũng lo lắng hạm đội sẽ bị đánh tan gây dựng lại bị đ o ạ t quyền ha ha ta đây coi như là nói đến rất trực tiếp như vậy ta còn muốn tại xin hỏi tần tướng quân một câu tương lai tinh môn đặc khu ngươi đến cùng muốn như thế nào phát triển tân vân lần nữa ngồi xuống đi qua rẽ nọt cái này một pha trộn hắn cũng tỉnh táo lại uống một ngụm trà để ly xuống về sau mở miệng nói ra không cần hoài nghi ta ta khinh thường tại tại những địa phương này nói dối tương lai ở đây hạm đội tất nhiên là muốn bị toàn bộ đánh tan trúng kiến sau này ở chỗ này sẽ không tồn tại liên bang hạm đội liên hợp hạm đội g ã lạ hạm đội vĩnh viễn liền chỉ biết có tinh môn phòng vệ quân bộ phận kỹ thuật trọng trình là đã bắt đầu nhưng cái này rất giới hạn tương lai tất nhiên muốn thành lập hoàn toàn mới tinh môn kỹ thuật c ụ tất cả bộ môn đều phải hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau mỗi người quản lý chức vụ của mình cộng đồng bảo vệ tinh môn đặc khu khỏe mạnh phát triển, cùng tinh môn tổ kiến bản thân tinh môn cao cấp đặc viện áp đảo toàn bộ liên bang tất cả đặc viện phía trên tinh môn đặc khu tất nhiên sẽ là một nơi đặc thù nơi này đem dung hợp ba cái thế lực ưu tú nhất nhân tài cao cấp nhất kỹ thuật cũng sẽ trở thành tam phương b ứ ớ c bỏ thành kiến hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau địa phương có lẽ nơi này cũng sẽ là vừa mới bắt đầu tương lai chúng ta cũng sẽ bởi vì nơi này hợp tác mà dần dần b ứ ớ c bỏ rơi tất cả cựu hận vì sinh tồn và tương lai vì chủng tộc kéo dài mà chân chính dung hợp một chỗ ta cũng nguyện ý vì thế mà phóng ra bước đầu tiên trong tương lai tinh môn đặc khu cũng sẽ là chúng ta chính thức mở mang vũ trụ tuyến ngoài cùng trận địa cũng là phòng thủ địch nhân đầu thứ nhất chi tân vân nhìn thoáng qua s i m b i đ i ủng bình tĩnh nói ra kỹ thuật ta không có t h è m g ạ l ạ kỹ thuật ta càng không có t h è m trong tay ta cũng không phải là không có đỉnh tiêm kỹ thuật b ằ n đội lấy ra siêu việt g ạ l ạ kỹ thuật đẳng cấp hoàn toàn mới kỹ thuật đối với ta mà nói không có khó khăn như vậy c h ỉ ít bộ kiệu giả cơ giáp liền đã không hoàn toàn là g ạ lạ cùng liên hợp cộng đồng kỹ thuật sản phẩm ta muốn là nhân tài có thể trưởng thành đ ộ c cả n một phương có thể xem thiên quân vạn mã tại không có gì nhân tài có được cực cao năng lực tiếp nhận cùng nghiên cứu khoa học năng lực nhân tài chỉ cần là có được tiềm lực người mặc kệ là gã lạ liên hợp hay là liên bang chỉ cần g i a o đến trên tay của ta vậy ta liền nhất định sẽ bồi dưỡng các ngươi cảm thấy kia là giả nhưng là ta càng muốn vì không xác định tương lai làm ra càng nhiều chuẩn bị tại trong vũ trụ chắc chắn sẽ không chỉ có chúng ta song phương tương hố là hàng xóm ngũ mang tinh hệ à chẳng lẽ cái khác bốn cái hệ mặt trời bên trong liền không có lam tinh tồn tại bọn hắn đối với chúng ta lại sẽ là một cái dạng gì thái độ các ngươi nếu không muốn làm vậy tự ta tới làm ta tin tưởng bằng vào ta năng lực coi như chỉ là một người ta cũng có thể đem tinh môn đặc khu cho tạo dựng lên nhưng ta không cần thay đổi thất thường minh hữu tại phòng bị tinh môn nguy hiểm đồng thời còn phải lãng phí không tất yếu tinh lực đến phòng bị các ngươi muốn hợp tác liền thành khẩn một điểm hiện tại ta đến cũng bị các ngươi lưu lại trở thành thủ tịch hành chính quan là lựa chọn của các ngươi cho nên hiện tại hoặc là làm theo lời ta bảo hoặc là rời đi nơi này bất quá bây giờ nói nhiều như vậy cũng không có quá nhiều ý nghĩa các vị hay là trước đem những tài liệu này mang đi trở lại đi ta cũng hy vọng có thể mau sớm lấy được trả lời chắc chắn có thể nhưng lựa chọn đồng ý cùng lưu lại vậy ta duy nhất cho ra điều kiện chính là ủng hộ vô điều kiện người tài nguyên kỹ thuật vệ tinh cứ điểm thậm chí tại cần thiết điều kiện tiên quyết tinh môn đặc khu trong tương lai trong một đoạn thời gian có thể trở thành tam p ư ơ n g duy nhất trọng tâm chỉ có khi chúng ta những thứ này tiền tuyến người chân chính đoàn kết lại như vậy mới có thể ảnh hưởng đến phía sau chúng ta thế lực cũng chỉ có dạng này mới có thể chân chính đạt thành không giữ lại chút nào hợp tác mọi người nguyện ý đi vào tinh môn cái kia cho rằng kỳ thật tất cả mọi người ở đây đều là hy vọng tinh môn uy hiếp sẽ không mở rộng sẽ không chân chính tác động đến tổn thương đến càng nhiều người cho nên ta chân thành khẩn cầu mọi người hy vọng chúng ta có thể cùng một chỗ bung xuống thành kiến cộng đồng vì cái này tinh hệ cùng hai cái tộc quần an nguy cộng đồng cố gắng lần này hội nghị không có đạt được kết quả cuối cùng nhưng tần vân mục đích đã đạt tới hiện ra bản thân cường ngạnh công bố tinh môn một chỗ khác tồn tại uy hiếp còn có một cái chính là cho thấy b ả n thân đối với tinh môn đặc khu thái độ sau đó các phương sẽ có phản ứng như thế nào tạm thời còn vô pháp biết được nhưng là ngẫm lại cũng đều có thể biết tuyệt đối là một mảnh sóng cả sóng biển liền xem như liên bang bên này đoán chừng cũng sẽ yêu cầu hắn tới làm ra một hợp lý giải thích mà bước thứ hai chính là nhìn hắn có thể hay không lấy được liên bang duy trì tối thiểu muốn lấy được vũ trụ quân duy trì mà đổi thành một bên tần vân cũng rất chờ mong liên hiệp hội cho ra sao đáp án hắn đều nghĩ có một loại muốn nhìn một chút rét đỡ thật tốt nói chuyện ý nghĩ đến nội sau cùng đã lạ tần vân cũng không thèm để ý bọn、hắn. tam phương bên trong chỉ cần có một phương nguyện ý cho ra d đôi kia tần vân đến nói liền xem như đạt tới mục đích tần vân cũng biết chính mình thủ đoạn cùng quá trình đúng là quá no nớt nếu không phải rẽ nọt pha trộn v a n g cái đoán chừng hôm nay tan rã trong không vui khả năng sẽ cao hơn rẽ nọt ra hỏa này giống như trong bóng tối đều tại viện trợ hắn tần vân đều không biết rõ đây là đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ trước đó hắn nghĩ là thật sẽ đ ỡ đối với hắn mới là chân ái thường ninh cùng keo ly dương, thường ninh keo ly biểu hiện ngược lại là rất bình thường không có gì để nói nhiều vốn là đoạt đối phương nguyên bản tình thế bắt buộc vị trí về sau thường ninh cũng đều rất phối hợp chỉ là cái kia k e ly dương Vừa đến thời điểm thời mấu chương ố t Tần liền ly miệng, cái gì cũng không nói. Cái này khiến tần vân cảm giác ngậm cũng không này Vân gì cảm keo d cùng ba ả trăm h n năm mươi bảy giống như lật bàn a đến mọi người riêng phần mình rời đi bạch l ệ thì đến đến trên b à n hội nghị ngồi tại tần vân bên người nhìn xem nếu mày trầm tư tần vân bạch l ệ đi theo vuốt vuốt chán mở miệng hỏi chuyện này ngươi vì cái gì không có sớm cùng ta nói hiện tại ngươi lại chuẩn bị đi làm cái gì tần vân lắc đầu chuyện đột nhiên xảy ra không nghĩ nhiều như vậy nhưng nhìn đến những tài liệu t i ê bên trong đồ vật Ta cảm thấy ta cảm nếu h định phải mau sớm đem nơi này chân chính bệnh thành một sợi dây thửng, từ tinh môn đặc khu hợp, hợp ấ t một từ bắt toàn tác. đem đặc đầu muốn để nơi này môn muốn liên bang, liên hợp, diện n sợi mau sớm dây gạ lạ không thì những thứ này ở còn thật quy mô tiến công công tới sợ là chúng ta căn bản kiên trì không được một tháng thời gian so sánh với chủng tộc tồn vong đến nói trước đó những k i ự u hận kia cùng mâu thuẫn liền căn bản hoàn toàn không đáng giá nhất tới bạch lễ cũng cảm thấy có chút đau đầu nhưng phần này đau đầu càng nhiều hay là tần vân mang cho hắn nhìn thấy tần vân bộ kia bộ dáng nghiêm túc bạch lễ lại nói ra ngươi quá gấp quá mức sốt ruột một chút ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ Coi như ngươi bây giờ là vì một cái tốt hơn mục đích nhưng cách làm của ngươi quá trẻ con coi như ta sẽ ủng hộ ngươi lôi tổng sẽ ủng hộ ngươi hiệu trưởng sẽ ủng hộ ngươi nhưng là thường ninh cùng keo ly dương bọn hắn lại không nhất định chọn duy trì lấy ngươi nói loại k i a phương thức đến duy trì càng không được sách liên hợp cùng gã lạ mà lại ngươi bây giờ đây là tại tự tác chủ trương ngươi biết không tinh môn đặc khu thành lập là có cơ bản yêu cầu cùng hạn chế nhưng bây giờ ngươi lại là muốn đánh vỡ phần này hạn chế ngươi cảm thấy liên hợp cùng gã lạ sẽ đồng ý a bọn hắn trả giá kỹ thuật trả giá nhân lực cùng tài nguyên cuối cùng lại là một cái người của liên bang đến lãnh đạo tinh môn đặc khu hơn nữa còn là cần thêm vào đến toàn lực ủng hộ tinh môn đặc khu ngươi là chuẩn bị đem tinh môn đặc khu biến thành bản thân đất phần trăm ngươi biểu hiện như vậy quá xúc động quá trẻ con t â n vân không hiểu vì cái gì thường ninh cùng keo ly dương không nguyện ý duy trì chẳng lẽ chúng ta không đều là liên bang một viên cũng đều là vì nhân loại kéo dài bọn hắn có lý do gì không hỗ trợ muốn nói gã là không hỗ trợ có khả năng này nhưng ta cảm thấy liên hợp bên kia cũng là có khả năng bạch lễ khoát tay áo thứ sáu hạm đội thứ bảy tình huống là khác biệt coi như bọn hắn là liên bang thế nhưng là bên này vẫn luôn là bọn hắn đất phần trăm a lúc trước muốn ngươi đảm nhiệm tổng chỉ huy thời điểm kỳ thật cũng đã là k h ô n g ổn nhưng cũng may ngươi đưa ra biện pháp là tốt tối đa cũng liền hai năm về sau thường ninh liền có thể trở thành chỉ huy phó năm thứ tư liền có thể trở thành tổng chỉ huy kế tiếp bốn năm liền sẽ biến thành keo ly dương tới đảm nhiệm cái này tổng chỉ huy từ nay về sau nói không chừng mãi mãi cũng sẽ là thứ sáu hạm đội thứ bảy người đến thay thế trở thành quan chỉ huy thời gian hai năm chờ được cho nên bọn hắn không có phản đối vì tinh môn đặc khu sớm ngày xác định cũng nguyện ý chờ bên trên hai năm này quyết định tất cả nhưng ngươi hôm nay làm như thế không phải liền nói do nói cho bọn hắn từ hôm nay trở đi tinh môn đặc khu chính là ngươi tần vân định đoạt hơn nữa còn muốn đánh tan bọn hắn ruột thị t hằng đội cướp đoạt nguyên bản là trên tay bọn họ quyền lợi ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nguyện ý sẽ duy trì liền xem như người một nhà phe phái cũng là khác biệt mục đích đồng dạng nhưng tố cầu thị khác biệt dù sao đối với đến nói bọn hắn cũng vẫn là độc lập nhưng bây giờ ngươi đây là định đem bọn hắn một nồi hầm bọn hắn có thể đồng ý bạch lễ thở dài ngươi phải cùng ta thương lượng trước t h o á n g cái hiện tại chuyện này xem như ngươi dùng phương thức đơn giản nhất đến làm thành phức tạp nhất cục diện tần vân hô thở một hơi chép miệ một cái nguyên la、like ta nói làm sao thường l ì n h cùng keo ly dương bọn hắn thậm chí ngay cả thái độ đều không biểu hiện ngược lại là rẽ nọt trả lại cho một chút ý kiến À, nói cách khác x í m bị đi ùn cùng rẽ nọt kỳ thật cũng sớm đã nhìn ra sẽ là cục diện này cái kia x í m bị đi ùn như vậy trực tiếp đỉnh ta rẽ nọt lại tới hòa giải chỉ sợ cũng là cảm thấy ta muốn làm từ vừa mới bắt đầu liền có thể làm không được ngay cả người mình cũng không nguyện ý duy trì là như thế này à. b ạ c h lễ nhìn một chút t ầ n vân mặc dù không muốn thừa nhận điểm ấy nhưng cũng chỉ có thể gật đầu không sai rất có thể chính là như vậy mà lại ngươi nói những cái kia điều kiện đúng là không thể nào làm được tinh môn đặc khu tương lai liền xem như hợp tác cũng là có hạn chế có điều kiện vô điều kiện loại sự t ì n h này liền xem như liên bang bên này cũng đều không nhất định sẽ đáp ứng ai cũng cảm thấy mình có ưu thế lại có ai sẽ đem mình ưu thế lấy ra cùng hưởng liền xem như hợp tác gã lạ cùng chúng ta cũng là đ ị c h nhân liên hợp đối với liên bang đến nói cũng là đ ị c h nhân phương hướng của ngươi sai tân v â n lắc đầu nhưng không lợi như vậy được đến a bản này chính là một kiện l ử a cháy đến nơi sự t ì n h chúng ta nói không rõ ràng của ở còn chủ lực sẽ từ lúc nào tới ngày mai hậu tiên một tháng nửa năm hay là một năm Chúng tân a chỉ có thể d g từ từ vô vô vân đứng lên hai tay đệ lại cái bản nói ra tóm lại có một số việc ta là nhất định phải làm mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không ủng hộ ta có hay không tinh môn đặc khu cái này bình đại ta đều nhất định muốn phát triển ra một nhánh chân chính có thể chống cự ở con lực lượng tinh h ỏ a hạm đội tinh h ỏ a hạm đội liền sẽ là chi này lực lượng bạch lễ nhắm mắt lại h í t một hơi thật sâu vũ trụ quân còn có vũ trụ quân ta tin tưởng lôi tổng cùng hiệu trưởng nhất định sẽ đem hết toàn lực cho ngươi duy trì nhưng là liên bang cùng lục quân lại có thể cho ra sao duy trì liền không nói được trên tư liệu nội dung nếu như tất cả đều là thật chỉ dựa vào vũ trụ quân kỳ thật cũng không nhất định có thể đưa đến bao lớn tác dụng càng không được sách tinh hoà hạm đội tự thân tần vân quay đầu nhìn thoáng qua bạch lễ hơi thấp phía dưới sắc mặt có ch q u y ở con nguy hiểm là thế giới này hai cái văn minh khác nhau vẫn luôn tại đối mặt đồ vật mà lại sớm muộn đều sẽ đối mặt chân chính đại quy mô của ở con xâm lược chiến mà không giống như bây giờ chỉ là tiểu đà tiểu nháo phi ưng đi qua gây thai họa kỳ thật chỉ có thể nói là khả năng sớm dẫn bạo vấn đề này xuất hiện nhưng có hay không phi ưng đây đều là thế giới này nhất định phải đối mặt sự tình phi ưng trách nhiệm hắn sẽ d á n h vác phi ưng cũng sẽ d á n h vác nhưng chân chính phải giải quyết vấn đề hay là phải dựa vào nhân loại cùng người gạ lạ cộng đồng hợp tác mới được bất kể như thế nào cái kia gánh chịu tần vân tuyệt sẽ không c h ố n g tránh chỉ là nếu như tinh môn đặc khu tiếp xuống vô pháp giống như là tần vân tưởng tượng có thể phát triển tinh h ỏ a hạm đội cũng vô pháp lấy được cần thiết duy trì cái kia có chút tần vân nguyên bản cảm thấy không vội sự t ì n h nguyên bản không có nghĩ t ớ i muốn đi làm sự t ì n h chỉ sợ cũng không thể không chủ động đi làm thằng cái coi như quá trình này cùng hành vi sẽ có chút để người khó mà tiếp nhận nhưng là nếu quả thật có người tận lực hạn chế tận lực áp chế chính là không hề có đạo lý chỉ vì bản thân lợi ích cái chủng loại kia tần vân cảm thấy chỉ sợ bản thân cũng chỉ có thể sử dụng một chút bẩn thiệu đoạn Thực tốt, không thành thục cũng tốt, tác phong có vấn đề cũng tốt,、những、thứ này, Tần vân đều thừa không phong những nhận, hắn xác thực không phải cũng cũng có cũng xác đoan đề đều kia vấn này Vân những cái lúc á cách cái láo cái o nào con hổ không những hổ thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Đầu óc có thể nghĩ đến nhiều như ly, làm ly lời liền l quyết vậy kia đồng dạng nói bén vấn đến còn quấn quấn. giải có được câu sắc có óc có rằm đề, đầu ba rất một này tần vân đột nhiên cảm giác được phi ưng trước đó nói qua lật bàn có đôi khi mới là thích nhất trực tiếp nhất phương thức làm việc nói không chừng đến lúc đó hắn cũng thật muốn v ẽ n thoáng cái cái b ả n mà dẫn đến đây hết t hệ phát sinh trừ các phương lợi ích lý niệm có chỗ xung đột bên ngoài đó chính là tần vân lực lượng còn là chưa đủ lấy hoàn toàn chấn áp toàn bộ các phương hy vọng cũng không đủ để các phương không có chút nào lý do tin tưởng hắn càng mấu chốt chính là tần vân tất cả thuyết pháp không có cách nào tìm được chứng minh tần vân cũng chứng thực không được thật muốn đến có thể chứng thực ngày đó cái kia chỉ sợ cũng chính là tinh môn đặc khu bị phá hủy ngày đó cho nên tần vân không thể chờ mặc kệ những người khác có đồng ý hay không phải trang duy trì hắn hắn đều nhất định muốn thành lập được một nhánh siêu cường hạm đội nhưng lúc này rất khó vô cùng vô cùng khó chương á n ba trăm năm mươi tám trung phong cho ra phương hướng cùng bạch lễ tại phòng hợp cách ra tần h vân liền trực tiếp tiến về phòng huấn luyện bắt đầu hôm nay thường ngày tu tập một ngày trước bởi vì chiến đấu cùng thụ thương quan hệ lại là phi ưng làm bị thương cho nên mặc dù gián đoạn một ngày tu tập cũng bị tập thể không nhìn coi như hoàn toàn không có xảy ra chuyện như vậy bạch lễ cũng rất đau đầu tần vân tay cầm một bộ bài tốt lại đánh một cái cực nát bắt đầu tiếp xuống bao quát liên bang ở bên trong các phương sẽ phản ứng là dạng gì bạch lễ cũng không dám nói làm không cẩn thận lần này trong hội nghị sự t ì n h vừa chuyển ra đi làm không tốt liên bang cao tầng rất có thể sẽ tham gia đối với tần vân vân trách d u nghĩ mà vừa rồi bạch lễ mặc dù nói r ẻ nọ t sở dĩ hòa giải chính là cho song phương một cái hạ bậc thang không cho rằng tần vân có thể làm thành hắn muốn làm sự t ì n h liên hợp bên kia cũng không nhất định chọn duy trì nhưng trên thực tế tại bạch lễ trong lòng lại hoàn toàn không phải như vậy nghĩ lấy hắn cùng svê k t đơ kết giao nhiều năm như vậy quan hệ bạch lễ biết svê t đơ tuyệt đối là một cái có thể thông suốt được đi ra người làm không tốt sẽ thừa dịp cơ hội lần này lôi kéo tần vân đi qua mà lại svê t đơ là cái kiên định bảo hộ chủ nghĩa người tại phán gia liên bang về sau lại biến thành một cái cường ngạnh chủ nghĩa người hai cái này c h ủ ý trồng chất lên nhau hiệu quả đây tuyệt đối là rất khoa trương chỉ cần xác nhận tần vân lấy ra phần tài liệu kia là chân thật tuyệt đối sẽ đánh bạc toàn lực đến duy trì tần vân làm không tốt tần vân tương lai liền biến thành liên hợp người coi như sletter bỗng nhiên dỡ xuống liên hợp tổng xoáy vị trí cương ép ném cho tần vân sletter cũng sẽ không có chút điểm ngoài ý m u ố n bởi vì tần vân bây giờ đại biểu cho chính là nhân loại sau này chân chính trên ý nghĩa nhân loại sau này cường đại thông minh trưởng thành cực nhanh mặc dù tuổi trẻ sẽ mang đến kinh nghiệm không đủ làm việc xúc động những vấn đề này nhưng đây không phải khuyết điểm tuổi trẻ chính là ưu điểm lớn nhất chính là bởi vì tuổi trẻ tương lai mới có càng nhiều vô hạn khả năng bạch lễ cũng đau đầu hiện tại hắn cũng chỉ có thể mau chóng tới liên lạc một chút mặt trăng căn cứ liên lạc g i y mẩn tổng xoáy nói rõ một chút chuyện ngày hôm nay đến nỗi tần vân đầu bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì bạch lễ là thật nhìn không rõ thấy rõ ràng chính là tần vân muốn bảo hộ mọi người khẩn thiết thật tình nhìn không rõ chính là tần vân đột nhiên trở nên cực kỳ vội vàng sao động có chút nhiệt huyết bên trên đầu cảm giác đột nhiên liền trở nên cường thế muốn e m tất cả đều cho bóp trên tay sau đó tần vân đến cùng sẽ làm như thế bạch lễ cũng nhìn không ra đến tóm lại hiện tại bạch lễ là thật hy vọng tần vân có thể tỉnh táo lại ưu tiên tốt nhất trong tay mình sự tỉnh có một số việc là s t ruột nhưng là cá nhân lại không thể bị mang vào nóng này t i ế t tấu bên trong càng nhanh liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề tiến vào phòng h ấ n luyện về sau tần vân liền đem tự mình một người nhốt tại bên trong là một người người không sai messi cùng đến đây thay ca lợn nạ lụy xạ ba người liền canh giữ ở cổng cũng lo lắng à cũng gấp à cảm thấy tần vân đã thụ thương nên nghỉ ngơi thật tốt ai có thể nghĩ đến tần vân tu tập ý nguyện vậy mà điên cuồng như vậy liền thụ thương đều không đông tha chính mình có thể các nàng cũng chỉ có thể ở bên ngoài trông coi hy vọng tần vân tốt nhất đừng làm kịch liệt như vậy vận động tần vân ở bên trong cởi háo khoác lại cầm lấy bản thân cái kia thanh trường đ a o thật lâu trước đó tần vân liền không có tại dùng đa gỗ chính là tăng lên tới cấp bê phi công lúc kia bắt đầu liền không dùng qua đa gỗ cứ như vậy hai tay cầm đao nhắm mắt đứng tại phòng huấn luyện chính giữa bình tâm tĩnh khí thời gian đại khái đi qua năm phút đồng hồ tần vân mới vừa mở mắt hướng phía phía trước xảy ra một đao màu trắng đao mang mắt trần có thể thấy từ lưỡi đao bên trên bắn ra trên mặt đất lưu lại thật dài màu trắng vết tích cuối cùng chậm d ã i biến mất tay cầm đao tự nhiên rủ xuống tần vân nhìn về phía đã phiêu lên rừng ở hắn bên cạnh thân t r ù n g phong cùng phi ứng mở miệng hỏi thế nào phi ứng có chút dương dương đắc ý xem đi đây chính là ta dạy bảo thành quả chúng phong không để ý phi ứng nói ra quá thanh tú mà lại quá tương quan kỹ năng là nắm giữ nhưng là phương thức vận dụng rất kỳ quái chân thực hệ phi công đều có cái này ưu điểm đó chính là đối với chi tiết lực khống chế vượt qua hệ siêu cấp phi công đối với tự thân chi tiết quá để ý loại này đối với chi tiết lưu ý ngược lại hạn chế ngươi ngươi phải biết hệ siêu cấp dựa vào là cái kia m ộ t hơi kiên định ý niệm tùy tâm sử dụng bộc phát ở phương diện này ngươi còn không đủ không có người sẽ chờ ngươi hấp đủ vài phút cơ sở một bước kia tựa như là vùng vẫy kiếm mang chính là trụ tốt nhất ngươi cần tâm tùy ý động giống như là ngươi thao tác khung máy đồng dạng tùy tâm mà ham muốn mức độ mới được cuối cùng là ngươi cắt đứt cảm giác quá nghiêm trọng đối với khung máy thao tác cùng đối với hệ siêu cấp phương thức chiến đấu hoàn toàn là hai thái cực đây là độc t h u ộ c về cá nhân ngươi phong cách chiến đấu ngươi cần phải làm là tìm tới một cái điểm thăng bằng điểm này chỉ có thể dựa vào chính ngươi nhưng điểm này ngươi bây giờ làm được liền coi như không tệ nếu như có thể càng thống nhất một chút liền tốt hơn bất quá đầu t i ê n ngươi trước xác định tương lai đến cùng muốn hướng phía ra sao phương hướng phát triển về sau lại có mục đích hướng phía cái hướng kia tiến lên thần khé gật đầu một cái mà trùng phong thì tiếp tục nói ra liên quan tới ý niệm khi thế còn có tâm linh tu hành cũng là nhất định cần càng tăng mạnh hơn để tất cả những thứ này trở thành ngươi bản năng lần lượt đột phá cao hơn hạn mức cao nhất hôm nay buộc phát trở thành ngày mai trạng thái bình thường dạng này mới có thể từng bước một càng thêm cường đại tân vẫn hỏi vậy ngươi cảm thấy ta nên hướng lấy ra sao phương hướng đi phát triển ngươi như là đã là niệm động lực người cho dù là chân thực hệ niệm động lực phi công cũng có thể xem như nửa cái hệ siêu cấp nếu như có thể nắm giữ tâm linh khi thế ý niệm vốn có thích hợp niệm động lực phương thức vận dụng như vậy liền có thể xem như hệ siêu cấp chúng phong nói ra lấy ngươi tình huống trước mắt đến xem tạm thời thích hợp ngươi tương lai phương hướng hệ siêu cấp có ba loại thứ nhất loại lấy cận thân chiến làm chủ niệm động lực làm phụ loại hình loại thứ hai lấy niệm động lực làm chủ cái khác làm phụ trợ loại hình thứ ba loại thuật pháp loại hình lấy ngươi có thể lý giải phương thức để nói thứ nhất loại là bờ uff chiến sĩ loại thứ hai là ma pháp chiến sĩ thứ ba loại là ma pháp sư bất quá bất luận một loại nào bên trong niệm động lực tác dụng cũng đều là tính quyết định mà lực lượng tinh thần làm bản chất cũng là nhất định nhưng ngươi bây giờ lực lượng tinh thần còn là chưa đủ thân vân nói có hay không càng trực tiếp một điểm so sánh niệm động lực thủ thấy ở og thế giới quan cái kia thứ nhất loại chính là sân chờ đồng dạng có được cực kỳ ưu tú kỹ thuật điều khiển ỉ lại bản thân cá nhân năng lực cưỡng ép phát triển thành hệ siêu cấp c n đồ bất quá ngươi làm không được hắn loại kia nhiệt huyết cùng một phát cưỡng ép huấn luyện một chút làm không tốt có thể làm loại thứ hai là in rèm hoặc là ớt ép nếu như ngươi biết vậy ngươi cần phải rõ ràng nước của bọn hắn rất sâu đen nhánh thiên sư hạ sở trệ nạ gẳng vì dù cái này hai đài khung m á y chính là đ i ệ n hình n i ệ m động lực lực l ư ợ n g tinh thần càng cường đại có thể phát huy ra sức chiến đấu cũng liền càng cao không hạn chế tại cá nhân phương thức chiến đấu thứ ba loại giải cụt nhưng sử dụng thuật pháp tiến hành công kích tại tăng thêm cá nhân ngươi thao tác phong cách cũng có thể coi như là ma trang cơ thần phong chi ma thần cái chủng loại kia phong cách chiến đấu cái này ba loại chỉ là đại khái trên ý nghĩa bất quá dù sao cũng phải phải có một cái thuộc về mình đặc điểm đặc chất còn có am hiểu hơn phương hướng nếu như ngươi nhất định phải hướng phía hệ siêu cấp phương hướng phát triển cái này ba loại đại khái phù hợp ngươi bây giờ tình huống tân vân trong đầu liên tiếp tung ra từng cái phim hoạt hình thân ảnh còn có từng đ á i trò chơi cùng ạ nỉm bên trong mới tồn tại khu máy sơ sơ cái cầm chấm ngâm một tiếng nói nếu như ta nói là nếu như nếu như ta năng lực cá nhân đặc biệt ưu tú n h i ệ m đ ộ n g lực c ũ n g đặc biệt c ư ờ n g đ ạ i vậy có hay h k ô năng g khả n tại lực a h ọ n loại thế ứ d ư ớ i t ì n h h u ố n g có ò n c thể làm được trước hai loại đều có thể làm được sự tỉnh t r u n g phong nói ra n h i ệ m động lực cường đại là tất cả c á c bản đây là một cái phi thường cường đại huyết mạch năng lực ngươi niệm động lực cường đại về sau rất nhiều chuyện đều có thể làm đến cũng có thể dựa vào đặc thù thiết bị tới thực hiện cho nên nếu như ngươi có năng lực như thế đương nhiên có thể làm được trước hai loại cũng có thể làm đến sự tỉnh nhưng đối với hiện tại ngươi đến nói muốn biến thành toàn tinh thông cũng không hiện thực ngươi không có thời gian này cùng tinh lực đi đồng thời phát triển tất cả phương diện tất nhiên muốn cân nhắc chính là trước đem trong đó một cái phương diện hoặc là hai cái phương diện tăng lên ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách suy nghĩ những thứ này có dạng này tinh lực không bằng trước tiên đem trong đó một cái phương diện tăng lên tới cấp s mức độ mà phương diện khác đạt tới cấp a càng nhiều đến hơn đến cấp b cũng coi như biến hướng thỏa mãn ngươi thuyết pháp muốn toàn bộ đều đạt tới cấp s mười năm hai mươi năm đều là không có khả năng làm được tin tưởng ta lấy ở z in rèm bọn hắn như thế tư chất cũng không thể trong thời gian ngắn làm đến mức này thú chi ngươi có thể dựa vào còn chỉ có chúng ta chương ba trăm năm mươi chín tuyệt phối a t r ú n g phong nhắc nhở tần vân không muốn mơ tưởng xa vời đầu tiên đến sở trường tại một mạch về sau lại đi tăng lên những phương diện khác tần vân mình ngược lại là muốn toàn diện đồng điệu phát triển nhưng nghe đến trùng phong kiểu nói này cũng biết đây là không có khả năng nhưng sở trường tại một phương diện không phải là là từ bỏ phương diện khác không đại biểu phương diện khác lại không được đổi lại đa chiều số liệu so sánh chỉ là ưu tiên đem bên trong mạnh nhất một v à i theo cho tăng lên ý tứ hiện tại tần vân tại nhất định phải đánh dấu ra đa chiều thuộc tính như vậy cái này đa chiều có thể lý liệt và trở xuống mấy hạng kỹ thuật, trưởng khống kỹ thuật chỉ là thuần túy năng lực điều khiển lấy cấp b phi công trình độ mà nói tại một trăm điểm bên trong hiện tại tần vân tuyệt đối là có thể cầm tới chín mươi điểm trở lên nghiệm động lực là nghiệm động lực cường độ điểm ấy đại khái chỉ có năm mươi điểm khí lực bản thân tại bình thường trạng thái là một cái cố định giá trị theo chiến đấu sẽ dần dần tăng lên sĩ khí cùng lực lượng nơi này so sánh chính là duy trì mức độ cùng tốc độ tăng lên tần vân đại khái có thể chiếm cứ sáu mươi điểm kỹ xảo là tác chiến kỹ xảo kinh nghiệm chiến đấu nắm giữ phương thức chiến đấu tỷ như đã từng học tập kiếm thuật là thuộc về cái phạm vi này là bên ngoài ngoài định mức nắm giữ điểm ấy đại khái bảy mươi điểm b ộ phát cái này liền dễ lý giải trước đó tần vân dựa vào không có lắp đặt lỗ đen pháo thiết bị ô dạ cơ g i á p phóng xuất ra như là lỗ đen pháo đồng dạng năng lực điểm này đủ để chứng minh tần vân bạo phát năng lực cực kỳ xuất chúng trên một điểm này cho hắn một trăm điểm cũng đều không quá đáng t r ư ờ n g không cũng không cần nói quá nhiều tần vân đối với tiết tấu chiến đấu n ă m chắc cùng khống chế phi thường ưu tú từ đối với p h ụ du vũ khí thao tác bên trên có thể thấy được một hai dưới loại tình huống này tần vân nhìn qua thật càng thích hợp trở thành chân thực hệ phi công dù sao kỹ thuật ưu tú chân thực hệ đồng dạng cũng là truy cầu b ộ phát tại tăng thêm tiết tấu năng lực khống chế điểm ấy cũng ho có thể hết lần này tới lần khác dẫn tần vân nhập môn là phi ưng cái này hai hàng tần vân bản thân trên nhiều khía cạnh cũng là biết thế nào mà không biết tại sao hắn chỉ là đứng tại góc độ của hắn cùng cái nhìn tới làm ra quyết định tại tăng thêm phi ưng vừa lúc đều có thể cung cấp cho hắn mặc kệ đúng sai cái chủng loại kia dù sao năm năm mười hai h ì n hai hai h a i mươi theo phi ưng kết quả cũng giống nhau c h ắ c vá cái gì cũng là không tồn tại phi ưng cũng chưa từng vì tần vân dựng đứng lên một cái tốt hơn dẫn đạo chỉ là cho tần vân vẽ ra một vòng tròn nói cho tần vân ngươi nhất định phải làm được loại trình độ này đến nỗi tần vân tại cái này trong vòng đến cùng làm như thế một mực mặc kệ hoàn toàn là bản thân một cái chân thực hệ ai lý giải hệ siêu cấp đi dạy bảo tần vân từ vừa mới bắt đầu tần vân chuẩn bị c h u y ể n hình thời điểm liền chạy lại hơn nữa còn tương đương duy trì tần vân loại này bên trái đến một ước bên phải đến một quyền tăng lên phương thức trái phải lôi kéo ngược lại kéo lấy tần vân chuyên chú thật là có điểm biến tướng liên lụy tần vân tăng lên nếu là tần vân chỉ là nắm giữ kiếm thuật cách dùng là một chân thực hệ cũng không cần đi cấp độ sâu hiểu rõ cái gì ý niệm loại này đồ chơi không cần lãng phí thời gian tăng lên tại những phương diện này mà đem toàn bộ tâm tư đặt ở đối với kỹ thuật tăng lên cùng đối với niệm động lực tăng lên bên trên như vậy từ thuần túy góc độ đến xem tần vân tại chân thực hệ phương diện tiến triển có phải hay không sẽ cao hơn một chút p h u du pháo cái gì sử dụng có phải hay không sẽ càng trượt một chút toàn pháo có phải hay không cũng sẽ càng có hơn áp bạc tính mà lại tần vân từ vừa mới bắt đầu thời điểm đặt nền móng chính là chân thực hệ loại này xuất ra một nửa hành vi xác thực không thể làm mà lại tần vân cho tới bây giờ sử dụng đều là chân thực hệ không máy a trùng phong cũng đều hoàn toàn làm không rõ ràng có lẽ hắn nhưng thật ra là minh bạch minh bạch vì cái gì tần vân không hiểu cũng liền thôi cái kia rất bình thường phi ưng hẳn là minh bạch những thứ này lại vì cái gì còn muốn cho tần vân hướng phía dạng này phương hướng phát triển cái này còn có thể nói thế nào chỉ có thể nói rõ phi ưng h a y thôi đem bản thân đối với hệ siêu cấp hiểu rõ cái kia tam bản p h ủ phát huy đến xin rời tới tận cùng không hiểu là không thể nào liền xem như thâm trầm lần đồ vật phi ưng cũng nhất định là minh bạch rất nhiều thật liền chỉ có thể nói phi ưng quá h a y bất quá phát triển đến bây giờ tần vân hoàn toàn chính xác cũng có hướng phía hệ siêu cấp phát triển khả năng cửa lớn đã mở ra tương lai sẽ đi đến trình độ gì đó là thật khó mà nói cái này cũng tương tự được nhiều thua thiệt phi ưng kỳ hoa huấn luyện phương thức mà lại tần vân bản thân cũng muốn hướng phía hệ siêu cấp phát triển huống hồ đây là tần vân bản thân truy cầu đường chính hắn chọn đường mới càng phù hợp tần vân tự thân nội tâm khát vọng như vậy tương lai phát triển nói không chừng mới có thể cao hơn không cần thiết đi hạn chế tần vân nhất định phải ép buộc hắn hướng phía chân thực hệ phát triển t r u n g phong cho tần vân đưa ra ba loại phong cách kỳ thật trong này hắn cho rằng tần vân thích hợp nhất chính là loại thứ hai lấy thao tác kỹ thuật cùng niệm động lực làm chủ dựa vào thủ đoạn khác phong cách chiến đấu ở dẹp như thế liền trước mắt thích hợp nhất tần vân cũng là toàn diện tay không có quá mức đột ngột ngược điểm mà ngắn hạn đến nói tần vân niệm động lực muốn có được tăng lên chẳng phải dễ dàng cũng cần hao phí rất nhiều thời gian cho nên phong cách chiến đấu bên trên hay là sẽ lấy tú k ỹ làm chủ niệm động lực làm phụ cho đến niệm động lực đẳng cấp tăng lên nắm giữ càng nhiều niệm động lực phương thức vận dụng cùng kỹ xạo Trung phong nguyên bản thâm trầm tự hỏi tần vân có thể có chút tự mình hiểu đấy dù sao bị phi ưng thằng ngốc kia dạy thành dạng này còn không có gậy mất tối thiểu coi là người thông minh nhưng ai có thể nghĩ đến vẹn vẹn chỉ là một lúc sau trùng phong liền cảm giác b ả n thân lại minh bạch cái gì tần vân một mặt nghiêm túc ta nghĩ kỹ ta cảm thấy dầu cục hoặc là x ỉ bạ tợ như thế thuật pháp chiến sĩ càng thích hợp ta trùng phong phi ưng rất thưởng thức nói ra ta cũng cảm thấy loại này càng thích hợp ngươi chỉ bằng ngươi đem không có lỗ đen pháo không máy sử dụng ra lỗ đen pháo từ lúc kia bắt đầu ta liền phát hiện ngươi có được dạng này tiềm lực trùng phong tần vân nhìn về phía phi ưng, không sai. Ta c ũ n g cảm t h ấ y n h ư vậy. t r n g phong tân vân nhìn về phía t r ù n g phong dù sao t r ù n g phong không có biểu lộ hiện tại t r ù n g phong tâm tình là hồng bét nhưng biểu hiện lên song toàn không có gì khác nhau t r ú n g phong vậy ta tiếp xuống nên làm như thế nào t r ú n g phong thần vân phi ưng qua rất lâu t r ù n g phong nói ra ta phải tỉnh táo một hồi cần suy nghĩ thật kỹ tân vân cảm thấy t r ù n g phong có thể là cần suy nghĩ thật kỹ làm sao tới vì chính mình hoạch định một chút cũng liền không quấy g i à y tiếp tục rèn luyện lên thân thể cường độ cao rèn luyện một mực tiến hành năm tiếng n i ệ m động lực kiếm thuật tính khí ngưng thần đồng dạng không có bỏ qua nhìn cái kia nhất tâm nhị dụng nhưng lại có thể đồng thời bảo trì độ cao chuyên chú để trùng phong cũng cảm thấy một trận tê cả ra đầu nếu như hắn cũng có thể có loại cảm giác này trùng phong lúc này đã muốn biến thân một cước đem phi ương đá vào mặt trời bên trong đi đây là cái quỷ gì ta xem trọng toàn năng loại hình phi công đâu ngươi không phải nói ngươi muốn làm thuật sĩ loại kia phi công a vậy ngươi vì cái gì đem bản thân hướng phía cách đấu chiến phi công thao luyện hắn nguyên bản đã nghĩ tới phi ương hai tất nhiên sẽ mang đến một vài vấn đề nhưng hắn không nghĩ tới phi ương mang tới không vẹn vẹn là những vấn đề này tần vân đây là chuẩn bị thi triển lòng trời lở đất quyền vẫn là chuẩn bị đến t Quả thế là tại h ự c tần c vân huấn luyện đến một nửa thời điểm trùng phong liền một mình biến mất cho đến tần vân thời gian huấn luyện hoàn thành mới lại lần nữa xuất hiện tại tần vân trước mắt n g ư ơ i bây giờ phương pháp huấn luyện cần lần nữa toàn bộ điều chỉnh ngày mai đang huấn luyện trước khi bắt đầu ta sẽ đem mới kế hoạch huấn luyện giao cho ngươi tất cả huấn luyện tỉ trọng sẽ toàn bộ sửa đổi đồng thời gia tăng mới huấn luyện hạng mục tại lúc cần thiết cần đem thời gian huấn luyện kéo dài đến nhiều nhất bảy giờ mà ít nhất ngươi nhất định phải cam đoan mỗi ngày hai giờ cơ bản huấn luyện thân vân trùng điệp nhẹ gật đầu được t r u n g phong lại nói trước d ạ n g này thuật pháp loại hình khung máy không phải phổ thông niệm động lực khung máy cần càng thêm đặc thù nguồn năng lượng lò cùng chế tạo phương thức hiện tại ngươi cái tia đ à i khung máy cũng không phù hợp yêu cầu này cho nên về sau chờ ngươi đạt tới trình độ nhất định ta sẽ đem ngươi khung máy thay đổi thành thích hợp hơn khung máy cảm ơn ngươi t r u n g phong t r u n g phong không nói lời nào chủ động bay vào tần vân áo khoác trong túi phi ưng thấy thế cũng tiến vào một bên khả kiếm tần vân dẫn theo áo khoác mở ra khóa lại cửa liền đi ra phòng huấn luyện sau đó đã nhìn thấy messi lì s a l ỡ n lạ ba nữ hải lo lắng đứng ở ngoài cửa t ư ớ n g quân ba nữ hải vừa thấy được tần vân liền lập tức vây quanh lên trước trên dưới dưới xác nhận thoáng cái tần vân tình trạng sau đó messi liền gấp nói ra tướng quân vừa rồi làm sao đều không liên lạc được、ngươi. cho ứ điểm v ừ đến bây giờ tinh hỏa hạm đội toàn thể chiến hạm đã đem chiến hạm nguồn năng lượng đường ống tiếp vào cứ điểm bên trên đem dư thừa nguồn năng lượng toàn bộ chuyển đến chiến hạm bên trong đi tướng quân ngươi nếu là không còn ra thật muốn kéo còi báo động chúng ta đều chuẩn bị phá cửa mà vào may mắn nguồn năng lượng siêu tần hiện tượng tại nửa giờ trước kia kết thúc nhưng bây giờ những thứ này chống r ô n g xuất hiện nguồn năng lượng đã để chúng ta toàn bộ hạm đội năng lượng toàn bộ siêu phụ tải thân vân đúng vì rồi messi lắc đầu trước mắt bộ phận kỹ thuật ngay tại tích cực tìm kiếm xuất hiện loại vấn đề này nguyên nhân bọn hắn bên kia tựa hồ nói nếu là nếu như có thể làm rõ ràng tình trạng vậy sau này chúng ta liền không cần tiếp tục lo lắng nguồn năng lượng phương diện vấn đề còn có thể chế tạo ra càng nhiều vũ khí cường đại hơn thần vân không hiểu ra sao cái quỷ gì đây là nhưng thần vân không biết ngay tại hắn áo khoác trong túi một trái một p h ả i hai cái súp tơ ai đang dùng lấy chỉ có chính bọn hắn biết đến phương thức bắt đầu qua lại mãng chiến n g u n g ốc ngũ muội quả nhiên không hổ là m ã hóa người sắp đến a quả nhiên không hổ là hai hàng người muốn nào a m ã hóa hai、hàng. loại sự tình này ngươi cũng có thể làm ngươi còn không mãng ngươi liền không sợ đem cái này cứ điểm cho muốn n o bạo ngươi chuyện gì đều là n thành ngươi còn không hay ngươi liền không sợ đem cái này tiểu tử cho huấn luyện lệch ra lệch ra cái gì ta đây là đang cho hắn đặt nền móng cấp a mới là bắt đầu liền xem như cấp b đó cũng là cơ sở trước đó đánh tốt chân thực hệ cơ sở hiện tại đánh hệ siêu cấp kỹ thuật đợi đến cấp a hắn muốn hướng phương hướng nào phát triển đều có thể thuận lợi quá độ bạo cái gì ta đây là tại cho căn cứ bổ sung năng lượng cái này điểm điểm vấn đề nhỏ toàn bộ đều tại trong khống chế của ta liền mức độ này ta còn có thể làm bạo cứ điểm n ta thực tế là nhịn không được ngươi còn thích hợp nhất ảo tưởng hệ ngươi cũng không nghĩ một chút hắn đang luyện đều là thứ gì mã hóa cái kia cũng so ngươi tốt hai hàng ngươi dạy hư học sinh tần vân nhưng không biết hai cái súp tơ hai cái lột lại đối messi hỏi tình huống bây giờ đều đã bình thường messi nói trừ thêm ra đến nguồn năng lượng bên ngoài bạch lễ tướng quân đề nghị tướng quân ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là tiến về tàu lở sở trị ớt để tránh cứ điểm lại xuất hiện giống nhau tình huống đồng thời cứ điểm cũng phải làm tốt tùy thời chuẩn bị rút lui tần vân lông mày nhẹ nhàng nhữ lại đi xác nhận một chút chi tiết tình huống về sau mau chóng đưa ra một phần báo cáo nhanh cho ta Ta t về r ư ớ chúng đi dọn dẹp một c t t ă tốc trở bước chân trở lại gian lại phong ò n mình,、một、quan cửa tần vân liền vàng mở miệng hỏi thăm về đến, chuyện vừa rồi các ngươi cũng nghe được đi. Phi ưng cùng Trung g của cửa các được vừa một mở thăm hỏi Phi h vội về rồi đi. p l i ê nói tiếp chạy đến. một trái một phải qua lại giảng、co. Phi đến, chạy co. ưng n qua không còn ó hóa nói, việc cái tiện bài tiết cái. chính c gì, mãng hưng thoáng Trung phấn Phong này là quá tùy độ không phải cái này hai hàng là tại quá làm cho người tức giận bất quá ngươi yên tâm ta chỉ là nguồn năng lượng sinh ra lượng tăng vọt cần phóng thích thoáng cái nhưng tất cả dòng năng lượng động đều tại khống chế của ta bên trong sẽ không xuất hiện vấn đề gì thủ hạ của ngươi ứng đối cũng rất kịp thời lợi dụng các loại biện pháp đem năng lượng cho tiêu hao hết còn tại bên này đến một trận pháo hoa biểu diễn thần vân cái gì phi ưng nói mang hóa nguồn năng lượng hệ thống có chút đặc thù là một loại vô cùng vô cùng sinh động năng lượng hệ thống an toàn mặc dù an toàn nhưng là da hỏa này không có việc gì liền thích phát tiết một chút khống chế trong cơ thể dòng năng lượng động cân bằng mà một khi cái này nguồn năng lượng bị thổi động lên thần vân thuận miệng nói tiếp liền chỉ có thể mang đến cùng phi ưng cười ha, ha một tiếng chính là như vậy một mãng liền khống chế không nổi cái chủng loại kia m ẫ u chốt nhất chính là hắn bản thân liền mãng rất không có chút nào cân nhắc hậu quả năng lượng tăng vọt làm sao cũng không cháy hỏng rơi ra hỏa này hạch tâm ha ha ha tần vân tức xạ mặt lại nguyên lai、like、vừa rồi cứ điểm phát sinh những sự tình này toàn bộ đều là chủng phong làm ra đến nguyên bản tần vân còn cảm thấy chủng phong rất bình thường so sánh với phi ương đến nói rất bình thường mà mẹ nó nguyên lai、like、cái này chủng phong cũng mẹ nói như vậy làm chúng phong không thèm để ý phi ứng nói ra Ngươi giờ bây chương thức huấn luyện có rất huấn có luyện lớn vấn ba trăm sáu mươi mốt khác biệt huấn luyện phong cách phát sinh ở bẫy bẻn cứ điểm bên trên nguồn năng lượng buộc phát sự kiện cuối cùng trở thành bí ẩn chưa có lời đáp tại bộ phận kỹ thuật công trình bộ bộ hậu cần đông đảo bộ môn liên hợp điều tra phía dưới cũng đều không thể lấy được bất kỳ kết quả đương nhiên là không có khả năng lấy được kết quả dù sao cũng không phải là cứ điểm bản thân xảy ra vấn đề mà là một cái căn bản không vì người khác biết siêu cấp nguồn năng lượng chủ động tiếp nhập đến trong cứ điểm bên này cứ điểm động tĩnh lớn như vậy tự nhiên không có khả năng giấu giếm được cái khác bất kỳ bên nào dù sao toàn bộ cứ điểm thêm hạm đội trước sau hướng phía không có vật gì địa phương thả một giờ pháo hoa cái này muốn để người nhìn không thấy đều khó khăn tinh h ỏ a hạm đội loại này khác thường quỷ dị cử động cũng là để ở đây cái khác mấy cái đối với hạm đội giật này mình Còn tưởng rằng là tần vân phát điên muốn điều động hạm đội chuẩn bị đối bọn hắn phát động công kích cái này làm cho cái khác mấy cái hạm đội cũng đều bởi vậy tại trước tiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị liền xem như thứ sáu hạm đội thứ bảy cũng là một mặt mộng bước tiến vào thứ nhất chuẩn bị chiến đấu t r ả thái bất quá tại liên hệ với tinh hỏa hạm đội bên này về sau mới biết được là bên kia ra một chút tình huống đặc thù đằng sau tinh hỏa hạm đội hướng phía khu vực không người tiến hành công kích cũng chứng minh điểm ấy thế là thứ sáu hạm đội thứ bảy dẫn đầu phái gia nhân thủ đến bảy bện cứ điểm đề phòng chuẩn bị tùy thời hiệp trợ cứ điểm nhân viên tiến hành rút lui mà đổi thành một bên hai cái hạm đội cũng liền một lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay tinh môn phương hướng bắt đầu đề phòng chờ biết bẫy bẹn cứ điểm đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm bọn hắn cũng đồng dạng một mặt một bước không có cho rằng là tinh h ỏ a hạm đội đang nói đùa cái kia không sai biệt lắm tiếp tục một giờ pháo hoa rất có thể nói rõ vấn đề có thể đây là phát sinh ở loại này tương đối mẫn cảm thời điểm cũng sẽ để người cảm thấy có chỗ không ổn tỉ như nói gạ lạ bên kia thậm chí cảm thấy đến tinh h ỏ a hạm đội lần này nói không chừng chính là đang tiến hành vũ lực biểu hiện ra là tại hiện ra lực lượng uy hiếp bọn hắn cái gì nói không chừng tinh hoa hạm đội nắm giữ cái gì kiểu mới nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật. dù sao trước đó tần vân mới nói không đồng ý liền lăn trạng hướng này đúng là có như vậy điểm ý vị ở bên trong tóm lại đây hết thạy đều trở thành bí ẩn chưa có lời đáp ân từ khi tinh hỏa hạm đội sau khi đến đã phát sinh lần thứ nhất bí ẩn chưa có lời đáp b â y bèn cứ điểm thẳng đến ngày thứ hai mới xem như b u ô n g lòng xuống đối với toàn bộ cứ điểm tiến hành phi thường triệt để mà lại kiểm tra c ặ n kẽ kết luận chính là pháo đài hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì tựa như là sự kiện linh dị tần vân ngược lại là biết đây hết thạy là thế nào phát sinh bất quá hắn cũng luôn không khả năng đem đây hết thạy cho công khai ra ngoài chỉ có thể để phía giới mau chóng cho ra báo cáo sau đó coi như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng đến đem hạm đội cảm xúc chấn an xuống tới trước đó trong hội nghị nâng lên cái kia tất cả đều bị gửi đi cho liên bang liên hợp gã lạ tam phương nhưng một ngày hai ngày liên bang bên này cũng chỉ là cùng tần vân bên này liên lạc một lần hỏi thoáng cái lấy được ở có tư liệu quá trình cụ thể cái khác không có hỏi cũng không nói thời gian k ế tiếp bên trong liền không có hồi phục thứ sáu hạm đội thứ bảy tiếp tục g i ả ngu dù sao tại liên bang chính thức mệnh lệnh xuống tới trước đó bọn hắn không có tính toán muốn hiện tại liền phát biểu toàn lực ủng hộ tần vân ý kiến mà lại tần vân muốn làm chuyện này chẳng khác gì là tại tam phương thế lực trong khe hẹp thành lập được một cái thế thứ tư lực hơn nữa còn phải làm cho tam phương xuất lực lại xuất tiền thường linh cùng keo ly dương đều không cảm thấy sẽ có người duy trì đây cũng không phải là vỗ đầu một cái liền có thể quyết định sự tình các phương diện ảnh hưởng đều quá lớn coi như cuối cùng thật xác định sẽ như thế làm cái tiêu tất nhiên lại sẽ là một lần tam phương thế lực chỉnh thể cân đối cho đến lúc đó tinh môn đặc khu cũng lại sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng không thể lại dựa theo tần vân ý nghĩ đến phát triển càng không khả năng là tần vân tới quản lý vậy ít nhất là phải giống như dạy mần tổng xoáy nhân tài như vậy có tư cách tọa c h ấ n ở đây hai phe còn lại cũng khẳng định sẽ phái r a đẳng cấp tương đương nhân viên cao tầng cùng nhau đến đúng tạo thành một cái bộ tư lệnh hoặc là nghị hội cái gì tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chỉ là đơn giản làm ra một cái hợp tác đặc khu đi ra bất quá tần vân cũng không có đi quản những thứ này chuyên tâm vùi đầu và hoàn toàn mới h ấ n luyện an bài bên trong chúng phong triệt để tiếp nhận tần vân h ấ n luyện an bài cùng phi ưng an bài huấn luyện khác biệt chúng phong cho tần vân huấn luyện an bài lên càng nhiều là niệm động lực đặc h u ấ n làm chủ thế nào để niệm động lực bộc phát làm sao làm được càng tinh tế hơn thao tác khống chế dùng niệm động lực đến q u é t h ì n h tần vân niệm động lực trước đó cây hầu như đều là bản thân luyện tăng lên dựa vào chính mình phi ưng cũng cho không ra kiến nghị gì cùng an bài chúng phong không có lại để tần vân quá độ cường điệu đối với trên thân thể tu hành phương diện này mặc dù phải gìn giữ nhưng bị áp sức đến ít nhất thời gian đả tọa tu tâm nghe âm nhạc cái gì mỗi ngày lại nhất định phải tiến hành m ộ giờ từ bên ngoài tu hành toàn diện chuyển thành đối nội tại năng lực bản thân tăng lên cùng nắm giữ đồng thời trùng phong cho ra huấn luyện cũng so phi ưng như thế chỉ cần luyện bất tử liền hướng chết bên trong luyện quá trình thú vị rất nhiều thậm chí sẽ trong phòng huấn luyện lấy hình chiếu ba d phương thức đến cho tần v â n p h ụ lên cảm xúc hay là mượn dùng nhỏ cột thép để hoàn thành một chút tương đối thú vị hoạt động cái này toàn bộ quá trình tần v â n cảm giác khác nhau lớn nhất là nhẹ nhõm rất nhiều không có lặp lại thể lực tiêu hao quá trình mỗi một lần cũng có thể làm cho hắn thiết thiết thực thực cảm giác bản thân tại làm mà không phải đang luyện chúng phong cùng phi ư n g bọn hắn đối với tần vân không giống bình thường phương thức huấn luyện cũng thể hiện ra cả hai trong tính cách lớn nhất khác biệt chúng phong cái này mang hóa tại không mang thời điểm tỉ mỉ hơn cũng càng để ý chi tiết đối với tần vân có hoàn chỉnh quy hoạch cùng ăn bài mà phi ư n g thì là tùy ý tần vân phát triển dù sao hắn chỉ cấp ra điều kiện tùy tiện tần vân phát triển thành cái gì đều hoàn toàn không có vấn đề cái này khiến tần vân cho rằng có đôi khi trùng phong ngược lại càng giống là một cái chú trọng chi tiết chân thực hệ ngược lại là phi ư n g mới hẳn là mang đến mang đi hệ siêu cấp m ộ i đúng sinh sản chế tạo bọn hắn thời điểm nhất định là lầm khẳng định là như thế này rõ ràng là có hệ siêu cấp năng lực trùng phong chú trọng chính là tần vân hạc cuối mà chân thực hệ phi ưng không quan tâm thì là một mực tại an bài tần vân hạng mức cao nhất có phải hay không hoàn toàn làm được rồi mà đợi đến hội nghị đi qua ngày thứ năm bạch lễ vội vàng tìm được tần vân nói cho tần vân một cái tin tức không tốt lắm trước người nâng lên xâm nhập hợp tác hiện tại cao tầng đã co a hồi phục bọn hắn cho ra kết quả cuối cùng là cự tuyệt tần vân từ bạch lễ trong miệng nghe đến đó cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ là hỏi lúc nào hồi phục ngay tại vừa rồi không có tiến hành chính thức thông tin chỉ là phát tới một phần văn kiện chính thức bạch lễ lắc đầu nói ra nhưng dẫy mần tổng x o á i cũng gửi thư tín tới nói kỳ thật có một số nhỏ người nguyện ý ủng hộ ngươi kế hoạch nhưng bây giờ liên hợp cùng gạ lạ đều không có tỏ thái độ dưới tình huống coi như chúng ta đơn phương quyết định đồng ý làm như vậy cũng là không có ý nghĩa trừ phi chúng ta có thể làm cho liên hợp cùng gạ lạ trong đó một phương dẫn đầu tỏ thái độ đối với ngươi tiến hành duy trì đồng ý chấp hành kế hoạch của ngươi nếu không thì kế hoạch này vĩnh viễn không có áp dụng đi xuống tiền đề tần vân gật gật đầu trên mặt thoáng qua một vòng như có điều suy nghĩ liên bang cao tầng cuối cùng sẽ quyết định cự tuyệt điểm ấy tần vân không tính quá ngoài ý mới nguyên nhân là nhiều hắn cũng không phải tiền không thể nào làm được người người đều yêu mà lại từ khi hắn bị xác định là hạ nhiệm vũ trụ quân tổng xoáy thời điểm liền đã có rất nhiều người bất mãn húng chi lần trước hắn còn cung dễ ạ mẩn chu hiệu trưởng hai cái la o hồ ly ấn chết một cái tướng quân bất quá tần vân trước đó không thèm để ý những thứ này bởi vì cựu thị bất mãn hắn người căn bản không thể lại đối với hắn mang đến ảnh hưởng gì mà liền xem như hiện tại bởi vì những người này ảnh hưởng liên bang quyết định cự tuyệt cũng không có gì lớn không được không n g o ạ i ý muốn là bởi vì sớm có dự định chỉ là tần vân đang suy nghĩ sau này hắn nhất định là sẽ làm thứ gì Coi như liên như ba n bên kia không g kia hỗ trăm ợ c sáu mươi hai quyết tâm hướng ta đến tần vân nhuốm mày nhìn về phía bạch lễ à có lẽ thật đúng là hướng ta đến không có việc gì điều động như vậy một nhánh đoàn điều tra tới đây làm gì điều tra những tài liệu kia nơi phát ra nói không chừng là rẽ n nọt nhiều lần mở miệng tương trợ lấy lòng để một số người trông thấy cơ hội gì nhưng một nhánh đoàn điều tra mà thôi có thể lên cái tác dụng gì hẳn là còn có thể để ta bộ hạ cầm xuống ta gõ khả năng càng lớn một là để ta không muốn tự tác chủ trường không nên quên đây hết thệ là ai cho ta hai nha nói không chừng là muốn xác định thoáng cái ta đến cùng có hay không ý tứ khác tỉ như làm phản để ta cùng liên hợp giữ một khoảng cách thứ ba làm không tốt chính là những cái kia kỹ thuật không có thông chi liên bang lại tự tác chủ trường tại trong hội nghị điểm ra đến sẽ có người cảm thấy ta có thông đồng với địch ý nghĩ không kỳ quái bạch lễ nhắc nhở mặc kệ cái này đoàn điều tra tới chân chính mục đích là cái gì cũng không thể để đoàn điều tra bắt lấy bất luận cái gì tay cầm mới là một đám c ạ t bã tân vân miễu môi khinh thường làm gì cái gì không được cản trở ngược lại là rất lợi hại bạch lễ lắc đầu cũng là không thể nói như vậy liên bang mỗi một cái có thể đi đến cao tầng người bọn hắn tại lúc còn trẻ tất nhiên đều vì liên bang làm ra quá to lớn công hiến liền xem như hiện tại một số người xác thực có một chút từ tâm nhưng đứng tại trên lập trường của bọn hắn đến xem đồng dạng cũng là hy vọng liên bang có thể trở nên càng cường thịnh ta biết tân vân gật gật đầu điểm ấy hắn cũng thừa nhận liên bang hoàn cảnh lớn hay là đáng giá cho cái trước ngón tay cái chỉ là hắn tần vân lực lượng mới xuất hiện s ắ c thực cản rất nhiều người đường cũng liên lụy cùng ảnh hưởng đến rất nhiều người mặc dù đều là cùng hắn bắn đại bắc cũng không tới ra hỏa tần vân đối bạch lễ nói ra ta sẽ cẩn thận chú ý cụ thể đến thời gian là bao lâu bạch lễ nói không sai biệt lắm nửa tháng tân vân cười cười cái kia còn sớm thời gian nửa tháng đầy đủ làm rất nhiều chuyện chính người biết chuyện này nặng nhẹ lên tốt lần sau làm sự tỉnh cũng không thể xúc động như vậy tốt nhất trước thương lượng với ta t h o a n cái tân vân cười đáp lại bạch lễ nhắc nhở đến nỗi tiếp xuống hắn sẽ làm như thế cái kia lại là một chuyện khác sư thúc làm phiền ngươi giúp ta liên lạc thoáng cái liên hợp dẹn nọ tướng quân liền nói ta mời hắn đến uống uống trà coi như làm là đối bọn hắn đưa tạo ặ ô dạ cơ giáp cảm tạng bạch lễ hơi kinh ngạc ngươi t â n vân nói ra liên bang đã không hỗ trợ nhưng liên hợp bên kia lại nói không cho phép ta cũng muốn xác nhận một chút liên hợp đối với chuyện này đến cùng là ý tưởng gì chuyện này tốt nhất giấu giếm hạm đội thứ sáu thứ bảy cùng gạ lạ bên kia bạch lễ có chút không hiểu ngươi thật cảm thấy bọn hắn sẽ ủng hộ ngươi tần vân buông tay ta không nghi ngờ liên hợp vẫn luôn có muốn ta chết ý nghĩ. nhưng đối với tinh môn chuyện này trên thái độ ta tin tưởng bọn họ giống như liên bang cẩn thận mà lại có thể sẽ so liên bang còn muốn càng cẩn thận tại hiện tại loại tình huống này ta đã là phòng thủ tinh môn trọng yếu sức chiến đấu mà lại tinh môn một bên khác tình huống cũng không phải là hư giả dù chỉ là bán tín bán nghi cũng đều cần làm đủ càng chu đáo chuẩn bị rẽ nó ba lần bốn lượt giúp ta là lấy được dẹp đờ chỉ thị mặc kệ bọn hắn mục đích là cái gì ta cũng không thèm để ý những thứ này nhưng chỉ cần có thể nói liền chuyện gì cũng dễ nói tối thiểu bọn hắn có đang bày tỏ bản thân hữu hảo coi như phần này hữu hảo là hư giả bạch lễ thấp giọng nói ra quá m ngươi làm như vậy sẽ để cho người cho rằng ngươi tại thông đồng với địch ngươi đến cùng vì cái gì gấp gáp như vậy ngươi có phải hay không biết thứ gì tân vân lắc đầu bởi vì ta chắc chắn lấy được phần tài liệu kia là chân thật nhưng các ngươi tất cả mọi người cho rằng phần tài liệu kia là giả là ta biên soạn đi ra ta tin tưởng cái kia năm mươi phần trăm khả năng nhưng đối với đại đa số người đến nói tin tưởng cái này năm mươi phần trăm khả năng muốn đầu nhập tài nguyên cùng nhân lực là cực kỳ không có lời hơn nữa còn phải trả ra nhân lực vật lực tự mình bồi dưỡng được một cái khác căn bản không nhận bọn hắn điều khiển lại cho bọn hắn mang đến uy hiếp thế lực tại tăng thêm tinh môn bên trong những quái vật kia chưa từng có phái gia quá cao đẳng cấp chủng tộc cho nên liền càng thêm tăng thêm những người này may mắn trong lòng có lẽ cảm thấy đã từng những thứ này đẳng cấp cao quái vật chưa từng xuất hiện tương lai những thứ này đẳng cấp cao quái vật cũng sẽ không xuất hiện thế nhưng là có người hay không nghĩ tới kỳ thật cũng không phải là bọn quái vật không phái gia đẳng cấp cao hơn cá thể mà là bởi vì tinh môn mở ra sự không chắc chắn để những quái vật kia cũng không biết tinh môn mở ra về sau、so、đến cùng thông hướng chỗ nào một phương diện phái gia đẳng cấp thấp rác rồi đâu tinh môn có thể thông hướng rất nhiều nơi điểm ấy chúng ta đã xác định nếu như nói những quái vật kia cũng đã xác định còn cùng cái khác tinh môn văn minh có tiếp xúc còn phát sinh chiến tranh đâu như vậy quái vật cao vị cá thể liền sẽ là đối văn minh khác chiến lược chủ yếu đến n ỗ i chúng ta liền đẳng cấp thấp quái vật đều cần dùng nhiều thời gian như vậy mới có thể giải quyết tại quái vật trong lòng đó chính là căn bản không đáng giá nhắc tới tồn tại tạm thời không để ý tới chúng ta chỉ là phái gia đẳng cấp thấp quái vật tới một mực tiêu hao nói không chừng là những quái vật kia không nguyện ý đang gia tăng mới chiến trường không nguyện ý tại bị tiêu hao bản thân đỉnh cấp chiến lực cũng có thể là không nguyện ý lãng phí bọn chúng vốn cũng không nhiều tài nguyên. Cũng có ta đã quyết định tinh môn đặc khu nhất định phải dựa theo ta ý nghĩ đến phát triển tuyệt đối không thể lại nhận bất kỳ bên nào ảnh hưởng vẹn vẹn chỉ là vì bảo hộ tinh môn bảo hộ cái này tinh hệ mà tồn tại không thể nhận bất kỳ bên nào ý chí hạn chế như vậy chỉ có thể là để tinh môn đặc khu mau chóng phát triển có được cùng thế lực khác bình khởi bình tọa khả năng mới được ta cũng biết hiện tại nghĩ như vậy không thực tế nhưng là ta sẽ đi làm dùng hết tất cả ta đều sẽ đi đặt thành cái mục tiêu này đến nỗi liên bang nội bộ những cái kia phản đối người vậy liền để bọn hắn thừa dịp hiện tại thật tốt phản đối đi liên hợp cùng gạ lạ cũng liền thừa dịp hiện tại có thể phản đối tương lai ta tất nhiên sẽ để cho hiện tại phản đối người vĩnh viễn sẽ không lại có bất luận cái gì phản đối cơ hội cho dù bởi vậy ta sẽ trở t h à tất cả mọi người đối lập phía kia cho dù bởi vậy ta sẽ trở thành tất cả mọi người trong lòng ắt ma đây chính là quyết định của ta hai năm nhiều nhất thời gian hai năm ta sẽ thành lập được một nhánh siêu cấp vương bài bộ đội phi công thực lực nhất định phải đạt tới đồng đẳng với ta hiện tại mức độ mặc kệ là k h u n g máy chiến hạm vũ khí hay là cái khác hết thệ tất cả cũng sẽ là tiên tiến nhất cường đại nhất thành lập được trong lòng ta tinh môn đặc khu coi như hiện tại chỉ dựa vào ta một người ta cũng nhất định có thể làm được điểm này chương ba trăm sáu mươi ba mở ra lối riêng bạch lễ bị thuyết phục hắn biết mình không có cách nào ngăn cản tần vân vũ trụ quân làm không được liên bang cũng làm không được nếu như liên bang thật làm được quá mức tiêu tuyệt đối chỉ có thể đem tần vân ép về phía liên bang mặt đối lợ bởi vì tần vân thái độ đã biểu thị rất rõ ràng mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn đều sẽ kiên định hướng phía bản thân mục tiêu dự định tiến lên dù là thế gian đều là địch nhưng tần vân vĩnh viễn không thể nào là một người không nói toàn bộ tinh hòa hạm đội tinh hòa hạm đội bên trong tần vân những cái kia dòng chính tuyệt đối sẽ có đại bộ phận người duy trì hắn ngay tại lúc đó tần vân tại vũ trụ quân trung đê tầng bên trong có rất cao danh vọng tại tinh hòa hạm đội bên trong liền càng là như vậy thật muốn đem tần vân bước đi cái kia mang tới tuyệt đối chỉ có vũ trụ quân lần nữa phân liệt đã bị qua một lần phân liệt liên bang đã không thể lại tiếp nhận giống nhau thống kh vậy kế tiếp tần vân vì đ ạ t thành mục đích của mình hợp tác với svê d é p d thậm chí là trở thành liên hợp quân tổng xoáy cũng liền không có gì ngoài ý muốn địa phương cho nên b ạ c h lễ nhất định phải ổn định tần vân mà lại hắn cũng nguyện ý tin tưởng tần vân vì thế hắn nguyện ý đi viện trợ tần vân làm một số việc đến nỗi tương lai tình thế phát triển hắn hiện tại còn quản không được vẹn vẹn chỉ là tại một giờ sau tần vân ngay tại bảy bện cứ điểm nhìn thấy bí ẩn mà đến dẹn nó hai người chạm mặt chỉ có rất rất ít mấy người biết liền xem như tần vân phó quan thư ký nhóm cũng đều chỉ có messi một người biết chuyện này tại nhìn thấy dẹn nó thời điểm tần vân rất chủ động nên đón tiếp lấy sau đó cầm tay của đối phương cảm tạ rẽ nọ tướng t quân nguyện ý tiếp nhận ta gặp mặt mời còn để rẽ nọ tướng t quân lấy loại này có sai lầm phong độ phương thức đi vào ta chỗ này rẽ nọ t cười ha hạ cùng tần vân nắm tay không nói ra cái này có quan hệ gì ta tin tưởng tần tướng quân đưa ra một phương thức như vậy gặp mặt vậy liền nhất định là có nhất định phải làm như thế nguyên nhân tại gọi rẽ nọt ngồi xuống về sau tần vân nói ra đúng là có một ít sự t ì n h hy vọng có thể cùng rẽ nọt tướng quân cùng phía sau ngươi liên hợp nói một chút đồng thời ta cũng hy vọng tại chúng ta nói qua về sau có thể đạt thành nhất định chung nhận thức tần tướng quân mời nói tần vân gật đầu nói không ngại nói thẳng trước đó ta tại trong hội nghị nâng lên những ta đó đã được đến liên bang hồi phục ta đưa ra kế hoạch hợp tác cũng không có đạt được liên bang duy trì r e n o s cười cười cái này không ra ta ngoài ý mớn như vậy đã liên bang không hỗ trợ như vậy tần tướng quân tới tìm ta nơi này lại có gì ý l i ê n liên bang cũng không nguyện ý ủng hộ cái kia tăng cường hợp tác sự t ì n h tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến tân vân mỉm cười nhưng ta hy vọng có thể lấy được ủng hộ của các ngươi ngươi còn có ngươi sau l ư n g liên hợp r e n o s hơi kinh ngạc chúng ta tân tướng quân là tìm trở người đi. Chẳng lẽ ngươi quân nhầm chẳng không phải là nghĩ biện sợ là lẽ là phải pháp đi, vân ề nhiều về làm liên càng mới tinh tranh thủ càng nhiều duy trì thiết đúng không? Không cần thiết về liên bang, duy đ ở y tìm g ư ơ i i l ề ngữ đủ. Tân vân n khí cùng biểu lộ đều tương đương khẳng định nói bởi vì so sánh với liên bang mà nói ta cho rằng liên hợp mới là tốt hơn đối tượng hợp tác rẽ nó có chút hiếu kỳ vì cái gì nói như vậy lý do có mấy điểm thứ nhất liên hợp trừ đốn l ử a nhỏ thành thị bên ngoài không có chân chính trên ý nghĩa lãnh địa cùng cứ điểm mà đốn lựa nhỏ thì hoàn toàn không cần liên hợp chuyên môn phái ra lực lượng tiến hành thủ vệ cho nên nhiều như vậy thực dân vệ tinh là có thể phóng tới tinh môn phụ cần đến rẽ n ọ suy uy như mày lời tuy như thế nhưng tinh môn đồng dạng cũng là địa phương nguy hiểm chúng ta không có lý do để thực dân vệ tinh bên trong vô số bình dân tại tuyến đầu trực diện nguy hiểm tân vân lắc đầu không cái này cũng không nguy hiểm nếu quả thật gặp nguy hiểm đó chính là toàn bộ tinh hệ nguy hiểm không có bất kỳ người nào có thể t r ố n được cho nên những cái k i a thực dân vệ tinh ở đâu cũng không ảnh hưởng điểm này nếu là nói muốn đối mặt đến từ tinh môn bên ngoài uy hiếp ta nghĩ lấy cá nhân ta lực lượng làm này cam đoan tin tưởng rẽ n ọ tướng quân cần phải sẽ không cho là ta bảo vệ không được mới đúng t hồ h một khi những cái kia thực dân vệ tinh đi vào tinh môn chẳng khác nào là đem tất cả thực dân vệ tinh toàn bộ đặt ở chỗ an toàn nhất không cần lại lo lắng liên bang sẽ đối với bất kỳ một cái nào thực dân vệ tinh có ý đồ ở vào trung lập nơi chẳng khác nào là ở vào thế bất bại mà lại liên hợp hạm đội cùng tất cả chiến tranh cứ điểm cũng bởi vậy có thể toàn bộ chuyển rời đến tinh môn cái này chỗ tốt là chúng ta đã đồng thời có được càng nhiều tinh môn lực lượng hộ vệ các ngươi cũng không cần lo lắng liên bang sẽ đột nó bất ngờ hướng các ngươi khởi xướng tiến công rẽ nó túi đầu suy nghĩ kỹ một hồi gật đầu cười nói tần tướng quân lợi nói có đạo lý nhưng cái này cũng không hề đủ để cho chúng ta liên hợp làm như thế tân vân cũng không nóng n ả y nói đương nhiên vẹn vẹn chỉ là một điểm khẳng định không đủ ta kế tiếp còn có những lý do khác thứ hai nha tiêu chính là ta cá nhân cùng đằng sau ta đoàn đội nguyện ý cùng liên hợp đạt thành hoàn toàn hợp tác hiệp n g h ị đâu điểm này không biết có thể hay không bởi vậy gia tăng một chút có thể thực hiện độ tân vân sau lưng có hay không đoàn đội chuyện này chỉ là một loại thuyết pháp nhưng có người cho rằng tần vân phía sau là có một đoàn đội đang ủng hộ hắn tỉ như nói dậy mẩn tổng soái nhưng thuyết pháp này đối với dạy mẩn tổng soái nhưng thuyết pháp này đối với d ạ mẩn t n g t t không hiểu đoàn đội tân tướng quân chỉ là tân nói thuộc về cá nhân ta có đoàn đội cái ủng hộ ta một người đoàn đội. di tích mà nói r ẻ n ọ tướng quân ngươi cần phải cũng không lạ lẫm vậy nếu như nói ta đoàn đội nắm giữ lấy một cái di tích còn đã đối với cái di tích kia tiến hành hoàn toàn khai phá có được rất nhiều kiểu mới kỹ thuật đâu chúng ta hoàn toàn đạt thành hoàn toàn hợp tác hiệp nghị ta sẽ đối với các ngươi công khai dùng đến đến kỹ thuật thậm chí có thể giúp các ngươi khai phá khung máy vũ khí những vật này chúng ta cùng hưởng sử dụng các ngươi cũng nhất định phải vô điều kiện ủng hộ ta vật tư nhân lực thậm chí là phương diện khác di tích a rẽ nó như có điều suy nghĩ nhìn tần vấn liếp mắt tin hay không đều tại cái nào cũng được ở giữa căn cứ liên hợp đối với tần vân tình báo s á t thực không có nói tới qua tương quan sự tình chuẩn xác hơn nói tần vân căn bản không có thời gian đi tiếp xúc cái gì đổ bỏ đoàn đội từ khi gia nhập đặc viện về sau cũng hẳn là không có cơ hội như vậy bất quá đã tần vân bây giờ nói ra tới này chút cái kia r ẻ nọ liền tạm thời tạm thời tin tưởng đem nó liệt vào cân nhắc phạm vi thứ ba ta nguyện ý giúp quý phương bồi dưỡng một nhóm phi công đi ra thực lực nhau ít nhất là quý phương bây giờ phi công bên trong vương bài phi công mức độ thứ tư coi như tinh môn sự tình lại xác định thời gian nhất định bên trong sẽ không lại xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tương lai các ngươi cũng sẽ thiếu một cái địch nhân cường đại một điểm cuối cùng t â n vẫn hít một hơi thật sâu ngựa khí thâm trầm nghiêm túc nói ra vì tộc đ à n vì nhân loại cái này tộc đ à n mặc kệ là người làm tinh hay là vũ trụ cư dân vì nhân loại cái này tộc đ à n có thể thuận lợi sinh sôi xuống dưới trở nên càng thêm cường đại thậm chí là một ngày kia có thể đột phá tinh môn đi đến một mặt khác rẽ nó trơ mặc bất kể như thế nào vũ trụ cư dân đồng dạng cũng là nhân loại là từ liên bang cái kia hoàn cảnh lớn dưới đi ra hải tử bọn hắn hiện tại mặc dù lấy liên hợp tự xưng còn cùng gã là tiến hành hợp tác nhưng bọn hắn là nhân loại điểm này vĩnh viễn không cách nào cải biến mà tần vân nói ra những lý do này cùng điều kiện quả thật có chút mê người đem hiện tại liên hợp tất cả vệ tinh cùng cứ điểm toàn bộ rời đi tinh môn s á c thực không nhỏ chỗ tốt đây đều là đã từng bọn hắn chưa hề nghĩ tới bất quá bây giờ tần vân nói ra những thứ này cái kia cũng có thể cẩn thận suy tính một chút tần vân bên này nha di tích không có gì pháp xác định nhưng là nếu như tần vân cái này nhân loại mạnh nhất phi công đồng ý giúp đỡ liên hợp bồi dưỡng một nhóm người đi ra cũng là chuyện tốt bất quá nhóm người này bồi dưỡng được đến rẽ nó đều có loại bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại cảm giác làm không tốt sẽ bị tần vân gắt gao bót trên tay thấy thế nào tần vân làm những sự tình này đều là xuất lực không có kết quả tốt thế nhưng là vì cái gì hắn còn kiên trì như vậy đâu chẳng lẽ tần vân như vậy xác định tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện những quái vật kia đại quy mô xâm lấn tình huống suy nghĩ một hồi dẹn nói với tần vân liên quan tới tần tướng quân nói tới tất cả ta sẽ còn nguyên chuyển cáo cho sredder tổng x o á i biết được đến nỗi chuyện sau đó ta liền vô pháp làm chủ chỉ cần như thế còn lại liền giao cho sredder tướng quân tới làm quyết định ta cũng hy vọng có thể lấy được khẳng định trả lời chắc chắn tần vân nói xong đứng lên Từ trên thân lấy ra một vài theo ra lấy vài chương ứ a đựng lắp đặt đ lắp a cho Genos, nói, trong này là ba trăm sáu mươi bốn tiến triển r e n o s mang theo tần vân đưa cho kỹ thuật của hắn tư liệu rời khỏi rời đi thời điểm biểu lộ cũng đều có vẻ hơi quái dị căn bản là không có nghĩ tới tần vân sẽ đem những vật này giao đến trên tay hắn cái này tới này một chuyên cái gì cũng còn không nói tốt vậy mà đơn giản như vậy lấy được những thứ này kỹ thuật mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm những thứ này kỹ thuật đến cùng là cái gì có làm được cái gì thế nhưng là tần vân đã đơn độc dạng này giao cho hắn vậy liền chứng minh những thứ này liền thua khẳng định không phải cái gì phổ thông đồ vật tần vân cũng không có muốn bất luận cái gì cam đoan liền để hắn lấy đi điều này cũng làm cho rẻ nó có chút không hiểu đấu mặc dù tần vân cuối cùng nói một câu nếu như hợp tác vô pháp đã thành tần vân sẽ từ liên hợp thu lấy giá trị tương đương đồ vật trước mặc kệ giá trị tương đương đồ vật là cái gì đây cũng là có thể lý giải mà kỹ thuật dù sao cũng là lấy vào tay bên trên thứ này cũng không phải có tiền hoặc là dùng cái gì đồ vật liền có thể trao đổi đến đến lúc đó coi như tần vân từ trên tay bọn họ tại lấy đi một chút kỹ thuật giá trị tương đương kỹ thuật đó cũng là bọn h ắ n chiếm tiền nghi lần này d ẻ n ọ ó liền càng không do tần vân đến cùng đang đánh cái gì chú ý để người nhìn không thấu tại d ẻ n ọ ó sau khi đi bạch lễ liền xuất hiện tại tần vân bên người những cái kia kỹ thuật lại là mới đồ vật phải bất quá không quan hệ tần vân lắc đầu hợp tác không thành ta tự nhiên sẽ từ trong tay bọn họ cầm lại tương ứng vật giá trị bọn hắn có thể sẽ kiếm nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thua thiệt cũng không biết bọn hắn đến lúc đó đến cùng sẽ đối với ta trả giá cái gì có lẽ sẽ là toàn bộ liên hợp mà lại lấy ra những thứ này kỹ thuật đi ra lá là nhất định chí ít cũng phải để bọn hắn minh bạch thoang cái coi như không dựa vào người gã lạ liền dựa vào ta tần vần cũng giống vậy sẽ có được vô hạn kỹ thuật tiềm lực c ũ n g là nhân loại đồng thời đối bọn hắn không có định ý tin tưởng liên hợp bên kia bao nhiêu cũng sẽ tới gần ta một chút hiện tại liên bang không hỗ trợ ta thứ 6, nhưng c ý nghĩ như vậy cái duy trì một cái trước mắt đã từng hắn có lẽ chỉ nhìn thấy tần vân biểu lộ ra cái tiêm một mặt mà bây giờ hắn mới nhìn rõ tần vân lòng dạ n g cái tiêm một mặt chỉ là bạch lễ còn làm không rõ ràng tần vân đến cùng đang m ư u đồ cái gì đến cùng là cái gì để hắn có được dạng này lực lượng bản thân nhất định có thể làm được còn không tiếp trả giá tất cả tần vân lúc này cũng nhìn thoáng qua bạch lễ cười nói yên tâm đi đến lúc đó ta cũng sẽ đem những này kỹ thuật giao cho d ậ y mẩn tổng x o á i ta cùng liên hợp là giao dịch nhưng ta bản nhân hay là liên bang một viên ta cũng hy vọng đem những này kỹ thuật đưa trước đi về sau bao nhiêu có thể cầm tới một chút giúp đỡ bạch lễ lắc đầu tần vân có một số việc hay là nghĩ đến quá đơn giản những thứ này kỹ thuật hắn đưa cho liên hợp lại muốn bắt cho liên bang mà lại mấu chốt là hắn từ trong tay hắn lấy đi ra nói thế nào đều không thích hợp đây chính là tay cầm khó mà nói là sẽ ra vấn đề lớn coi như phản đồ thông đồng với địch đến nói tuyệt đối không quá phận trước đó k ỹ thật u liền từng có tình huống này chính là tần vân vì đổi lấy nhà máy cứ điểm thời điểm liền đã nói tốt muốn công khai mấy hạng kỹ thuật đi ra chỉ là cứ điểm không có cầm tới kỹ thuật còn bóp tại tần vân trên tay mà thôi mà đợi đến nhà máy vừa đến trước đó mấy phần kỹ thuật liền sẽ toàn bộ công khai cho cái khác hai p h ầ n mà lần này tần vân lấy ra ném cho rẽ nọt chính là một bộ nguồn năng lượng kỹ thuật cùng một bộ năng lượng phòng ngự kỹ thuật là tần vân hiện từ phi ưng nơi đó làm đến nguồn năng lượng cũng liền có chuyện như vậy chỉ là so hiện tại các phương sử dụng nguồn năng lượng có cao hơn càng ổn định s u ấ t lực năng lượng phòng ngự kỹ thuật tần vân cơ giáp cũng đang dùng là một loại thông qua năng lượng có thể tăng cường bọc thép kỹ thuật cũng không phải là cái gì năng lượng bình chướng có thể để phổ thông vỏ bọc thép có được cường độ cao vỏ bọc thép phòng ngự cường độ cùng tí hứng cơ giáp vệ tinh thậm chí cả chiến hạm cũng có thể sử dụng bạch lễ không tin tần vân không biết những thứ này nhưng bây giờ tần vân bày ra đến chính là một bộ rõ ràng ta không quan tâm g á n g vẻ quá gấp hay là quá gấp nhưng hắn không rõ tần vân đây là chuẩn bị r a tốc cơ sở đã đánh tốt trên tay cũng có được có thể sử dụng lực lượng còn lại d â u ria không đáng kể tần vân chuẩn bị toàn bộ ép tới hiện tại tinh môn sự t ì n h tại tần vân trong mắt đó chính là lớn nhất sự t ì n h ai cản trở ai liền muốn không may trước kia tần vân sẽ không lật bản hiện tại tần vân liền nhất định phải thử nhìn một chút đem cái bản cho vén bất luận kẻ nào đều có thể lại tiếp sau đó thời gian bên trong lựa chọn chờ đợi lựa chọn quan sát nhưng tần vân không được đây là phi ưng trêu ra đ chỉ có thể là hắn đệ vào tại trước nhất hai người một đường từ gặp mặt phương hướng đi ra ngoài chờ trở lại gian phòng của mình về sau tần vân lại đem messi kêu gọi đi qua nơi này có mấy món sự tình ngươi đi làm xác nhận một chút chi viện tới cứ điểm cùng vệ tinh lúc nào có thể đến đặc biệt là thuộc về chúng ta cái công xưởng kia cứ điểm ta cần xác định cụ thể đến thời gian lần nữa hợp nhà máy cứ điểm tình huống nội bộ xác nhận một chút sau đó nói cho ta xác nhận một chút cứ điểm bên trong còn có bao nhiêu người có được kỹ thuật kinh lịch nhưng là còn không có tiến vào bộ phận kỹ thuật thành lập thứ ba bộ phận kỹ thuật từ gìn trụ ì cụ h n phụ trách còn có được từ các bộ môn điều động nhân viên quyền lợi Thứ nhất, thứ hai, bộ phận kỹ thuật xuất hai phận hiện nhân viên lỗ hổng viên bộ kỹ lỗ sau đó i ề u động những ngành khác c kỹ thuật kinh thuật tiến lịch người Hạm người bảo. đi ộ tất cả vật tư từ giờ trở đi tất cả giờ đem i tất thứ thuật lấy cả làm phận ba bộ phận kỹ mi ra dọn lệ thắng dìn trụ di cụ hẹn gọi tới cho ta messi gật gật đầu rời khỏi đem bản thân làm phó q u a n người công cụ công việc làm được tốt nhất tiếp xúc quản lý sự vụ lâu như vậy messi năng lực có thể nói là tăng lên rất nhiều cho tới bây giờ cũng đã xem như một cái hợp cách phó quan đối mặt tần vân phân phó xuống tới những sự tỉnh này cũng sẽ không có quá nhiều phiền p h ư c Cái cho thuộc. còn có chủ Cù cùng trước phối người đi phi Tại về thời điểm liền điểm cùng đi kêu đều quen đem để đã đến theo làm mang Mỹ mặt. sự tình thường trở Tần thắng Tần gì gì, gìn phân ngành nào Vân danh dọn En gì là lệ về ra Vân bị dị, ôm một phần tư liệu messi nói với tần vân đi qua xác nhận nhà máy cứ điểm còn cần chừng mười ngày có thể đến tinh môn đặc khu cùng thời kỳ đến còn có nhà máy nội bộ đông đảo thuần thục công nhân cùng kỹ thuật người một khi đến liền có thể lập tức khởi công nhà máy cứ điểm lớn nhỏ vì bấy bèn cứ điểm lớn nhỏ hai phần ba là một cái cỡ nhỏ nhà máy cấp cứ điểm nội bộ dây chuyển sản xuất bốn đầu cùng cỡ lớn tổ hợp thức cụ tàu có thể sinh sản đại đa số chiến dùng võ chưa cùng chiến dùng tiêu hào phẩm đạn đạo cơ giáp đều có thể tự hành chế tạo còn có thể sinh sản một chút bộ kiện dây chuyền sản xuất tổng cộng bày đầu đủ để thỏa mãn đại bộ phận sinh sản chế tạo công việc chỉ là một cái cỡ nhỏ vũ trụ nhà máy nhưng cũng là tần vân dùng mấy phần kỹ thuật đổi lấy mà cái công xưởng này nguyên bản đã là các phương có thể dễ dàng tha thứ d a n h giới cuối cùng hoàn toàn là xem ở tần vân cùng những cái kia kỹ thuật trên mặt mũi mới có thể được gan bài tới phối thuộc cho tần vân bằng không mà nói tinh môn đặc khu nguyên bản căn bản cũng không cho phép chính quy nhà máy tồn tại nhưng mặc dù chỉ là cỡ nhỏ nhà máy nhưng trước mắt đối với tần vân đến nói cũng hoàn toàn đầy đủ k ỹ thật từng cái cứ điểm bản thân đều có nhất định chế tạo năng lực chỉ là so sánh với nhà máy đến nói không đạt được sản xuất hàng loạt mức độ lắp ráp ngược lại là cũng không có cái gì vấn đề xác nhận qua nhà máy tình huống về sau tần vân liền đối messi nhẹ gật đầu có thể ngươi đi xuống trước đi mau chóng đem thứ ba bộ phận kỹ thuật trước công việc bếp nút xác định được đợi đến messi rời khỏi tần vân dẫn đầu nhìn thoáng qua mỹ dạ do cùng lệ thắng hai người này tại phi công trong học viện đều một mực có phụ trách dẫn đầu học viên hiện tại tần vân chính là m u ố n cụ thể xác nhận một chút học viện tình huống bên kia mặc dù cơ bản mỗi ngày tần vân đều có quá khứ nhưng lại đã không chút cụ thể trong sự quản lý sự t ì n h học viện tình huống bên kia hiện tại thế nào có phát hiện hay không cái gì có độ cao tiềm lực phi công nhân tài mỹ dạ dò nói ra tiến triển không tệ tại mấy ngàn người bên trong cũng xác thực phát hiện một chút có tiềm lực nhân tài bất quá muốn trưởng thành còn cần thời gian nhất định tần vân nói cụ thể đâu mỹ dạ dò hồi đáp trước mắt học viên cùng tất cả các huấn luyện viên ưu tú nhất người đã đạt tới cấp c trình độ huấn luyện viên hai người học viên một người c cấp nhân số ba mươi bảy người còn lại đều không có đột phá đến cấp c giai đoạn tại kỹ càng phân tích cùng hiểu rõ về sau đáng giá tăng cường bồi dưỡng tiềm lực phi công ước chừng có khoảng một trăm tám mươi người có thể thu hoạch được phân tổ tấn thăng người cũng đạt tới một nửa đại thể đến nói tất cả mọi người đi qua một đoạn thời gian huấn luyện về sau đều có thể đạt tới cấp c phi công mức độ bất quá huấn luyện viên nhân viên không đủ huấn luyện thiết bị không đủ hay là vấn đề lớn nhất tân vân nhẹ gật đầu nhà máy sẽ tại mười ngày sau đến tại đến về sau chuyện thứ nhất ta sẽ an bài bọn hạn chế tạo huấn luyện con thuyền lệ thắng nhìn một chút tần vân nói ra đại nhân ta hy vọng có thể để phi ương đại nhân tăng cường cùng tiếp tục đối với chúng ta ủng hộ cường độ nhân t h ủ không đủ dưới tình huống chúng ta rất khó làm được đối với mỗi một cái học viên tiến hành kỹ càng phân tích cùng chỉ đạo nếu có phi ương đại nhân viện trợ như vậy học viên trưởng thành thời gian sẽ tăng nhanh rất nhiều chương ba trăm sáu mươi lăm học viện nhà máy học viện phương diện học viên tư liệu phân tích vẫn luôn là phi ương tại làm bất quá khoảng thời gian này đúng là có chút lười biếng cảm giác không có giống trước đó như vậy tận tâm tận lực chính là rất tùy ý làm một làm không có giống trước đó như thế đang tiến hành tự mình xử lý chỉ là đem số liệu thống kê đi ra liền vứt cho mỹ dạ do bọn hắn n ế u như nói trước tiên là thập toàn thập mỹ một trăm điểm vậy bây giờ cũng chính là sáu bảy mươi điểm dáng vẻ cái này tại học viện đi vào quỹ đạo là hoàn toàn đầy đủ thế nhưng là trong học viện chân chính phụ trách dạy bảo người chính là như vậy mấy cái mỹ dạ dọt lệ thắng bạch phái giáp bọn người còn lại cơ bản chỉ có thể làm huấn luyện viên bình thường đến đối đãi có thể dạy đạt được cái gì tốt học viên đi ra nhân thủ không đủ dẫn đến mỹ dạ dọt bọn hắn muốn đối mặt sự t ì n h tăng nhiều tinh lực có hạn vô pháp chiếu cố đến hết thể mọi người nhưng nếu như có phi ương ban chợ tuyệt đại đa số người huấn luyện an bài liền đều có thể để phi ương tới làm như vậy bọn hắn liền có thể đem có hạn tinh lực đặt ở ưu tú nhất nhóm người kia trên thân kỳ thật những chuyện này đối với phi ương đến nói cần phải lãng phí không được quá nhiều công phu có thể hết lần này tới lần khác cái này hai hàng không đ ể cập tới nghe được lệ thắng tần vân cũng là giật mình kịp phản ứng từ khi bản thân đem học viện sự tỉnh phần lớn ném cho mỹ dạ dót bọn hắn về sau phi ương xác thực liền không có đem ý nghĩ đặt ở bên kia cái này một lấy lại tinh thần tần vân cũng liền đối lệ thắng nhẹ gật đầu ta biết ta sẽ để cho phi ương tăng lớn đối với các ngươi viện trợ dù sao hiện tại phi ưng cũng không cần quản hắn huấn luyện thời gian phần lớn đều lãng phí ở cùng chúng phong đấu võ mồm bên trên cho hắn tìm một chút chính sự tới làm cũng coi là vật tận kỳ dù tân vân lại hỏi nếu như phi ưng cũng giúp các ngươi theo tình huống này cần thời gian bao lâu mới có thể toàn viên tấn cấp cấp c phi công tới khi nào mới có thể có cấp b phi công xuất hiện ta cũng còn không có hỏi qua các ngươi lệ thắng các ngươi có thể hay không tấn cấp trở thành cấp b phi công mỹ dạ do nhìn thoáng qua lệ thắng nói ra có phi ưng đại nhân viện trợ còn cung cấp sung túc huấn luyện thiết bị trong vòng bốn tháng cần phải có thể làm cho toàn viên tấn cấp nhưng đây chỉ là tốt nhất dự đoán kết quả tình huống hiện thật là trong vòng bốn tháng có thể có một nửa người thành công tấn cấp liền đã xem như rất không tệ dù sao cái này một nhóm học viện cơ bản đều là có được kinh nghiệm tác chiến phi công hoặc là chính là ưu tú đặc viện học viên chất lượng rất cao t â n vân nhãn tình sáng lên bốn tháng toàn viên tấn cấp cấp c phi công mà lại đại đa số đều là có kinh nghiệm thực chiến cái chủng loại kia nhiều như vậy cấp c vừa ra tới cái kia thế nhưng là khó lường chiến lược chủ yếu mà lại vẹn vẹn chỉ cần thời gian bốn tháng bất quá mỹ dạ d ọ t cũng nói đây chẳng qua là trong dự đoán kết quả tốt nhất dù sau bốn tháng liền xuất hiện mấy ngàn cấp c cái kia cũng s ắ c thực khoa t r ư ờ n g một điểm nhưng coi như có một nửa cái kia cũng rất không tệ mỹ dạ dọn lại nói ra nhưng là nếu để cho bọn hắn sớm tham dự vào thực chiến mà nói mặc dù có lẽ sẽ xuất hiện một bộ phận hy sinh nhưng là tốc độ phát triển cần phải sẽ còn trở nên càng nhanh đến nôi cấp b phi công ta không có cách nào xác định một cái chính xác thời gian nhưng là mấy cái kia tư chất tiềm lực đặc biệt học viên ưu tú có thể một mực bảo chỉ phi ưng đại nhân cùng chúng ta hiệp trợ dạy bảo nói không chừng có thể trong vòng một năm đạt thành cái mục tiêu này tân vân hồi tưởng thăng cái bản thân đang bật học dưới tình huống cái này cũng đều tốn có thời gian một năm mới trở thành cấp b phi công bị dạ dò trong miệng mấy cái kia học viên vậy mà cũng có thể lại hoa thời gian một năm đạt tới trình độ này phần này tiềm lực đúng là tương đương l ợ i hại bất quá liền xem như cấp b cũng cùng cấp b có khác biệt rất lớn hiện tại phổ thông cấp b phi công căn bản không thể nào là tần vân đối thủ mà tần vân càng là đặc thù bên ngoài ở bên trong thể hiện mức độ cũng đều là khác biệt thế giới này người là có thể tấn cấp đạt tới cấp b phi công mức độ cũng có thể có được cấp b kỹ thuật điều khiển nhưng là phát huy bên trên lại không nhất định so tần vân tốt đồng thời không điều khiển khung máy dưới tình huống cũng khẳng định chơi không lại tần vân đây chính là có treo cùng không có treo khác nhau tần vân chất lượng cao hơn đều là cấp b phi công tần vân tuyệt đối là đẩy ngôi sao cái chủng loại kia kỹ năng nhiều tổn thương cao thuộc tính cao tần vân hiện tại bắt đầu đối với học viên có chút tâm n h i ệ m đ ộ c nếu là trong học viện nhóm này phi công có thể mau chóng xuất sư cái kia tinh hỏa hạm đội thực lực liền đem lần nữa tăng lên một cái rất lớn bậc thang mà lại tần vân cũng không chuẩn bị thả những người này rời khỏi liền xem như liên bang muốn tần vân cũng không cho bản thân bồi dưỡng được người tới cho bọn hắn phó nghĩ cái dám ăn đâu lại đến mấy cái cấp bê phi công hắn liền thật dám lấy tinh h ỏ a hạm đội một hạm đội lực lượng cùng gạ lạ khiêu chiến liền xem như liên bang sau này muốn làm gì cũng đều phải hảo hảo nhìn xem tần vân sắc mặt mới dám đi làm thực lực đây mới là tất cả căn bản thoải mái lật trời chỉ là cần thời gian học viện bên này hiểu rõ về sau tần vân liền nhìn về phía gìn trụ gì cục ẻn nhà máy chừng mười ngày có thể đến thứ ba bộ phận kỹ thuật thành lập sự tính ta cũng a n bài xong xuôi đợi đến nhà máy đến về sau liền trực tiếp giao cho ngươi tới quản lý liên quan tới nhà máy cụ thể tư liệu ngươi để messi cho ngươi lấy hiện tại ngươi nắm giữ kỹ thuật dự trữ ta muốn biết tại một lần nữa khai phá hoàn toàn mới hệ liệt k h u n g máy đại khái cần gì thời điểm mới có thể hoàn thành Dìn chú gì em đầy đầy kính mắt khẽ mày nói, khung máy, kỹ thuật đều có, cần cân nhắc chính là nhân viên kỹ thuật cùng công nhân thuần còn nhà những này không định không nào nhân. nhân lần nói như nhà máy thiết bị có nhất định không hợp, ta cũng chú cụ cao có, thuộc mức có có xác trước có cách trước cấp cơ cho có cơ coi có có khẽ thuật thuật thiết thứ thiết thiết thiết hợp, thể giới giới em đem mắt mày máy máy máy đầy đầy đều độ, đó đại đại kỹ kỹ tại ta trả Bất ta, ta sẽ qua là lời quá bị, bị bị bị sư sư sơ cái cân nhắc nhà máy thiết bị lấy chu kỳ tính toán đài thứ nhất khung máy lò gập nói không chừng cũng đều ít nhất cần thời gian ba tháng chế tạo mới khung máy cần đối nhau sinh tuyến tiến hành rất lớn mức độ cải tạo cùng điều chỉnh tiến hành sản xuất hàng loạt cũng phải đợi đến tháng thứ tư tân vân gật gật đầu cũng là thời gian bốn tháng vậy liền đều toàn bộ giao cho ngươi đến phụ trách đợi đến nhà máy đến về sau ta sẽ đi cơ giới sư thiết bị trực tiếp an trí tại nhà máy đến lúc đó ngươi sớm làm điểm chuẩn bị học viện cùng nhà máy sự tình đều liên tiếp an bài hoàn thành đối với trọng yếu nhất cái này một khối tương lai phát triển xem như trong lòng có cái đáy khung máy mới là muốn tạo nhưng là cái khác một vài thứ cũng phải tạo cũng không biết cái công xưởng kia sản lượng đến cùng có thể lớn bao nhiêu bất quá chỉ là một cái cỡ nhỏ nhà máy lại lớn cũng không có khả năng lớn đến đi đâu đến nỗi tài nguyên phương diện cũng không cần lo lắng nhiều lắm lớn không được tần vân đi tìm mới tư nguyên tinh tự mình khai phát chính là đây đều là đằng sau mới cần phải đi xử lý vấn đề còn có một chuyện cuối cùng tần vân cần phải đi làm cũng là trước mắt tương đối không tiện sự tình đó chính là hắn cần trở về l a m tinh một chuyến đi cùng một số người gặp một lần cần phải đi an bài một số việc hắn không định đang bị động chờ lấy vũ trụ quân tổng xoáy vị trí rơi xuống cũng không định bị động chậm rãi phát triển cuối cùng trở thành liên bang kẻ thống trị đương nhiên tần vân cũng không chuẩn bị muốn đem dạy m ẩ n tổng xoáy cho là tung hắn cũng làm tốt ở đây vững vàng n ố c thời gian hai năm chuẩn bị dùng hai năm này đem tinh môn đặc khu chế tạo thành đ ộ c thuộc về hắn địa phương coi như hắn rời khỏi nơi này tinh môn đặc khu tương lai cũng sẽ dựa theo ý chí của hắn vận chuyển loại kia hai năm về sau trở về tần vân quyết định vào lúc đó liền trở thành vũ trụ quân tổng xoáy đồng thời cũng muốn tận khả năng tại đồng thời đem liên bang cũng giữ tại trong tay của mình chỉ có dạng này toàn bộ liên bang mới có thể dựa theo ý chí của hắn vận chuyển dựa theo hắn ý nghĩ phát triển cho nên lần này hắn nhất định phải trở về l a m t i n h hơn nữa còn đến tại trên l a m tinh lưu lại một số người chỉ là hiện tại tình huống này hắn muốn làm sao trở về đây là thật phiền phức cho nên tại cùng mỹ dạ dọn lệ thắng dìn trụ gì cụ hẹn bọn hắn nói xong về sau tần v â n tiếp xuống nói chuyện mục tiêu liền chuyển biến thành phi ưng cùng trùng phong mặc dù phi ưng cùng trùng phong không có ở trước mặt hắn hiện ra qua cái gì siêu không gian di động thủ đoạn như vậy không trùng phong nhưng thật ra là có dùng qua nhưng không có bị hắn phát hiện cuối cùng còn tại cứ điểm bên trong làm g a đại sự chương o cho nên Tần Vân cho rằng Phi ương cùng Chủng có Phong nhất định ba i biết ệ n mình thần không biết quỷ không pháp cho h để quỷ y trăm ở về l sáu mươi sáu quyền h ạ tần vân đối với thế cục bây giờ có n ắ m chắc đối với tương lai phát triển cũng có ý tưởng nhưng cụ thể chứng thực đến nên làm như thế nào trình độ cỡ này đối với hiện tại tần vân đến nói thật đúng là không thể đem tất cả mọi chuyện toàn diện đều an bài tốt chỉ có thể nói là tình huống hiện tại là dạng gì hắn cần phải đi làm mấy thứ gì đó về sau mục đích là cái gì hắn cần làm sao đi làm mới có thể đi đến chính xác con đường bên trên thế nhưng là tại hoàn toàn chủ tính chung cùng an bài lên tần vân cảm thấy mình coi như hết sức suy nghĩ cũng vẫn là không thể đem tất cả mọi thứ cho xuyên thành một đường nếu như một cái chân chính kỳ thủ đồng dạng để tất cả quân cờ đều dựa theo bản thân s ở thiết nghị phương hướng tiến lên kinh nghiệm không đủ năng lực không đủ hắn hiện tại chỉ có thể làm được loại này từng bước một đến mức độ đi một bước nhìn ba bước tính tám bước loại sự tình này với hắn mà nói hiện tại xác thực làm không được hắn cũng không phải một ít người nương tựa theo một cái miệng sáng sáng nằm đấm liền có thể đem toàn bộ thế giới lựa gạt trong đó tựa như là hắn quyết định muốn trưởng không liên bang đem tinh môn đặc khu hoàn toàn khống chế ở trong tay chính mình đồng dạ cũng đều chỉ có thể từng bước một đi lên phía trước dùng đơn biện pháp cật lực để hoàn thành mục tiêu của mình kỳ thật vẫn là có chút không thành t h ụ nhà máy tới tay ngay từ đầu là không có tính tại s a u này kế hoạch chuẩn bị bên trong tần vân chỉ là muốn đem nhà máy coi như một cái cường hóa tinh h ỏ a hạm đội thiết bị nhà máy mà thôi nhưng càng về sau sự tình bờ biến cái công xưởng này tầm quan trọng trực tiếp biến thành đ ỉ n h cấp trở thành dưới tay hẳn cái thứ nhất vũ khí nhà máy nhưng chỉ có cái này một cái là không đủ vật tư cái gì đổ vật loạn thất bát tao không đủ lại là một cái cỡ nhỏ nhà máy nhận chế ước cũng rất lớn cho nên tần vân cần cái khác công nghiệp nặng nhà máy cùng càng nhiều vật tư tạm thời đến thuyết phục vượt qua lần hội nghị sự tình liên bang bên kia không nói hắn đầu hàng địch có tự lập ý nghĩ đều xem như tốt tiếp x u ố n g muốn từ liên bang bên kia lấy được càng nhiều vật tư cùng duy trì trừ phi là bình thường yêu cầu cùng loại với tần vân hiện tại loại này trước thời gian chuẩn bị lý do căn bản là nói không thông hiện tại hắn lại kẹt tại tinh môn nơi này cho nên hắn chỉ có thể đem ánh mắt của mình nhảy ra tinh môn đặt ở liên hợp bản thân cùng làm tinh phía trên cũng không nên quên tại trên làm tinh hay là có như vậy một số người lựa chọn duy trì hắn tần vân từ khi đứng ở tần vân bên này về sau cũng đã là cùng tần vân triệt để cột vào cùng một chỗ vì an toàn của bọn hắ càng nhiều hay là bởi vì trên đỉnh đầu của mình ô dù trở nên càng r ắ n chắc cường đại cho nên những người kia cũng nhất định phải đối với tần vân cho ra càng lớn duy trì tần vân hiện tại ánh mắt chính là đặt ở những người này trên thân đến nỗi liên hợp bên kia chỉ cần chờ đợi đáp án mà thôi trở lại trong phòng ngủ nhìn xem tung bay ở trước người mình phi ưng cùng trùng phong tần vân cảm thấy hai gia hỏa này hẳn là có thể trợ giúp cho chính mình ta muốn về lam tinh một chuyến nhưng bây giờ ta không có cách nào rời đi nơi này các ngươi có biện pháp gì hay không có thể để ta thần không biết quỷ không hay trở lại lam tinh sau đó lại trở về phi ưng hỏi ngươi tiếp xuống muốn làm gì ta muốn đi liên lạc thoáng cái ta những người ủng hộ kia thuận tiện tại lôi kéo càng nhiều người ủng hộ ta cần trong tay bọn họ những cái kia công nghiệp nặng nhà máy còn có ta trước đó bộ đặc vụ vị nào phó bộ trưởng trước đó mặc dù đã nói tốt hợp tác nhưng là cho đến bây giờ ta đều không có yêu cầu bọn hắn làm cái gì bất quá lần này trở về ta chuẩn bị triệt để đem bộ đặc vụ thu tới tay phía dưới biến thành độc thuộc về chính ta tổ chức tình báo phi ương rất là hiếu kỳ tiếp tục hỏi sau đó thì sao tân vân nói hiện tại trong tay mặc dù đã có một cái c ỡ nhỏ nhà máy nhưng dựa vào cái công xưởng này đến phát triển vũ khí không thể nào làm được chân chính đại quy mô phối trí dù sao tạm thời đến nói mục tiêu của ta thế nhưng là đem triệt để nắm giữ tinh môn đặc khu biến thành chiến tranh chân chính cứ điểm t i ể u mới khung máy vũ khí cần đặc thù thiết bị cỡ nhỏ nhà máy là có thể sinh sản nhưng sản lượng là có hạn không đạt được mục tiêu của ta nhưng nếu là tăng thêm trên làm tinh mấy cái kia công nghiệp nặng điểm này liền có thể lấy được hoàn mỹ giải quyết liên bang không hỗ trợ vậy ta nhất định phải lợi dụng tất cả có thể dùng đến lực lượng cũng nhất định phải thoát khỏi liên bang mang tới hạn chế mà đổi thành một bên nếu như liên hợp đáp ứng hợp tác ta cũng cần có tương ứng át chủ bài mà không chỉ là thuần túy bằng vào vũ lực nói cách khác ta cần Tài c h í nhưng đâu? Chỉ b muốn, muốn cười cười, bất y đ kể như thế nào quân dụng khoa học kỹ thuật trình thể tăng lên có thể chế tạo ra cảng cường đại chiến hạm cùng khung máy đây là nhất định liên bang thực lực tổng hợp lấy được tăng lên cũng là nhất định cái vũ trụ kia nhà máy nhiều nhất chỉ có thể đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng phổ cập hay là đến dựa vào càng nhiều công nghiệp nặng xí nghiệp t r u n g phong nói ra nhắc nhở ngươi t h o á n g cái tăng lên văn minh k h á c khoa học kỹ thuật thực lực cũng không tại chúng ta lấy được cho phép phạm vi bên trong chúng ta không thể làm như vậy cũng không có nghĩa vụ muốn viện trợ cái này liên bang tân vân nhìn về phía trung phong nói ta cùng phi ưng đã nói xong đợi đến ta nắm giữ liên bang ngày đó cái kia liên bang chính là trở thành các ngươi văn minh ở cái thế giới này l ã n h địa ngày đó t r u n g phong trực tiếp nói ra nhưng bây giờ không phải trừ phi ngươi bây giờ có thể nắm giữ liên bang tân vân ngờ lông mày hơi nhữ lại phi ưng lúc này nói ra chúng phong nói không sai chúng ta không thể can thiệp văn minh khác phát triển cũng không có đạt được cho phép đi viện trợ văn minh khác tiến hành tăng lên cái này liên bang đối với chúng ta đến nói xong đúng là cái khác văn minh nhưng nếu như ngươi muốn muốn từ trong tay chúng ta lấy được kỹ thuật còn phát triển cái này liên bang cũng không phải không thể dù sao trước đó tại ngươi hoàn thành yêu cầu của ta về sau ta đưa ngươi cần thiết kỹ thuật đưa cho ngươi còn tùy ý ngươi đến sử dụng tựa như lúc trước đồng dạng nếu như là thứ thuộc về ngươi ngươi muốn muốn sử dụng ở nơi nào vậy liền d â u d ị a tần vân lại n g ẩ ngơ chúng phong cùng phi ưng hai tên gia hỏa nói đến lời nói có chút con quấn h y náy nghĩ tần vân là minh mạch thuộc về phi ương cùng trùng phong văn minh bên trong kỹ thuật bọn hắn sẽ không lấy ra càng sẽ không quản liên bang chết sống thế nhưng là nếu như những thứ này kỹ thuật là hắn tần vân bản thân từ phi ương cùng trùng phong trong tay lấy được vậy những này kỹ thuật chính là hắn đ ổ vật làm sao sử dụng liền cùng phi ương trùng phong không có quan hệ rất con quấn không phải sao mà lại trước kia không phải cũng chính là như thế đến an bài sao thần vân có chút trần trờ mà hỏi các người muốn nói cái gì trùng phong nói trước đó phi ương loại kia làm ẩu phương thức tưởng thưởng không thể lại tiếp tục cá nhân hắn đáp ứng ngơi ư những cái kia có thể không tính ở bên trong nhưng tương lai n g ư ờ i muốn muốn lấy được cái gì liền nhất định phải dựa theo chúng ta văn minh bên trong nghiêm khắc quyền hạn đẳng cấp đến tiến hành căn cứ phi công đẳng cấp cơ bản quyền hạn vì b một cấp hiện tại ta cùng phi ưng cộng đồng tán thành trao tặng ngươi b cấp ba quyền hạn đây là cấp b phi công bên trong quyền hạn tối cao ngươi có thể thu hoạch bản quyền hạn bên trong tất cả cơ bản ban thưởng thần vân đây là ý gì về sau liền không cho hắn cái khác ban thường rồi vậy hắn cần nhất kỹ thuật làm sao bây giờ phi ưng trông thấy tần vân cái kia một mặt mơ hồ biểu lộ có chút tâm không cam tình không nguyện nói ra ngươi lấy được quyền hạn cũng liền chẳng khác gì là lấy được quyền hạn dưới tất cả mọi thứ mở ra quyền tại quyền hạn phạm vi bên trong tất cả đều sẽ vì ngươi mở ra rõ ràng trước đó hình thức thật tốt trùng phong liền nhất định phải dựa theo quyền hạn chế độ đến chấp hành trùng phong ở một bên nói ra mặc dù nói hiện tại vô pháp cùng chúng ta văn minh liên lạc với nhưng liên lạc với cũng là chuyện sớm hay muộn tại ngươi bây giờ quyền hạn phạm vi phía dưới hết thệ tất cả chúng ta sẽ đối với ngươi công khai nguyên bản những vật này là cần phải từ chúng ta văn minh quân đoàn trực tiếp giao phó cho ngươi nhưng là hiện tại ngươi chỉ có thể từ chúng ta trên tay thu hoạch bây giờ chúng ta tìm kiếm tháp cao là nhiệm vụ h ệ tâm bồi dưỡng ngươi là chúng ta trước mắt nhiệm vụ thứ nhất nói cách khác trong tay chúng ta đổ vật ngươi đều có thể thu hoạch tư cách tạm thời thay thế quân đoàn giao phó cho ngươi đến lúc đó chúng ta sẽ từ quân đoàn bên trong bổ sung trở về còn sẽ bày ra mục lục từ ngươi tự hành lựa chọn trừ bình thường quyền hạn đẳng cấp ban thưởng bên ngoài ngươi độ cống hiến tích phân cũng sẽ là lấy được những thứ này tất cả mọi thứ trọng yếu tạo thành độ cống hiến nơi phát ra chủ yếu vẫn là hoàn thành chúng ta ban bố nhiệm vụ một chút đặc thù khoa học kỹ thuật hoặc là vật phẩm n ộ lên độ cống hiến có thể trao đổi chúng ta trên tay vốn có bất luận một món đồ gì. tỷ như ngươi cần thiết nhân công sinh mệnh hạnh tâm ngươi sử dụng qua cường hóa huyết mạch huyết thanh trở một chút những thứ này đều sẽ đối với ngươi toàn bộ mở ra chương ba trăm sáu mươi bảy bước ra một bước kia tần vân suy nghĩ thoáng cái trung phong ý tứ này là hắn đã bị chính thức an trí đến bọn hắn văn minh đẳng cấp quyền hạn bên trong nghiêm ngặt trên ý nghĩa có được cái này quyền hạn chẳng khác nào là bọn hắn văn minh bên trong một viên đối với cái này tần vân không phản đối mà lại cũng rất chờ mong rất muốn nhìn xem chế tạo ra phi ưng cùng trùng phong văn minh rốt cuộc là tình hình gì lại sẽ là cường đại cớ nào chỗ tốt đâu là phi ưng cùng trùng phong bách bảo kho sau này sẽ đối với hắn hoàn toàn mở ra. hết t h ể tất cả sẽ sửa sang lại bảng biểu tùy ý chính hắn lựa chọn đương nhiên có thể lựa chọn cũng là quyền hạn đẳng cấp bên trong đồ vật đến nỗi đẳng cấp tấn thăng ban thưởng khối này giống như nguyên bản là bọn hắn văn minh tiền trợ cấp cái này coi như có chút lúng túng nguyên bản là tiền trợ cấp chỉ là tiền trợ cấp h a bất quá tương lai muốn từ trong tay bọn họ cầm tới càng nhiều đồ vật cũng sẽ trở nên càng khó tối thiểu phi ương trước đó loại kia tùy tâm s ở dụng muốn cho liền cho tùy tiện an bài mấy cái yêu cầu để hắn hoàn thành lại cho hắn một vài thứ sự tỉnh là không có may mắn phi ương trước đó đã nói xong giai đoạn tính tăng lên ban th bất quá trùng phong tiếp x u ố n g lại sẽ bố trí ra sao nhiệm vụ tần vân liền đoán không được tóm lại hiện tại đã hoàn toàn có thể từ nguyên bản tương đối nhản nhã tình trạng biến thành cần phải đi l i ề u tình trạng trùng phong tiếp tục nói ra trừ phi đạt tới cấp á phi công thu hoạch được cấp á quyền hạn bên ngoài ngươi đơn hạng năng lực lấy được tăng lên sẽ không đối ngươi quyền hạn cùng cống hiến mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì phi ưng trước đó đáp ứng những cái kia sẽ từ hắn đơn độc giao phó cho ngươi trước đó đáp ứng đưa cho ngươi đổ vật ta cũng sẽ toàn bộ cho ngươi đến nỗi độ cống hiến bởi vì tình huống nhiệm vụ đặc thù bên ngoài mỗi khi ngươi đánh tan chân chính đối địch mục tiêu về sau mỗi một cái ngươi đều sẽ thu hoạch được nhất định độ c ô n g hiến ngươi cũng có thể đem coi như tích phân đối lãi cấp d chiến lược mục tiêu một cái một điểm cấp c chiến lược trước mắt một cái một trăm điểm ngang cấp mục tiêu một cái một nghìn điểm cấp a mục tiêu một cái hai mươi nghìn điểm cấp s ngươi cũng không cần nghĩ những thứ này đều sẽ từ chúng ta tới đối với ngươi tiến hành thống kê đồng thời chúng ta cũng sẽ căn cứ các loại tình huống cùng hoàn cảnh tại chỗ vì ngươi ban bố tương ứng nhiệm vụ bất quá có mấy cái nhiệm vụ ngươi trước tiên có thể biết đem liên bang biến thành quân đoàn lãnh địa ban thưởng là mười triệu điểm hấp thu gạ lạ đồng dạng là mười triệu hấp thu liên hợp chỉ có năm triệu phát hiện tháp cao ban thưởng thì là một tỷ trong một năm trở thành vũ trụ quân tổng xoáy ban thưởng một triệu điểm trong một năm trở thành tổng thống liên bang ban thưởng hai triệu điểm độc lập giải quyết tinh môn nguy hiểm ban thưởng vì một trăm triệu điểm đào móc ra một cái bản tinh hệ di tích cũng có tương ứng ban thưởng tạm thời cứ như vậy nhiều chờ ngươi tiếp xúc đến càng nhiều chuyện hơn về sau nhiệm vụ cũng sẽ thời gian thực đổi mới so sánh với phi ư n g tùy ý ta cho ngươi ban bố nhiệm vụ độ khó sẽ lớn hơn mà trong tay chúng ta tất cả vật phẩm cùng kỹ thuật đều sẽ có khác biệt đổi giá cả t ỷ như hạch tâm cấp xê hạch tâm mỗi cái một vạn cấp b ê hạch tâm mỗi cái một trăm ngàn đặc thù hạch tâm căn cứ tầm quan trọng khác biệt cũng sẽ có nhất định trích lệnh huyết mạch huyết thanh vì năm trăm ngàn một nhánh huyết thanh tương quan kỹ thuật cũng có thể công khai cho ngươi chỉ cần ngươi độ cống hiến đầy đủ cuối cùng trừ nguyên lai、like、bên ngoài sau này ngươi tất cả có thể dùng cho thế giới này phát triển cùng kỹ thuật tăng lên tất cả mọi thứ đều phải là chính ngươi h ố i n á i đi ra hoặc là nhiệm vụ ban thưởng ngươi đã hoàn toàn thứ thuộc về ngươi đồng l ý phi ưng cũng không có lý do lại giúp ngươi huấn luyện những cái kia thuộc về liên bang phi công bởi vì đây không phải là thủ hạ của ngươi mà là liên bang thân vân là người không được ca chúng phong nói Không được. tân vân gật gật đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là phi ưng thiếu hắn yêu cầu kia chuyện gì cũng có thể làm cho phi ưng làm yêu cầu kia nếu như lấy yêu cầu này làm trao đổi để phi ưng bang hắn bồi dưỡng một chút cấp h a phi p công đi ra hẳn là có thể lớn không được chính là cấp bê phi công nha nhưng vấn đề tự hồ chỉ hướng một cái khác điểm bồi dưỡng người là ai những người này là thuộc về tần vân dưới tay hay là liên bang bên trong cấp dưới dùng phần thưởng của mình đi giúp liên bang bồi dưỡng nhân tài dù sao liên bang hiện tại cũng không phải hắn tinh hỏa hạm đội nghiêm ngặt trên ý nghĩa đó cũng là liên bang tần vân cũng không là rất để ý điểm ấy thế nhưng là phi ưng bọn hắn để ý à phi ưng rất sớm trước đó liền từng nói với hắn tuyệt đối sẽ không viện trợ văn minh khác người trưởng thành còn nếu là muốn bị bồi dưỡng người là tần vân dưới tay đâu chân chính loại kia không tồn tại liên bang nội bộ lệ thuộc quan hệ chỉ là hắn tần vân thủ hạng ư ờ i trung thực tiểu đệ vậy những này các tiểu đệ có phải hay không có thể coi như thành viên vòng ngoài đối như vậy tần vân cũng không có tất yếu dùng phần thưởng của mình đi trao đổi như vậy liền có thể coi như là một cái quân đoàn phía dưới thành viên qua lại viện trợ lại hoặc là nói hắn biến thành làm tinh nhân loại kẻ thống trị cái kia quân liên bang cũng đều sẽ trở thành quân đoàn cấp dưới thế lực tăng lên liên bang thực lực cũng sẽ trở nên chuyện đương nhiên đủ loại này nói đến phi ưng cùng t r ù n g phong đúng là rất kháng cự đối cái khác văn minh dâu ria văn minh mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì thoáng cái tần vân có chút minh mạch hỏi ta minh mạch nếu như nói có như vậy một nhóm phi công nhảy qua liên bang phạm chủ chỉ là cá nhân ta đơn thuần thủ hạ vậy liền không có vấn đề đi phi ưng không có trực tiếp trả lời tần vân mà là nói ra, có biết không mặc kệ muốn làm gì đi vào một chỗ có năng lực như thế đầu tiên liền muốn phát triển chân chính thuộc về mình thế lực không phải người khác cho hoàn toàn thuộc về chính ngươi nhưng đến bây giờ một bước này n g ư ờ i cũng đều còn một mực không có hoàn toàn bước ra đi tân v â n có chút mặt đen hắn cảm thấy mình đã có tại làm như vậy à nhưng phi ương lại cho rằng đó căn bản không có hay là nói hắn hiện tại làm đây hết thẻ phi ương đều căn bản không coi trọng m ắ t qua phi ương lại tiếp tục nói ra bất quá tinh môn đặc khu chuyện này xem như ngươi muốn minh bạch phải biết coi như ngươi bây giờ là liên bang thượng tướng ngươi cũng có thân tín của mình thế nhưng là những người này có thể hay không tại ngươi cùng liên bang đối nghịch thời điểm đứng ra cùng ngươi đứng ở một bên ngươi chỉ có thể nói ngươi bây giờ trình độ nhất định làm được những việc này thế nhưng là ngươi nhưng cũng chưa hề chủ động dung nhập vào liên bang bên trong đi qua ngươi càng không có ý đồ đi thu hoạch được quyền chủ đạo mặc kệ lúc nào quyền chủ đạo đều nhất định muốn bóp trên tay mới được muốn để tất cả mọi người vui lòng phục tùng tại nhìn thấy ngươi thời điểm gọi ngươi một tiếng đại nhân hiện tại những người này đều là bởi vì ngươi là liên bang tướng quân mới có thể quay chung quanh tại bên cạnh ngươi thế nhưng là ngươi muốn làm đến làm cho tất cả mọi người đều bởi vì là ngươi cái này nhân tài quay chung quanh tại bên cạnh ngươi Cái này đối ngươi này tần ư vân t ta ta lập tức nghĩ đến đầu kia đần độn còn có đần độn trên thân cực kỳ nguy hiểm dạng đơn giản bọc thép chứ ba trăm sáu mươi tám không may mới t r ú n g phong cảm thấy phi ưng tựa như là tung bay một cái súp tơ ai một cục gạch nuôi một con chó làm sùng vật không nói cho con chó kia đặt tên vậy mà gọi là gì ở z đây tuyệt đối là tung bay đi mấu chốt của vấn đề ở chỗ ở z cũng là bọn hắn văn minh bên trong quân đoàn một cái đại lao danh tự thuộc về một cái cực độ xấu bụng cái chủng loại kia phong t ớ i bất luận cái gì thế giới đều là phía sau màn tổng một cái chủng loại kia phi ưng cùng người kia so sánh cơ bản đều là bị khi phụ cùng lắc lư một cái kia quả nhiên cho chó đặt tên gọi là ở z chuyện này là tung bay bất quá chúng phong trong lòng có khác ý nghĩ lần này nhất định phải cùng tần vân cùng một chỗ trở về làm tình coi như phi ưng không đưa tần vân về làm tình hắn cũng sẽ đưa mục đích đúng là vì nhìn xem đầu kia gọi là ở d ẹ t chó sau đó cho con chó kia chiếu bên trên một t r ư ờ n g cùng nhau không sai chính là như vậy thế nào nghĩ tới đây nghĩ liền đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút ít kích động quá h ư n phấn về sau có thể trông thấy phi ưng cái này hai hàng ăn quả đắng suy nghĩ một chút đã cảm thấy cao hơn g à ha ha ha không được không được muốn khống chế không nổi sau đó trùng phong liền đột nhiên biến mất tại tần vân trước mắt chính là nương theo lấy một trận phi thường rất nhỏ không gian nữ khúc nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh tần vân. phi ưng có chút lúng túng nói ra ngươi làm gì muốn nói ra tới t â n vân hoàn toàn không hiểu làm sao trùng phong liền đột nhiên biến mất đương nhiên hắn hiểu được có thể là không gian khiêu dược cái gì thủ đoạn nhưng đây cũng quá đột nhiên đi càng không hiểu phi ưng bây giờ nói chính là có ý tứ gì t â n vân hỏi làm sao không phi ưng s á c ngoài sáng lên gấp rút lấp loè ánh sáng nói ngươi không nên nói đầu kia chó ngu tên gọi ở z tính một cái t â n vân một mặt không hiểu thấu lắc đầu hắn đi đâu rồi tại t â n vân còn không có xác định rõ muốn rời khỏi lúc này sự kiện thần bí lại một lần giáng lâm tại tinh môn liên minh trong hạm đội bất quá lần này không phải tần vân bảy bậy b mà là gạ là hạm đội cứ điểm cho nên phi ưng coi như chưa hề nói trùng phong đi nơi nào nhưng tần vân cũng rất nhanh liền biết một cái thông tin đem tần vân gọi vào bộ chỉ huy nói là gạ là hạm đội có chỗ d ị động tiếp xuống tinh môn tất cả hạm đội cũng bắt đầu khẩn trương lên nhưng là nhìn lấy gạ là hạm đội bắt đầu tiếp cận bọn hắn cứ điểm còn đem từng cây đường ống như là lần trước tinh h ỏ a cứ điểm như thế liên tiếp đến cứ điểm bên trên về sau một trận dài đến mấy canh giờ pháo hoa thị nghiến liền xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người xinh đẹp toàn bộ cứ điểm tăng thêm gạ là nhiều như vậy chiến hạng liên đối lấy các loại cơ giáp dù sao là chỉ cần có thể tiêu hao nguồn năng lượng đồ chơi toàn bộ bị tung ra đi ra bắt đầu nhiều kiểu biểu diễn tấm chắn năng lượng điện tư lập trường vũ khí còn có cái kia không thể đếm hết được tia sáng ánh sáng muôn màu vẫy khắp toàn bộ trụ vực từng đạo c h ù m ánh sáng nổ tung nổ ra vô số điểm sáng từng vòng từng vòng quyết tán tựa như là cầu vầng mưa hình thành ánh sáng muôn màu màn sáng đồng dạng thưởng thức kia là không gì sánh được cái mắt tân vân tại nhìn thấy những thứ này biết đương nhiên biết trùng phong đi nơi nào nương theo lấy lần thứ, nhất sự kiện thần bí đi qua, lần thứ hai sự kiện thần bí lập tức đăng trảng không biết có bao nhiêu người tại gạ lạ năng lượng chú cái này b ấ y bẹn cứ điểm trước đó chuyện phát sinh còn có người cho rằng là tần vân cố ý lấy ra nhưng bây giờ tình huống này thậm chí ngay cả gạ lạ bên kia cũng đều làm như vậy là phản kích vẫn là thật liền có chuyện này đến cùng là tình huống như thế nào liên tiếp xuất hiện cái này hai lần giống nhau quỷ dị tình trạng thật t ơ m ơ khủng bố thật chẳng lẽ có quỷ gạ lạ cứ điểm tình huống lại một lần để tần vân không gì sánh được cảm thán cái này trùng phong quả nhiên không hổ là một cái mang hoa nhưng tối thiểu còn tốt hắn còn có đầu góc làm việc cũng coi là rất có t r ậ tự liền xem như tấm đệm lồng dề cũng không có nhìn chằm chằm bẫy bẹn một cái cứ điểm đến tấm đệm còn biết chuyển sang nơi khác đến thế nhưng là phi ưng hai vậy đơn giản chính là đầu góc đều không có không phải nói phi ưng bình thường cũng không có cái gì đầu góc mà hai cái s u p tơ h a i tất cả đều là bệnh tâm thần cho đến g ã lạ bên kia an tính lại tần vân mới từ bộ chỉ huy than thở rời khỏi cũng chưa quên để người hỏi thăm thoáng cái g ã lạ bên kia cũng coi là ý tứ ý tứ hỏi thăm quan tâm thoáng cái đợi đến tần vân lần nữa trông thấy trùng phong thời điểm g i a hỏa này liền đã thật tốt ở tại tần vân trong phòng ngủ tần vân ha hốc mồm nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì nhưng phi ương lại là từ tần vân trong túi nhảy ra ngoài ha ha ha cười ha h a người cái mang hóa ngay cả mình đều k h ô n g chế không tốt bản thân ha ha ha chúng phong có lẽ là p h ó n g thích một trận tâm tình bây giờ cùng cảm xúc ngược lại là rất bình thản ta ngược lại là càng hiếu kỳ tại liên lạc với bên kia về sau có ít người biết ngươi có một đầu gọi là ở rét chó không biết cuối cùng ngươi đến cùng lại biến thành vuông hay là biến thành tròn phi ương ta không có ngươi nói b ậ y ha ha phi ương không nói lời nào chậm rãi lại lần n g ư trở lại tần vân trong túi bất quá tần vân lại là bắt lấy phi ưng lại đem hắn móc ra đừng làm rộn ngươi làm sao tiễn ta về nhà đi phi ưng nói lợi dụng siêu không gian đi thuyền kỹ thuật vài giây đồng hồ thời gian ngươi liền có thể đến lam tinh có thể quá trình này thật phiền thoái ngươi không may không có siêu không gian đi thuyền năng lực cũng không có không gian khiêu dược năng lực lại đến đâu ngươi nói ngươi muốn thần không biết quỷ không hay trở về vậy thì càng phiền phức t r u n g phong ở một bên nói ra phiền phức cái gì ngươi hiện ra thoáng cái hình thái trực tiếp đem hắn đưa trở về mà thôi thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật không có phát hiện ngươi khả năng không muốn phi ưng không chút do dự quả quyết cự tuyệt ta không muốn hiện ra hình thái ta liền thích cái dạng này hạn chuyến đi này cũng không phải chỉ có lần này đi qua lần này khẳng định sẽ thường xuyên đến hướng lam tinh cùng tinh môn ta mới không muốn mỗi lần cũng làm phương tiện giao thông loại trình độ này hình thái chuyển hóa đổi tới đổi lui rất p h i ề n phước trung phong. tân r n phong. g t v â n lật một cái lên mắt lắc đầu không nhìn cái này hai hàng mà là nhìn về phía trung phong vậy làm sao làm phi ưng nói dù sao ngươi đừng nghĩ để ta cho ngươi làm phương tiện giao thông ngươi bây giờ muốn kơi ta đây còn sớm rất đâu để ngươi chuyện đi về ta đáp ứng ngươi nhưng ta chưa nói qua ta muốn dẫn ngươi đi qua ngươi muốn trở về việc này cũng đơn giản dù sao chỉ cần cho ngươi có thể trở về biện pháp mà thôi đúng hay không thân vân nói thì nói như thế nhưng ngươi ngược lại là lấy ra a phi ưng hỏi lại ta chuẩn bị cho ngươi một đài khung máy xung làm phương tiện giao thông chẳng lẽ để ta lại cái này lấy cho ngươi đi ra thân vân hơi kinh ngạc k h u n g máy phi ưng hừ hừ hai tiếng đã trùng phong đều đã nói đem ngươi đặt vào đến chính thức quân đoàn quyền hạn đẳng cấp bên trong tương ứng quyền hạn đẳng cấp cái kia có đồ vật ta tự nhiên cũng phải giao cho ngươi cái kia đúng là muốn bổ ít đồ cho ngươi nhiều cũng không có cho ngươi một đài khung máy vẫn là có thể dưới tình huống bình thường cấp b phi công làm sao cũng đều sẽ có được một đài có siêu không gian đi thuyền năng lực không máy mà tại chúng ta trong quân đoàn liền xem như cấp c phi công vốn có không máy cũng không ngừng một đài lấy ứng đối các loại tình huống cho nên lại chuẩn bị cho ngươi một đài không máy cũng là cần tân vẫn đến có chút ít cảm giác vui mừng hỏi là dạng gì không máy chủ chiến không máy ngươi đã có ánh dạng đông mà ngươi bây giờ cần thì là một đài có thể làm cho ngươi tự do lui tới còn sẽ không bị phát hiện không máy cho nên nhất định phải là một đài cao tốc lại tính bí mật có thể đầy đủ ưu tú không máy mà lại cần cùng một dạ cơ giáp có hoàn toàn khác biệt đặc điểm chương ũ n g có t ể thích h giáp k h thích, hợp thích hướng tình huống. Cho nên lần này ba cho chiến khung hình ngươi biến đài máy máy là y là m ộ trăm đài chân thực hệ h k u sáu mươi chín màu đen chế i n cơ tân vân cũng không nghĩ tới phi ưng lại còn nguyện ý lấy thêm một đài khung máy đi ra giao cho hắn như thế có chút niềm vui ngoài ý muốn cảm giác mà lại khung máy này là một đài có thể tiến hành siêu không gian đi thuyền khung máy siêu không gian đi thuyền kỹ thuật đây tuyệt đối là một loại vượt thời đại kỹ thuật đại biểu cho nhân loại văn minh đi vào tiếp theo giai đoạn bậc tháng có cái này kỹ thuật mới đại biểu cho nhân loại chân trinh có tại trong vũ trụ t h a m dò cùng mở mang khả năng quen thuộc lấy hiện tại thế giới này kỹ thuật đến chậm rãi đi thuyền coi như thế giới này tương quan phương diện kỹ thuật đã viễn siêu với hắn trước kia thế giới nhưng từ một chỗ k h á c t h u ậ n làm tinh quỹ đạo đi vào một phía này cũng trọn vẹn cần tiếp cận một tháng thời gian xem như miễn cưỡng có được đối nội tinh hệ thăm dò năng lực có thể so sánh với vài giây đồng hồ liền có thể vượt qua toàn bộ tinh hệ loại tình huống này đến ó i cái kia cũng vẫn là kém thực sự quá xa. tần vân cũng rất chờ mong bản thân bám một cái trở lại làm tinh lại bám một cái xuất hiện tại tinh môn nếu là thật có thể làm đến loại trình độ này vậy coi như quá tuyệt thậm chí còn có cơ hội bám một cái tiến về cái khác mấy cái hệ mặt trời nhìn xem nhìn xem cái kia bốn cái hệ mặt trời lại đến cùng là cái gì tình huống ngũ mang tinh hệ đây tuyệt đối không phải thiên nhiên xuất hiện tinh hệ điểm này tần vân cho tới bây giờ đến thế giới này hiểu rõ đến điểm này về sau liền có ý nghĩ như vậy bất quá đây hết thạy đã từng cách hắn qua xa hiện tại cũng, cũng rất xa cho nên tần vân căn bản không có đi truy đến cùng ngũ mang tinh hệ đến cùng tại sao lại là như thế này bởi vì đây hết thảy đều không có bất cứ ý nghĩa gì tại xác định khung máy sự t ì n h về sau tần vân liền đã có chút ngồi không yên mang lên phi ưng cùng chúng phong liền rời đi phòng ngủ tiến về dịn chủ dị cụ ẹ n cá nhân phòng thí nghiệm đi qua nhiều như vậy này g ột g i cơ giáp đến bây giờ cũng không có hoàn toàn chữa trị không thể nói là dịn chủ dị cụ ẹ n tốc độ trượm mà là sự t ì n h thăng cái trở nên có chút quá nhiều l i ê n tần vân lần này tới cũng đều không có ở trong phòng thí nghiệm tìm tới dịn chủ dị cụ ẹ n mà là t h ô n g chi dịn trụ dị cụ ẹ n tới về sau mới nhìn thấy mặt nguyên bản tần vân là muốn điều khiển ột g cơ giáp rời khỏi cứ điểm sau đó rèn sắc khi còn nóng nắm chặt thời gian trở về lam tinh một chuyến nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy bản thân có chút quá không đủ tỉnh táo hiện tại hắn tình huống là chỉ cần hắn điều khiển ánh dạng đông rời khỏi cái kia tất nhiên liền sẽ có ngàn vạn đạo ánh mắt đặt ở trên người hắn nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động tần vân cũng không nguyện ý đem khung máy mới sự t ì n h lấy phương thức như vậy bạo lộ ra hơn nữa còn đem siêu không gian đi thuyền hướng kỹ thuật sự t ì n h cũng bạo lộ ra tần vân cảm thấy thứ này có thể dùng tới làm một cái thẻ đánh bạc sử dụng nhưng khung máy mặc dù có thể cầm tới có thể đại biểu kỹ thuật lại là không được cho nên liền xem như làm thẻ đánh bạc cũng phải chia hai bước đi nhưng đầu tiên hắn vẫn là muốn lấy được có thể cùng bất kỳ bên nào chân chính bình đẳng bình tọa còn để bọn hắn cảm giác được e ngại năng lực mới được ột dạ cơ g i á p không có chữa trị tốt sự tình tần vân cùng dịn trụ dị cụ hẹn đàm luận lấy được kết quả có chút để người không biết làm sao dịn trụ dị cụ hẹn trước đó nghị xiên một chút chữa trị đương nhiên là một chuyện đơn giản thế nhưng là nếu như tinh h ỏ a hạm đội cũng không có năng lực này đến duy trì hoàn toàn chữa trị cái kia lại là một chuyện khác chữa trị đồ vật không có có sẵn phải đợi Cái nếu à y cấp một liền phải liền thời gian, tốn n là phi ư như g có t ể thể thể cung cấp chữa cần cùng cái có cơ giáp liền ở vào một cái trở lấy tài liệu cùng chu cụ cũng là không có cách nào chỉ có khung liệu quyết, liệu huống, kiện, trong ngày liền toàn hiện liền kiện tình gìn ẹn không nào nhìn、xem. Nếu giải giáp lấy thiết thỏa thỏa h kia trị tài tại ột trở tài dị máy làm xem. vào là bộ bộ bộ dạ ở tần vân hiện tại liền để phi ưng đem cơ giới sư thiết bị lấy ra nàng ngược lại là lập tức liền có thể lấy đem ột dạ cơ giáp cho chữa trị hoàn tất bất quá cứ như vậy chỉ sợ lại sẽ trở thành một cái nháo quỷ sự kiện ô dạ cơ giáp tạm thời vô pháp sử dụng tần vân cũng không nóng nảy duy nhất phải lo lắng cũng chính là tinh môn lại mở ra thời điểm ô dạ d cơ giáp có hay không chữa trị hoàn thành có thể hay không xuất chiến điểm này nhưng bây giờ phụ trách cái này một khối bộ môn cũng là tại tăng giờ làm việc dựa theo diện chủ dị cụ ed yêu cầu lại tiến hành sinh sản tần vân cũng không thể bởi vì chính mình cảm thấy chưa đủ nhanh đi phê bình cái gì tỉnh táo lại tần vân cũng cảm thấy lợi dụng ô dạ d cơ giáp ra vào xác thực không t i ệ n lắm quá làm người khác chú ý sau này nhiều lần ra vào cứ điểm lui tới lam tinh cùng tinh môn làm sao không bị phát giác ra vào tần vân cũng cảm thấy có chút đau đầu mà tần vân cũng đem cái này để hắn có chút nhức đầu sự tình nói cho phi ưng vi ưng nghe được tần vân lo lắng sự tình rất kinh ngạc cũng rất kỳ quái vì cái gì còn muốn điều khiển ô dạ d cơ giáp chạy đến vũ trụ đi đổi ngồi khung máy tần vân không hiểu không cần thay đổi ngồi vậy ta giải thích thế nào cứ điểm bên trong bỗng nhiên nhiều một đài căn bản không tồn tại khung máy tại sao phải giải thích ngươi làm cái này cứ điểm quan chỉ huy tối cao chẳng lẽ liền che lấp một đài khung máy tồn tại năng lực đều không có tại sao phải sợ người khác phát hiện phải sợ điểm này cái kêu bài trước được là bọn hắn có thể có phát hiện khung máy này năng lực mặc kệ tại dạ đã cùng thị giác bên trên đều hoàn toàn t n hình khung máy còn cần đến sợ người khác phát hiện hiện tại ngươi chỉ cần tìm một cái có thể đặt khung máy địa phương còn nơi này có thể tự do xuất nhập cứ điểm là được rồi nghe được phi ưng tần vân cũng lập tức vô vô đầu của mình phát hiện bản thân giống như nghĩ đến quá nhiều sau đó từ dịn chủ dị cụ ẹ n bên này rời khỏi đi xác nhận thoáng cái cứ điểm tình huống ngay tại bộ phận kỹ thuật cho mình lại an bài một cái cỡ nhỏ kho chứa máy bay trực tiếp treo ở bây giờ còn không có tạo dựng lên thứ ba bộ phận kỹ thuật trên đầu cái này cỡ nhỏ kho chứa máy bay muốn so dịn chủ dị cụ ẹ n cá nhân phòng thí nghiệm còn nhỏ hơn phân nửa nhưng tương tự cũng có được có thể trực tiếp ra vào cứ điểm thông đạo mặc dù là treo ở thứ ba bộ phận kỹ thuật trên đầu nhưng là quyền hạn tối cao tần vân lại khóa kín tại trên người mình trừ hắn ra không có những người khác có thể lui tới nơi này cho dù có người có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn thu hoạch được mở ra cửa lớn quyền hạn nhưng cũng phải có năng lực đột phá bị phi ưng quyền hạn mã hóa cho nên kho chứa phi cơ này sau khi xác định trừ tần vân liền lại không có những người khác có thể ra vào bất quá gì chủ gì cụ hẹn là có thể mà lại phi ưng không chỉ là mã hóa mở cửa quyền hạn đồng thời cũng đem toàn bộ kho chứa máy bay tất cả tuyến đường toàn bộ tiếp quản mặc kệ tại kho chứa phi cơ này bên trong xảy ra chuyện gì cũng sẽ không có bất kỳ người biết bất kỳ cái gì tư vấn đều chỉ sẽ bị phản hồi đến phi ưng nơi này thậm chí trùng phong còn đơn độc rời khỏi một chuyến tại khung máy thông đạo cửa ra vào địa phương làm một chút ngụy trang liền xem như cửa ra vào mở ra cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể thông qua thị giác phản hồi phát giác được thông đạo đã từng bị mở ra qua mà t h ằ n g đến làm xong những thứ này chuẩn bị phi ưng mới bay đến cỡ nhỏ kho chứa máy bay chính giữa toàn thân sáng lên tựa như lúc trước mỗi một lần cầm đồ vật lúc đi ra như thế lấp lóe ra ánh sáng mang soi sáng ra một đường cột sáng sau đó đem một đài khung máy từ cục gạch bên trong mở rộng không gian bên trong tung ra đi ra đặt ở tần vân trong mắt đây là một khung lấy màu đen làm chủ có màu vàng biên giới cùng đường vân máy bay chiến đấu thật chính là một đài máy bay chiến đấu bộ dáng chỉ n h đ à i chiến cơ nhìn qua tràn ngập hình g i ọ t nước độ cong một đôi nho nhỏ cánh vị tại t tăng thêm tựa hồ có thể quanh co nhiều đoạn thức cánh bay chỉnh thể tạo hình nhìn qua vậy mà cùng tam xoa kích cấp chiến hạm còn có chút cảm giác tương tự nhan sắc mặc dù là màu đen làm chủ cảm giác không ra cái gì trói lọi nhưng cho người ta một loại ư u mị cảm giác lại giống là một đầu dương cánh chuẩn bị bay lượn hùng ưng đồng dạng biến hình chiến cơ ba b hai tân vân hỏi ba b hai đời thứ ba cấp b hai loại hình rất khó lý giải a phi ưng hỏi lại tân vân một câu sau đó nói ra dù sao chính là một cái số hiệu đừng quản nhiều như vậy mặc dù là được gọi là đời thứ ba bất quá đã là thứ n n đời sản phẩm ngươi có thể xem là thế hệ thứ dù sao không quan trọng hiện tại đối với người tác dụng chủ yếu nhất cũng liền chỉ là phương tiện giao thông lắp đặt hai loại siêu không gian đi thuyền hệ thống loại thứ nhất là không gian khiêu dược hệ thống loại thứ hai là không gian đi thuyền hệ thống cái này hai đồ chơi chăm chỉ là có khác biệt vượt tinh hệ đi thuyền dùng loại thứ nhất cự ly ngắn thích hợp với loại thứ hai vũ khí phương diện đều là tiêu chuẩn vũ trang bốn cái lượng tử phụ du pháo cùng bốn cái lượng tử răng n à n h hai tổ bình thường nguồn năng lượng hai tổ đặc thù nguồn năng lượng đặc thù nguồn năng lượng là phụ trợ tác dụng cụ thể dùng để làm gì về sau ta sẽ từ từ nói cho ngươi xuất phát tại phi ưng ơ theo đề nghị tần vân nhảy vào chiếc chiến đấu cơ này mở ra khoang điều khiển bên trong khoang điều khiển vị trí cùng phổ thông chiến cơ vị trí đồng dạng đều là tại chiến cơ chủ thể phía trước bất quá bao trùm khoang điều khiển thì cũng không phải là cái gì trong suốt pha lê mà là cùng chiến cơ địa phương khác bọc thép chỗ đồng dạng tài liệu mà bên trong buồng lái này tình huống thì cùng cơ giáp hoàn toàn khác biệt đầu tiên lớn nhỏ liền hoàn toàn khác biệt bố cục cũng có rất lớn khác nhau bất quá áp dụng hay là ba d hình thức có thể điều chỉnh thành hoàn toàn đắm chìm hình thức cùng nửa đắm chìm hình thức tại điều khiển cảm giác bên trên ngược lại là có thể làm được cùng cơ giáp điều khiển giống nhau mức độ chỉ là phương thức điều khiển hơi có khác nhau hoàn toàn đắm chìm hình thức liền tương đương với toàn chu thiên khoang điều khiển mức độ mà nửa đắm chìm hình thức thì sẽ đem toàn bộ bàn điều khiển lấy nửa hư hóa phương thức bày biện ra đến cảm giác có chút cùng loại với ngẩng đầu màn hình đồng dạng khoang điều khiển nhỏ hơn rất nhiều đây là liếc qua t h ấ y ngay nhưng có thể hoạt động phạm vi lại so tần vấn tưởng tượng muốn đánh mà điểm ấy kỳ thật cũng rất rõ ràng dù sao chiếc chiến đấu cơ này lớn nhỏ so với bình thường chiến cơ đến nói liền cắn hơi lớn bên trên một chút ngồi chán cảm giác rất căng t h ự bao kh nếu như nói ô dạ cơ giáp điều khiển cảm giác cùng loại với một cỗ xa hoa ổn trọng suv như vậy khung máy này điều khiển cảm giác chính là một đài xe thể thao cảm giác t hơi cảm thụ thoáng cái hai đài khung máy khác biệt tân vân cũng dùng hai tay của mình chậm rãi cảm thụ toàn bộ khoang điều khiển tất cả n ú t b ấm tất cả thao t á c cắn dùng hai tay của mình đến quen thuộc đài này đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ khung máy lại sau đó liền thông qua khung máy hệ thống đối với khung máy này tiến hành tiến một bước hiểu rõ xác nhận khung máy mỗi một cái tham số bộ kiện vũ khí còn có công có thể vũ khí phương diện giống như phi ưng nói tới chính là rất tiêu chuẩn phối trí bìm phân, bìm màn sáng hậu thuẫn cỡ nhỏ đạn đạo phát xạ giáp khoang thuyền tia laser súng g ắ t lỉnh bốn cái lượng tử phụ du pháo bốn cái lượng tử răng nhanh răng nhanh cùng phụ du pháo là giống nhau đồ vật bất quá phụ du pháo là dùng tại công kích từ xa mà răng nhanh chính là tương đương với phi kiếm đồng dạng đồ chơi cùng gã là cái chủng loại kia điện từ khiên tròn rất tương tự nhưng muốn so cái kia linh hoạt được nhiều nguồn năng lượng thì là hai tổ không liên quan tới nhau nguồn năng lượng tổ thứ nhất nguồn năng lượng là một loại thường quy công suất cao nguồn năng lượng nhưng đối với thế giới này đến nói cũng là một loại vượt mấy cái thế hệ đồ vật đem tên lửa đẩy cùng nguồn năng lượng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau sản phẩm. mà loại thứ hai liền có chút đặc thù điểm đ ặ t chiến cơ cánh bay hai bên loại này nguồn năng lượng bị đánh dấu quang tử động cơ bất quá quang tử lại là quang lượng tử cho nên cũng có thể gọi là quang lượng tử động cơ mà bốn cái lượng tử phụ du pháo lượng tử giang nanh chính là hoàn toàn dựa vào loại này nguồn năng lượng mới có thể hữu hiệu sử dụng mà lại là một loại có thể tại tầng khí quyển trọng lực hoàn cảnh dưới sử dụng đặc thù phụ du vũ khí mà lại quang tử gây nên phóng xuất ra hạt năng lượng còn có thể dùng cho chế tạo hạt hậu thuẫn lại hoặc là thông qua vũ khí khác đến tiến hành công kích bất quá tại chiếc chiến c c h i ế đấu cơ này bên trên trước mắt trừ phụ du vũ khí bên ngoài vũ khí khác ngược lại là đều không cần đến quang tử động cơ cung cấp năng lượng mà càng nhiều đúng vậy lại tại động cơ mang tới năng lực đặc thù tỉ như phản trọng lực tính bí mật chờ một chút mà lại có thể cho khung máy tính áp đảo lực đẩy cùng lực lượng ưu thế phương diện này tân vân nhìn một chút nhưng không thể không thừa nhận rất phức tạp xem không hiểu hoàn toàn chính là giống đang nhìn thiên thư đ n g dạng mà hắn cũng chỉ cần biết cái này nguồn năng lượng đến cùng có thể mang đến một chút ra sao tác dụng để tốt trừ cái đó ra khung máy có hai loại siêu không gian đi thuyền năng lực phản điều tra năng lực cực kỳ ưu tú Có công một loại gọi là huyến tượng thống tử loại là gọi phối năng, quang huyến hình hệ hợp ẩn đây là một đài cực kỳ ưu tú chui vào tính cung máy có được cao tốc cao cơ động hơn nữa còn có thể căn cứ khác biệt tình huống thêm không xứng với cùng ba lô bất quá đã gọi là biến hình chiến cơ đương nhiên là có được biến hình năng lực đặc biệt ba đoạn thức biến hình để khung máy này lại có càng nhiều không giống bình thường đặc điểm cùng hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu chiến cơ hình thái thành lũy hình thái cơ giáp hình thái ba loại khác biệt hình thái căn cứ người sử dụng khác biệt cũng có thể phát huy ra hoàn toàn khác biệt chiến pháp tần vân tại hiểu rõ lấy khung máy tình huống thời điểm phi ưng cũng sẽ ở một bên cho tần vân nói rõ hiệp trợ tần vân mau sớm hiểu rõ khung máy này bất quá trên miệng dù nói thế nào cũng cần tần vân tự mình điều khiển một phen mới có thể chân chính cảm nhận được khung máy này khác biệt nhưng ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền xác nhận một lần khung máy cùng khoang điều khiển tình h u ố n về sau đối với khung máy này mỗi cái nút bấm tần vân từ đáy lòng cũng chầm chậm, chậm t h ă n g ra một loại cảm giác quen thuộc dù sao điều khiển phương diện đối với tần vân hiện tại đến nói đều có chút nhất thông bách thông hương vị ở bên trong trước sau không sai biệt lắm chuẩn bị nửa giờ tần vân cũng thay đổi phi công trang phục thông qua lần trước phi ưng cho hắn khắc sâu ký ức tần vân thể chỉ cần là điều khiển cơ g i á c bản thân liền nhất định muốn mặc vào phi công trang phục bằng không thì có phi ưng người như vậy tại không chết ở địch nhân lửa đạn phía dưới cũng sẽ chết tại phi ưng làm bừa phía dưới bởi vì thông đạo cùng kho chứa máy bay quan hệ vị phi ưng trực tiếp vứt ra cho nên tần vân tại đem khung máy khởi động về sau làm cho chậm rãi trôi nổi tại chuyển biến làm trở thành cơ giáp hình thức đi đến đường phóng bên trong tại cùng phi ưng tiến hành sau khi xác nhận phi ưng liền sắp mở xuất kích chương trình cách ly cửa rơi xuống đem biến hình chiến cơ phong bế sau đó biến hình chiến cơ đỉnh đầu vỏ bọc thép liền từng tầng từng tầng mở ra lộ ra phía ngoài tinh không mà hết thể này tại bẫy bện cứ, cứ điểm bên ngoài cũng không có bất kỳ người nào có thể trông thấy cứ điểm trong đó một cái cửa ra vào lúc này đã bị mở ra mở ra ẩn hình hệ thống khung máy nháy mắt biến thành nhận hình trạng thái Ở vào h cũng cũng mạnh. Mạnh tại, tại, tại tần o vân đưa tay chuẩn bị khi xuất phát phi ưng cũng đông nhiên cho tần vân cảnh tỉnh không nên mở ra chủ tên lửa đầy đồng thời giao động cơ phủ công suất tạm thời không muốn vượt qua ba đầy đủ đem khung máy kéo lên cũng giao phó tương đương tốc độ tiến lên tân vân gật gật đầu nhanh t r o n g thao tác một phen cũng đông nhiên nghĩ đến một chuyện cho messi gửi thư tín liền nói ta muốn huấn luyện không thể bị quấy dày có việc để bọn hắn bản thân thương lượng xử lý cho dù có người tìm ta cũng cho kéo lấy chờ ta đi ra mặc kệ chuyện gì đều cảm thấy không thể tới quấy dày ta đồng thời cũng thông báo một tiếng bạch lễ tướng quân tóm lại không muốn tìm ta tân vân cảm thấy mình này vừa đến vừa đi tối thiểu cần hai ngày thời gian hôm nay đi qua ngày mai mới có thể trở về loại kia tại trước khi đi cũng xác thực cần phải phân p h ó thoáng cái miễn cho đến lúc đó khắp nơi đều tìm không thấy bản thân cái kia bẩy bẩn cứ điểm khẳng định cũng phải loạn chờ thêm một phút đồng hồ phi ưng cho tần vân đáp lại đã gửi đi lấy được xác nhận có thể xuất phát tần vân khẽ gật đầu một cái đưa mũ giáp mang tốt hai tay đặt ở thao tác cán bên trên khung máy này thao tác cán kỳ thật không ít khác biệt hình thái dưới thao tác phương pháp cũng hoàn toàn khác biệt bất quá cũng may là cơ bản giống nhau điểm ấy không làm khó được tần vân nâng lên tay trái nhẹ nhàng vặn đời cán dưới chân cũng có chút khởi động lập tức khung máy này chuyển đến một loại cùng trước đó tất cả máy móc đều không giống bình thường đặc thù thao tác cảm giác rất nhẹ nhàng rất ổn cảm giác tựa như là thang máy đồng dạng bắt đầu chậm giáp đ chương ba trăm bảy mươi mốt thành phố ma hải biến hình chiến cơ tốc độ thật nhanh cùng là cấp bê khung máy tại phương diện tốc độ hoàn toàn không phải ánh dạng đông đủ khả năng so sánh mấu chốt là tần vân căn bản không có khởi động biến hình chiến cơ chủ t i n h lửa đầy mà vẹn vẹn chỉ là dựa vào quang tự động cơ sinh ra lực lượng tại thôi động khung máy này tiến lên tại gia tốc buộc phát bên trên quang tử động cơ tính bùng nổ có thể là có thể là phải kém một điểm nhưng có lẽ cũng là cùng tần vân cũng không có toàn lực thôi động có quan hệ nhưng dù vậy quang tử động cơ gia tốc cũng có chút để người nhìn không rõ trước một giây tốc độ có lẽ chỉ có mười một giây sau tốc độ liền biến thành hai mươi tại một giây sau liền biến thành bốn mươi dạng này tăng lên mặc dù không phải tính chất nhảy nhót nhưng cũng là thẳng tắp loại hình bay vụt có thể q u ỷ dị nhất chính là tần vân ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền vậy mà mảy may không cảm giác được một chút xíu đẩy lương cảm giác không cảm giác được khung máy ngay tại gia tốc vô cùng bình ổn không có cảm giác chút nào nếu không phải có thể trông thấy tin tức phản hồi còn có nhanh chóng biến mất tinh môn tần vân thật sẽ cho rằng bản thân căn bản cũng không có động đậy có thể khoảng cách tinh môn khoảng cách đã đầy đủ mở ra siêu không gian đi thuyền hệ thống chuẩn bị tần vân gật gật đầu tay phải vươn ra trên bảng bắn ra một cái nho nhỏ tấm tre sau đó đẻ xuống bên trong n ú t b ấm nương theo lấy trong màn hình xuất hiện nhắc nhở tần vân có chút dán chặt ngồi cái ghế ngươi lần thứ nhất sử dụng không rõ lắm mặc kệ là không gian khiêu dược hay là siêu không gian đi thuyền đều cần xác nhận tọa độ cùng đường thuyền nhưng bản chất đến nói hai loại đi th cho nên không cần lo lắng sẽ phía trước tiến vào trình bên trong tiến đụng vào cái nào đó tinh cầu bên trong nhưng là tọa độ chưa có xác định tốt ta không bảo đảm ngươi lối ra có phải hay không cái nào đó tinh cầu nội bộ đương nhiên trong tay chúng ta siêu không gian đi thuyền cũng có rất cường đại bảo hộ biện pháp trình độ nhất định sẽ phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy chỉ cần ngươi không ngốc hồ hồ làm loạn bình thường sẽ không có việc lần này là ngươi lần thứ nhất sử dụng ta cũng đã đem cái này tinh hệ tọa độ cho bảo tồn tại khung máy trong máy vi tính ngươi chỉ cần tìm tới lam tinh tọa độ tiến hành xác nhận liền có thể mở ra siêu không gian đi thuyền chương trình tần vân dừng một chút tay trái bung ra thao tắc cán vô chết chết bắt lấy dây an toàn đợi đến đọc dây kết thúc về sau tần vân liền cảm giác trước mắt hình tượng nháy mắt xuất hiện biến hóa càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh hết thể tất cả toàn bộ đều giống như bị kéo thành một đường đồng dạng không nhìn rõ thứ gì loại tiêu cực mạnh đẩy lưng lực cũng thoáng cái xuất hiện phản phất có một cố lực lượng khổng lồ đem tần vân cho gắt gao đặt ở trên ghế đồng dạng so với làm qua xe đồn còn muốn kích thích Vài i g â chúng hồ thời gian quả thực là để tần vân vẹn phong tốt h c là đ n v xấu còn an đều ủi thoáng cái tần vân thế nhưng là phi ưng lại là cười lên ha h a kích thích không kích thích chơi có vui hay không ngươi vừa rồi dáng vẻ quá ngu ha ha ha tần vân quyết định không để ý tới phi ứng mà là nhìn về phía phía trước lúc này nguyên bản ở vào mặt trời một bên khác lam tinh lúc này đã rõ ràng xuất hiện ở trước mắt bên cạnh mặt trăng cũng là có thể thấy rõ ràng chỉ là vài giây đồng hồ thời gian tần vân liền vượt qua qua lam tinh quỹ đạo l ư ỡ n g cực từ tinh môn cái kia một đoạn đi vào lam tinh một phía này đây chính là siêu không gian đi thuyền một nháy mắt thời gian liền có thể vượt qua qua một cái tinh hệ siêu không gian đi thuyền cái kia đổi thành siêu không gian khiêu dược lại sẽ là như thế nào cái kia lại sẽ là như thế nào một lần kinh lịch bất quá vừa rồi cái kia vài giây đồng hồ quá trình đúng là có chút kích thích hắn đều căn bản không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì tất cả liền kết thúc Phi ưng đang đùa dỡ n tần vân một câu về sau cũng không có tiếp tục tại trong màn hình cho tần vân cho thấy một bộ hình ảnh ngươi cần lại không bị phát hiện dưới tình huống tiến vào lam tinh không máy này bản thân có cường đại ẩn hình năng lực nhưng là khi tiến vào tầng khí quyển thời điểm nếu như không chú ý cũng sẽ bị phát hiện cho nên ngươi cần dựa theo cái này lộ tuyến đến tiến vào lam tinh tại vườn quanh lam tinh một vòng về sau cắt vào góc độ cuối cùng rơi vào trên mặt biển chiếc chiến đấu cơ này có được hải dương hoàn cảnh sử dụng tính năng y theo tuyến đường này cuối cùng tới gần viện thứ nhất bất quá ta đề nghị ngươi sử dụng lái tự động. tần vân trầm ngâm một tiếng không không đi viện thứ nhất nếu như nhất định phải lựa chọn thành thị duyên hải ta nhớ được lúc trước đầu nhập ta trong đó một cái tập đoàn tổng bộ ngay tại thành thị duyên hải ma hải phi ưng nhắc nhở một câu tần vân tần vân gật gật đầu liền đi nơi này lộ tuyến theo tần vân tiếng nói rơi xuống cũng bắt đầu cải biến bất quá thay đổi được cũng không nhiều chỉ là đem mục tiêu một lần nữa định vị đến thành phố ma hải thành phố ma hải ở vào toàn biệt châu lại là một cái khác đại lục cùng viện thứ nhất không sai biệt lắm cách xa nhau hơn một n g h n km nhưng cũng chỉ là hơi thay đổi một chút cắt vào góc độ liền có thể hoàn thành sự tỉnh bởi vì không thể náo ra động tính, nguyên bản vài phút liền có thể hạ xuống lam tinh phía trên có thể cuối cùng lại c h ọ n vẹn dùng bốn mươi phút mới thần không biết quỷ không hay tiến vào lam tinh trước sau hết thầy một giờ hai mươi phút tần vân mới từ thành phố ma hải một chỗ vắng vẻ địa phương lên mở. đợi đến từ khung máy khoang điều khiển bên trong nhảy ra thời điểm tần vân trên thân liền đã đổi thành một bộ không gây cho người chú ý quần áo thoải mái còn còn tại trên đầu mang một bộ kính mắt cùng mũ lưỡi chai nói là ngụy t r a n g cái gì cũng là không đến mức chỉ là nguyên bản mặc bộ kia trang phục quả thật có chút quá dễ thấy mà bộ quần áo này cũng, cũng đều là phi ưng ném cho h ắ n lên mở địa phương khoảng cách nội thành cũng vẫn là có rất dài một đoạn khoảng cách hồi lâu không có tại bình thường trọng lực dưới hành động cũng làm cho tần vân hơi có điểm không quen một đường đi rất lâu mới điều chỉnh tới lần này tới đến lam tinh tần vân an bại không thể nói là hoà n mỹ trong đó khẳng định là có rất nhiều vấn đề nhưng v h i ưng cùng chúng phong lại nửa điểm không có phải nhắc nhở tần vân nên làm như thế nào ý tứ cùng ý nghĩ hoàn toàn tùy ý tần vân bản thân quyết định muốn làm sao thì làm vậy dù sao liền xem như tần vân cuối cùng huyên náo long trời lở đất phi ưng cùng t r ù n g phong cũng có thể cho hắn lật ấy càng mấu chốt chính là hiện tại làm tất cả đều là tần vân trở nên càng thành thục cần thiết kinh lịch bọn hắn cần làm vẹn vẹn chỉ là tại tần vân cần thời điểm cung cấp nhất định viện trợ theo phi ưng một đầu tin tức phát ra nửa giờ sau đứng tại thành thị vùng ngoại ô một con đường bên trên tần vân liền chờ đến một cái đội xe cùng lúc đó nguyên bản chỉ có tần vân một người tại tăng thêm phi ứng t r ù n g phong hai cái s u p tơ hai đội ngũ ở thời điểm này cũng nhiều ra chín người biến thành mười cái người tạo thành đội ngũ Cái này m ộ trong cái c đội xe l tin n tức n v cũng h không nói cái gì chỉ là để bọn hắn đến chỉ định địa phương đi đón mấy người tự mình đi qua tiếp mấy người đội xe tại lại tới đây về sau song phương một xác định thân phận chuyện còn lại cũng liền đơn giản mà đợi đến tần vân ngồi lên xe còn đem mũ mũ lấy xuống trong xe vị nào có chút mập mạc nam tử trung niên cả người liền mộng thoáng cái t ầ n t ư ớ n g Quân. n g ư ơ i tại sao lại ở đây chương ba trăm bảy mươi hai bản thân tính thông lắc lưu thuật tần t ư ớ n g quân n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này c u n g tòa ở phía sau sắp xếp mập mạp nam tử trung niên một mặt kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi mặc dù lúc này tần vân cũng không có mang theo mặt nạ nhưng nam tử trung niên này không đến nỗi ngay cả tần vân không có mang mặt nạ dáng vẻ cũng không nhận ra được dù sao hắn thế nhưng là tần vân bên này người không có tần vân liền không có hắn hiện tại lúc trước d ẹ t đỡ làm phản về sau bọn hắn thế nhưng là kém chút bị liên bang coi như điển hình cầm ra đến muốn xử lý người thật không đến nỗi ngay cả bảo vệ cho mình dù đều nhận không ra có thể vừa vặn chính là nhận ra t â n vân người trung niên này mới có thể như thế kinh ngạc cảm giác không gì sánh được không thể tưởng tượng nổi t â n vân mỉm cười nhìn vị này mập m ạ p trung niên nhân liếc mắt nói xem ra ngươi rất kinh ngạc giả phổ nam tử trung niên này tên là giả phổ há hốc m ồ m không thể tin nói ra đáng đáng đáng tần tướng quân có thể ngươi bây giờ không phải là tại tinh môn t â n vân thật sâu nhìn đối phương liếc mắt cái này thế nhưng là liên bang cơ mật liên bang cơ mật ngươi cũng biết hay là nói ta bảo vệ các ngươi về sau các ngươi còn tại là một chút không nên làm sự tình g i phổ nghe được tần vân kinh ngạc một chút vội vàng khoát tay lắc đầu nói ra không có không có tần tướng quân chúng ta bây giờ tuyệt đối không có làm những cái kia không nên làm sự tình liên quan tới tinh môn chuyện bên kia đối với chúng ta dạng này người đã không bảo m ậ t thân vân nhẹ nhàng gật đầu là tình huống như thế nào d ạ n phụ vội và nói ngay tại tần tướng quân ngươi mang theo tinh hỏa hạm đội mở hướng tinh môn về sau không bao lâu làm tinh tất cả tập đoàn công nghiệp nặng chờ một chút rất nhiều phương diện cỡ lớn xí nghiệp toàn bộ bị bối rối tham gia một lần hội nghị chúng ta đều là từ trận kia hội nghị bên trong biết liên quan tới tinh môn sự tình tại tham gia lần này hội nghị về sau liên bang liền yêu cầu chúng ta từ lúc kia bắt đầu nhất định phải vô điều kiện hiệp trợ liên bang hoàn thành tất cả đơn đặt hàng lúc ấy cũng nhận được chúng ta những người này nhất trí tán thành hơi có chút quyền thế cùng địa vị người bây giờ đều đã biết những thứ này mà lại chúng ta còn thăm dò được đại nhân ngươi bây giờ đã là tinh môn đặc khu tối cao trường quan chúng ta cũng bởi vậy lấy được một chút chiều cố thần vân cười một tiếng lắc đầu nói có chút ý tứ d ạ phổ vẫn có chút không nghĩ ra cần phải tại tinh môn bên kia tần h vân hiện tại vì sao lại ở đây coi như dùng nhanh nhất chiến hạm trở về làm tinh vậy ít nhất cũng phải hai mươi ngày trái phải mà trở thành tinh môn đặc khu tối cao trưởng quan tần vân không có khả năng làm được tiêu thanh mịch tích hai mươi ngày thời gian cho nên tần vân xuất hiện ở đây là một kiện cực độ không hợp với lẽ thường sự t ì n h bất quá tần vân đã chuẩn bị cùng những người này tiếp xúc tự nhiên là không tính muôn giấu giếm những người này tần vân nhìn xem dạ phổ giống như cười mà không phải cười nói ra ngươi rất hiếu kỳ ta vì sao lại ở đây mà không phải tại tinh môn ngươi có thể đoán xem tần vân nho nhỏ ác thú vị để dạ phổ trên mặt xuất hiện m ộ n g bức biểu lộ nhưng chỉ là một nháy mắt dạ phổ trong đầu liền xuất hiện một cái khả năng có chút trần chờ nói ra tần tướng quân là chuẩn bị thế thân lưu tại t i n h môn a tần vân là sau đó cười nói có ý tưởng vậy ngươi liền không nghĩ tới một cái khác khả năng dạ phổ không rõ tần vân nói một cái khác có thể là có ý tứ gì tại trong sự nhận thức của hắn dù sao tần vân thường ngày đều là mang theo mặt nạ mà bây giờ không có mang liền rất có thể là đem mặt nạ lưu tại tinh môn tìm một cái thế thân về sau bản thân chạy trở về mà bây giờ tần vân để hắn nghĩ vậy đã nói rõ tần vân cũng không phải là như hắn nghĩ như vậy là tìm thế thân bản thân lặng lẽ chạy về đến thoáng cái dạ phổ thật nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng nhìn thấy dạ phổ cái kia mập mặp trên mặt một mặt không nghĩ ra dáng vẻ tần vân cười nói ra ngươi có hay không nghĩ tới ta có thể là nắm giữ vật gì đặc biệt từ lam tinh tiến về tinh môn chỉ cần phi thường ngắn ngủi thời gian tỉ như nói siêu không gian đi thuyền kỹ thuật tại tần vân rơi xuống cuối cùng mấy cái kia chữ thời điểm dạ phô thoáng cái an vị thẳng thân thể của mình trên mặt thịt đều đi theo run như vậy mấy lần tần tướng quân ngươi nói là siêu không gian đi thuyền kỹ thuật đây là sự thực là thật là giả trong lòng ngươi cũng đã có ý nghĩ ta hai cái giờ trước đó đều còn tại tinh môn chỉ là muốn không bị phát hiện tiến vào lam tinh thật lãng phí một chút công phu dạ phô có chút kích động tướng quân không cần phải gấp tần vân nhẹ nhàng khoát tay、háo. nói ta một người có được dạng này một phần kỹ thuật không có ý nghĩa muốn đem phần này kỹ thuật hoàn toàn phổ cập hóa phải vô cùng nhiều người duy trì cũng mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa bất quá bây giờ cũng không phải là phần này kỹ thuật lộ diện thời điểm trừ phi có một ngày ta có thể ngồi vững vàng vũ trụ quân tổng xoáy vị trí hay là có thể trở thành liên bang tổng thống nếu không thì hiện tại lấy ra những thứ này kỹ thuật đến ta thủ không được các ngươi cũng thủ không được nhưng cái này cũng không trở ngại các ngươi từ giờ trở đi liền đã có thể hơi sớm là một điểm chuẩn bị mà ta không hy vọng chuyện này từ trong miệng các ngươi tiết lộ ra ngoài nửa phần bao quát ta lần này trở về d ạ phố liên tục gật đầu ta minh bạch ta minh bạch chuyện này tuyệt đối sẽ không từ ta trong miệng tiết lộ ra ngoài ta bằng vào ta mẫu thân tính m ệ n h thể không cần đến tần vân k h o á t k h o á tay nói đem vài người khác đều cho ta đ ê u đến ta cần làm chút chuyện mà các ngươi từ giờ trở đi cũng nhất định phải toàn lực phối hợp ta hoàn thành chuyện này tại bọn họ chạy tới trước đó tạm thời đừng nói cho bọn hắn ta tại ngươi nơi này dạ phụ mặc kệ trong lòng nghĩ cái gì nhưng tối thiểu tại tần vân trước mặt là không dám có ý khác h ư ớ n g hồ tần vân nói tới siêu không gian đi thuyền kỹ thuật hắn phi thường rõ ràng trong này giá trị vượt thời đại kỹ thuật tất nhiên sẽ sẽ mang đến vô hạn lợi ích mà siêu không gian kỹ thuật đại biểu sẽ là nhân loại đối với vũ trụ mở mang vé vào cửa ai nắm giữ phần này kỹ thuật a i liền sẽ là tương lai nhân loại người lãnh đạo tướng quân xin yên tâm mặc kệ là chuyện gì ta đều nhất định sẽ cạn kiệt quyền lợi đi hoàn thành coi như dựng vào toàn bộ tập đoàn ta cũng nhất định sẽ hoàn thành tướng quân mục tiêu nhất định sẽ làm cho tướng quân trở thành liên bang đệ nhất nhân rất tốt tần vân gật gật đầu nói tiếp xuống khẳng định là sẽ có rất nhiều chuyện cần các ngươi xuất lực không chỉ là xuất lực trong ngắn hạn thậm chí còn có thể để các ngươi ra rất nhiều tiền mặc kệ là tiền hay là lực các ngươi đều có thể coi như là tương lai thành công trên đường tất nhiên đầu tư cho nên cho dù là để các ngươi hiện tại dựng vào toàn bộ gia nghiệp không bao lâu các ngươi liền sẽ có được so hiện tại càng lớn lớn tài sản bây giờ trên lam tinh tập đoàn số lượng cũng nhiều lắm phe phái cũng quá nhiều tẩy bài cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn hiện tại mặc kệ tần vân nói cái gì dạ phố đều chỉ sẽ không ngừng gật đầu dù sao tần vân nói cái gì chính là cái đó thương nhân có ai sẽ không đầu tư m ẫ u chốt là phải nhìn đầu tư ích lợi là bao nhiêu hiện tại đầu tư tần vân có thể có được ích lợi tối thiểu sẽ là gấp trăm ngàn lần trở lên đồ đần mới có thể cùng tần vân ngược lại mà nói lời nói thật tần vân trên tay hiện tại cũng không có gì siêu không gian đi thuyền kỹ thuật nhưng tần vân đã có thể lời nói bánh vẽ cũng có tư cách này bánh vẽ dù sao chờ hắn trở thành liên bang kẻ thống trị ngày đó hắn cũng tất nhiên liền có thể lấy được siêu không gian đi thuyền kỹ thuật về điểm này cũng là không đến mức nói là đang lừa gạt giả phổ nhưng tần vân muốn nói vẫn chưa nói xong chỉ thấy tần vân mỉm cười lại nói ta cũng không gạt ngươi sau l ư n g ta kỳ thật tồn tại một đoàn đội. ta đoàn đội không chỉ nắm giữ siêu không gian đi thuyền kỹ thuật cũng nắm giữ cái khác rất nhiều kỹ thuật tỉ như nói gen kỹ thuật có thể để sinh ra tới hải t ử t ử vừa mới bắt đầu chính là tuyệt đối thiên tài cũng có thể để những cái kia cảm thấy mình không có sống đủ người tại kiên trì sống trên mười 10 năm một trăm năm thậm chí là càng lâu mà các ngươi phải c h ẳ n g có thể có được những vật này liền muốn nhìn tiếp xuống các ngươi có thể vì ta trả giá bao nhiêu thứ đương nhiên ngươi cũng có thể cho rằng ta là nói khoác lác Dạ p h ố liền vội vàng lắc đầu không dám ta cũng không ngại những thứ này đầu ó c ngươi ngươi nghĩ như thế nào ta cũng không quan tâm tần vẫn mỗi chữ mỗi câu nói ra nhưng là thứ i ế p p xuống ta â n người tình nhất định phải hoàn thành. phó phải h các làm sự t nhất, ta muốn nhân tài, rất nhiều nhân tài, cơ giáp điều khiển phương diện, kỹ thuật phương diện. Thứ hai, ta muốn các người không tiếp đại giới tăng lên ta tại trên、lam、tinh nổi tiếng, lực ảnh hưởng, thậm chí là can thiệp lần tiếp theo Tổng thống tuyển cử, phải tất yếu để ta được đến thuật Thứ hai, thậm chí thiệp theo phải rất tất ta tài, tài, ta tiếc ta tại tiếp ta lam điều yếu là giáp đại giới cơ các lực cử, để được kỹ vẽ ba ả o Thứ b ta cần càng nhiều minh h i ế u các giới có sức ảnh hưởng nhân sĩ có thể lôi kéo tới tập đoàn cùng công nghiệp nặng quân chính phương diện người chương ứ t ư ơ i là đ ba trăm bảy mươi ba giả bộ một chút tần vân tạm thời cho giả phô đưa ra cái này bốn điểm yêu cầu mỗi một đầu đều cực kỳ trọng yếu điều thứ nhất là bởi vì tần vân muốn bồi dưỡng hoàn toàn thuộc về mình bộ hạng đầu thứ hai chỉ là muốn vé vào cũng không phải là nói nhất định phải trở thành tổng thống nhưng là đối với mở rộng nổi tiếng điểm này là phi thường có lợi cũng sẽ để hắn có càng lớn lực ảnh hưởng lộ cái mặt cái gì cũng liền đủ rồi liền xem như trò cười cũng có thể trong thế giới này t r ô n xuống một viên hạt giống mà hạt giống sớm muộn có trưởng thành lên ngày đó đầu thứ ba là tìm tới càng nhiều có thể đứng sau l ư n g hắn minh h i ế u là đứng sau l ư n g hắn mà không phải giống mặt khác một nhóm bởi vì viện thứ nhất mới lựa chọn duy trì hắn như thế bằng không mà nói tần vân lần này trở về cũng không có khả năng không đi viện thứ nhất đầu thứ tư thì là vì mở rộng mình lực lượng mà chuẩn bị vì sinh sản càng cường đại không máy tăng lên độc thuộc về mình lực lượng vũ trang tần vân này bằng với là muốn thành lập một cái không thuộc về liên bang mà chỉ là thuộc về mình bộ đội vũ trang có chi bộ đội này tần vân mới có thể xem như có bất kỳ một phương đang đối mặt đụng tư cách tần vân cũng còn có một số mặt khác an bài có thể những cái kia an bài tạm thời liền không có tất yếu cùng dạ phổ nói nhiều như vậy còn có một việc giúp ta liên hệ bộ đặc vụ kim phó bộ trưởng để hắn nhất thiết phải tới một chuyến phải nắm chặt thời gian ta chỉ có thể ở đây dừng lại nhiều nhất một ngày dạ phổ nhẹ g ậ t đầu ta sẽ an bài tốt đại nhân lần này tới nếu là bí ẩn trở về vậy liền không tiện tại an bài những địa phương khác cho đại nhân ở lại nếu như không chê đại nhân có thể ở tại ta cái kia dạ phổ từ vừa mới bắt đầu tướng quân s ư n g hô biến thành đại nhân đây cũng là một loại cho thấy thái độ cách làm sau này tần vân chính là hắn đại lão vậy liền ở n g ư ơ i cái kia bên trong đội xe một đường trở về dạ phổ hiện đang ở trang viên ở vào thành thị phụ cận trên một ngọn núi cả tòa núi tại tòa này phát đặt thành thị duyên hải bên trong đều là thuộc về bọn hắn ở trên cao nhìn xuống có thể đem cả tòa thành thị quan sát dưới mắt mà chỉ qua mấy giờ năm cái tập đoàn bốn người khác liền đến, đến dạ phổ trang viên sau đó tần vân bên này mới bị trang viên phòng khách bên trong còn chưa đi vào phòng khách tân vân ở bên ngoài chỉ nghe thấy phòng khách bên trong thanh â m mấy người đối với dạ phổ đem bọn hắn đ ỗ n g nhiên toàn bộ kêu đến đều có chút không hiểu thấu không phải đang hỏi dạ phổ vì cái gì đ ỗ n g nhiên gấp gáp như vậy đem bọn hắn kêu đến chính là đang hỏi dạ phổ đến cùng đi bọn hắn kêu đến làm cái gì giống như ý tứ đều không khác mấy có thể hết lần này tới lần khác dạ phổ chính là một câu không nói để bọn hắn trở lấy tân vân trực tiếp đẩy cửa đi vào phòng khách đ ỗ n g nhiên tiến vào cũng làm cho phòng khách bên trong người toàn bộ quay đầu nhìn lại lập tức phòng khách trở nên lặng ngắt như tờ cực độ yên tĩnh sau đó tất cả đều ngộng đầu lộ ra dạ phụ là bên trong duy nhất thanh tình người nhìn thấy những người khác trên mặt biểu lộ về sau cũng là âm thầm cười cười vội vàng nên đến tần vân trước mặt cung kính hô một tiếng đại nhân tần vân nhẹ gật đầu quét người ở chỗ này liếp mắt đều đến có người nhịn không được trong lòng kinh ngạc hô một câu tần tướng quân tần vân cười cười trực tiếp ngồi tại phòng khách bên trong trên ghế salon là ta làm sao ở đây trông thấy ta thật bất ngờ bốn người nhìn về phía dạ phụ mà dạ phụ thì là sau l ư n g tần vân đối bốn người nhẹ nhàng gật đầu đại biểu bọn hắn không nhìn lầm cũng không nghĩ sai chi đứng ở chỗ này chính là bọn hắn đầu nhập tần vân tướng quân một người trong đó không hiểu mở miệng hỏi tần tướng quân ngươi làm sao lại tại dạ p h ố nơi này lúc này ngươi không phải cần phải tại tinh môn a tần vân đưa tay nhẹ nhàng lắc lắc dạ phố liền rất tự giác s u n g làm vấn đề trả lời người bắt đầu cho bốn người này nói lên tần vân trước đó trên xe từng nói với hắn những cái kia siêu không gian đi thuyền kỹ thuật gen cải tạo còn có tần vân để bọn hắn đi làm cái kia mấy món sự tình không thể tưởng tượng nổi cũng tốt chân kinh cũng tốt hay là chẳng phải tin tưởng cũng tốt nhưng tần vân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là không thể nghi ngờ đương nhiên bọn hắn cũng không phải không nghi ngờ tinh môn bên kia tồn tại tần vân thế thân mà xuất hiện ở đây cũng hoặc là chỉ là một cái thế thân dù sao hiện tại trong những người này trong lòng chính là cảm giác có chút kéo nhưng trong nội tâm cũng vẫn là có nhiều như vậy lửa nóng nếu như dạ phổ nói những cái kia là chân thật những vật này đại biểu cái gì ở đây mỗi người đều phi thường rõ ràng cho nên tại dạ phổ sau khi nói xong bốn người đều ánh mắt lấp lánh nhìn về phía tần vân tần vân đến dạ phổ nói chính là ta muốn nói cho các ngươi là thật là giả ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn nhưng không phải hiện tại dạ phổ nói cái kia mấy món sự t ì n h ta hy vọng các ngươi có thể làm cho ta tốt tóm lại chỉ cần các ngươi vì ta làm việc vậy bây giờ các ngươi trả giá tất cả sau này cũng sẽ gấp trăm ngàn lần lấy được hồi báo s a không nói liền nói hiện tại mặc kệ là ta trở thành vũ trụ quân tổng soái hay là trở thành cái này liên bang tổng thống thu hoạch của các ngươi cũng đều là có thể nghĩ nhưng là tình huống hiện tại lại không phải mấy người các ngươi tập đoàn liền có thể chống đỡ lên ta vì sao lại làm như vậy cũng là các ngươi khó có thể lý giải được dù sao giống như có loại muốn làm đại sự cảm giác giống như cùng liên hợp những cái kia phản đồ tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau không giống ta chuyện cần làm mục tiêu của ta cùng liên hợp những người kia hoàn toàn không giống bởi vì tinh môn mang tới nguy hiểm xa xa muốn vượt qua hiện tại liên bang chỗ dự đoán như thế một cái không tốt vậy liền sẽ là nhân loại cái này tộc đ à n hoàn toàn biến mất hậu quả đáng sợ ta là có thể chạy mang theo bên cạnh ta người chạy đến chỗ xa hơn mặc kệ chạy đến chỗ nào ta đều có cái này tự tin có thể trở nên càng cường đại tại một ngày kia có thể giết trở lại đến có thể các ngươi đâu các ngươi quan tâm người đâu trên lam tinh vô số sinh mệnh đâu không được các ngươi cùng bọn hắn đều không có chạy mất khả năng cùng cơ hội chỉ biết trở thành kẻ xâm lược chất dinh dưỡng mà thôi ta nhìn thấy vô cùng vô tận b á c vật là nhân loại chúng ta trước mắt căn bản không có khả năng chống cự được nhưng là ta rõ ràng đem tương quan những tài liệu kêu bày ở tất cả mọi người trước mặt cũng chỉ có một đám tự cho là đúng đồ đần cho rằng cái kêu bất quá chỉ là hư hảo ta không thể ngồi xem ngày đó đến rõ ràng chúng ta đã có cơ hội này có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng thế nhưng là có người lại chỉ biết từ đó cản trở mục đích của ta là cứu vớt lam tinh cũng là cứu vớt cả nhân loại tộc quần tương lai bởi vậy ta cần các ngươi viện trợ cùng ta cùng một chỗ vì nhân loại s tương lai áp lực khẳng định sẽ rất lớn nhưng không thể bởi vì có áp lực ta liền không đi làm áp lực có thể bài trừ ta sẽ bất kể đại giới đi bài trừ rơi cẳng có can đảm cản trở ta bất luận kẻ nào lợi dụng bất kỳ phương pháp nào dù là phương pháp này là bất hiệu vì thế ta nhất định phải lợi dụng bất cứ cơ hội nào nắm chặt tất cả thời gian đến trở thành liên bang người lãnh đạo chỉ có dạng này mới có thể trả giá nhân loại tất cả nhắc tới trước làm càng lớn chuẩn bị liên quan tới những cái kia uy hiếp tư liệu ta sẽ cho các ngươi ta nói đây hết t h ạ ta cũng sẽ cho các ngươi chứng minh nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu từ giờ trở đi các ngươi nhất định phải vô điều kiện dựa theo sự phân phó của ta đi làm việc trả giá bao nhiêu cuối cùng liền có thể lấy được bao nhiêu hy vọng các ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng tần vân đứng lên vứt ư xuống một vài theo t ổ n chữ lắp đặt liền rời đi bên trong không có quá nhiều đồ vật vẹn vẹn chỉ có liên quan tới quỷ ở c ó t ư liệu mà thôi cái gì không m á y mới kỹ thuật còn có cái khác tần vân đáp ứng có thể tương lai sẽ cho bọn hắn đồ vật những món kia tần vân chính mình cũng còn không có nắm bắt tới tay m u ố n cầm cũng là không có cách nào bất quá chờ đến những người này xem hết quỷ ở c ó t tư liệu so sánh trong nội tâm cũng hẳn là sẽ dựng đứng lên một cái chính xác cách nhìn kế tiếp tần vân còn muốn cùng một người khác gặp mặt bộ đặc vụ kim phó bộ trưởng hắn cần người này đến vì hắn thành lập được một cái khác không xe ngựa bất quá trước đó tần vân còn cần cùng phi ưng cùng trùng phong nói một chút vì chính mình nói qua những lời kia làm nhiều một chút ngoài định mức chuẩn bị lấy r a tăng càng nhiều có độ tin cậy chỉ ít mặc kệ muốn người khác làm mấy thứ gì đó trước cho một chút ngon ngọt để bọn hắn muốn ngừng mà không được tại cho một chút uy hiếp để bọn hắn không dám phản bội đây mới là cách làm chính xác nhất tần vân mặc dù vừa rồi tại cái kia mấy người trước mặt tràn ngập bức cách nhưng tiếp xuống hắn nhưng là không còn thư thái như vậy chương ba trăm bảy mươi bốn đây chính là ngon ng trở lại dạ phổ chuẩn bị cho hắn gian phòng bên trong t â n vân trên mặt nghiêm túc thoáng cái liền biến mất vô tung vô ảnh hướng phía trên ghế s a lon không có hình tượng ngồi xuống kẽ h nghiêng t h ở p h à o một hơi mở miệng hỏi một câu vừa rồi biểu hiện của ta thế nào bình thường cũng liền như thế phi ưng nói ra liền ngươi dạng này trình độ dùng mấy câu để bọn hắn đối với ngươi khăng khăng một mực còn kém một chút hương vị t â n vân n h ú n v a i ta đây đương nhiên biết ngoài miệng nói ai cũng sẽ không có thực sự tiếp xúc không có trông thấy chỗ tốt ta cũng không tin bọn hắn sẽ đối với ta khăng khăng một mực hiện tại chúng ta quan hệ của song phương càng nhiều hay là xây dựng ở một loại bọn hắn cần ta ta cũng cần bọn hắn mức độ bên trên cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một chút viện trợ phi ưng cùng trùng phong trầm mặc một chút lập tức trùng phong nói ra ngươi muốn muốn viện trợ cũng là không phải không được tính như vậy đầu tư cũng là chuyện đương nhiên nhưng nếu là đầu tư liền không thể không thấy hồi báo tối thiểu ngươi muốn nói rõ ngươi có thể đưa ra hồi báo là cái gì cái này giống như là một cái đầu tư hạng mục không cần đến ngươi viết cái gì hạng mục quy hoạch loại hình có thể ngươi cũng muốn rõ ràng ngươi muốn muốn cái gì sau đó muốn làm thế nào cuối cùng lại có thể được cái gì tân vân nhẹ gật đầu suy tư một chút nói ra lấy năm cái tập đoàn làm trung tâm bộ đặc vụ vì chiếc thứ hai xe ngựa hai bên đồng bộ phát triển mở rộng ta tại liên bang lực ảnh hưởng tập đoàn là hậu cần cung cấp tiền tài cùng trang bị cũng có thể tìm kiếm cùng bồi dưỡng cần thiết nhân tài bộ đặc vụ thanh lý trở ngại điều tra ta tình báo cần thiết cả hai cũng đều có thể cho ta lôi kéo càng nhiều người ủng hộ tìm tới càng nhiều nhân tài đồng thời ta cũng đem dựa vào hai điểm này thành lập được một nhánh thuộc về chúng ta vũ trang trên bản chất đến nói nếu như có thể xác thực đem tập đoàn cùng bộ đặc vụ nắm giữ ở trong tay vậy đã nói rõ chúng ta xúc tu liền đã vươn vào đến liên bang bên trong mà lại viện trợ tập đoàn cùng bộ đặc vụ phát triển bản thân kỳ thật cũng chính là đang phát triển thuộc về chúng ta tự thân lực lượng vừa rồi ta cho bọn hắn nói những cái kia có lẽ có thể để cho bọn hắn b á n t i n bán nghi liền xem như tin tưởng cũng không thể để bọn hắn không có chút nào hoài nghi cùng kiên quết y phục tùng ta tất cả mệnh lệnh cùng ngăn bài cho nên ta cần một vài thứ đến kéo lại bọn hắn để bọn hắn cam tâm tình nguyện đến vì ta làm việc chỉ có uy hiếp cùng nói đại đạo lý là vô dụng ta cần để cho bọn hắn nếm đến chỗ tốt để bọn hắn biết đi theo ta mới là lựa chọn duy nhất chỉ cần để bọn hắn cam tâm tình nguyện vậy ta mới có thể từ trong tay bọn họ lấy được nhiều thứ hơn một điểm cuối cùng ta có thể từ giờ trở đi đang đổi theo ta những người kia trong lòng dựng đứng lên quân đoàn tồn tại nói cho bọn hắn hiện tại vốn có tất cả tất cả đều là quân đoàn cho thay đổi một cách vô tri vô giác để bọn hắn tán thành quân đoàn tương lai quân đoàn đi vào thế giới này về sau sẽ không có bất kỳ trở ngại trở thành liên bang chủ nhân nói xong những thứ này về sau tần vân liền không lại nói chuyện mà là nhìn xem phi ưng cùng trùng phong hai cái súp hấp tơ ai trầm mặc một hồi đoán chừng là tại nội bộ giao lưu sau đó phi ưng liền mở miệng nói ra cũng không biết ngươi nói là cái gì dù sao chính ngươi biết muốn làm gì liền tốt làm cho nghiêm túc hề hề bất quá ngươi ý nghĩ là không sai ngươi cần gì có thể làm cho mấy tên kia rõ ràng cảm giác được tự thân biến hóa dư vật có thể làm cho mấy cái tập đoàn thu hoạch được càng nhiều tài chính thu nhập kỹ thuật càng đủ để đặc vụ hành động nhân viên thu hoạch được càng mạnh mẽ hơn động năng lực trang bị nếu như có thể mà nói ta cần một chút giám sát đạo cụ tùy thời tùy chỗ có thể giám sát hạch tâm nhân viên loại kia phi ư nói đây đều là vật nhỏ nếu như ngươi bước đầu tiên chỉ cần những vật này ta lập tức liền có thể cho ngươi ngươi cũng có thể cụ thể một điểm nói cho ta đến cùng cần những cái kia có thể kiếm tiền đồ vật tạm thời lời nói liền đủ t â n vân trầm n g â m một tiếng nói trước mắt mà nói có thể trong thời gian ngắn để mấy cái kia tập đoàn kiếm được đại bút tiền bạc không có gì hơn cũng chính là cái kia mấy thứ đồ tốt hơn phương thức trị liệu có thể tăng tốc trị liệu thiết bị thì như nói trị liệu khoan thuyền kiểu mới bọc thép tài liệu kỹ thuật chi phí muốn rẻ tiền một chút một chút tận bệnh trị liệu dư vật tốt nhất là hiện tại làm tinh bệnh bất trị cái chủng loại kia trị liệu dự vật lại có chính là kiểu mới chiến hạm kỹ thuật ít nhất phải so hiện tại tam xoa kích vượt qua một cái thế hệ cái chủng loại kia tần vân ý nghĩ rất đơn giản năm cái tập đoàn một cái tập đoàn phụ trách một hạng duy trì có kiểu mới chiến hạm kỹ thuật từ hai cái tập đoàn đến cộng đồng phụ trách có nhiều thứ lấy ra mặc dù không nhất định có thể làm cho năm cái tập đoàn hoàn toàn chủ đạo nhưng nhất định sẽ làm cho cái này năm cái tập đoàn kiếm được đầy b ồ n đầy bát mà bởi vì có hắn tồn tại tất nhiên có thể cam đoan năm cái tập đoàn có thể thu hoạch được cái kia có lợi ích tần vân muốn những vật này cũng coi là đầu gó biết trước mắt đồ vật gì có thể làm cho tập đoàn thu hoạch được càng nhiều lợi ích tại tần vân nói ra những ý nghĩ này về sau phi ưng cùng chúng phong ngược lại là cũng không nói cái gì trực tiếp liền đem tần vân cần thiết đồ vật đem ra bọn hắn là không có lý do viện trợ liên bang tăng thực lực lên nhưng nếu là tần vân có bình thường lý do còn chỉ là tại nhất định dưới điều kiện cần một thứ gì đó bọn hắn cũng vẫn là sẽ lấy ra thú n g chi tần vân còn kéo lớn như vậy cờ muốn để chế tạo bọn hắn văn minh có thể càng nhẹ nhõm tiếp thu cái này lãnh địa đem đây hết thảy toàn bộ biến thành bọn hắn đồ vật đây là cần thiết đầu tư người cần thiết bốn phần kỹ thuật mười người phần kháng giả yếu dược vật có thể tại thời gian một năm bên trong hoàn toàn đ ỉ n h trệ thân thể giả yếu phổ thông gen cường hóa dược tề hai mươi lăm phần sử dụng sau không chiếm được cái gì năng lực đặc thù thuộc về thuần túy đối với tăng cường gen dược vật rất cấp thấp độ chơi cấp dây dạng đơn giản bọc thép hai mươi phần đẳng cấp này đã hoàn toàn đầy đủ sử dụng dùng cho nhiệm vụ đặc thù tối thiểu ở cái thế giới này không ai có thể ngăn cản giám sát đồng hồ năm mươi cái một khi đeo lên trừ phi lấy được cho phép vô pháp lấy xuống còn tại hạn chế hành vi thời điểm sẽ tự động dẫn bạo thân vân trên mặt lập tức mang theo dáng tươi cười đủ đủ t r u n g p h o n g nhắc nhở một câu làm như thế nào sử dụng chính người muốn trong lòng hiểu rõ thần vân nhẹ gật đầu ta minh bạch phi ưng lấy ra con số cũng không phải là tùy tiện trong đó năm phần tuổi thọ dược vật đương nhiên là cho cái tia năm cái cần phải còn tại phòng khách g i a hòa sử dụng mặt khác năm phần có thể nhìn tình huống đến dùng hai mươi lăm phần rèn cường hóa dược vật trong đó năm phần cũng là cho bọn hắn cùng tần h vân sử dụng hai loại huyết mạch cường hóa dược tề đương nhiên là không so được chỉ có thể đối với thân thể tiến hành tăng cường mà thôi lớn không được cũng chính là cường hóa đến cả a megica loại trình độ kia bất kỳ cái, gì, cái khác năng lực đặc thù đều là không có còn lại hai mươi phần cường hóa dược tề phối hợp hai mươi cái cấp dê dạng đơn giản bọc thép đến sử dụng đến nội những cái kia đồng hồ tự nhiên là mỗi người một cái dư thừa khẳng định cũng có thể tìm tới tác dụng lấy thêm đến đồ vật về sau tần vân liền mang theo một cái nho nhỏ cái dương lại một lần nữa đi vào phòng khách mà lúc này phòng khách bên trong mấy người kia cũng còn tại thương nghị tần vân an bài những sự t ì n h kia tần vân lần nữa trở về cũng làm cho những người này an t ĩ n h lại đợi đến tần vân lần nữa ngồi xuống còn đem cái dương đặt ở trên mặt bàn mở ra về sau liền hướng phía người ở chỗ này nhìn thoáng qua những vật này chính là ta chứng minh bốn phần kỹ thuật bao quát tài liệu chiến hạm chữa bệnh ba loại hoàn toàn mới kỹ thuật đủ để cho các ngươi năm cái tập đoàn kiếm được kết xù tài sản sau đó là năm phần cho các ngươi sử dụng đặc thù dược vật trong đó một loại có thể cường hóa thân thể của các ngươi trở nên cường trắng hơn một loại khác có thể làm cho thân thể của các ngươi trong vòng một năm hoàn toàn đình chỉ giải yếu đây cũng là để các ngươi vì ta làm việc sớm cho các ngươi ban thưởng những vật này cho các ngươi các ngươi cũng hẳn là trông thấy trong dương năm khối đồng hồ đây cũng là các ngươi chuẩn bị muốn có được tất nhiên thì phải h i ể u trả giá cái này năm khối đồng hồ là một loại đặc thù giám sát thiết bị một khi đeo lên không có lệnh của ta là vô pháp lấy xuống mà cưỡng ép l ấ y xuống duy nhất hậu quả chính là h o anh mà các người tương lai có bất kỳ phản bội hành vi hậu quả đồng dạng là h o anh sau khi nói xong tần vân liền không lại nói chuyện mà là dùng đến bình tĩnh ánh mắt nhìn mấy người kia trên thực tế tần vân đem những này đồ vật lấy ra liền căn bản không thể lại cho bọn hắn lựa chọn cơ hội đồng hồ là nhất định phải mang lên chỉ có dạng này hắn mới có thể yên tâm mà nếu như không mang đồng hồ như vậy tự tuyệt người liền vĩnh viễn sẽ không lại có từ nơi này đi ra cơ hội đây không phải để bọn hắn lựa chọn mà là lấy ra để bọn hắn lựa chọn ra tự ép buộc bọn hắn nhất định phải làm như thế một trận an t ĩ n h ủy dị bao phủ tại phòng khách bên trong mập mạp dạ phổ hít một hơi thật sâu dẫn đầu đi đến tần vần trước người chủ động đưa đồng hồ đeo tay cho đ e o lên đương nhiên đầu tiên hắn trước tiên cần phải lấy xuống đồng hồ tay của mình tại đ e o lên đồng hồ về sau tần vân đối dạ phổ mỉm cười cầm một phần dược vật hai loại dược vật một loại là khẩu phục viên thuốc một loại khác thì là ống trích đều không có đạt tới cần sử dụng trị liệu khoang thuyền mức độ dạ phổ rất quả quyết cầm lấy dược vật hiểu rõ làm sao sử dụng về sau một ngụm nuốt vào viên thuốc sau đó lại trực tiếp đem ống trích đâm vào bắp đùi của mình bên trong những người khác liền không có bất luận cái gì động tĩ cường hóa dược tề lên phản ứng dạ p h ổ trừng mắt con người phóng đại gắt gao cắn hàm răng đau đến té quỵ trên đất một màn này cũng làm cho bốn người khác trên mặt dâng lên một vòng biểu tình quái gì, sợ hãi sợ hãi lo lắng hay là cái khác tân vân không nói chuyện dạ p h ổ tại gắt gao nhấn m ạ i qua đi tới mấy phút dạ p h ổ mới dần dần cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều cắn răng đau nhức ngâm cũng thay đổi thành vui sướng dê n gì tại dạ p h ổ một lần nữa sau khi đứng dậy phòng khách bên trong liền xuất hiện một cô khó ngửi m g ù i tân hỏi cảm giác như thế nào dạ phộ cúi đầu nhìn một chút bản nh nh nhang b ó p bóp nắm tay có lo ta không biết vừa mới bắt đầu rất đau nhưng c à n g về sau liền phi thường dễ chịu ta cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng trước kia không thoải mái địa phương hiện tại hoàn toàn cũng không cảm giác được đầu góc cũng biến thành thanh tình ta cảm thấy ta giống như có thể một q u y ề n đâm chết một con trâu đ ồ n g dạng t â n vân dơ lên cái cảm thử nhìn một chút đây không phải ảo giác của ngươi dạ phô gật gật đầu tại phòng khách bên trong nhìn khắp nơi nhìn trông thấy lò sưởi trong tường bên cạnh treo cây gậy về sau liền sài bước đi tới hai tay nắm ở cây gậy dùng sức một chiếc đầu ngón tay phẩm chất côn sắt liền trực tiếp bị dạ phổ cho xoay thành một đoàn mà tần vân trông thấy một màn này cũng là nhịn không được kéo ra khỏe mắt lúc trước hắn lần thứ nhất sử dụng cường hóa huyết thanh thời điểm có thể làm không đến loại trình độ này cái này thế nhưng là có chút d ọ người chương ba trăm bảy mươi lăm cái bản bén lên g i á m c ô n g tử tần vân khỏe mắt run rẩy dạp h ổ thì là đem bản thân giật n ả y mình cảm giác chính là dùng tới một chút khí lực mà thôi vậy mà liền đem côn sắt cho xoay thành một đoàn trên tay côn sắt không giống như là côn sắt mà càng giống là dây kém đồng dạng chính là cuốn dây kém cảm giác ân hơi có chút to cái chủng loại kia dây kém cũng là không phải nói cự trọng được hình tay như không có vật như thế dù sao đây tuyệt đối là trước kia không có khả năng làm được sự tình quả thực có chút quá bất khả tư nghị bốn người khác nhìn cả người tản ra nhàn nhạt mùi thối nhưng lại nhẹ nhõm đem côn sắt xoay thành một đoàn có không tin tả từ dạ phổ trên tay một cái kéo qua côn sắt sau đó dụng lực bất kể thế nào xoay đều không có bất kỳ biến hóa nào đến lúc này bốn người này nhìn về phía tần vân ánh mắt cùng b i ể u lộ liền hoàn toàn khác biệt lựa nóng g kích động kỳ vọng khao khát thậm chí còn có chút nhàn nhạt sợ hãi cái khác cảm xúc có thể lý giải nhưng sợ hãi thì là bởi vì đối với tần vân thủ đoạn e ngại một bình thuốc liền có thể chế tạo ra một cái siêu nhân mà có loại thuốc này vật tần vân hoàn toàn có thể chế tạo ra một nhóm không thể ngăn cản siêu nhân đại quân mà bọn hắn ngay tại lúc này duy nhất biết những thứ này người hắn không có lựa chọn nào khác hoặc là chết hoặc là triệt để cột vào tần vân trên chiến xa không có lựa chọn cũng không thể có bất cứ ý kiến gì về sau chỉ có thể trở thành tần vân trung bộ u c muốn tự do liền chỉ có thể đi một cái thế giới khác tìm kiếm bọn hắn đương nhiên sẽ biết sợ sợ hơn tần vân tương lai thủ đoạn khác tần vân ánh mắt nhìn lướt qua mấy người cũng không nói chuyện cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt nhìn xem bọn hắn tựa như là tại nói cho bọn hắn hiện tại liền có thể bắt đầu lựa chọn. sống hoặc chết cường đại hoặc là hèn m ọ n cái kia làm lựa chọn tại tân vân ánh mắt phía dưới bốn người hai mặt nhìn nhau một trận cuối cùng cũng vẫn là run d ẩ y mang lên đồng hồ còn cầm lấy thư thuộc về bọn họ run d ẩ y là bởi vì kích động hay là bởi vì từ đây tính mệnh liền không tại bản thân nắm giữ vậy cũng chỉ có chính bọn hắn trong nội tâm mới rõ ràng nhìn thấy bốn người đều phục d ụ n g vật sau đó kinh lịch đau đớn vung lỏng thoải mái quá trình này dược vật rất nhanh liền tại bọn hắn trong cơ thể đưa đến tác dụng tân vân bản thân là không hiểu những dược vật này thế nhưng là không cần sử dụng cabin cường hóa liền có thể trực tiếp lấy được cường hóa hiệu quả tần vân cảm thấy cái này tựa như là không phải muốn càng lở b ở một điểm kỹ thuật hàm lượng cao hơn một điểm trên thực tế loại này cường hóa dược vật kỹ thuật hàm lượng xác thực rất cao mà lại không có tác dụng chính là sử dụng thời điểm sẽ cảm giác được đau đớn nhưng cường hóa thân thể cần thiết tất cả dinh dưỡng cùng năng lượng dược vật bản thân liền có thể hoàn mỹ cung cấp đây là bởi vì cái này cũng chỉ có thể coi là một loại bình thường nhất cường hóa dược thể là một loại bình thường nhất cường hóa chỉ có thể đối với thân thể bản thân đưa đến hiệu quả cùng tần vân sử dụng huyết mạch huyết thanh là hoàn toàn khác biệt chiều sâu cũng không có có thể trường thành tính Hoặc là nói trong ư dương còn lại bốn phần kỹ thuật trừ chiến hạm phương diện cần hai cái tập đoàn cộng đồng đi làm cái khác có thể đơn nhất tới làm những chuyện này chính các người thương lượng an bài nên làm như thế nào cần phải không cần đến ta đến dạy các người đến nỗi trong đó chỗ tài liệu đó kỹ thuật cũng là chiến hạm chủ yếu tài liệu trị liệu khoang thuyền chính yếu nhất chính là trong đó tái sinh kỹ thuật dược vật kỹ thuật thì là nhiều loại dược vật nhất định muốn chú ý cho kỹ giữ bí mật biện pháp dạ phộ kim bộ trưởng nói cái gì thời điểm sẽ t ớ i dạ phộ tay giơ lên nhìn một chút thời gian cung kính nói với tần vân đặt trước thời gian còn có một giờ thu thập một chút người đến thông báo tiếp ta tần vân khoát tay áo chuyển thân rời khỏi đối với năm người này cũng coi là bị thu phục tính mệnh trên tay hắn nắm bắt mà lại lại từ hắn nơi này lấy được chỗ tốt ân uy tịnh thi phần lớn cũng chính là chuyện như vậy đi tin tưởng những người này bởi vì tính mệnh quan hệ không dám lựa chọn lương、thấm. mà bởi vì lợi ích quan hệ thì sẽ chủ động phục vụ cho hắn cái này tốt bao nhiêu phi ứng có đôi khi nói thật đúng lật bàn liền có thể giải quyết chuyện làm nha còn muốn con con c n cuốn dễ dàng liền có thể làm được chuyện làm nha còn muốn luồng phí nhiều như vậy công phu cùng thời gian năm đ ă m mới là vĩnh hằng chân lý tân vân cảm thấy mình về sau có thể nhiều lật bàn bất quá lật bàn cũng không phải làm loạn đây là một môn nghệ thuật hắn hiện tại chỉ là vừa mới sờ đến môn này nghệ thuật biên giới cái bàn này muốn vén phải làm cho người vừa ý vén phải cùng khí hòa thuẫn vui vẻ vén đến mọi người vui vẻ không để cập h mình lấy được c tới dạ phổ cái kia năm người tiếp xuống làm gì nhưng năm người lại là quyết định chú ý muốn đi đối với mình thân thể kiểm tra một phen đây không phải bởi vì bận tâm tần vân sợ hai tần vân mới làm như thế tối thiểu dạ phổ là thuần túy muốn biết hiện tại thân thể của mình đến cùng biến thành bộ rắn gì dạ phổ có lẽ là bởi vì dáng người nguyên nhân lòng thoải mái thân thể béo mập nói đoán chừng chính là loại này hắn cũng không cho rằng tần vân sẽ tại cường hóa trong dược vật đối bọn hắn động tay chân gì bằng không mà nói không cần thiết tại lấy ra một cái đồng hồ đeo tay cho bọn hắn đeo lên mà chỉ cần hắn đối với tần vân có dùng vẫn luôn có thể thể hiện ra tác dụng vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ an toàn mà tương lai coi như hắn bởi vì tự thân nguyên nhân theo không kịp tần vân phát triển tốc độ nhưng bây giờ khổ lao chính là tương lai công lao tần vân cũng sẽ không đem hắn làm rác rời quét ra không quan tâm cho đến lúc đó hắn đồng dạng có thể cam đoan bạn thân phú ra ông sảng khoái sinh hoạt cái này có cái gì không tốt mà lại còn có thể sống lâu trăm tuổi cái này nhiều ăn nhàn dạ phổ cảm thấy mặt khác bốn cái có chút đần độn dù sao hắn bản thân là làm ra thông minh nhất thỏa đáng nhất lựa chọn lúc này không tới gần đi qua khẳng định phải chết sơ sơ cánh tay của mình dạ phổ chậm tay chậm hướng xuống móc hai thanh sau đó cười hắc hắc những người khác nhìn xem dạ phổ động tác liếc mắt nhìn nhau cũng cười hắc hắc cái này thuộc về nam nhân dáng tươi cười thuộc về cố sự phía dưới cố sự gọi là bá đạo tổng giám đốc đô thị phong lưu hành trình ở đây coi như các ngươi lấy ra một triệu chữ đặt mùa ta cũng sẽ không cho các ngươi nhìn có đôi khi nam nhân ngôn ngữ là cộng đồng tối thiểu năm người này lúc này ngôn ngữ liền tương đương cộng đồng ăn ý mặc kệ bất kể như thế nào cái kia dọn dẹp một chút cái kia xác nhận trong dương kỹ thuật cũng phải xác nhận sau đó phân phối an bài tiếp xuống chính là hiểu rõ những vật này sau đó vận dụng bất quá tần vân nói những chuyện kia mấy người cũng là tại trước tiên liền bắt đầu an bài bất quá cụ thể nên làm như thế nào cũng phải tỉ mỉ nắm chắc thoáng cái tần vân đối với nhân tài nhìn chúng hắn nhóm đã biết nhân viên kỹ thuật nổi danh loại kia cái kia đều có vòng tròn có thể liên lạc thế nhưng là tần vân muốn phi công nhân tài cái này mới là khá là phiền t o á i sự tình Đặc năm người n t ô n g d một mươi năm chỉ phút thời gian tắm rửa thay quần áo bốn mươi năm phút đồng hồ thời gian đến thương nghị tiếp xuống nên làm như thế nào một giờ trôi qua thời gian chuẩn xác dạ phổ liên tiếp vào hạ nhân báo cáo Tần một Vân mời chương á i k c ba trăm bảy mươi sáu ép buộc kim bộ trưởng đối với tần vân cũng không lạ l ắ m trước đó hắn còn chuyên môn bái phỏng qua tần vân còn bước đầu xác nhận qua sau này sẽ trở thành tần vân giúp đỡ thái độ nhưng tần vân lực ảnh hưởng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến bộ đặc vụ mặc dù kim bộ trưởng biểu thị qua hắn sẽ đầu nhập tần vân nhưng trên thực tế quan hệ của hai người kỳ thật cũng không có như vậy thân mật ban đầu là bởi vì tần vân mới làm cho bộ đặc vụ gà chó không yên nhưng sau đó đồng dạng cũng là bởi vì có người bán mặt mui cho tần vân nhìn tần vân cùng viện thứ nhất cái vòng kia trên mặt mui không có tiếp tục truy cứu bộ đặc vụ trách nhiệm không có tiếp tục tìm bọn hắn gây chuyện nhưng thật muốn nói tần vân trong này làm khí lực lớn đến đâu cũng là không đến mức lần này kim bộ trưởng sẽ đến đến dạ phổ nơi này cũng là bởi vì đây là tần vân danh nghĩa đến liên hệ dù sao ai cũng biết dạ phổ cùng cái khác bốn cái tập đoàn đã đứng tại tần vân dưới cờ lần này dạ phổ liên hệ đến kim bộ trưởng cũng là kim bộ trưởng cho rằng tần vân bên kia có phải là có chuyện gì hay không cần hắn đi làm sau đó để dạ phổ đến chuyển cáo mà lại dù sao dạ phô đại biểu thế nhưng là một cái tập đoàn kim bộ trưởng tự nhận là cùng dạ phô tại tần vân cơ sở bên trên thành lập được nhất định quan hệ cũng không phải chuyện xấu thời gian qua đi lâu như vậy lần thứ nhất lấy tần vân danh nghĩa triệu h á n kim bộ trưởng đương nhiên phải tới đợi đến kim bộ trưởng tại dạ phô nội địa nhìn thấy tần vân thời điểm nét mặt của hắn không thể so dạ phô bọn hắn trông thấy tần vân thời điểm kém bao nhiêu mà lại càng ngạc nhiên kinh ngạc hơn càng không thể tin một cái căn bản không nên xuất hiện ở trước mặt hắn người liên quả thật dùng một loại để người hoàn toàn không thể nào hiểu được phương thức xuất hiện tại hắn trước mặt so sánh với dạ phô bọn hắn kim bộ trưởng biết đến đồ vật rõ ràng muốn so dạ phô bọn hắn càng nhiều tỉ như nói tần vân thụ thương chuyện này tại liên bang cao tầng bên trong cũng không phải là bí mật kim bộ trưởng cũng có biết đến tư cách mà lại tần vân tại sau khi bị thương tại tinh môn bên kia đại náo một trận chuyện này cũng là có rất nhiều người biết nhưng chính vì vậy tần vân mới càng không khả năng xuất hiện ở đây mới đúng đây không có khả năng tần vân phát hiện bản thân giống như bỗng nhiên rất thích xem người khác kinh ngạc dáng vẻ hắn cảm thấy rất có ý tứ hẳn không thể những người khác liền cất đều kinh ngạc đến rung ra đến cái chủng loại kia cảm giác h ẳ n là sẽ rất có ý tứ không có gì không có khả năng chẳng lẽ kim bộ trưởng không thì i n tưởng vào a của i mắt m n ràng h rõ thào a ngay ở c ỗ n y Tân t Vân cười cười, r n g t lặp lại một câu tần vân siêu không gian đi thuyền kỹ thuật ngươi lại có vật như vậy loại vật này thật tồn tại không nói những thứ này đến lúc đó ngươi liền biết là thật hay giả tần vân vua vô tay một người tới đến bên cạnh hai người cũng đem một cái cực lớn màu trắng bạc kim loại v à li xách tay đặt ở trước mặt hai người kim bộ trưởng nhìn xem người k i a lấy ra một cái dương sau đó lại rời khỏi cũng không khỏi nhìn thoáng qua tần vân đây là cái gì càng đặc thù đồ vật tần vân đứng lên đem mở dương ra lộ ra bên trong đặt vào đồ vật hai mươi tổ dư vật hai mươi cái như là dây chuyển mặt dây chuyển đồng dạng đồ vật kim bộ trưởng trong đầu bây giờ còn đang nghĩ đến vừa rồi tần vân nói siêu không gian đi thuyền kỹ thuật cái gì buổi sáng đi tinh môn đi làm buổi chiều trở lại làm tinh nghỉ ngơi con mắt nhìn thoáng qua trong dương đồ vật cũng không rõ ràng bên trong đến cùng là cái gì càng à không l cái cái đội đội mở r rộng đ ư ra tần vân lần nữa ngồi xuống nói ra mình muốn lời nói không chỉ là đánh cái nhãn hiệu đơn giản như vậy cái chủng loại kia là triệt triệt để để dựa đi tới từ nay về sau chuyên tâm làm việc cho ta cái chủng loại kia mặc kệ ta muốn làm gì chỉ cần ta cần ngươi đi làm cho dù là ám sát tổng thống liên bang ngươi đều phải đi làm cái chủng loại kia ta muốn toàn bộ bộ đặc vụ hoàn toàn trở thành cá nhân ta sở hữu phẩm bên ngoài ứng phó bất luận cái gì một phương nhưng vụ trộm lại chỉ là thuộc về ta một người mà lại các ngươi tạo dựng lên chi tiểu đội kia ngươi cảm thấy ta dám dùng công khai làm việc cho ta nhưng mặc kệ ta để các ngươi đi làm cái gì chỉ sợ đều sẽ có những người khác biết đi không nên quên ngươi kim bộ trưởng đã đánh lên ta n h ắ n hiệu nhưng cho tới hôm nay ngươi kim bộ trưởng cũng chưa từng vì ta làm qua nửa phần hay là nói ngươi kim bộ trưởng đỏ mặt tâm đen ngay trước một bộ có một bộ cũng chưa từng có đem ta tần vân nửa phần để vào mắt xa không nói liền hỏi ngươi lần gần đấy nhất Phía t r ê ngươi, ngươi phái đoàn môn, môn càng càng liền u tra về t i không sợ hai năm sau ta trở thành vũ trụ quân tổng xoáy độc lĩnh một phương thỏa thích chèn ép để ngươi sinh tử không thể tân vân nói lời nói này thời điểm toàn bộ hành trình không có nửa điểm tăng thêm ngưỡng khí chỉ là nhàn nhạc cười dùng đến việc nhà nhàn thoại phương thức chậm rãi nói ra tới kim bộ trưởng chưa đẩy nhức đầu mồ hôi cũng không có lòng dạ dối b ờ i mấy câu nói đến người khác đầu đẩy mồ hôi lòng dạ dối b ờ i loại sự tình này tần vân không thông thạo bất quá lời nói này nói ra cũng xác thực cho kim bộ trưởng nhất định áp lực cũng khiến cho nét mặt của hắn dần dần c h ầ m xuống nói đến hắn xác thực không có cho tần vân mang đến bất luận cái gì thực chất viện trợ ngược lại là lúc trước mượn nhờ tần vân lực lượng mới từ không được coi trọng tình cảnh lúng túng bên trong đi ra nhưng mặt cái gì bọn hắn chơi đặc vụ căn bản lại không tồn tại vật này cho nên muốn nói áy náy kia là nhất định đều không có chỉ là kim bộ trưởng rất không rõ tần vân, đây rốt cuộc là muốn làm gì. Tần vân lạnh nhạt nói ra trong dương đồng h đây là một loại giám sát thiết bị kim bộ nhìn một chút tần vân trên mặt có chút biến thành màu đen biểu lộ cũng có chút tầm t r ầ m nhưng hắn vẫn đưa tay từ trong d ư ơ n g lấy ra một cái đồng hồ đeo tay mang tại trên tay mình lập tức liền đem tay trái nâng lên tại tần vân trước mặt lắc thoáng cái đeo lên quên y nói cái này không chỉ có là một loại giám sát thiết bị có thể hữu hiệu phân biệt ngươi là có hay không làm ra bất luận cái gì phản bội cử động của ta đồng thời đây cũng là một cái bóp trong tay ta bom yên tâm bom đi lực đủ để cho ngươi thịt nát sương tan một nháy mắt liền sẽ tử vong không có bất luận cái gì thống khổ cùng tiếc mới kim bộ t ở con mắt thoáng cái t r ứ lên tính phản xạ liền muốn lấy xuống trên cổ tay trái đồng hồ mà tần vân cứ như vậy nhìn xem một câu đều không nói rõ ràng beo lên đi rất dễ dàng nhưng muốn hái xuống thời điểm hắn lại phát hiện bản thân căn bản tìm không thấy bất luận cái gì t i ế p lời phản phất toàn bộ đồng hồ dây đồng hồ chính là liền thành một khối dáng vẻ hái không xuống mà tận đến giờ phút này tần vân mới mang theo dáng tươi cười nói ra còn quên nói một sự kiện cái này đồng hồ áp dụng siêu việt thời đại này khoa học kỹ thuật chế tạo m à thành nếu không phải ta đồng ý ngươi mãi mãi cũng không có khả năng lấy nó xuống l i ề nang x e h ư n ư kim bộ trưởng thoáng cái đứng lên phẫn nộ nhìn xem tần vân ngươi ngươi không phải đầu nhập ta sao làm như vậy ngươi bột ở trên thân thể ngươi an trí một chút phòng bị biện pháp không phải đương nhiên thần vân cười nhạt một tiếng nói ngồi xuống kim bộ trưởng cắn chặt rằng h ã i không xuống đồng hồ để hắn không thể không tin tưởng tần vân lợi nói mặc dù đặc vụ không sợ chết nhưng hắn khả năng cũng không tính ở trong đó nghe lời bé ngoan ngồi xuống tân v â n mở miệng nói ra ngoại trừ ngươi khối này bên trong còn có hai mươi chín cái đồng hồ đeo tay dạng này đồng hồ tổng cộng năm mươi khối trong đó hai mươi khối giao cho giả phô bọn hắn bọn hắn năm người riêng phần mình dùng một khối còn lại chính là giao cho những người khác sử dụng ngươi đem những thứ này đồng hồ mang về đây là ngươi nhiệm vụ cho còn lại đồng hồ tìm tới thích hợp chủ nhân ngươi chính là bọn hắn trực tiếp lọt dìn ta sẽ cho ngươi cái khác đồng hồ dẫn bạo quyền hạn chứ trong đó mười chín khối muốn giao cho hành động nhân viên bên ngoài còn lại tìm người thích hợp cho bọn hắn bên trong ống trích trông thấy sao vẫn xứng có một cái đặc thù dược vật cái tác dụng gì làm sao dùng một hồi dạ phổ sẽ tới dạy ngươi ta muốn cho ngươi nói là những cái kia dây chuyển đó cũng không phải cái gì dây chuyển mà là một cái mở rộng không gian bên trong có một loại xương vỏ ngoài b ọ c thép một khi trang bị sẽ thu hoạch được đối cưng cơ giáp năng lực mặc kệ là vũ trang hay là cái khác tính năng thậm chí là phòng ngự đều hoàn toàn đạt tới lỉ tật cơ giáp mức độ ngươi lưu một cái cái khác mười chín cái phối hợp đồng hồ giao cho hành động nhân viên xử lý tốt về sau ta sẽ, sẽ liên lạc lại ngươi nên làm cái gì ta cũng sẽ nói cho ngươi ngươi có thể nếm thử cự tuyệt nhưng lúc này vứt bỏ cái khác tất cả không thực tế mơ màng toàn thân tâm làm việc cho ta mới là tương lai của ngươi chương ba trăm bảy mươi bảy trở về không thể lý giải hoàn toàn không thể nào hiểu được kim bộ trưởng tại tự mình sử dụng hai loại dược vật về sau căn bản là không có cách lý giải thân thể của mình đã phát sinh biến hóa trong đó viên thuốc là hiệu quả gì tạm thời vẫn chưa biết được nhưng loại kia tiêm vào dược tề lại đích đích s ắ c s ắ c là để thân thể của hắn phát sinh quỷ dị biến hóa trở nên cực độ cường đại lấy đầu góc của hắn giống như tân vân cũng đều không rõ vì cái gì như vậy một bình thuốc liền có thể đưa đến khoa t r ư ơ n g như vậy cường hóa hiệu quả tần vân hiện tại trên tay có vật như vậy mà phản đảng liên hợp bên kia nghiên cứu như vậy mấy chục năm đều không thể làm ra loại này không có tác dụng đồ chơi cái này vừa so sánh loại thuốc này vật tầm quan trọng liền trực tiếp thể hiện ra ngoài mà bây giờ trên tay hắn còn có mười chín phần liền có thể chế tạo ra mười chín cái có thể tay gãy sắt thép siêu nhân đi ra có thể hay không đỡ đạn còn không biết thế nhưng là có được dạng này siêu việt người bình thường như là siêu nhân đồng dạng năng lực cá nhân mười chín cái dạng này đặc vụ nhân viên có thể đưa đến hiệu quả tuyệt đối là cấp chiến lược cuối cùng còn có hai mươi phần có thể so với lì tất cơ giáp tính năng xương v ỏ ngoài bọc thép chứ hắn cái k i a phần bên ngoài cũng còn có mười chín phần lì tất cơ giáp lớn nhỏ cũng chỉ có hai mét ra mặt bọc thép chẳng khác gì là đem lớn như vậy một bộ người máy tính năng toàn bộ áp suất tại bọc thép bên trong cái này bọc thép cường độ cùng năng lực chắc hẳn cũng là cực kỳ khủng bố tại đêm tối vùng ngoại ô trên bờ biển kim bộ trưởng liền tự mình nếm thử sử dụng một lần xương v ỏ ngoài bọc thép dây chuyền mang tại trên cổ thông qua đồng hồ mở ra xác nhận sau đó thân thể liền sẽ bị một tầng đặc thủ thể lòng kim loại bao trùn cuối cùng hoàn thành ăn mặc ăn mặc về sau bộ d mấu chốt là còn có thể bản thân điều động nhan sắc mà lại bọc thép tự mang có trí k h ô n mức độ không thấp phụ trợ không chế ai lên trời xuống đất không gì làm không được không gì làm không được chỉ là kim bộ trưởng không dám khảo thí vũ khí mà lại thao tác cũng chưa nói tới thuận buồn xuôi gió cảm giác còn là có chút điểm phức tạp đến chậm rãi quen thuộc rèn luyện trước đó làm không được đau thương bất nhập nhưng ở trang bị cái này bọc thép về sau liền thật biến thành đau thương bất nhập không thể tưởng tượng nổi không thể nào hiểu được tân vân đến cùng là từ chỗ nào lấy được những vật này đây quả thực là siêu việt cái này thế hệ siêu khoa học kỹ thuật à, liền gạ l à cũng đều không có khả năng có được siêu cấp chiến giáp nhưng vì cái gì sẽ tại tần vân trên tay đối với kim bộ trưởng đến nói thuộc về siêu khoa học kỹ thuật đồ chơi tại tần vân phi ưng cùng trùng phong trong mắt bọn họ lại chỉ là cấp thấp nhất cao cấp đều là một trận quan g mang bao phủ liền trực tiếp ăn mặc đâu còn có cái gì thể lòng nạp mỹ kim thuộc bao trùm quá trình là thuần t h y khoa học kỹ thuật tạo vật mà không pha tạp bất luận cái gì cái gọi là hắc khoa kỹ cho dù bộ này chiến giáp đối với kim bộ trưởng đến nói cũng đã là hắc khoa kỹ về sau kim bộ trưởng thái độ liền có biến hóa mặc kệ nội tâm của hắn nghĩ như thế nào dù sao tại tần vân trước mặt cũng liền bắt đầu trở nên tất cung tất k í n h tần vân cho hắn lực lượng cho hắn siêu phàm năng lực đồng thời cũng đem hắn tính mệnh cho nắm ở trên tay không cung kính kia là không được nhưng tối thiểu kim bộ trưởng nội tâm cũng đúng là có biến hóa biết tần vân mục đích là thống trị liên bang là người thông minh hắn cũng có giống như dạ phổ ý nghĩ tại dạng này lực lượng duy trì dưới chỉ là một cái tổng thống liên bang tần vân thật đúng là có rất lớn cơ hội nếu là tần vân thật trở thành tổng thống liên bang vậy hắn kim bộ trưởng liền sẽ trở thành liên bang phía dưới thứ nhất tình báo đầu lĩnh hưởng hết vinh hoa phú quý mà lại còn có thể trường n g ư ờ i t h ô n g m i như đ ề già t l m phộ xưng hô n chỉ l từ tướng quân biến thành đại nhân rất rõ ràng là nhận thức đến hiện thực biết tương lai mặc kệ những người khác thấy thế nào hắn đều chỉ có thể là tần vân thủ hạ nhất trung thực hạ nhân trừ phi hắn muốn chết lúc này tần vân sau lưng cũng đứng không ít người từ trùng phong lấy ra hạch o tâm chuyển đổi ra đến nhân công sinh mệnh thể liền có chín cái tại tăng thêm dạ phổ năm người mười mấy người không phải đứng sau lưng tần vân chính là hiện lên vòng bảo hộ đồng dạng đem tần vân cho vây quanh ở bên trong đến nỗi k i m bộ trưởng cùng hắn dạng đơn giản bọc thép vĩnh viễn cũng đều không có khả năng đối với tần vân tạo thành uy hiếp chín cái nhân công sinh mệnh thể bên trong cấp b ê phi công hai vị điểm ấy ngược lại là so phi ưng hào phóng một chút cũng chính là nhìn xem tần vân l ạ loi một mình trong thế giới này phân đấu đồng thời trưởng khống liên bang đối bọn hắn cũng là có lợi còn lại tăng thêm phi ưng gây lớn như vậy một cái phiền c hiện tại tần vân chỉ có một đài có thể tiến hành siêu không gian đi thuyền cơ giáp cho nên căn bản không có biện pháp một lần tính đem người toàn bộ mang đi tần vân cũng không định hiện tại liền dẫn bọn hắn đi nếu không thì coi như tiến về bẫy bẹn cứ điểm mấy người này cũng là không có chút nào thân phận cho nên dạng này không được những người này tiếp xuống an b à i tần vân cũng có dự định nhìn xem kim bộ trưởng xem như tương đối ổn thỏa rơi trên mặt đất tần vân cũng là khẽ gật đầu không tệ loại này dạng đơn giản bọc thép thao tác cần phải sẽ không quá khó nhiều quen thuộc rèn luyện về sau liền tốt người làm bộ đặc vụ đầu lĩnh cần phải rất rõ ràng loại này cỡ nhỏ bọc thép có thể tại hành động thực tế bên trong đưa đến tác dụng đặc vụ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm cần nhất chính là hành động lực chỉ cần có thể đạt tới mục đích liền có thể không từ thủ đoạn hành động lực mà bây giờ loại này dạng đơn giản bọc thép đối bọn hắn đến nói chính là mát hành động lực p là tân vân nhắc nhở một câu sau đó nói ra mặt khác ta sẽ lưu lại hai người đến viện trợ ngươi đến nội những người khác các ngươi dùng bình thường con đường đem bọn hắn đưa đến tinh môn bên kia đi mấy người liên tục gật đầu xếp vào một số người tiến vào đội tiếp tế ngũ bên trong mang đến tinh môn đối bọn hắn đến nói cũng không phải là chuyện rất khó tân vân nói ngươi bên này tổn kết tì hợp nhất dưới giả phô bọn hắn nhân tài thu thập sự tình cũng nhất định muốn làm nhiệm vụ thiết yếu đến tiến hành mặt khác điều tra rõ ràng liên bang bên trong đến cùng là ai tại tìm ta gây phiền phức là người nào tại phản đối ta có thể trở ngại ta còn có liên bang cũng cao tầng những người kia đen liệu cũng nhiều thu thập một chút đến lúc đó khẳng định sẽ có chút tác dụng có thể sử dụng người cũng có thể lôi kéo tới nhưng tạm thời không cần để bọn hắn biết thân phận của ta còn có mục đích chỉ cần có thể làm việc ta không ngại cũng cho bọn hắn một chút b a n t h ư ở n g tân vân nói đến đây vô vô kim bộ trưởng bà vai nói làm bộ đặc vụ phó bộ trưởng các ngươi sẽ dùng những thủ đoạn kia không cần ta tới nhắc nhở ngươi nên làm như thế nào tóm lại ta không hy vọng có người ngăn tại trước mặt của ta kim bộ trưởng gật gật đầu ta biết nên làm như thế nào tân vân ân lên tiếng nhấc nhấc tay trên mặt biển đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện một trận vận sóng cái này cũng đem ở đây ánh mắt của mấy người hấp dẫn đi qua từ trên mặt biển trồi lên một đài màu đen viền vàng chiến cơ vốn nên nên cái gì đều nhìn không thấy nhưng theo một trận nhàn nhạt lưu quang thoáng qua về sau bộ kia chiến cơ liền xuất hiện tại trong mắt bọn họ có chuyện gì ta sẽ tại tinh môn bên kia an bài các ngươi đi làm thông qua đồng hồ cũng có thể trực tiếp liên hệ với ta thời gian cũng không còn nhiều lắm an bài cho các ngươi làm sự tình hào hào đi làm chương ó t ờ i g ta c n ba trăm bảy mươi tám nhà máy đến rời khỏi lam tinh quá trình lại là không có rơi xuống đến phức tạp như vậy trực tiếp mở ra siêu không gian đi thuyền bán một cái liền biến mất vô tung vô ảnh bất quá tại tăng tốc lúc sinh ra âm bạo lại là làm sao cũng không có cách nào tránh khỏi mà kim bộ trưởng nhìn xem tần vân cơi gió bay đi trước tiên nghĩ tới lại không phải nguyên lai、like、đây chính là siêu không gian đi thuyền cảm giác liền không gian đều bị kéo dài v ặ n mẹo thoáng cái màu đen chiến cơ trực tiếp hóa thành một vệ ánh sáng liền biến mất vô tung vô ảnh bất quá không thể làm như vậy đ ư ợ cả kim bộ trưởng h i ế p h i ế p mắt đã quyết định tiếp xuống cái thứ nhất hành động phương hướng l a m tinh du hành vũ trụ giám thị cục Bằng không thì mỗi lần tiến đến ra ngoài lần một lần hai không bị phát hiện khó đảm bảo ba lần bốn lần sẽ không náo ra động tinh lớn chỉ cần khống chế lại cái này giám thị khu coi như trụ vực cùng không vực đại bộ phận đều là từ quân đội khống chế nhưng giám thị cục bên kia hơi che đậy thoáng cũng vẫn là làm được mà chuyện này kim bộ trưởng cũng chuẩn bị nhắc nhở một chút tần vân bằng không thì cái này động tĩnh lớn quả thật có chút phiền phức hiện tại là một k h u n g chiến cơ tương lai cũng không chừng mười mấy k h u n g chiến cơ đồng thời xuất hiện đúng không đã bị ép lựa chọn xác thực đứng tại tần vân bên này cái kia từ giờ trở đi hắn liền phải vì tần vân đi dự định đi cân nhắc bất quá tần vân ném cho chuyện của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy làm điều tra toàn bộ liên bang cao tầng đen liệu thu mua những tên kia kim bộ trưởng nghĩ tới đây đều cảm thấy mình đầu góc có đau một chút còn tốt tần vân để lại cho hắn hai người trợ giút kim bộ trưởng nhìn thoáng qua tần vân lưu lại những người kia làm đặc công thứ nhất trực giác nói cho hắn. tần vân lưu lại xuống tới mỗi người đều vô cùng nguy hiểm loại kia thời thời khắc khắc cũng có thể làm cho hắn cảm giác được l ô n g tơ run dậy nguy hiểm mà lại tần vân không chỉ lưu lại người còn để lại tiền lưu lại những cái kia kỹ thuật cẳng có hắn đã phục d ụ n g dược vật làm thẻ đánh bạc mặc dù bây giờ trên tay không có những vật này nhưng là hắn cùng dạ phổ năm người kiểm tra sức khỏe bày tỏ liền rất có thể nói rõ vấn đề t h ở phao một hơi kim bộ trưởng nhìn về phía dạ phô b ọ n người nói người đã đi chúng ta cũng nên thật tốt thương lượng một chút tiếp xuống làm như thế nào hoàn thành đại nhân p â n phó sự tình ta chỉ có hôm nay một đêm này thời gian cho nên chúng ta phải tăng tốc tốc độ mà rời khỏi lam tinh tần vân cũng chỉ là tốn vài giây đồng hồ thời gian liền trở lại từ tinh môn bên kia xuất phát vị trí lập tức lại như đồng xuất đến đồng dạng yên lặng trở về bảy bẹn cứ điểm chuyến đi này một là không đến hai mươi bốn giờ cũng không có suốt cả ngày thậm chí không kịp trở lại viện thứ nhất đi xem một chút người nhà nhưng cứ như vậy một ngày thời gian tần vân cảm giác bản thân giống như làm rất nhiều sự tình thoáng cái liền hướng phía quyết định mục tiêu tiến lên một bước dài hợp tung liên hoành tần vân bây giờ hơi có chút điểm minh bạch đây là ý gì mà hết thể này chính là hắn muốn bắt đầu hợp tung liên h à n h cuối cùng xác định này hệ mặt trời tối cao địa vị bắt đầu trở lại bản thân phòng sau tần vân liền để messi tới đưa tin h ỏ i t h ă m messi tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này có hay không phát sinh chuyện trọng yếu gì lấy được đáp án tự nhiên là không có dù sao luôn không khả năng lúc nào cũng có lung ta lung tung sự t ì n h sẽ xuất hiện bất quá tần vân biến mất cái này gần thời gian một ngày messi thật đúng là đem toàn bộ sự t ì n h đều đón xuống dưới messi cũng không biết tần vân là rời khỏi tinh môn còn tiến về làm tình cũng chỉ là cho rằng tần vân thật tại tu hành cùng nghỉ ngơi trong ngày này cũng không có phát sinh cái đại sự gì có bạch lễ tại không phải cái đại sự gì hắn đều có thể tự hành xử lý kế tiếp thời gian tần vân vẫn ổn tại bẫy bẹn cứ điểm lập trường huấn luyện tu hành cũng một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở học viện bên kia chuẩn bị từ phi công trong học viện chọn một nhóm người đi ra tiếp xúc một chút trước đem những người này cất vào bản thân dưới trướng tuy nói dậy mẩn tổng xoáy là hạ quyết tâm muốn để tần vân trở thành vũ trụ quân tổng xoáy nhưng bây giờ chuyện này dù sao còn không có thành tương lai còn sẽ có cái gì khó khăn chắc t r ở cũng không tốt nói hắn muốn trở thành vũ trụ quân tổng xoáy khẳng định cũng sẽ có rất nhiều bó tay trên bồi dưỡng một nhóm hoàn toàn trung thành với mình nhân tài cũng có thể sớ một điểm đến tiến hành dù sao vũ trụ quân sạp hàng không nhỏ tần vân muốn đem vũ trụ quân cũng triệt để biến thành bản thân thủ hạ đáng tin cậy thân tín có được năng lực thân tín vậy liền nhất định muốn nhiều húng chi liên bang sạp hàng càng lớn hắn nhất định phải từ giờ trở đi liền trú trọng nhân tài bồi dưỡng tạm thời hết t hệ tất cả còn cần địa thấp hắn mặc dù đã có tinh hoa hạm đội cũng có người ủng hộ của mình nhưng cái k i a cán cờ lớn lại còn chưa tới chính thức đăng tràng thời điểm tần vân cái này tại bẫy bện cứ điểm vừa vững bất ổn đến nhà máy đến nhà máy đến cũng nói liên bang phái gia đoàn điều tra cũng sẽ tại không lâu sau đó đến nhưng tần vân cũng không có đem cái này đoàn điều tra đem thả ở trong lòng nơi này là tinh môn mà cái này hạm đội là tinh h ỏ a hạm đội liền xem như có đoàn điều tra tới cũng phải toàn bộ kẹp lấy cái đôi phái ra như thế một cái đoàn điều tra tới địa bàn của hắn thật muốn có người muốn làm cái gì cái kia tần vân khẳng định sẽ để cho hắn thật tốt cảm thụ cảm giác cái gì gọi là tinh môn du lịch một ngày để bọn hắn xác định thoang cái bản thân lấy ra những tài liệu kia chân thực tính đến nơi có thể hay không được đến tần vân chỉ có thể nói là hết sức lớn không được trên người bọn hắn buộc một sợi dây thừng nhưng kéo không kéo về được vậy liền chuyện không liên quan tới hắn mà lại kia cái gì đoàn điều tra thật muốn có người dám ở hắn nơi này nổi lên cũng liền không nên trách hắn nói trước một tiếng thật có lỗi cứ điểm nhà máy đến tần vân đương nhiên là muốn đi qua kiểm tra một phen sau đó liền muốn cho nhà máy an bài nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất là đối hiện tại tinh hỏa hạm đội tất cả phối trí người bảo vệ cơ giáp tiến hành toàn bộ cải tạo gia tăng phả sở ship mặt mùa thay đổi lượng từ máy tính đây là trong ngắn hạn duy nhất có thể tăng cường tinh hỏa hạm đội thực lực tác chiến biện pháp nhưng bởi vì chi phí vấn đề chỉ sợ là làm không được đối với toàn bộ tinh hỏa hạm đội tất cả cơ giáp toàn bộ thay đổi trang phục mà lại kia cái gì lì t ậ t cơ giáp loại hình hoàn toàn cũng không có cải tạo tất yếu đại quy mô chế tạo ngoại trang bọc thép chi phí ngược lại muốn thấp rất nhiều khoáng thạch tài liệu toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều có thể thu thập sau đó liền huấn luyện khoang thuyền chế tạo nhiệm vụ bây giờ b ấ y bẹn cứ điểm huấn luyện khoang thuyền thiếu nghiêm trọng đã là ảnh hưởng đến các học viên huấn luyện thường ngày bình thường tiến hành nhưng so sánh với tinh môn an nguy cùng tăng lên chiến lược đến nói cái này ngược lại là có thể phóng tới cái thứ hai đến giải quyết làm xong hai chuyện này đoán chừng cũng phải lãng phí không ít thời gian. sau đó tiếp xuống tần vân liền chuẩn bị để nhà máy làm điểm đặc thù đồ vật đối với nhà máy tân vân rất là nhìn chúng nhưng trừ cái đó ra cái công xưởng này cũng là một cái tốt nhất che giấu che giấu không giống bình thường cơ giới sư thiết bị thứ này mới là quan trọng hơn một vòng thu nhận công nhân nhà máy để che giấu cơ giới sư thiết bị siêu cưỡng chế tạo năng lực đến lúc đó lấy ra cái gì mới đồ vật đi ra đều có thể bọc tại nhà máy phía trên tối đa cũng chính là đối ngoại bộc lộ ra cái này hắn tiếp nhận nhà máy có không phải bình thường nghiên cứu chế tạo năng lực cũng sẽ không có người nghĩ ra được chủ yếu nhất vẫn là cái kia cơ giới sư thiết bị cho dù có người tập kích nhà máy cái kia cũng chỉ cần đem cơ giới sư thiết bị mang đi liền tốt trong ngắn hạn đến nói cơ giới sư thiết bị sẽ tại trên tay hắn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu mà từ thời gian dài đến xem loại này ngay cả bình thường chiến hạm vùng r a cái gà dạ đều có thể chứa n ổ i cỡ lớn in ba d lắp đặt tựa hồ muốn càng thích hợp dùng cho xa ngoại phái tác chiến một chút tại thị sát nhà máy một vòng về sau t â n vân liền đem nhà máy ném cho dìn chủ dị cụ ẻn đến phụ trách còn trùng phong cũng tự nguyện tạm thời lưu tại nhà máy trông được thủ cơ giới sư thiết bị có trùng phong tại nhà máy bên kia trông coi cơ giới sư thiết bị rất ổn mà đợi đến trước đó lưu tại lam tinh bên trong những người kia đi vào tinh môn bên này về sau dù sao vẫn là muốn tìm hai người đem trùng phong cho đổi lại đang điều tra đoàn đến trước đó một mực không có tin tức rẻ nó s cũng rốt c ụ c có động tĩnh hy vọng có thể cùng tần vân gặp mặt một lần có thể đem gần nửa tháng không còn lại xuất hiện bất cứ uy hiếp gì một số người đối với tần vân trước đó nói tới những lời kia cũng từ từ càng ngày càng không để trong lòng nhưng chỉ có tần vân biết có lẽ là phi ưng đi qua nào như vậy một trận để ở có xuất hiện tổn thất quá lớn bây giờ không phải là không trả thù mà là lựa chọn ổn tới ấp ủ đợi đến lần tiếp theo xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ không còn có trước đó đơn giản như vậy t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi chín tất cả trong lòng bàn tay rẽ nọt đưa ra muốn cùng tần vân chạm mặt lần này chính là tần vân tiến về rẽ nọt bọn hắn cứ điểm đã từng tần vân tại đi vào tinh môn trước đó đi qua một lần một lần kia từ rẽ nọt cầm trên tay đến ô dạ d cơ giác nguyên thủy bản hiện tại đã bị phi ưng toàn bộ phá giải chế tạo lại trở thành một cái khác đài khung máy giao phó cho mỹ dạ dọt sử dụng mà lần này tới cũng miễn cưỡng coi là trở lại chỗ ố cũ đồng dạng cũng không có bao nhiêu người biết tần vân đi vào bên này cứ điểm bên trong tựa như là trước kia rẽ nọt tiến về bẫy bện cứ điểm thời điểm đồng dạng dẹ n ọ cũng giống vậy làm đủ chu đáo giữ bí mật tối thiểu tần vân đi vào dẹ nó bên này cứ điểm sự tình cũng không có bao nhiêu người biết mặc kệ là liên bang bên kia còn là liên hợp bên này một đường thanh không căn bản không có gặp phải bất luận k ẻ nào tần vân liền được an bài đến dẹ n ọ chuẩn bị kỹ càng phòng khách bên trong mà lần này liền biến thành dẹ n ọ chủ động đứng lên nên đón tần vân dẹ n ọ còn là bộ kia cười ha hả dáng vẻ vươn tay ra cùng tần vân nắm chặt lại tần tướng quân có đoạn thời gian không chút thấy là có đoạn thời gian tần vân cười khổ gật đầu một cái nói từ lần trước ta tại trong hội nghị nói những lời kia về sau tinh môn đặc khu mặc dù tồn tại nhưng cũng chỉ là chỉ còn trên danh nghĩa trừ bình thường phòng ngự giao lưu bên ngoài cái khác tất cả giao lưu hầu như đều gián đoạn các hạm đội còn là chỉ lo các hạm đội sự tình hiện tại tất cả mọi người tại quan sát cái này một khi xác nhận liên bang bên kia sẽ không đối với ta đưa ra tinh môn đặc khu ý nghĩ tiến hành duy trì tương lai tinh môn đặc khu tối đa cũng liền chỉ có thể làm được cơ bản nhất cái dạng kia tối thiểu nếu như không có ủng hộ chí ít ở ta nơi này một nhiệm kỳ bên trên là không thể nào chân chính đem tinh môn đặc khu tạo dựng, lên. Liền xem như tạo dựng lên cũng chỉ sẽ là bằng mặt không bằng lòng tình trạng nguyên bản đi cửa đặc khu thành lập là bị ép tại tình thế Mọi người tân r trong o cho loại n lòng lẫn nhau cùng phòng nghị như càng này cùng phòng g làm làm làm đều khúc hội thế, khúc ta có mắt mà mắt tại bị, bị s u sắc, g người không a y duy cả cho cho mình một trì. bên đều sẽ vân nói đến đây cũng có chút không biết nên làm sao nói tiếp cảm giác cuối cùng chỉ là dùng lắc đầu đến kết thúc mình rẽ nó nhìn xem tân vân hỏi vậy bây giờ tần tướng quân còn ôm ý nghĩ như vậy tân vân gật đầu không sai tinh môn đặc khu nhất định phải độc lập đi ra còn lấy được các phương hoàn toàn vô điều kiện duy trì c h i t để trở thành chân chính trung lập khu mặc kệ là liên bang liên hợp còn là gã lạ đều phải vô hạn độ tăng lớn đối với tinh môn đặc khu đầu nhập cường độ phải có hẳn g của mình cùng khác biệt với tam phương bất kỳ bên nào lực lượng phòng vệ chỉ có dạng này chúng ta mới có thể trong tương lai biến đổi bên trong co càng lớn sống suốt khả năng rẽ nó có chút hiếu kỳ những lời này ngươi liền không có cùng dạy mẩn tổng xoáy bọn hắn giao lưu câu thông qua tân vân lắc đầu dạy mẩn tổng xoáy bọn hắn mặc dù ủng hộ ta nhưng cũng là đứng tại liên bang lập trường cùng trên thái độ mới có thể ủng hộ ta đối với ta hiện tại muốn làm tất cả đại khái cũng là không thể vi phạm liên bang lợi ích mới được mà ta muốn làm rất rõ ràng đã là ở vào vi phạm liên bang lợi ích tình trạng dưới đối với g i ạ y mần tổng xoáy ta rất cảm kích ta cũng chỉ có thể hết sức khao khát tổng xoáy có thể lý giải ta nhưng bây giờ đối với ta mà nói tinh môn một chỗ khác uy hiếp mới là trọng yếu nhất ta cũng không nhiều hiểu thành cái gì cho đến bây giờ tam phương thế lực còn là đối với tinh môn tính nguy hiểm không có tăng lên đến cần phải có mức độ còn là nói từ mấy năm tới nay như vậy tinh môn cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua chân chính nguy hiểm để tất cả mọi người cho rằng tinh môn có thể mang tới xung đột cũng liền sẽ chỉ là như thế một cái quy mô quen thuộc hai chữ này thật sự là hại người rất nặng sẽ nọt k h ẽ gật đầu một cái hỏi vậy nếu như ta được đến hồi phục là nguyện ý tăng cường cùng ngươi hợp tác nhưng đối với ngươi cái khác đề nghị bác bỏ lời nói đây tân vân trầm ngâm một tiếng vậy ta đoán chừng bắt đầu từ ngày mai liền sẽ kéo tinh h o a hạm đội độc lập cái thứ nhất phải giải quyết chính là gã lạ mặc dù ta cũng không phải gì đó chủ nghĩa chủng tộc người nhưng tối thiểu ta là nhân loại vì nhân loại có thể tiếp tục sinh tồn xung ố dưới ta nhất định phải trước đem tinh hệ nội bộ uy hiếp triệt để giải trừ mới có thể làm tiếp xuống một bước hành động triệt để diệt trừ gã lạ còn ta cũng cần gã lạ có tất cả sau đó ta sẽ uy áp liên hợp đầu nhập tới còn triệt để nhiễu loạn chia cắt liên bang đem vũ trụ quân nắm giữ trong tay ta khiến cho người phản đối hoặc là hiện tại liên bang vĩnh viễn sẽ không lại có đặt chân vũ trụ khả năng cho đến đạt thành ta muốn đạt tới mục đích rẽ nó là người có chút quái dị nhìn tần vân l ư ớ c mắt diệt trừ g ạ l ạ tần vân ngược lại là không ngần ngại chút nào cười cười ngươi có thể cho rằng ta là nói khót o lác nhưng trong tay của ta thật nắm giữ có thể đem g ạ l ạ triệt để d i ệ t t ộ c đồ vật cho dù là tập kết cái này toàn bộ tinh hệ tất cả vũ lực đều không thể chống lại đồ vật nguyên bản ta là chuẩn bị lưu lại vật này tại trọng yếu thời điểm chống cự đến từ tinh môn bên ngoài uy hiếp nhưng nếu là sự tình thật phát triển đến một bước kia cái kia gạ lạ liền sẽ biến thành ta hàng đầu mục tiêu giết gà dọa khỉ rẽ nọ tướng t con ngươi cần phải có thể lý giải mặc kệ muốn ứng đối bất luận cái gì ngoại lai uy hiếp d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đây là ta ý nghĩ ta không hy vọng tại đối mặt ngoại lai địch nhân thời điểm còn tại phòng bị đến từ nội bộ nhìn chằm chằm mà tương lai nhân loại muốn đi ra ngoài đi đến chỗ xa hơn vậy thì càng muốn đoàn kết lại mới được mặc kệ đến cùng là bởi vì cái gì dạ nguyên n g nhân mới đoàn kết lại nhưng tối thiểu hàng đầu chính là đoàn kết hàng đầu chính là có thể có một cái cường đại đến để bất luận kẻ nào cũng không dám thăng đưa ra hắn ý nghĩ lực lượng đặt ở bọn hắn trên đầu ta cảm thấy cũng chỉ có ta có thể trở thành cái này lực lượng rẽ nó thật sâu nhìn tần vân lên mắt hắn một mực không rõ tần vân lực lượng ở đâu nhưng bây giờ hắn giống như có chút minh bạch mà đối với tần vân nói tới cái kia phần có thể diện trừ gạ lạ lực lượng hắn kỳ thật đã tin một nửa Cảm thấy t ầ như vân n coi không kia. thể hủy nhưng cho thất nghề chủng nắm này năng cũng tổn nặng giữ gạ gạ có có trực lực, cái loại tiếp diệt loại lạ là lạ ít để ra đủ Như sẽ vậy tần vân lực lượng thật đúng là đặc biệt lớn thật đúng là loại kia ai cũng không dám không nhìn không dám khinh thường loại kia sau này chỉ cần tần vân không có thi triển thủ đoạn này cái kia gạ lạ thông qua phía bên mình miệng lấy được tin tức này về sau hoặc là chính là tại tần vân chưa kịp phản ứng trước đó ý nghĩ thiết pháp chơi c h ế t hắn hoặc là liền chỉ có thể ngoan ngoan cẩn thận từng ly từng tí rẽ nó cũng đang suy nghĩ tần vân nói ra lời nói này rốt cuộc là ý gì đây là tính tại cho gạ lạ hạ đà sau cùng thông điệp a hoặc là hủy diệt hoặc là duy trì đây quả thực là trong lời nói có hàm ý à biết rõ liên hợp cùng gạ là quan hệ rất tốt còn làm lấy h ắ n cái này liên hợp người mà nói những thứ này xác thực không thể không suy nghĩ thoang cái bên trong lần tàng ý tứ mà nói như vậy tần vân đã có có thể chấn áp gạ lạ lực lượng cho dù cái này lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần cái kia cũng không chừng cái này lực lượng cuối cùng sẽ rơi vào ai trên đầu tốt nhất tình huống đương nhiên là để tần vân đem cái này lực lượng tác dụng tại ngoại địch trên thân thế nhưng là làm sao để tần vân cam tâm tình nguyện làm như thế cuối cùng điểm cũng vẫn là rơi vào tinh môn đặc khu mẹ nó đây quả thực là cái vòng lặc vô hạn không giải quyết tinh môn đặc khu sự tình vậy ai đều nguy hiểm vấn đề lại trở lại nguyên điểm tại căn cứ vào tần vân xác thực có dạng này lực lượng điều kiện tiên quyết vậy bây giờ quả thực liền là ai không hỗ trợ ai tìm chết d e n n s đông nhiên cảm giác bọn hắn liên hợp bên cạnh g ã l ạ còn có sớm muộn sẽ rơi xuống tần vân trên tay liên bang vũ trụ c u â n không hiểu thấu làm sao các phương liền đều bị tần vân cho cầm chắc lấy rồi chương ba trăm tám mươi sinh tồn d e n n s đầu góc vòng rồi lại vòng hoàn toàn không biết tần vân ý đổ đến cùng là cái gì nhưng ở liên lạc tần vân trước đó hắn liền đã lấy được svê đ bên kia đối với tần vân hồi phục cũng không phải là trở thành địch nhân hồi ph s ẽ p đỡ tổng xoáy để ta chuyển cáo đồng ý ngươi hợp tác nhưng hắn sẽ không công khai ủng hộ ngươi chỉ biết duy trì phát triển mạnh tinh môn đặc khu còn đem tất cả liên hợp vệ tinh thuộc địa cứ điểm vệ tinh nhà máy vệ tinh toàn bộ di chuyển hướng tinh môn địa khu đến nỗi tương lai tần tướng quân ngươi là có hay không c ó thể tại tinh môn đặc khu nói một không hai hay là chân chính nắm giữ tinh môn đặc khu vậy phải xem chính ngươi năng lực s ẽ p đỡ tướng quân nói nếu như ngươi thật như vậy có năng lực có thể khống chế lại đây hết thảy như vậy coi như dựng vào toàn bộ liên hợp thì thế nào mà trước đó ngươi lấy ra làm trao đổi kỹ thuật loại kê màn sáng hệ thống phòng vệ Cũng có vọng người bên này hy tân h phái người trợ giúp chúng ta triệt để hiểu những thư thuật thực hóa. ể để giúp người triệt này dụng trợ ta t rõ sau đó kỹ vân gật đầu nếu như svê k é t ờ thật đồng ý đem liên hợp chỉnh thể di chuyển tới đây là c h u y ệ n tốt có thể tăng cường tinh môn bên này phòng ngự cũng có thể cho liên bang một phương càng lớn áp lực đến lúc đó liên bang k h ẽ động gạ l à tất nhiên cũng sẽ đi theo động dạng này tinh môn sẽ một lần nữa tụ tập tam phương ánh mắt coi như ta không còn nói khẳng định cũng sẽ tăng lớn đối với cái này kiến thiết cường độ mà tương lai nơi này lại biến thành bộ dáng gì vậy chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn nhưng tương tự ta cũng hy vọng có thể lấy được liên hợp phương diện vật tư duy trì ta lấy kỹ thuật đổi vật tư ngươi thấy thế nào d e n nó gật gật đầu cái này có thể bất quá đến lúc đó cụ thể kỹ thuật cụ thể nói tình huống cụ thể cụ thể nhìn đi tân vân nói trước đó cái kia mấy phần kỹ thuật không có bất kỳ cái gì yêu cầu giao cho các ngươi xem như thành ý bất quá tiếp xuống ta cũng hy vọng liên hợp có thể cho ta cung cấp một nhóm tiếp tục vật tư ta cần nhà máy có thể thúc đẩy d e n nó nói ra cái này không có vấn đề đến lúc đó ngươi cần gì trực tiếp nói cho đúng là ta bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại cảm thấy sẹt đở tổng xoáy sẽ đáp ứng ngươi nếu không phải bởi vì tinh môn bên này bỗng nhiên đã xuất hiện vấn đề dẫn đến các phương không thể không ngưng chiến vậy kế tiếp tại nhân loại chúng ta ở giữa phát sinh chiến tranh chắc chắn là xúc động lòng người cũng là cực kỳ thật đáng buồn sẽ có vô số người như là sao trổi đồng rạng xuất hiện sau đó tiêu vong chiến tranh quy mô sẽ trở nên càng lúc càng lớn cựu hận cũng sẽ càng lúc càng lớn ta có thể tưởng tượng đến cuối cùng chiến tranh sẽ hoàn toàn mất đi không chế một m ặ n kia bất quá bây giờ tất cả đều không giống tại đi vào sau cùng điên cuồng trước đó tinh môn xuất hiện tình trạng là một loại may mắn mà mọi người có thể lý trí chí. ngưng chiến cái này nói rõ tối thiểu liên hợp cũng là vì nhân loại có thể tiếp tục sinh sôi xuống dưới ít nhất là vì vũ trụ cư dân có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới tân vân nói đến đây lắc đầu so sánh với lam tinh phương diện người mà nói các ngươi cần phải muốn so bọn hắn càng có thể nhận thức rõ ràng vũ trụ uy hiếp sinh tồn hai chữ này nói nghe dễ dàng là khó nhưng các ngươi đã ngay từ đầu liền làm sinh tồn làm ra những quyết định kia cái kia đến bây giờ đồng dạng vì sinh tồn hai chữ này các người liền có thể học được thỏa hiệp ngược lại là lam tin một số người tự cho là đúng tự cho là cao cao tại thượng cái tin tưởng con mắt của mình lại không tin chân lý những người này chọn cự tuyệt là đương nhiên một ít người bọn hắn cảm thấy là tại vì nhân loại sau này t ì n h toán nhưng bản chất lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy jenos cảm thấy có chút ý tứ hỏi vậy ngươi cho rằng ngươi chính là chân lý không ta cũng không cho rằng ta là chân lý tần vân chậm rãi tay d ơ lên bóp thành nằm đấm từng chữ nói ra mà nói lực lượng mới là chân lý quả đấm của ta lớn lời ta nói chính là chân lý tin cũng phải tin không tin cũng phải tin rẽ n ọ t là người sau đó trầm mặc nhẹ gật đầu nắm đấm lớn người mới có tư cách nói chuyện đạo lý này rẽ n ọ t đương nhiên minh bạch rất rõ ràng tần vân chính là quả đấm kia lớn người trước đó tần vân có lẽ cái đơn thuần so với bọn hắn nắm đấm lớn một chút mọi người nắm đấm cộng lại khẳng định liền so tần vân càng lớn nhưng bây giờ rẽ n ọ t biết tần vân nơi đó còn có một cái trung cực thủ đoạn như vậy còn là tần vân nắm đấm lớn trầm mặc một h ồ i rẽ n ó chuyển di chủ đề chúng ta bên này tiếp xuống sẽ sớm làm một chút chuẩn bị sớm nhất được an bài tới cái kia một bộ phận sẽ tại trong nửa tháng khởi hành cho đến toàn bộ di chuyển hoàn nửa năm tần vân k h ẽ gật đầu một cái thời gian nửa năm nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn trong lúc này xuất hiện bất kỳ tình trạng khả năng đều sẽ mang đến tình thế bên trên to lớn biến hóa tần vân mặc dù hy vọng bọn họ có thể tại thời gian ba tháng bên trong hoàn thành toàn bộ di chuyển công việc nhưng liên hợp dù sao không phải hắn định đoạt mà lại hắn tần vân cũng cần liên hợp duy trì đối phương nguyện ý tỏ thái độ còn nguyện ý làm như vậy đúng là cho hắn mặt mũi mặc dù mọi người đều biết nhưng thật ra là vì tinh môn an toàn liên hợp lấy tự thân khiến cho liên bang tăng lớn đối với tinh môn đặc khu đầu nhập cường độ cũng sẽ kéo theo gạ là đi theo tiến hành to lớn đầu nhập nếu không thì nếu là cái khác hai bên đều không tuyển chọn đại lực đầu nhập mà nói cái kia tương lai tinh môn tự nhiên sẽ triệt triệt để để rơi vào liên hợp trong lòng bàn tay mà liên bang cũng chỉ có thể làm nhìn c h ầ m c h ầ m liên hợp cái này cực độ chướng mắt tồn tại nhưng lại vô pháp tại tinh môn châu khởi xướng chiến tranh nhưng cũng may liên hợp bên kia có một cái động tác như vậy liền đủ rồi nhanh nhất nhóm đầu tiên cũng chính là nửa tháng có thể đến tinh môn phụ cận thậm chí còn không cần đến nửa tháng liên bang c ũ n g gạ lạ biết được liên hợp di chuyển sự t ì n h về sau cái kia tất nhiên liền sẽ đi theo có hành động như vậy tần vân mục tiêu cũng coi như là đã thành c ù n g rẽ nọt nói xong liên hợp di chuyển sự tình biết được đại khái tình huống về sau tần vân cũng liền rời khỏi liên hợp cứ điểm bên này xem như ứng phó tới tinh môn cùng làm tinh đều có một cái tốt đẹp bắt đầu sau đó phải làm sao vận doanh còn phải từng bước một tới bất quá lập tức liền muốn đến đoàn điều tra cũng là nhất định phải xử lý tốt mặc dù tần vân cũng không lo lắng đoàn điều tra những người kia cũng không thèm để ý những tên kia đến cùng muốn tới đây làm gì nhưng tần vân cũng vẫn là cần liên bang ở phía sau đại lực duy trì liên bang vật tư cùng nhân lực vô cùng trọng yếu tần vân cũng chỉ hy vọng tới đoàn điều tra có thể hiểu chuyện một chút tuyệt đối không nên vênh vang đắc ý làm không rõ ràng tình trạng nếu không thì coi như liệu mạng liên bang bên kia rất có thể sẽ xuất hiện chế tài hành vi tần vân cũng tuyệt đối sẽ không để đoàn điều tra người tốt qua lớn không được chính là cùng liên hợp đồng dạng tuyên bố độc lập mà thôi tóm lại đây là một bước cuối cùng không có đến loại tình huống kia tần vân vẫn là hy vọng có thể an an ổn ổn tốt nhất nay thời gian nhoáng một cái cũng lại qua mấy ngày là một chiếc chiến hạm xuất hiện tại tinh môn đặc khu phạm vi về sau trước tiên liền bị bậy bẹn cứ điểm cho giám sát đến chương i ba trăm n tám mươi mốt điên rồi a c ư tần vân nguyên bản không có ý định muốn đối những cái kia tới điều tra mình đoàn đại biểu nên đón cái gì mà đợi đến biết đoàn đại biểu cơ chiến hạm vậy mà trực tiếp tiến về hạm đội thứ sáu về sau cũng chỉ là cười một tiếng ta liền nói căn bản cũng không có tất yếu làm cái gì chuẩn bị những tên kia tới thì tới cũng không phải việc ghê vấn gì cho bọn hắn ăn uống cùng chỗ ở liền tốt sư thúc ngươi bây giờ làm nửa ngày chuẩn bị những người kia cũng không có cảm kích đi vòng liền tiến về hạm đội thứ sáu bên kia t ầ n vân ngồi trên ghế trên tay cầm lấy quyển sách đang nhìn tại messi tới báo cáo về sau liền nhìn về phía đồng dạng sắc mặt có chút biến thành màu đen bạch lễ trêu chọc, chọc mình bộ dáng bạch lễ cũng là không cao hứng chừng tần vân lên mắt ngươi thật đúng là không có chút nào khẩn trường không đến chúng ta cái này không thì càng là nói rõ kẻ đến không thiện là hướng ngươi đến ân sư tôc ca ngươi nói bọn hắn hướng ta đến lại có thể thế nào bọn hắn là có thể ảnh hưởng đến ta vẫn là có thể ảnh hưởng đến tinh h o a hạm đội hay là nói có thể ảnh hưởng đến dậy mần tổng xoáy đem ta từ trên vị trí này dần xuống đến trời cao hoàng đế xa tới thì tới chỉ cần bọn hắn làm một chuyện để ta không cao hứng nói câu nào để ta không hài lòng ta vài phút cũng có thể làm cho bọn hắn vĩnh viễn nhìn không thấy ngày thứ hai mặt trời ngươi nói cùng loại người này có cái gì tốt liên hệ lại có gì cần cố kỵ bọn hắn mặc kệ tới hay không nơi này đều không thể làm ra bất kỳ thay đổi nào coi như bọn hắn tại trên đầu ta gắn một cái thông đồng với địch lại có thể thế nào chứng cứ、đâu? thứ này là muốn thực chất chứng cớ không có chứng cứ cái kia còn nói cái dám hiện tại liên bang ai dám chỉ vào người của ta cái mui nói ta thông đồng với địch liền không sợ ta thật thông đồng với địch c h u y ể n tay liền diệt bọn hắn tân vân khinh thường cười một tiếng lại nói đừng nói bọn hắn trốn ở hạm đội thứ sáu cứ điểm bên trong liền xem như hạm đội thứ sáu thứ bảy cộng lại ta muốn giết bọn hắn cũng là dễ dàng ngươi liền xem bọn hắn đến cùng có dám tới hay không ta cái này sau khi nói xong tần vân đứng lên đối một bên biểu lộ đều có vẻ hơi q u á dị messi nói ra thông chi tất cả hạm đội thủ lĩnh mở hội nghị bạch lễ ngạc nhiên hỏi ngươi muốn làm gì b ấ tần quả chỉ phủ là ra vai đ u thôi, h không phải không hắn nhìn chút chân ữ n người nguyện ý tới tìm ta à. Ta liền càng muốn bọn ngược muốn đến cùng Tân g kia tới tới lại ai tại kéo ta ta ta, ta ta sau. ý tìm tìm một à, là là vân trầm giọng nói ra ta không phải dây mẩn tổng x o á i hắn trên vị trí kia làm nhiều năm như vậy ta cũng không phải các người dùng đến thường quy phương thức từng bước một một chút xíu mới đi đến bây giờ vị trí ta chính là ta dùng đến liền chính ta đều xem không h i ể u tốc độ thăng thiên đi đến hiện tại một bước này mỗi lần thăng một cấp đều là dùng chính ta mệnh đi liều đến những cái kia con con quấn quấn đồ vật ta làm không được đầu óc không cần tại đối địch ngược lại lại dùng tại người một nhà trên thân loại sự tình này ta không biết cũng làm không được cho nên ta thích dùng càng trực tiếp một điểm phương thức từ giờ trở đi ai phản đối người đó là đ ị c h nhân ta mặc kệ bọn hắn là liên bang là liên hợp còn là g ạ lạ ta không có thời gian có thể lãng phí ở những cái kia căn bản không làm rõ ràng được tình trạng trên thân người bởi vì ta không thể xác định ra một lần tinh môn lần nữa mở ra thời điểm chúng ta muốn đối mặt đến cùng sẽ là ra sao đ ị c h nhân sớm này có thể xác định được đem tinh môn phòng ngự đắp lên đến t ự c hạn vậy chúng ta liền có thể càng un dung đối mặt tiếp xuống bất cứ vấn đề gì bạch lễ khoe miệng giật giật hắn t r ợ t phát hiện tần vân giống như có chút của táo từ lần trước lấy được ờ có tin tức về sau tần vân tựa hồ liền nóng này đến bây giờ dựa theo tần vân hiện tại ý nghĩ thật là mặc kệ chết sống đều muốn đem tinh môn đặc khu cho làm bạch lễ nhắc nhở bọn hắn kỳ thật không cần làm cái gì chỉ cần cầm tới liên bang tối cao mệnh lệnh lách qua vũ trụ quân trực tiếp lấy quân bộ dưới danh nghĩa lệnh giải trừ ngươi tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy chức vụ đến lúc đó ngươi phải làm sao trực tiếp ra lệnh cho người cầm xuống ngươi làm sao bây giờ sư thúc của ta nha tần vân bất đắc dĩ nhìn bạch lễ liền mắt nói b tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận là một hai cũng muốn bọn hắn có cái này cầm xuống ta năng lực mới được thứ ba nha tinh hỏa hạm đội nói trắng ra từ đầu tới đôi cơ bản đều là viện thứ nhất dòng chính lực lượng ai để ý tới bọn hắn một cái mệnh lệnh của quân bộ lại có thể để bao nhiêu người nghe bọn hắn chớ đừng nói chi là ta mang theo đến những cái kia dòng chính bên kia thật muốn dám công bố mệnh lệnh này tinh hỏa hạm đội lập tức liền phải tán cho dù có hạm đội thứ sáu thứ bảy chuẩn bị tùy thời tiếp thu cũng là không tốt hạch tâm lực lượng vẫn luôn bóp tại trên tay của ta chỉ cần có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ uy hiếp được ta tinh hỏa hạm đội hạch tâm cơ giáp lực lượng căn bản liền sẽ không nghe bọn hắn ngược lại tại trước tiên liền sẽ hướng phía bọn hắn phát động tập kích bảo đảm an toàn của ta loại này bức phản sự tình muốn thật có thể làm ra được cái kia liên bang cũng liền thật không có tồn tại tất yếu thông minh lý trí như vậy mấy chục năm tổng không biết bởi vì hiện tại điểm này vấn đề liền biến thành ngớ ngẩn chuyện kế tiếp căn bản cũng không phải là một hai cái nhìn ta khó chịu muốn tìm cơ hội cầm xuống ta người có thể ngăn cản liên hợp bên kia đã xác định lập tức liền sẽ chỉnh thể di chuyển tới nhóm đầu tiên di chuyển tới lực lượng nửa tháng liền có thể đến chỉnh thể cũng sẽ trong vòng nửa năm di chuyển hoàn thành bạch lễ một mặt phức tạp nhìn xem tần vân sau đó thở dài hội nghị ta liền không tham gia ta đi cùng dậy mẩn tổng xoáy liên lạc một chút bất kể như thế nào chỉ cần ngươi không phản bội liên bang chúng ta liền đều sẽ một mực c ù n g hộ ngươi tần vân nhẹ gật đầu đối messi nói ra thông chi mỹ dạ d ọ t dẫn đội xuất kích chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trừ bạch lễ tướng quân bên này bên ngoài toàn quân thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái cấm chỉ đối ngoại tiến hành bất luận cái gì thông tin lần này bất kể là ai cũng không thể tại ngăn cả ta nhìn thấy messi trên mặt không thể tưởng tượng nổi tần vân cũng không khỏi cười cười ngươi đang sợ vì cái gì messi sững sờ lắc đầu, không có, tướng quân. tần vân cười nói không cần lo lắng lần này chân chính trở ngại sẽ không là liên hợp cũng sẽ không là g ã lạ bất quá chỉ là làm bộ dáng mà thôi ta ngược lại muốn xem xem hạm đội thứ sáu thứ bảy sẽ như thế nào lựa chọn quá gấp b ạ c h lễ hạ đạt bản thân đối với hiện tại tần vân phán đoán tần vân nhẹ nhàng nói không sai bịt lắm lam tinh bên kia ta cũng làm một chút tán bài nếu quả thật phải có người không biết sống chết đứng ra phản đối ta đoán chừng cũng không có mấy ngày thời gian tốt sống mà rất nhanh không được bao lâu toàn bộ trên lam tinh giới đoán chừng đều sẽ đối với ta một mảnh gọi tốt mới đúng mạch lễ nhũ mày ngươi đến cùng làm cái gì sưu ta nói qua dù là cùng toàn bộ thế giới là địch ta cũng nhất định muốn đạt thành mục đích của ta tần vân giơ lên cái cảm cười nói cho nên lúc này đã cột vào trên người ta các người cũng nhất định phải làm tốt cùng thế giới là địch chuẩn bị tinh môn chỉ là bắt đầu tiếp xuống liên bang liên hợp gạ l ạ cũng sẽ bởi vì ta triệt để vào cùng một chỗ lại bộ phận lẫn nhau liên bang liên hợp gạ l ạ bọn hắn tương lai cũng chỉ sẽ có một cái cộng đồng chủ nhân kia chính là ta tần vân b ạ c h lễ giờ khắc này nội tâm là như vậy tiểu tử này điên chương ba trăm tám mươi hai nghịch truyện tần vân khẳng định là không điên chỉ là hắn cho rằng thời điểm đến mà thôi bây giờ liên hợp bên kia đã nói tốt biết duy trì tinh môn đặc khu phát triển cho nên tinh môn đặc khu tương lai dựa theo tần vân trong tưởng tượng phát triển đã là tất nhiên không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được rồi liên bang không hỗ trợ tần vân còn có thể dựa vào liên hợp chỉ là tương lai lựa chọn bên trên sẽ có biến hóa mà thôi hai con đường đầu thứ nhất dựa vào liên bang đến phát triển tinh môn đặc khu hắn làm từng bước trở thành vũ trụ quân tổng soái trở thành tổng thống liên bang quỷ làm từng bước ta rõ ràng chính là nhạy dù dành chỗ đầu thứ hai chính là dựa vào liên hợp để tinh môn đặc khu triệt để độc lập với tam phương thế lực bên ngoài hấp thu liên hợp biến thành một cái khắc phe thứ ba thế lực sau đó lại chậm rãi giải, giải quyết liên bang cùng gạ lạ vấn đề đến nỗi gạ lạ tần vân c ò n lý do tin tưởng cho lúc trước d ạ n n t nói những lời kia khẳng định đã bị c h u y ể n cáo đi qua vậy kế tiếp hoặc là tần vân đánh cược một lần hoặc là gạ lạ đánh cược một lần tần vân cực trong hội nghị gạ lạ có thể hay không cái thứ hai đứng ra cho duy trì nhưng gạ lạ muốn cực cái k i a tiền đặt cược chính là đế quốc của bọn hắn tần vân chỉ cần trả giá vài câu nước bọt lời nói mà thôi ai tiền đặt cược lớn đây là liếc qua thế ngay vậy kế tiếp gạ lạ biết lựa chọn thế nào kỳ thật cũng không ngoài ý mớn lớn không được cũng chính là tính bảo thủ cho duy trì dù sao lần này đại khái là không dám lại nói cái gì cự tuyệt. liên bang tần vân hiện tại đã không thèm để ý liên bang phương diện có thể hay không cho duy trì dù sao bọn hắn là làm cũng phải làm không làm cũng phải làm nếu không thì liền đem triệt để mất đi đối với tinh m ô n quyền k h ô n g chế triệt để mất đi liền một chút xíu tin tức đều không có cách nào nắm giữ loại kia đối ngoại tần vân hiện tại ngược lại là từng bộ từng bộ nhưng đối với liên bang tần vân là thật không muốn thật xin lỗi những cái kia tin tưởng hắn người lao sư của hắn hiện tại l à hiệu trưởng chu láo hiệu trưởng dây mẩn tổng soái còn có những cái kia duy trì hắn người cho nên hắn càng muốn đứng tại liên bang một phương này đi hoàn thành những sự tình này hắn cũng biết bản thân việc cần phải làm đích thật là có chút quá mức vượt qua là khẳng định có lại nhận kiên kỵ cũng là chuyện đương nhiên bất quá tần vân không có cách nào liền xem như trở thành tên điên hắn cũng nhất định phải làm đến tần vân để messi hướng cái k h á c bốn cái hạm đội phát ra hội nghị mời rất nhanh liền lấy được toàn bộ hồi phục bất kể như thế nào tần vân dù sao vẫn là tinh môn đặc khu thủ lĩnh hội nghị nội dung mặc dù không có nói cho những người này nhưng có liên hợp cái thứ sáu thứ bảy cái này cái gọi là người một nhà không muốn tới vậy cũng phải tới mà tần vân hiện tại thuần túy chính là trong chính trị không thành thục không lý trí đ ổ i một người tới đại khái cũng không thể nào là hắn gấp gáp như vậy cách làm đợi đến cái khác mấy cái hạm đội người tất cả đều đến tần vân thậm chí ngay cả ra ngoài tiếp đại ý nghĩ đều không có tại trong phòng hợp ngồi đợi những người này toàn bộ đến tại đi tới nhân viên bên trong cũng xác thực thêm ra một chút gương mặt lạ không cần hoài nghi đây chính là tiến vào hạm đội thứ sáu đoàn đại biểu thành viên tần vân ngồi tại phòng hợp chủ trên bàn nương theo lấy từng cái tham dự nhân viên tiến vào trong phòng hợp tần vân cái mông cũng đều không có xê dịch thoang cái liền cầm lấy một quyển sách chăm chú nhìn hoàn toàn không có đem mặt khác bất luận kẻ nào đem thả ở trong mắt đồng dạng dẹ nót tự nhiên cũng chú ý tới hội nghị bên trong xuất hiện người xa lạ đối với hắn mà nói chỉ sợ những thứ này thêm ra người tới hẳn là cũng không phải như vậy lạ lâm mới đúng dù sao dẹ nót đã từng cũng đồng d ạ n g thuộc về quân liên bang bên trong nhân viên cao tầng đối với những thứ này mới xuất hiện người coi như không có mở chạy qua nhưng nhận thức lại là cần phải mà liên bang đoàn điều tra đi vào tinh môn sự tình cũng không phải cái gì bí mật dẹ nót ngược lại rất lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú ráng vẻ đang giới trướng về sau không ngừng dùng ánh mắt tại tần vân cùng những cái kia đoàn điều tra nhân viên ở giữa vừa đi vừa về di động mà nhìn thấy tần vân một lần nữa đeo lên mặt nạ trên tay cầm lấy sách hoàn toàn không có bị hiện trường kỳ quái bầu không khí ảnh hưởng cũng là cười cười bảo chí yên tĩnh đợi đến trên b à n hội nghị ngồi xuống mấy người về sau zenos s cbdun i i thường ninh keo ly dương đều đã ngồi tại trên vị trí của mình tần vân lúc này mới giống như là kịp phản ứng đồng dạng chậm rãi đem sách khép lại sau đó ngẩng đầu lên nhìn sang trên b à n hội nghị thêm ra đến hai người tần vân không chút khách khí trực tiếp nói ra hai vị có phải hay không ngồi sai chỗ nơi này là tinh môn đặc khu quan chỉ huy ghế các ngươi là cái nào hạm đội quan chỉ huy Ta từ từ mặc các còn kệ ngươi đến quân đến n là là bộ hai ữ n g đ ị phương khác, ư ơ nào càng n g kể các đến đến bất kể các lại là tới cái điều cái hội nghị của chúng ta. người tới, đem bọn hắn trò dẫn đi. Hai tra thỉnh tùy ta, đây đích, đến đem quấy dày có mục của chúng gì gì nhưng không nghị muốn hắn cho nên bọn dẫn vị tại chủ trên b à n hội nghị người đang ngồi là một vị thượng tướng một vị trung tướng cái trước trên tóc đã có rất nhiều tơ bạc cái sau thì phải trẻ tuổi một chút đại khái hơn bốn mươi tuổi bộ dáng trên mặt của hai người viết đều là nghiêm túc tại tần vân mở miệng nói chuyện sau đều đem ánh mắt rơi vào tần vân trên thân vị tiêu thượng tướng mở miệng nói ra ta đương nhiên là quan chỉ huy cũng tự nhiên có tư cách ngồi ở chỗ này tại dưới loại trường hợp này mặc dù lấy ra những sự tình này đến nói có chút không quá phù hợp bất quá quân bộ lệnh tại ta đến tinh môn bắt đầu quân liên bang tinh h ỏ a hạm đội hạm đội thứ sáu hạm đội thứ bảy sẽ từ ta làm tổng chỉ huy quan toàn quyền phụ trách tiếp xuống ba cái hạm đội tất cả sự vụ từ giờ trở đi cúng gã lạ liên hợp quân bất luận cái gì hội nghị giao lưu cũng để cho ta đến phụ trách tiến hành ta đại biểu là quân liên bang bộ tối cao mệnh lệnh tận tướng quân ngươi cần phải không biết làm trái mệnh lệnh có phải hay không cho nên lần này hội nghị liên bang cũng hẳn là để ta tới làm liên bang phương diện đại biểu rẽ nó bày ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ mà x i m bị đi ủ n thì là ngẩng đầu nhìn liếc mắt tần vân sau đó ánh mắt liền bắt đầu rời rạc tần vân thật đúng là không nghĩ tới quân đội lại còn có thể làm như vậy xếp vào tới một cái tam quân tổng chỉ huy phụ trách tinh môn chỗ chỉnh thể liên bang hạm đội sự vụ cái này đầu góc còn là dễ dùng nha tần vân có chút h i ế u kỳ chứ những thứ này đâu ân không có ý định đem ta từ tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy vị trí triệt hạ đến thượng tướng mỉm cười tần tướng quân lại không có bất luận cái gì lỗ hổng cũng vì liên bang tiến công vô số quân đội tự nhiên không có đạo lý rút khỏi tần tướng quân tinh hòa hạm đ tân vân nhẹ gật đầu nói xin hỏi tướng quân xưng hô như thế nào cờ d gi dờ hoa s tân vân gật gật đầu cờ d gi dờ hoa s tướng quân thật cao hứng có thể nhận thức ngươi mệnh lệnh của quân bộ ta tự nhiên không biết vi phạm sau này tinh hỏa hạm đội đối ngoại sự vụ xử lý ta biết toàn bộ giao cho tướng quân ngươi đến phụ trách đồng thời tại ngươi chức quyền dưới tất cả an bài ta đều sẽ đem hết toàn lực phối hợp vậy vị này trung tướng chính là của ngươi phụ tá rồi phải tân vân cười cười được vậy liền phiền phức hắn ngồi vào đằng sau đi không thấy ngồi ở chỗ này đều là thượng tướng cấp a cờ gi dơ hoa s nói q tần h vân khỏe i n miệng dáng tươi cười biến mất lạnh giọng nói ra đây là ta làm tinh môn đặc khu thủ lĩnh quyền lợi nơi này là tinh môn đặc khu làm nơi này tối cao chấp chính quan ta có quyền quyết định từ lúc nào tiến hành hội nghị điểm ấy không cần cùng ngươi cầu thông giao thiệp hội nghị hôm nay nội dung là hai cái thứ nhất lần trước hội nghị không có quyết định sự t ì n h lần này hội nghị bên trong ta cần lấy được chính xác trả lời chắc chắn thứ hai ta hy vọng tại trong hai mươi ngày các phương lần nữa hướng tinh môn tiếp viện một hạm đội một cái nhà máy cấp cứ điểm một cái tài nguyên cứ điểm một cái vệ tinh thuộc địa các hạm đội thuyền viên cần phải có đầy đủ không gian cùng thời gian nghỉ ngơi cần phải có b ô n g lỏng địa phương không có khả năng vĩnh viễn để bọn hắn ở tại trong thuyền đề phòng cái này đối với thuyền viên đến nói là không cần thiết tinh thần gánh vác tại sao cuộc chiến bọn hắn cũng cần một cái cũng đủ lớn không gian đến làm dịu chiến tranh mang tới mọi mệnh đồng thời đây cũng là tiếp xuống tinh môn đặc khu phát triển cơ sở cờ giờ hoa s nhìn một chút t â n vân khi ế p mắt trên mặt biểu lộ có chút tâm trầm hắn quyết định không nói lời nào dù sao hắn thái độ liền đại biểu hiện tại liên bang cao tầng đại đa số người thái độ không có liên bang duy trì t â n vân cái này tinh môn đặc khu thủ lĩnh chính là một cái giám t â n vân tiếng nói rơi xuống trong phòng hợp lâm vào ngắn ngủi quỷ dị trầm mặc k h u n g k h u n g đúng một tiếng ho nhẹ văng lên rẽ nó đem sự chú ý của mọi người đều toàn bộ hấp dẫn tới về sau mới vừa lòng thỏa ý mở miệng nói ra ta đại biểu liên hợp xác nhận lần trước hội nghị đề tài thảo luận thông qua đồng thời cũng đồng ý đối với tinh môn đặc khu tiếp viện bên ta đã chuẩn bị kỹ cảng hạm đội thực dân vệ tinh nhà máy vệ tinh cùng tài nguyên vệ tinh đồng thời liên hợp cũng đem chọn thể di chuyển đến tinh môn đặc khu mà nhóm đầu tiên di chuyển bộ phận sẽ tại trong hai mươi ngày đến tại đối đại tinh môn uy hiếp bên trên liên hợp chắc chắn nghiêng nó tất cả lấy bảo đảm tinh môn an toàn tại dẹn nó sau khi nói xong xì bị đi ủn cũng nhìn thật sâu tần vân lên mắt mở miệng nói ra một hạm đội một cái tài nguyên cứ điểm một cái nhà máy cứ điểm tại tăng thêm một cái sinh hoạt mô đũ lệ trong một tháng biết đến tinh môn đặc khu còn nhét vào đến tinh môn đặc khu quản lý danh sách còn gà là biết tăng lớn đối với tinh môn đặc khu duy trì cường độ thương n i n h e o l y dương cờ dơ oas còn có cái kia liền danh tự cũng còn không c o i trung tướng bốn người trên mặt biểu lộ thoáng cái cưng cứng ngạc nhiên không hiểu tại d ẹ nọt c ù n g x í m bidi ủ n trên thân hai người vừa đi vừa về di động đây là có chuyện gì tại sao có thể như vậy tại d ẹ nọt c ù n g x í m bidi ủ n tỏ thái độ về sau thần vân nhìn về phía cờ dơ oas cờ dơ oas t ư ớ n g, -G quân hiện tại cũng chỉ có người không có tỏ thái độ làm liên bang phương diện đại biểu người nói thế nào là đại biểu liên bang đồng ý còn là đại biểu liên bang cự tuyệt nhưng cá nhân ta lấy tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy thân phận đương nhiên không liệu sẽ quyết cá nhân ta đưa ra yêu cầu mà từ hôm nay trở đi sau này tinh môn tất cả ích lợi sẽ dựa theo các phương đầu nhập cường độ đến tiến hành phân phối nếu như người đại biểu quân bộ lựa chọn cự tuyệt ta tin tưởng vũ trụ quân phương diện hẳn là sẽ không điều kiện đối với ta tiến hành duy trì người thấy thế nào chương ba trăm tám mươi ba tham dò cuối cùng từ quân liên bang bộ lách qua vũ trụ quân phái tới cờ z a f không có thể lúc trước làm ra bất luận cái gì hồi phục cùng quyết định chỉ là hư một tiếng hơi vung tay mang theo hạm đội thứ sáu thứ bảy tất cả mọi người rời khỏi bẫy b mà tại trước khi đi cũng còn giống như là uy hiếp đồng dạng lưu lại một câu ta hy vọng tiếp sau đó nơi g ư tốt nhất có thể cho ta một lời giải thích bất quá tần vân lý cũng không lý tới đối phương nếu như không khí đồng dạng triệt để không nhìn cờ giờ hòa s tựa như là bạch lễ nói như vậy cái này đoàn điều tra đoàn đại biểu tại đi vào tinh môn đặc khu thời điểm không có lựa chọn và o ở bấy bèn cứ điểm không có lựa chọn đến hẳn cái này tinh môn đặc khu thủ lĩnh địa bàn ngược lại đi đến hạm đội thứ sáu bên kia vậy đã nói rõ những người này tới là không có hảo ý chính là tới trêu chọc tìm phiền thoái cho nên tần vân cũng căn bản không cần thiết cùng những người này hảo ngôn hảo n ữ mà lại đây coi như là có ý tứ gì tại phái một người tới đặt ở trên đầu của hắn còn muốn biến thành tần vân thượng cấp việc này hắn có đồng ý qua cái này cờ rơ a s lại có tư cách gì tại tinh môn nơi này trở thành thượng cấp của hắn lại có tư cách gì nhúng tay đến tinh h ỏ a hạm đội các hạng trong công việc đi muốn đoạt quyền được à chỉ cần bọn hắn có thể đem bản thân từ tinh môn đặc khu thủ lĩnh vị trí bên trên giật xuống đến chỉ cần bọn hắn có thể đem tinh h ỏ a hạm đội cho đoạt tới để hắn biến thành lẻ loi bằng không thì hắn cũng chỉ là một đoàn không khí căn bản không đáng tần vân cho bất luận cái gì coi trọng tại những người này rời khỏi về sau tần vân cũng nhìn về phía trên mặt b cả m tạ hai vị đối với tinh môn đặc khu duy trì mặc dù chúng ta trước đó là đ ị c h nhân nhưng ở tinh môn đặc khu nơi này chúng ta sẽ chỉ là thân mật nhất hợp tác đồng bạn mặc kệ ngay từ đầu mục đích của các ngươi có phải hay không đem ta lưu tại tinh môn đặc khu đều tốt nhưng bây giờ đã ta đã quyết định muốn lưu lại cũng trở thành bị tuyển ra đến tinh môn thủ lĩnh cho nên tiếp xuống ta hy vọng chúng ta ở c h u n g có thể càng vui vẻ hơn một chút có các ngươi hai mới ủng hộ và lý giải vậy kế tiếp ta có thể hướng các ngươi cam đ o a n một sự kiện đó chính là tinh môn bên trong ý hiếp vĩnh viễn chỉ biết bị hạn chế tại tinh môn đặc khu nơi này mặc kệ là xuất hiện ra sao định nhân ta đều tuyệt đối sẽ không khiến cái này đổ vật uy hiếp được các ngươi thế lực phía sau đến nỗi ta có hay không có năng lực như vậy cùng vũ lực đến ngày đó các ngươi liền sẽ biết rẽ nó gật gật đầu hoài nghi tần vân trong tay có lực lượng thì hoài nghi nhưng rẽ nó lại sẽ không phủ nhận điều ấy tối thiểu tần vân lực lượng đúng là không phải bình thường có thể nói lợi như vậy cũng nói tần vân đối với cái này cần phải có đầy đủ tự tin mà đối với xin bị đi ùn g đến nói hiện tại đáp ứng cho ra tất cả duy trì kỳ thật cũng đều cũng không phải là tự nguyện mà là gạ l à tại cùng liên hợp câu thông xác nhận phía dưới mới làm ra lựa chọn bọn hắn cũng không dám đi cược tần vân trên tay đến cùng bóp có ra sao lực lượng bởi vì tần vân trưởng thành vốn là có thể tính được là một kỳ tích khó tránh khỏi tần vân trong tay biết không có càng lớn kỳ tích huống hộ p bọn hắn tại đối với tần vân cho ra của ở c ó tư liệu tiến hành phân tích về sau nhất trí cho rằng cái kia phần trị liệu tối thiểu có bảy mươi phần trăm trở lên khả năng là chân thận cho nên tăng cường đối với tinh môn đặc khu phòng vệ cường độ cũng là một loại đối với gã lạ tăng vọt thừa dịp hiện tại không thêm mạnh chẳng lẽ còn phải chờ tới uy hiếp thật đến về sau đang từ từ xử lý a chỉ là hiện tại liên bang thái độ ngược lại làm cho s i m b i d i u m có chút xem không hiểu này làm sao còn phái một người khác tới xung làm liên bang tối cao đại biểu p h ả i tới dùng thế lực bắt ép tân vân đây là chuẩn bị nội chiến trước có seder dẫn đội thoát ly liên bang sau có liên bang áp chế tân vân s i m b i d ùm là thật không hiểu rõ liên bang những người kia đến cùng là thế nào nghĩ nhân loại thật đúng là một cái phức tạp trung tộc đừng bảo là s i m b i d i u m tân vân hiện tại cũng không rõ ràng liên bang cao tầng bên trong một ít người ý nghĩ mặc dù hắn tại tinh môn chuyện bên này vật bên trên s ắ c thực vượt qua một chút thế nhưng là hắn dù sao cũng là đứng tại tinh môn đặc khu lập trường đến cân nhắc những thứ này. càng là đứng tại đối với toàn bộ hệ mặt trời phụ trách trên lập trường mà hắn làm tinh môn đặc khu thủ lĩnh tại tinh môn đặc khu bên trong làm ra cái gì an bài cũng đều là hắn quyền lực phạm vi bên trong sự t ì n h liên bang đây là muốn làm gì không dành cho duy trì tăng lớn liên bang ở chỗ này quyền lên tiếng ngược lại còn muốn cho ra hạn chế đây là muốn hái quả đ ả o vẫn cảm thấy hắn t ầ n vân bỗng nhiên liền tung bay cảm thấy không bị khống chế là cảm thấy hắn cùng liên hợp gạ lạ đi được quá gần cho nên muốn đem hắn đẻ xuống rẽ nó nhìn thoáng qua tân nói tân tướng quân nếu như liên bang b ê n kia không đồng ý cho tiếp viện còn gián đoạn đối ngươi duy trì thậm chí là bỏ cũ thay mới người tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy chức vụ không biết tần tướng quân lại muốn ứng đối như thế nào tân vân lắc đầu nói ra tùy tiện bọn hắn dù sao tương lai tinh môn tất cả ích lợi ta chỉ biết dựa theo các phe đầu nhập cường độ đến tiến hành phân phối hiện tại thứ sáu hạm đội thứ bảy coi như muốn rút đi bọn hắn toàn bộ lực lượng cũng đều không hề quan hệ đến n ỗ i tinh hỏa hạm đội hạm đội của ta liên bang nói cũng không tính coi như lấy cá nhân ta lãnh đạo tinh hỏa hạm đội thay thế liên bang vị trí hiện tại cũng không có quan hệ hiện tại thân phận của ta đầu tiên là tinh môn đặc khu chấp chính quan thứ yếu mới là liên bang tướng quân mặc dù có đôi khi ta cũng đồng ý cướp bên ngoài nhất định phải an bên trong thuyết phá p này thế nhưng là chỉ cần ta ở đây ngồi liền đã làm được an bên trong mức độ mà đối với chúng ta nội bộ ở giữa mâu thuẫn mà nói ta càng để ý là nhận ngoại địch uy hiếp cùng xâm lấn chủng tộc tồn tại vấn đề đến n ỗ i liên bang có ít người thích làm ầm ĩ liền để bọn hắn làm ầm ĩ tốt sự thật cuối cùng sẽ chứng minh tất cả mà những cái k i a nháo đằng người cũng tốt nhất là hiện tại nắm chặt thời gian làm ầm ĩ tốt nhất là toàn bộ nhảy ra đến lúc đó một lần tính thu sạch nhặt chính là cbd、sì、ủng khoe miệng hơi v ệ lên tinh n ô n ích lợi cho tới nay cũng không tính là quá lớn có lẽ có thu hoạch nhưng phần lớn đều là gân gà tần tướng quân làm sao cam đoan chúng ta đầu nhập có thể từ tinh môn ích lợi bên trong bù đáp lại tân vân nhìn thoáng qua s á t thực xem như có thịnh thế mỹ nhan cùng nóng bỏng dáng người x ì n mỹ đi ủ m nói tinh môn thông đạo cũng không phải là chỉ có một cái chỉ là trước mắt các ngươi không ai có thể khống chế điều ấy càng không có biện pháp đối với tinh môn tiến hành bất luận cái gì thao tác cùng khống chế thậm chí không thể ổn định mở ra tinh môn càng không có biện pháp thông qua tinh môn tiến về những địa phương khác nhưng ta làm không tốt có thể có thể lấy được chúng ta trước mắt cái này tinh môn quyền khống chế như vậy ngươi nói chúng ta có thể từ tinh môn bên trong thu hoạch được đủ nhiều ích lợi à? ngươi cho rằng ta trước đó yêu cầu thành lập vương bài đội cơ giáp mục đích là cái gì chỉ là vì sung làm đội viên cứu hỏa không bọn hắn còn gánh chịu lấy tương lai tiến vào tinh môn tiến về cái khác trụ vực khai thác nhiệm vụ chỉ là đây hết thể nhất định phải chờ chúng ta thành lập được hoàn mỹ tinh môn phòng vệ thủ đoạn mới được dù sao địch nhân cũng sớm đã có thể khống chế tinh môn mở ra chúng ta về sau coi như có thể mở ra tinh môn thông đạo nhưng bất kỳ một phương tinh môn người khống chế cũng đều có tùy thời có thể thông qua tinh môn đi vào chúng ta nơi này năng lực cho đến chúng ta cuối cùng có thể tìm tới tổng khống thiết bị đầu cuối mới thôi như vậy cbd ủng chấp hành q u n ngươi cảm thấy cái này có tính không là ích lợi. ta cũng tin tưởng gạ là đế quốc cuối cùng cũng sẽ bởi vì tinh môn đặc khu mà được lợi hiện tại những thứ này đầu nhập ngươi cảm thấy đáng ra à. rẽ nó cùng xin bị đi u m hai người đều có chút giật mình có chút ngạc nhiên chính là đối với tần vân nói tới lời nói này giật mình cùng ngạc nhiên không chỉ có là đối với tinh môn đặc khu quyền k h ô n g chế độc lập với bên ngoài địa vị siêu phảm càng là đối với bọn hắn nhiều năm trước tới nay không có chút nào biện pháp giải quyết đối với đi c ử a thao tắc quyền lợi mà cảm thấy giật mình cùng rung động tân vân vậy mà nói ra có thể tìm tới không chế tinh môn biện pháp điểm ấy theo bọn hắn nghĩ đều là phi thường không thể tin sự tình dù sao bọn hắn đã đối với cái này nghiên cứu hơn mấy chục năm nhưng lại không có biện pháp rẽ nó hỏi tần tương quân ngươi nói là ngươi có biện pháp thu hoạch được tinh môn bộ phận thao tác quyền hạn tân vân gật gật đầu cười nhạt một tiếng phải ta có biện pháp thu hoạch được tinh môn bộ phận thao tác quyền hạn mặc dù không đến mức có thể ngăn trở cái k h á c tinh môn người không chế đem chúng ta trước mặt tinh môn làm lối ra triển khai nhưng ít ra có thể bảo đảm chúng ta có thể đem mặt khắc tinh môn làm lối ra sử dụng đúng vậy tần vân bản thân cũng không rõ ràng tinh môn vận hành hình thức nhưng coi như có thể hoàn toàn khống chế tinh môn nhưng cắt ra bản hệ mặt trời tinh môn cùng cái k h á c tinh môn ở giữa liên hệ sự tình coi như có thể làm được tần vân cũng tuyệt đối phải nói hắn làm không được cứ như vậy cái này hệ mặt trời liền không t ạ i tồn tại bất luận cái gì ngoại lai nguy hiểm cái này đối với tần vân đến nói trưởng không cái này hệ mặt trời hấp thu gạ lạ cùng liên hợp tuyệt đối không phải chuyện gì tốt cho nên vì bảo trì lại gạ lạ cảm giác nguy cơ tần vân thế nào cũng đều không có khả năng nói ra mình có thể triệt để khống chế lại tinh môn dạng này lời nói chỉ có thể đối với x i m bị đi u n cùng rẽ nọt biểu thị cho dù có biện pháp lấy được tinh môn quyền khống chế cũng tuyệt đối không phải tất cả tinh môn tổng khống mà là bọn hẳn cái này hệ mặt trời đơn nhất quyền hạn mà lại vô pháp ngăn cản phương diện khác mở ra bản hệ mặt trời tinh môn cái chủng loại kia x i m bị đi u n cùng rẽ nọt trầm mặc một hồi bởi vì tần vân nói cái kia lời nói đúng là cảm thấy có chút kinh ngạc mà đối với tần vân kiên kỵ hoặc là suy đoán cũng biến thành càng thêm phức tạp cùng khó mà phỏng đoán rẽ nọt đang trầm mặc sau khi hỏi tần tướng quân ta rất hiếu kỳ đã lấy ngơi có có thể can thiệp tinh môn năng lực còn có được đủ để vậy tại sao lại không tại liên bang trước mặt biểu hiện ra ngoài đối với dẹn ọ t vấn đề cbd ùn cũng đổi tới đặc biệt hiếu kỳ từ đó nhìn về phía tần vân mà tần vân chỉ là cười nhạt một tiếng m ở miệng nói ra vấn đề này cũng không phức tạp nói đến bây giờ ta có thể đứng tại như thế vị trí kỳ thật cũng tất cả đều dựa vào liên bang duy trì đặc biệt là d â y mẩn tổng xoáy cùng viện thứ nhất d â y mẩn tổng xoáy một mực đem ta làm người thừa kế đến bồi dưỡng viện thứ nhất thì là đem ta làm hạ nhiệm người nối nghiệp đến nối lãi có thể trở thành tinh hoạ hạm đội quan chỉ huy dạy mẩn tổng xoáy cùng chu hiệu trưởng bọn hắn trả giá rất nhiều mà lại là từ ta khi cho nên ta cũng không nguyện ý bọn hắn thất vọng cũng không nguyện ý làm ra bất luận cái gì phản bội liên bang cử động ta không nguyện ý phản bội liên bang ta càng hy vọng có thể bình ổn kết quả vũ trụ quân tổng xoáy chức vụ ổn định hai chữ thật rất khó được cho nên ta không hy vọng lấy không phải bình thường phương thức tới áp chế liên bang lấy được ta hy vọng có thể đạt thành mục đích tối thiểu ta là không nguyện ý dùng vũ lực đến uy hiếp liên bang nhưng đối với các ngươi ta cũng không ngại dùng vũ lực đến uy hiếp ngươi nhóm mà ta ở đây sức mạnh nằm trong tay của ta đủ để cho các ngươi bất cứ người nào đều cảm giác được sợ hãi cùng uy hiếp như vậy ta liền có thể trực tiếp áp chế được các ngươi không dám nhưng nếu là liên bang phương diện xuất hiện vấn đề ta cũng không quan tâm lợi dụng vũ lực tới tiếp quản liên bang r e nó nghe được tần vân nói như vậy liền đã minh bạch tần vân trong lòng cân nhắc dù sao liên bang đối với tần vân đến nói đến cung cấp rất lớn ủng hộ và viện trợ coi như những thứ này chỉ là vũ chủ quân cũng chỉ là trước kia nhưng là bởi vì những thứ này viện trợ cùng duy trì tần vân có thể cùng liên bang phía dưới bất kỳ thế lực nào hợp tác nhưng lại không nguyện ý xuất hiện bất kỳ phản bội liên bang sự tỉnh chính vì vậy tần vân lúc này mới có thể nhất hiện lành đối đại liên bang mà lấy nhắc khắc nghiệt mà đối đại liên hợp cùng gà lạ mà xin b đi ùm thì là có chút bất mãn nàng không rõ ràng tần vân nói những lời này có bao nhiêu là chân thật liền xem như hiện t ạ i biểu đ ạ t ra đối với tần vân duy trì cũng là căn cứ vào cùng liên hợp qua lại xác nhận cùng đối với tần vân thực lực không tín nhiệm tần vân nói như vậy rõ ràng chính là đang bày tỏ bọn hắn gạ là căn bản không đáng giá nhắc tới ngược lại là cái kia càng không đáng giá nhắc tới liên hợp giống như muốn trọng yếu hơn cbdu nói ra tần tướng quân ý nghĩ có chút đặc thù tần tướng quân chẳng lẽ cho rằng liên hợp muốn so chúng ta gạ là càng có ưu thế tần vân cười cười cũng là không phải như vậy gạ là ưu thế là trời sinh có được mà nhân loại thông qua nhất định huấn luyện cũng đại khái cũng có gần sát người gạ là mức độ chỉ là ta cũng không cho rằng hiện tại liên hợp cùng gạ là đế quốc có có thể đột phá ta phòng ngự năng lực mà lại chúng ta các phương có thể triệt để không giữ lại chút nào giao lưu như vậy chúng ta các phe bất luận cái gì nhân viên gián điệp cũng sẽ trở nên không dùng được cho nên đã gạ là một phương không có năng lực phản kháng cái k i ê u tự nhiên đến nói không nên chính là có được tính quyết định lực lượng người tới làm xác định như vậy làm bây giờ có được tính quyết định lực lượng ta tại các ngươi không có năng lực phản kháng trước đó ta đề nghị các ngươi tốt nhất là dựa theo yêu cầu của ta tới làm rẽ nó sợ một bên nhìn như cảnh cáo lại là nhắc nhở mở miệng nói ra tần tướng quân ra lệnh cho chúng ta đương nhiên biết không có bất kỳ cái gì trở ngại đi thực hành chỉ là tần tướng quân mặc dù cá nhân ta tán thành ngươi có năng lực nhưng phương diện khác cũng vẫn là hy vọng có thể xác nhận một chút tần tướng quân ngươi năng lực tối thiểu cũng phải để chúng ta tận mắt chứng kiến t h o á n g cái như vậy chúng ta mới có thể nói phục những cái kia phản đối người dựa theo tần tướng quân ngươi phân phó tới làm việc tần vân đưa tay sờ sờ cái cảm có người muốn xác nhận năng lực của hắn mà năng lực này chỉ cũng không phải là cá nhân hắn năng lực tác chiến mà là tần vân nói tới có thể hủy diệt đi gạ là một phương lực lượng đáng sợ loại kia để gạ là đế quốc không có năng lực phản kháng đồng thời không dám tiếp tục trêu chọc hắn lực lượng đến nỗi liên hợp tần vân ngược lại là nhìn ra r ẻ nọt từng nói với hắn có lực lượng ôm rất cao độ tín nhiệm nhưng gã là một phương nhân viên ngược lại đối với cái này cũng không tin tưởng mặc dù không có cùng r ẻ nọt câu thông nhưng tần vân cũng nhìn ra r ẻ nọt tựa hồ cũng là hy vọng vấn đề này có thể càng thêm xác nhận hắn ý nghĩ t r ầ m mặc một chút về sau tần vân hỏi cái kia không biết ta cần dùng phương thức gì đến hiện ra điểm này đâu chương ba trăm tám mươi b ố sơ định tần vân khỏe miệng mang theo một điểm đường con vệt lên một lần nữa mang về mặt nạ hắn để người cũng chỉ có thể thông qua hắn khỏe miệng phản ứng đến phỏng đoán tần vân trước mắt biểu lộ cùng ý nghĩ bất quá thật muốn bằng vào điểm này đến phỏng đoán tần vân ý nghĩ tia tuyệt đối chỉ nói là cười mà tần vân nói tới để xỉm bị đi ung sách cái ý kiến đến hiện ra thoáng cái lực lượng điểm ấy ngược lại theo xỉm bị đi ung liền có chút uy hiếp ý vị ở bên trong được à đã ngươi xỉm bị đi ung muốn ta hiện ra thoáng cái lực lượng vậy ta dứt khoát liền dùng các ngươi gạ là đến biểu hiện một chút đến nỗi gạ là tại hắn tần vân hiện ra lực lượng về sau phải chăng còn biết tồn tại vậy liền không liên quan hắn tần vân sự tỉnh tóm lại tần vân tại xỉm bị đi ủng trong lỗ thai nghe chính là như thế một cái ý tứ điều này cũng làm cho xỉm bị đi ủng trong lòng cảm giác có chút đau b u ồ n rõ ràng việc này là dẹn ọ ó nhấc lên ngươi vì cái gì càng muốn đối ta đến nói lời nói này xỉm bị đi ủng đối với cái này mười phần phiên muộn tần vân ở thời điểm này lại là bỗng nhiên cười cười lực lượng cũng không phải là dùng để hiện ra cùng khoe khoang đồ vật mà là tại cần nhất thời điểm có thể đưa đến tính quyết định tác dụng đồ vật tựa như là hiện tại bởi vì các ngươi lo lắng trong tay của ta nắm giữ lực lượng biết đối với các ngươi mang đến t a i hỏa n đầu dù là các ngươi chỉ là tin tưởng một nữa cũng sẽ bởi vì cá nhân ta thực lực để các ngươi trở nên cẩn thận t h ả tin rằng là có còn hơn là không tại ta uy hiếp giới lựa chọn ủng hộ ta như vậy cái này lực lượng coi như không cần bày ra cũng đều đưa đến cái kia có hiệu quả nếu như các ngươi không tin tự nhiên có thể thử một lần nhưng chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi ta thể hiện ra cái kia phần lực lượng đại giới tuyệt đối không phải là các ngươi có thể tiếp nhận mà ta cũng càng hy vọng đem phần này lực lượng vận dụng tại ngoại địch uy hiếp bên trên mà sớm muộn các ngươi cũng đều sẽ nhìn thấy tận mắt nhìn thấy trên tay của ta nắm giữ lực lượng đến cùng là cái gì bất quá nếu là ta tại lấy ra phần này lực lượng trước đó đều không thể lấy được các ngươi tán đồng từ đó lấy được các ngươi thật lòng ủng hộ và viện trợ mà không phải bởi vì bị có lẽ, có lẽ có lẽ có lực lượng mới cho cho duy trì vậy ta cảm thấy nếu là nếu không thể làm được điểm này cái kia cũng xác thực đã nói lên ta không thích hợp ngồi ở vị trí này ta càng hy vọng phần này lực lượng cũng vĩnh viễn sẽ không chỗ hữu dụng ngày đó tân vân lời nói này bảo hoàn toàn phát ra từ vào trong tâm dù sao không có cái gì là thật sự tâm càng khiến người ta cảm thấy thư thái cùng yên tâm chỉ có gà la liên hợp hai bên hoàn toàn xuất phát từ nội tâm duy trì như vậy tại tinh môn đặc khu nơi này mới có thể làm được tự nhiên du nhập g n mà nếu như là hắn lấy lực lượng áp chế mà đặt thành điểm này mà nói cái kia thủy chung là phải kém như vậy điểm hương vị tại tần vân nói xong những thứ này về sau rẽ nó cùng xín mỹ đi ủng -Um、cũng liền không tại tiếp tục xoắn suýt để tần vân biểu hiện vấn đề này rẽ nó đổi một vấn đề hỏi như vậy tần tướng quân tiếp xuống chuẩn bị đối với tinh môn đặc khu có cái gì an bài có phải hay không cũng cần chúng ta sớm chuẩn bị t h o á n g cái s ắ c thực có việc chuẩn bị một chút tần vân nhẹ nhàng gật đầu nói ra hiện tại tinh hỏa hạm đội nội bộ có được một cái phi công huấn luyện học viện điểm ấy ta tin tưởng đối với các người đến nói cũng không phải là cái gì b mà bây giờ học viện vận hành đến cũng phi thường miễn cưỡng chỉ có thể ưu tiên chú trọng tại ưu tú người mà lại cũng không có cách nào tiếp tục đem học viện tiến một bước mở rộng cái này vẫn chưa đủ ta kế hoạch sơ bộ cùng ă n bài cũng làm không được tại tiếp thu phương diện c á c người nhưng y theo ta ý nghĩ ta là hy vọng người phi công này học viện có thể biến thành một cái chân chính tổng hợp giao lưu học viện nói cách khác mặc kệ là người gạ lạ còn là liên hợp người đều có thể tại cái này trong học viện bồi dưỡng vậy kế tiếp tại các ngươi vệ tinh đến về sau ta hy vọng có thể tìm một chỗ đến làm học viện nơi trốn ta cũng nguyện ý cho các ngươi bồi dưỡng được một số người đi ra đương nhiên cái này cần các ngươi cũng có ý nghĩ này mới có thể áp dụng xuống dưới cứ như vậy học viện mở rộng cũng liền cần các ngươi viện trợ tần vân hỗ trợ đào tạo ra một chút phi công đây là tần vân cùng rẻ nọt r ư ớ c đó liền đã xác nhận qua kỳ thật đây coi là một loại qua lại viện trợ bởi vì tần vân cần phải có kinh nghiệm huấn luyện viên nhét vào đến trong học viện đi đến bảo trì học viện bình thường vận hành mà không phải như bây giờ tần vân viện trợ liên hợp bồi dưỡng phi công nhưng tương tự cũng liền cần liên hợp cung cấp huấn luyện viên nhét vào đến bên trong giúp hắn hoàn thành dạy học nhiệm vụ nhưng bây giờ đưa ra kéo lên gạ là tần vân cũng không phải là làm âu mà là nghĩ sâu tính kỹ về sau mới làm ra quyết định để người gạ lạ cũng tiến vào học viện cái này có thể để liên bang học viên cũng có thể cùng người gạ lạ bắt đầu có bình thường tiếp xúc coi là tầng d ư ớ i chót tiếp xúc mà không chỉ là giới hạn tại cao tầng hai bên qua lại nhận thức quen thuộc cũng có thể để liên bang học viên đối với người gạ lạ từ từ có hiểu biết mà tương lai đối với thành lập một cái ổn định tinh môn đặc khu cũng là khẳng định sẽ có viện trợ đồng thời liên bang học viên cũng có thể tại cùng người gạ lạ thường ngày tiếp xúc bên trong thành lập càng sáng hơn tốt quan hệ tựa như là hiện tại liên hợp giống như gạ lạ nói không chừng đến lúc đó quan hệ của song phương cũng sẽ lấy được làm dịu tương lai mâu thuẫn cùng cựu hận cũng sẽ biến càng ít nhưng đây chỉ là một bắt đầu có thể mang đến bao lớn viện trợ cùng ảnh hưởng tần vân cũng không thể xác định điểm ấy thế nhưng là có một chút cũng nhất định phải nói một chút đó chính là liên bang học viên đồng d ạ n g có thể thông qua thường ngày cùng người gạ lạ tiếp xúc để bọn hắn đối với người gạ lạ có chỗ quen thuộc còn đào móc ra người gạ lạ nhược điểm mà có người gạ lạ cùng liên hợp người tiến vào học viện cũng tương tự biết đối với liên bang học viên đưa đến một cái rất lớn khích lệ tác dụng khiến cho liên bang học viên vì không lạc hậu mà trở nên càng thêm càng thêm, càng thêm cố gắng đồng thời người gạ lạ cũng tất nhiên muốn phái ra huấn luyện viên đi vào trong học viện dạng này tần vân cũng liền có thể đối với gạ lạ phi công huấn luyện hệ thống có càng nhiều hiểu rõ nhưng là tần vân cũng rất có tự tin đó chính là tương lai tinh môn nơi này nhất định là trở thành một cái nhất siêu nhiên địa phương bất kỳ cái gì một phương người đều lại ở chỗ này v ư ơ n g xuống cựu hận vì cùng một cái mục tiêu mà chiến đấu nếu là có một ngày hắn tiếp nhận liên bang đây cũng là biết từ tinh môn đặc khu bắt đầu liên bang cùng liên hợp sẽ một lần nữa hợp hai là một mà gạ lạ cũng có thể dung nhập vào liên bang đại gia đình này bên trong cho nên hiện tại để người gạ lạ tham dự vào học viện sự tỉnh mặt ngoài tựa như là tại tư địch giúp gã lạ bồi dưỡng nhân viên nhưng trên thực tế lại là tại vì tinh môn đặc khu bồi dưỡng nhân viên cũng tuyệt đối có dạng này tất yếu dễ nó i bởi vì thế nào liền đã cùng tần vân xác nhận qua điều này mặc dù nghe được tần vân nói muốn kéo lên gã lạ có chút ngoài ý m u ố n nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc nhẹ gật đầu liền nói cái này có thể đợi đến liên hợp nhóm đầu tiên di chuyển tới bộ phận đến về sau chúng ta có thể tại đối với học viện vị trí cụ thể tiến hành xác nhận mà xin bị đi ung thì là nói ra c h phương học ú n người diện này g gạ ta lạ ở b ổ tốt q un t r ì h hoàn khác nhân thể chúng cùng các người hoàn toàn khác biệt. cá nhân ta trước tiên có càm người toàn tiên nói với tần tướng quân một tiếng cảm tạ, chúng ta gạ biệt, với ta một tạ, ta lựa ạ tạp liền l đi không ủng pha đi vào. Sì bỉ -um、chọn cự tuyệt tần vân mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không có cảm thấy bất ngờ nhưng gạ lạ bên này lựa chọn cự tuyệt t r u n g xây học viện sự tỉnh tần vân cũng không phải nhất định phải bọn hắn tham dự vào nhưng là muốn đạt thành mục đích còn là cần đạt thành tần vân nói ra vậy được bất quá đã sau này tất cả mọi người là vì tinh môn đặc khu mà đứng cùng một chỗ nguyện ý cộng đồng chiến đấu anh dũng mặc kệ gạ là có nguyện ý hay không gia nhập vào học viện chung xây bên trong đến nhưng ta cũng vẫn là hy vọng gạ là phương diện có thể tượng trưng phái ra một số người đến tiến vào học viện nhân số không cần nhiều mười đến hai mươi người là đủ cbdu n đắt đầu điểm ấy ta có thể đáp ứng tần tướng quân tân vân mỉm cười nói cái thứ hai cần các ngươi chuẩn bị chính là vòng phòng ngự dựa theo ta tưởng tượng chúng ta sau này lựa đạn chỉ biết nhắm ngay tinh môn xuất hiện được nhân cho nên trong tương lai phòng ngự bố trí lên nhất định phải hủy bỏ rơi tất cả không tất yếu cái khác phòng ngự Nói cách khác k không không đồng thời lấy tinh môn làm tâm điểm chế định một cái tuyệt đối cấm xuống đất khu không có cho phép bất luận kẻ nào đều không được tới gần tinh môn mặc kệ là liên bang liên hợp còn là gà la như vậy chế tạo như thế một cái khu vực phòng thủ ta trước đó lấy ra kỹ thuật bên trong có một cái kỹ thuật liền có thể đưa đến rất mấu chốt tác dụng màn sáng bình chướng kỹ thuật không chỉ có thể phòng ngự đạn thật công kích còn có thể phòng ngự năng lượng công kích ta tưởng tượng là tiếp xuống từ chúng ta ba mới cộng đồng toàn lực chế tạo màn sáng phòng ngự bình chướng ngô đùn đem tinh môn triệt để bao phụ tại phòng ngự bình chướng bên trong thứ nhất có thể phòng ngự ngoại bộ công kích uy hiếp được tinh môn thứ hai đem tinh môn phạm vi triệt để bao phụ lại cũng coi là chúng ta tầng thứ nhất phòng ngự sau này coi như xuất hiện bệnh nhân chúng ta cũng có thể thông qua đối với bình c h ư ớ điều tiết an bài hạn định những thứ này uy hiếp có thể đi ra phương hướng cùng lối ra mà chúng ta chỉ cần canh giữ ở lối ra trước mặt không có chút nào gánh vác tiến hành đà kích cũng coi là biến hướng tăng cường phòng ngự của chúng ta năng lực cùng đối địch năng lực công kích điểm ấy lấy được dẹn nót cùng x í n mỹ đi ùm nhất trí tán thành tần vân đưa ra ý nghĩ này kỳ thật thật rất tuyệt bọn hắn không có lý do cự tuyệt thứ nhất bảo hộ tinh môn thứ hai còn thành lập được một cái vỏ khu có thể đem bọn hắn hỏa lực hoàn toàn tập trung lại chỉ cần địch nhân không có cách nào đánh vỡ bình chướng vậy liền chỉ có thể thông qua bọn hắn chạy ra lỗ hổng khởi xướng tiến công quyền chủ động liền toàn bộ nắm giữ tại trên tay bọ dẹ nót nói ra đề nghị này phi thường tốt ta hoàn toàn duy tr loại này bình chứng ư kỹ thuật mặc dù chúng ta đã được đến một đoạn thời gian bất quá cho đến bây giờ cũng là đều không có chân trinh có thể vận dụng cho nên lớp bình phong này thật sự có thể có cường đại như vậy lực phòng ngự tần vân đối rẽ nó cười nói chỉ cần nguồn năng lượng đầy đủ tất cả đều có thể có thể sau đó tần vân lại cùng rẽ nó c b đi ùn hai người nói một lần sau này liên quan tới tinh môn đặc khu an bài đối với tần vân tất cả an bài đứng tại hai người mới riêng phần mình góc độ cùng lập trường đến xem một chút an bài bọn hắn đều cho duy trì một chút an bài thì là giữ lại đang tiến hành xác nhận cùng thương lượng mà có một ít cũng không nhiều như vậy an bài lại là trực tiếp tiến hành tự tuyệt Tỷ như nói triệt để đánh tan các phương hạm đội điểm ấy hiện tại tần vân cũng không có cách nào ép buộc bọn hắn nhất định phải đánh tan thuộc về bọn hắn tự thân hạm đội dự định đối với tần vân cá nhân đến nói là chuyện tốt nhưng trong thời gian ngắn đối với tinh môn đặc khu đến nói kỳ thật cũng chưa chắc liền thật tốt mù quáng đánh tan hạm đội của bọn hắn cũng có khả năng mang tới là vô pháp trong khoảng thời gian ngắn rèn luyện hoàn thành vô pháp hình thành hữu hiệu sức chiến đấu không bằng liền bảo trì hiện tại cái dạng này ban lại sự tình ghi chép lại tự tuyệt sự tỉnh tần vân cũng liền không định trong thời gian ngắn tiếp tục nói ra đại khái cũng thông qua lần này thăm dò rõ ràng liên hợp cùng gạ là một chút ý liên hợp phương diện duy trì cường độ là rất lớn dù sao bọn hắn là chuẩn bị chỉnh thể di chuyển đến tinh môn phụ cận đến tinh môn đặc khu càng an toàn liên hợp tự nhiên cũng liền càng an toàn chỉ là đối với đánh tan hạm đội việc này có khúc mắc cũng là chuyện đương nhiên một trận hội nghị tại không có thứ sáu hạm đội thứ bảy tham dự dưới tình huống cũng c h ọ n b ẹ n tiếp tục hơn hai giờ mới kết thúc về sau rẽ nọt cùng xìm b ỉ đi ủng cũng liền cùng nhau rời khỏi bảy bẹn cứ điểm đợi đến hai người này rời khỏi làm tần vân phó quan messi cũng xuất hiện tại tần vân bên người một mặt lo lắng cùng làm khó có chút không thể nào hiểu được nhìn xem tần vân hỏi trưởng quan ngươi làm như vậy thật được chứ này sẽ sẽ không để cho người cảm thấy ngươi là đã phản bội liên bang tân vân nhìn về phía messi vậy ngươi thấy thế nào ngươi cảm thấy ta có phản bội liên bang à? messi có chút mờ mịt ta không biết nhưng ngươi muốn làm những sự tình này thấy thế nào đều cảm thấy không nên càng không thích hợp hành động như vậy đã cùng phản bội liên bang không khác tân vân khe khẽ thở dài liền ngươi cũng thấy như vậy vậy ngươi cho rằng tinh môn đặc khu có trọng yếu hay không messi nói trọng yếu đương nhiên trọng yếu tinh môn đặc khu là bảo vệ cái này tinh hệ đạo thứ nhất bình chứ cũng là chúng ta duy nhất liên hợp lại cộng đồng chống cự ngoại địch bình chứ nếu như không có tinh môn đặc khu như vậy chúng ta ba mới hiện tại cũng còn tại ở vào chiến tranh trạng thái có thể nói là bởi vì tinh môn đặc khu chúng ta mới đình chỉ chiến tranh tân vân nói là không tất yếu chiến tranh ta vẫn luôn đang nói tinh môn một bên khác uy hiếp tuyệt đối không phải chúng ta đơn nhất bất luận cái gì phương diện có thể chống cự mà là loại kia ba người chúng ta phương diện cộng lại cũng đều không nhất định có thể chống lại địch nhân mà bây giờ ta mặc dù là liên bang tướng quân nhưng tương tự cũng là t i n h môn đặc khu thứ nhất thủ lĩnh nhiệm vụ của ta chính là thành lập tinh môn đặc khu ổn định bảo hộ tinh môn đặc khu bên ngoài địa phương khác l a n tinh sao một sẽ không nhận bất luận cái gì đến từ tinh môn một chỗ khác uy hiếp ta làm như vậy chỉ là tại hoàn thành công việc của ta thứ hai ta cũng hy vọng có thể thông qua tinh môn đặc khu tới khiến cho ta của tương lai nhóm tam phương lại không còn xuất hiện bất kỳ chiến tranh có thể đặt thành chân chính hiểu rõ có thể vì cùng một cái mục tiêu mà chân chính đoàn kết lại vì làm đến b ư ớ c này cho nên n có một số việc là ta hiện tại nhất định phải làm ta không biết phản bội liên bang nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói ta cũng không có để liên bang lợi ích bị tổn thương ngược lại vẫn luôn tại duy trì liên bang cần phải có lợi ích mà bởi vì ta bản thân là liên bang một viên cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói lúc này liên bang cũng bởi vì ta mà triệt để ngăn chặn liên hợp cùng gã lạ ta để liên hợp cam tâm tình nguyện trở thành tinh môn người giữ cửa chỉnh thể di chuyển đến tinh môn đến ngăn cản tương lai liên hợp cùng liên bang ở giữa có khả năng chiến tranh đồng dạng ta cũng ngăn chặn gã lạ để gã lạ không dám tiếp tục làm ra nhằm vào liên bang cử động ngược lại muốn đầu nhập càng nhiều lực lượng tiến vào chiếm giữ tinh môn những thứ này rõ ràng đều là đối với liên bang có lợi làm sao có thể nói ta phản bội liên bang nhìn xem tần vân sau đó lộ ra thần sắc suy tư nhìn nhìn lại tần vân sau đó lại lộ ra thần sắc suy tư đ ỗ n g nhiên nàng cảm thấy tần vân nói tốt có đạo lý rõ ràng bất kể thế nào nhìn kỹ giống đều là liên bang chiếm tiện nghi đem liên hợp kéo đến tinh môn bên này để gã là không còn dám ra tay với liên bang có thể luôn có địa phương nào không thích hợp messi bị tần vân c u ấ n phải có điểm choáng ngay từ đầu ý nghĩ của nàng cùng nhận biết là chính xác nhưng bây giờ tần vân nói như vậy nàng cũng cảm thấy tần vân không có làm sai tần vân yêu cầu thế lực khác làm đều là đứng tại tinh môn đặc khu thủ lĩnh vị trí bên trên làm ra quyết định cái này không sai có thể kia rốt cuộc là địa phương nào sai rồi messi có chút m ở mịt lập trường lợi ích tân vân nhìn thấy messi m ở mịt bộ dáng liền cho nàng giải thích bởi vì hai tên này ngươi từ đầu đến cuối cũng vẫn là đứng tại liên bang lập trường đến cân nhắc thậm chí sẽ có ta căn bản không có quyền lợi để thay thế liên bang làm ra những t h ứ này quyết định ý nghĩ a ở bên trong bởi vì ta làm những sự tình này thủy chung là ảnh hưởng đến liên bang lợi ích thủy chung là cùng cái khác ngươi cho rằng càng có thể đại biểu người của liên bang phát sinh xung đột cho nên ngươi cảm thấy là ta sai xác thực ta là có một ít vượt qua địa phương mặc kệ ta muốn làm gì ta đều nên được đến cao tầng ủng hộ và đồng ý mới có thể đi làm thế nhưng là ta lách qua một bước này trực tiếp làm ra quyết định của ta còn bắt đầu áp dụng cho nên ngươi cho rằng ta sai nhưng ta đứng tại tinh môn đặc khu người lãnh đạo trên vị trí này ta không có sai ta làm tất cả đều là vì bảo hộ bất quá vừa vặn ta lại có tinh hỏa hạm đội quan chỉ huy liên bang thượng tướng thân phận cho nên cũng là sai lầm ta không có để liên bang lấy được chỗ tốt lại muốn dùng liên bang tài nguyên bỏ qua một bên liên bang đến cùng gạ lạ liên hợp loại này còn có thể coi là thế lực của địch nhân hợp tác tại người một nhà đều không có ủng hộ ta dưới tình huống gạ lạ cùng liên hợp lại đều lựa chọn ủng hộ ta cái này tại một ít người trong mắt đó chính là sai tội ác tẩy trời sai lầm lớn bởi vì ta ngồi tại vị trí này không dựa theo bọn hắn ý nghĩ đi làm chính là ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn bởi vì bọn hắn có thể đại biểu liên bang vậy liền biến hướng tương đương ta vi phạm liên bang lợi ích ngay tại lúc đó ta không nhìn ý kiến của bọn hắn làm ra bất kỳ quyết định gì nhưng lại không thông qua quyết định của bọn hắn cùng tỏ thái độ đó chính là không nhìn bọn hắn khiêu khích quyền uy của bọn hắn cũng liền chẳng khác gì là khiêu khích liên bang một cái chế độ tồn tại hơn nữa có thể duy trì được còn có thể để liên bang ổn định nhiều năm như vậy tất nhiên là có ý nghĩa của hắn ở bên trong mỗi người đều cần dựa theo chế độ tới làm việc mới có thể để cho tất cả đều ở vào bình thường tình trạng nhưng ta đúng là không nhìn chế độ nhưng đến bây giờ tình huống này tân vân lắc đầu nói từ liên bang bên này bác bỏ trước đó ta đưa ra yêu cầu không nguyện ý cho ra duy trì thời điểm ta liền đã không có cách nào tại y theo tại cái này chế độ tiếp tục đi tới đích lại dựa theo chế độ của bọn hắn chờ đến liền chỉ biết là hủy diện cho nên ta cần một cái mới chế độ y theo ta ý nghĩ đến vận chuyển chế độ từ cấp độ này nhìn lại ngươi cũng có thể làm làm là ta phản bội liên bang nhưng ta không có phản bội người của liên bang dân chỉ là phản bội liên bang chế độ tân vân nhìn về phía messi t r o m g i ọ n g nói có lẽ cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ bị liên bang coi là tội nhân cùng phản đồ nhưng liền xem như ngày đó thật đến cũng tuyệt đối không có cách nào ngăn cản ta tiếp xuống tất cả hành động cùng an bài ta không dối gạt ngươi nếu như liên bang còn duy trì hiện tại không hỗ trợ ngược lại muốn trở ngại ta ý nghĩ như vậy ta tất sẽ tại liên bang bên trong n h ấ t lên một trận to lớn dung chuyển như thế ngươi là có hay không còn muốn đi theo bên cạnh ta tiếp tục đảm nhiệm phó quan của ta nếu như ngươi không n g u y ệ n ý vậy ta có thể lập tức đem ngươi rời tinh h o a hà nội cũng đem từ viện thứ nhất đi ra những bạn học khác toàn bộ rời tinh hoà hà nội đem các ngươi an trí đến mặt trăng đi hiệu trưởng cùng dạy mẩn tổng xoáy cũng nhất định sẽ hộ các ngươi an toàn messi có chút xứng sở giờ khác này đầu góc ông ông v ă n g lên tần vân đây là tại nói cái gì hắn đây là chuẩn bị lật đổ liên bang hiện hữu chế độ tại một lần nữa thành lập một cái mới chế độ đây coi là không tính là phản bội liên bang đúng hắn vừa rồi đã nói hắn làm những sự thật này tế bên trên cũng đã là phản bội liên bang chế độ tất sẽ bị coi như là phản đồ cùng tội nhân như vậy tần vân đây là đã làm tốt tùy thời phản đánh liên bang một cái chuẩn bị lập tức messi ánh mắt trở nên phức tạp cái này cũng còn không có hành động thực tế ngươi liền thừa nhận mình đã muốn làm l là u rồi không đúng cái này liên bang còn không có làm gì ngươi ngươi cái này đã làm tốt phản loạn chuẩn bị đến lúc đó gã lạ cùng liên hợp liền sẽ biến thành ngươi binh lực nơi phát ra cùng ỵ vào tần tướng quân t ầ n đại nhân ngươi là đang nghĩ cái gì tại sao phải làm như thế ngươi bây giờ là tung bay sao căn cơ bất ổn liền chơi đến lớn như vậy messi thở dài đại nhân tướng quân chúng ta những người này cũng sớm đã cùng ngươi cột vào cùng một chỗ ngươi thật muốn vi phạm liên bang ý chí vậy chúng ta cũng chỉ có thể không có lựa chọn đứng ở bên cạnh ngươi nhưng bây giờ thật có làm như thế tất yêu a chỉ cần ngươi có thể thuyết phục dạy m ẩ n tổng xoáy cùng một chỗ hướng quân bộ cùng liên bang cao tầng đưa ra xin mà nói nói không chừng cũng sẽ đạt thành mục đích không có dạng này tất yếu tân vân nhẹ nhàng k h o á t tay nói cái này đoàn đại biểu tới kỳ thật liền đã đại biểu liên bang cao tầng những người kia ý kiến lần này tớ i nói rõ chính là muốn bài xích ta biên giới ta thậm chí còn có thể làm được đối với dạy m ẩ n tổng xoáy cái này phe phái đ ặ kích cho nên lúc này coi như lôi kéo dạy m ẩ n tổng xoáy cùng một chỗ cũng đều không có dùng chim cung dấu cho sân đấu hiện tại dạy mần tổng xoáy muốn đối mặt h ẳ n là cũng chính là như vậy tình huống trước đó là thời gian chiến tranh không thể lâm trận coi như đổi một người bắt đầu cũng vô pháp thu thập vũ trụ quân cục diện rối r á m nhưng là hiện tại khác biệt bởi vì tinh môn đặc khu tam phương trong thời gian ngắn đã không có khả năng tại xuất hiện đại quy mô chiến tranh cho nên lúc này trước đó vũ trụ quân tất cả thất bại cũng đều nhất định phải tìm một người đến phụ trách thích hợp nhất người không có gì hơn chính là dạy mẩn tổng xoái coi như không phải là bởi vì ta cũng sớm muộn sẽ có người từ phương diện khác nổi lên đem dạy mẩn tổng xoái cho kéo xuống thuận tiện cũng sẽ toàn lực đả kích dạy mẩn tổng xoái cái này phe phái người nói dễ nghe một chút dạy mẩn tổng xoáy còn có chút lực ảnh hưởng nói khó nghe chút dạy mẩn tổng xoáy chỉ sợ liền tự vệ đều khó khăn mà ta cùng tinh hỏa hạm đội trước mắt chính là dạy mẩn tổng xoáy lớn nhất lực lượng ta nếu không cường ngạnh nếu không công khai phản đối đây mới thực sự là tuyệt cảnh từ từ bởi vì chiến tranh kết thúc trước đó chiến tranh chỗ đẻ xuống tất cả mâu thuẫn cũng đều sẽ ở sau đó từ từ mở ra bên n g o à i hóa còn xung đột cũng sẽ càng lúc càng lớn lại là một lần luận công hành thường tranh quyền đoạt lợi thời cơ tốt còn có ta tinh hỏa hạm đội tốt bao nhiêu một cái hầm cầu ngươi cảm thấy những cái kia nhìn ta bất mã sẽ không có thể vừa v ậ n hiện tại ta là tinh môn đặc khu tam phương công nhận thứ nhất thủ lĩnh coi như hiện tại liên bang muốn bác bỏ điểm ấy cũng không có cách nào không đi để ý gạ lạ cùng liên hợp ý kiến bây giờ ta cần để cho gạ lạ cùng liên hợp đối với ta tiến hành càng lớn duy trì cũng muốn ngồi vững vàng vị trí này vậy thì càng nhất định phải đứng tại tinh môn đặc khu lập trường đến cân nhắc càng nhiều chuyện hơn mà lại ta dám nói bây giờ dạy mẩn tổng xoáy khẳng định gặp phải rất nhiều áp lực đồng thời tại dạy mẩn tổng xoáy cái này phe phái phía dưới chỉ sợ cũng chỉ có ta còn có ta tinh hỏa hạm đội mới tính được là bên trên là d ậ y m ẩ n tổng xoáy cái này phe phái cường đại nhất một nhánh lực lượng mà lại cường đại đến đủ để cho liên bang cũng cảm thấy kiên kỵ một khi mất đi chúng ta chi này lực lượng vậy kế tiếp d ậ y m ẩ n tổng xoáy bọn hắn tình huống khẳng định sẽ trở nên cực kỳ hậu bét cho nên liền xem như vi phạm liên bang chế độ ta cũng nhất định phải cứng chắc ở nơi này để cho mình trở nên càng ngày càng cường đại cuối cùng để liên bang cũng túi đầu sưng thần tân vân bây giờ nói đây đều là trên thực tế tồn tại sự tỉnh từ cái này liên bang đoàn đại biểu tới mà dạy m ẩ n tổng xoáy cũng chỉ là thông chi một câu lại không có thể ngăn cản bọn hắn điều ấy kỳ thật liền đã có thể một chút nói rõ dạy m ẩ n tổng xoáy lực ảnh hưởng ngay tại giảm xuống mà cho dù cho đến bây giờ dạy m ẩ n tổng xoáy cũng đều không có làm ra bất kỳ can thiệp nào hắn quyết định cùng hành động sự tình cũng thay đổi cùng nhau nói rõ dạy m ẩ n tổng xoáy cần hắn tần vân giống như bây giờ đi làm những vật này tần vân chỉ cần ngồi xuống chậm rái nghĩ tỉnh táo lại phát huy nhất quán cùng không khí đấu trí đấu dũng không biết sợ tinh thần cũng đều có thể nghĩ ra được mà tần vân chỉ cần là cùng không khí đấu trí đấu cho nên đây hết thể tất nhiên là ngay tại phát sinh sự t ì n h chỉ là d ậ y mẩn tổng x o á i không cần tần vân đi lo lắng những vấn đề này lúc này mới không có đem những thứ này cho tần vân cáo chi có thể tần vân không phải đần độn có mới mới cũ qua cầu rút ván loại sự t ì n h này cũng đều là lệ giải cầu huyết đơn thuần cơ sử dụng không có cái kia mới kỳ quái bên này đoàn đại biểu muốn hái quả đảo thay thế hắn tần vân làm chân chính trên ý nghĩa thủ lĩnh thứ này cũng ngang với là trông thấy mản thầu nghị quả đảo trông thấy đ ầ u phộng nghị kỳ họ cổ nghị quá nhiều hắn tần vân hiện tại làm ra những sự tình kia khả năng liền sẽ trở thành dậy mẩn tổng xoáy phe phái nhược điểm lớn nhất nhưng khi cái này nhược điểm lớn nhất trở nên mạnh mẽ thời điểm cái kia nhược điểm liền sẽ không lại là nhược điểm vũ trụ quân là của hắn liên bang cũng nhất định sẽ là của hắn ai cũng không nên nghĩ hái quả đảo tần vân có đôi khi thích đem sự tình nghĩ phức tạp nhưng làm việc thời điểm lại là làm đơn giản tối thiểu hắn bây giờ nói những sự tình này là messi hoàn toàn không nghĩ tới messi nhìn về phía tần vân ánh mắt cũng nhiều ra một vòng không thể tin cảm thấy trước mắt người này giống như lại trở nên lạ lẫm ấy phần đầu dạng đúng vậy à có lẽ dày m ẩ n tổng xoáy tình huống hiện tại là thật không tốt lắm nếu không vì cái gì bạch lễ quan chỉ huy cũng đều không có bất luận cái gì muốn ngăn cản tần vân ý tứ mà là tùy ý hắn làm loạn chẳng lẽ là bạch lễ quan chỉ huy không quản được a không hoàn toàn là dạng này bạch lễ quan chỉ huy dù sao có giả hơn tư lịch cũng là tần vân s ư thúc là trưởng bối thật muốn quản tối thiểu cũng sẽ không xuất hiện tần vân hiện tại loại này làm loạn tình huống cái kêu mặc kệ nguyên nhân là cái gì đâu có phải hay không chính là cần tần vân tại tinh môn đặc khu đem cờ xì tắm bắt đầu cường thế để liên bang cảm thấy kiên kỳ đâu messi giống như có chút minh bạch cái gì liền xem như tại tại không phải thời gian chiến tranh kỳ đồng dạng cũng sẽ nhận quá nhiều ảnh hưởng cùng cánh i i ệ u chớ đừng nói chi là trước đó cùng liên hợp ở giữa chiến tranh dậy m ẩ n tổng xoáy còn dẫn đến vũ trụ quân xuất hiện lớn như vậy tổn thất trước đó là tổn thất cái kia tương lai chính là lợi ích chắc chắn sẽ có vô số người dùng hết tất cả trào lên hướng lợi ích tần vân vậy mà đã nghĩ đến sâu như vậy địa phương mà nàng còn chỉ ở vì tần vân đến cùng có hay không vượt qua mà lo lắng Ngắn ngủi chầm mặt một hồi, messi kiên định nói ra ta muốn lưu lại ta tin tưởng những người khác cũng giống vậy sẽ làm giống nhau quyết định tần vân cười cười đứng lên Messi lưu lại là chuyện tốt. mặc lại lưu là lực chuyện thành có chút không thành thục năng lực cũng vẫn là có chút không năng tốt, dù vậy ẫ n không nhưng cũng là từ vừa mới bắt đầu liền theo mình người, nguyện ý cùng bản thân đứng ở một bên đây đương nhiên là chuyện là là là có chút theo từ bắt một tốt. đủ, đầu đây dù sao vừa v mới ý ở bây giờ ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ đại biểu ta đi nhà máy bên kia thị sát thoáng cái nhìn xem hiện tại có hay không bắt đầu vận chuyển đối với hiện hữu khung máy cải tạo có hay không đi vào quỹ đạo huấn luyện khoang thuyền chế tạo tốc độ như thế nào lúc nào có thể đưa ra sản lượng chế tạo màn sáng bình chướng m ù đùn messi gật gật đầu phải tại messi rời đi về sau tân vân liền đi tìm được bạch lễ bạch lễ hôm nay cũng không có tham dự vào hội nghị bên trong đến thậm chí bên trong phòng hợp đều chưa từng có đi nhưng ở trong phòng hợp phát sinh những sự t ì n h kia bạch lễ cũng không có khả năng không biết cho nên tại nhìn thấy t â n vân thời điểm bạch lễ cũng là có chút điểm không thể làm gì thở dài lần này ngươi xem như triệt để đắc tội những người kia t â n vân một mặt không thèm để ý tại bạch lễ trước mặt ngồi xuống đắc tội liền đắc tội tinh môn đặc khu tại một ngày này bọn hắn liền lấy ta một ngày không có cách nào lại hoặc là bọn hắn muốn để hạm đội thứ sáu thứ bảy thay đổi họng súng tới nhắm ngay tinh hòa hạm đội à như vậy gạ lạ hạm đội cùng liên hợp hạm đội cũng sẽ tại trước tiên thay đổi họng súng nhắm ngay bọn、hắn. bạch lễ thở dài dù sao tất cả mọi người là liên bang một viên loại sự tình này sư thúc ngươi cũng không dám cam đoan loại chuyện này nhất định sẽ không phát sinh đúng hay không t â n vân cười ha hả nói nhưng coi như sẽ không phát sinh loại sự tình này nhưng cũng khó đảm bảo bên kia biết làm ra chút chuyện khác tỉ như nói liên lạc cứ điểm bên trong một ít người đối với chúng ta tiến hành bí mật bắt dù sao hiện tại ta là đã làm mất lòng những người này bọn hắn nếu là hướng ta đến mà lại biểu lộ ra chính là nhằm vào mà không phải thiện ý đã như vậy ta cần gì phải bị khúc cầu toàn vậy liền nhìn xem cuối cùng ai thủ đoạn lợi hại hơn mà thôi bạch lễ lắc đầu ngươi dạng này cũng làm cho dậy mẩn tổng xoáy bọn hắn rất khó làm hôm nay ta cũng cùng dạy mẩn tổng xoáy liên lạc qua tân vân thoáng ngồi thẳng người sự tình đều cùng dạy mẩn tổng xoáy nói hắn ý kiến gì bạch lệ nói ra hắn để ta hỏi ngươi n g ư ơ i đối ngươi phán đoán có bao nhiêu lòng tin ta lúc ấy liền trả lời thay ngươi trả lời hắn một trăm phần trăm lòng tin đây cũng là ngươi một mực giống ta biểu đạt thái độ mặc kệ trả giá bao nhiêu dù là thế gian đều là địch đều muốn tại tinh môn đặc khu thành lập được tuyệt đối phòng tuyến hắn để ta chuyển cáo ngươi làm việc vẫn là muốn có lưu một chút chỗ trống bất quá đã ngươi có lòng tin như vậy vậy hắn cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi tân、vân、cười, cười. t chương ba trăm tám mươi sáu liên bang di động bạch lễ lại một lần trông thấy tần vân quyết tâm vậy coi như là sau lương sóng lớn ngập trời cũng muốn đem tinh môn đặc khu trở nên độc nhất vô nhị lại có thể chấn áp tất cả quyết tâm bất quá cũng may trừ cái đó ra tần vân đối với bọn hắn đối với dạy mẩn tổng xoáy thái độ tựa hồ cũng không có gì thay đổi c h ỉ ít tần vân làm tất cả cũng không phải là vì ở trong tay quyền lợi mà lại giống như tần vân nói tới suy nghĩ như thế dây mẩn tổng xoáy thời gian hiện tại xác thực không có lấy trước như vậy tốt qua đúng là nhận rất lớn hạn chế nếu như tần vân có thể một mực dạng này bảo trì duy trì dây mẩn tổng xoáy trái lại không chỉ có thể lấy được dây mẩn tổng xoáy duy trì đồng thời cũng sẽ là dây mẩn tổng xoáy sau này tại liên bang nói chuyện lực lượng đây đối với bọn hắn những người này đến nói cũng không phải chuyện gì xấu mà tại cùng bạch lễ sau khi tách ra tần vân cũng coi là một thân nhẹ nhõm trở lại trong phòng của mình bây giờ tinh môn đặc khu trừ liên bang bên này có chút cản trở bên ngoài mặc kệ là liên hợp còn là gã lạ hoặc là g i à y mẩn tổng xoáy đều nguyện ý cho duy trì tại đều đã không cần tiến hành cân nhắc liên bang thái độ điều kiện tiên quyết hắn bên này đương nhiên có thể bưng l ỏ n g còn lại sự tình có thể nói chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi tần vân hiện tại thế nhưng không có như vậy đem những thứ này liên bang mang tới phiền toái nhỏ đem thả ở trong mắt chỉ là cũng phải xác nhận một chút những thứ này phiền toái nhỏ đến cùng lại sẽ cho hắn mang đến bao nhiêu ảnh hưởng mà thôi tinh hỏa hạm đội trước mắt một mực tại tần vân mệnh lệnh giới duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu mặc dù không có minh xác nói cho mặt người cái này trạ còn là g ã l ạ càng hoặc là thứ sáu hạm đội thứ bảy tại vừa rồi hội nghị kéo dài thời điểm duy trì thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái trọn vẹn thời gian mấy tiếng còn cấm chỉ đối ngoại tiến hành bất luận cái gì liên lạc cho dù là hạm đội thứ sáu thứ bảy thông tin cũng muốn toàn bộ cự tuyệt mà tới bây giờ tuy là giải trừ thứ nhất chuẩn bị chiến đấu trạng thái nhưng cũng bảo trì lại nhất định phải tăng cường canh gác thứ ba trạng thái chuẩn bị chiến đấu mà tinh hỏa hạm đội dưới cờ những chiến hạm kia hoặc là sĩ quan phải chăng có công tần vân cùng đoàn đại biểu tiến hành liên lạc cùng hạm đội thứ sáu thứ bảy tiến hành thông tin tạm thời cũng không thể nào biết được có thể t hắn thuộc hạ cho dù có như thế một hai người bức bách tại liên bang áp lực phản bội hắn thật đúng là có thể cho hắn mang đến tiền t h i gì hay sao trở lại trong phòng của mình t â n vân liền đem mặt nạ đem hai xuống sờ sờ những ngày này đã gần như khỏi hẳn nhưng không chút tóc dài miệng vết thương có chút muốn để phi ưng đem trị liệu khoan thuyền bỏ ra đến cho bản thân thật d à i tóc nếu là về sau tóc thiếu một khối cái kia phi ưng chính là kẻ cầm đầu ngồi xuống nhìn xem cũng đồng dạng từ chạy đến phi ưng cùng trùng phong t â n vân có chút tự đắc tựa ở cái ghế trên chỗ tựa lưng hỏi thế nào khoảng thời gian này làm sự tính kết quả coi như không t rõ ràng trước đó vẫn chỉ là đ ị c h nhân miễn miễn c ư ớ g cưỡng Phi ưng ngữ khi rất bình tĩnh nói ra bất quá cũng chính là loại trình độ này mà thôi có thể nhất thời lắc lư cũng chỉ có thể cam đoan bọn hắn đối với ngươi nhất thời duy trì muốn để bọn hắn bảo trì lại đối ngươi duy trì cường độ vậy ngươi còn cần cân nhắc đến càng nhiều nhất định phải để bọn hắn tận mắt nhìn thấy vô pháp vượt qua vũ lực uy hiếp cũng đồng d ạ n g muốn để bọn hắn trông thấy ủng hộ ngươi có thể có được chỗ tốt đại đồng táo ngọt đều không thiếu khuyết đồng thời không thể làm ra bất kỳ sai lầm nào quyết định lúc này mới sẽ để cho bọn hắn một mực ủng hộ ngươi còn dần dần xuất phát từ nội tâm nguyện ý ủ thế nhưng là rõ ràng phải cùng ngươi đứng ở một bên thứ sáu hạm đội thứ bảy mặc kệ bởi vì cái gì dạng nguyên nhân người một nhà lại lựa chọn phản đối ngươi cho nên khoảng thời gian này hành động của n g ư ơ i ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi đánh tám mươi điểm nếu là ngươi có thể đem thứ sáu hạm đội thứ bảy cũng lôi kéo tới vậy ta mới có thể cho ngươi một trăm điểm tân vân nún t bay đại đ ồ n g táo ngọt đại đ ồ n g dễ dàng táo ngọt khó hiện tại ta có thể lấy ra đồ vật đều đã lấy ra muốn lại từ trong tay các ngươi lấy được những cái k i a có thể tính là táo ngọt đồ vật nào có đơn giản như vậy h u hồ bởi vì phi ương trước đó cưỡng ép xuyên qua tinh môn đi náo một lần kia、h khoảng thời gian này tinh môn cũng là t h à n h tinh nhiều nhiều ngày như vậy tới vậy mà một lần tình huống cũng không có xuất hiện hiện tại b á o trì loại này i ê n tĩnh đối với cá nhân ta đến nói cũng là trước cơn báo tô yên tĩnh đối với những người khác đến nói càng giống là náo nhiệt giai đoạn tính kết thúc lại càng không có tất yếu tăng cường đối với tinh môn đặc khu kiến thiết liên bang bên này chỉ là hy vọng có thể lấy tinh môn đặc khu tồn tại bỏ dở rơi sẽ tiếp tục mở ra chiến tranh cho bọn hắn thời gian cùng cơ hội chùng kiến vũ trụ quân một lần nữa đối với quyền lợi chia cắt bản thân bát cháo cũng còn không có thổi lạnh tự nhiên là không nguyện ý tại đối với tinh môn đặc khu tiến hành càng lớn đầu nhập t r u có thể đầu tiên ta phải nhắc nhở ngươi ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng đến cùng làm mượn vỏ trùng sinh trưởng khống liên bang lấy liên bang đến hấp thu liên hợp cùng gã lạ còn là thành lập mới chế độ đến hấp thu liên bang gã lạ cùng liên hợp tương lai đem bọn hắn thành quân đoàn một viên hay là có thể làm cho quân đoàn càng tùy tiện tiếp thu độ khó đều là khác biệt ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ mới thành lập được hoàn toàn mới tinh môn đặc khu chế độ còn làm được đối với tinh môn đặc khu toàn bộ trưởng khống ban thưởng ngươi một triệu điểm cống hiến độ coi là cấp b nhiệm vụ còn có thể thu hoạch được ba loại cấp b ban thưởng đây là giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai là hấp thu liên hợp gà lạ liên bang một trong triệt để biến thành ngươi g i ớ i trướng thế lực giai đoạn thứ ba là thu phục ba cái thế lực còn triệt để trở thành cái này tinh hệ c h i chủ khác biệt giai đoạn ngươi đều sẽ thu hoạch được khác biệt ban thưởng biện pháp tân vân nhữ nhíu, nhíu mày sau đó nhẹ gật đầu ta biết vậy liền coi là, là tay không bạch lang tay không tất sắt tranh đấu dành thiên hạ đi phi ư nói hiện tại tối thiểu ngươi đã có một cái tốt bắt đầu vậy kế tiếp ngươi có thể hay không hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhìn chính là ngươi có thể hay không giải quyết thứ sáu hạm đội thứ bảy tân vân trầm ngâm dùng nhẹ tay gõ nhẹ gõ cái bản phi ưng giúp ta liên lạc một chút kim bộ trưởng phi ưng lấp lóe sau đó từ trên người phi ưng liền vang lên kim bộ trưởng thanh â m tân vân đại nhân là ta kim bộ trưởng thanh â m vượt qua qua gần phân nửa hệ mặt trời tại phi ưng trên thân vang lên thật là ngươi tân vân đại nhân phải khoảng thời gian này ngươi cái k i a bên cạnh thành quả thế nào kim bộ trưởng vội và nói ta đã tìm đủ toàn bộ hành động nhân viên Còn đã b ắ thần đầu điều tra liên tra trong bang bên n ữ n phản đối đại nhân người, g giờ cái kia đối đại ra đã đào đ bây mấy u u t y ế ngay hướng đồng chúng cũng nhận tin không nào liên hệ đến đại nhân người. Thân phía tra, ta tại thời một chút tức, một đại dài dưới điều kéo là chỉ cách hệ xác mực có vân nói ngươi nói bởi vì dạy mẩn tổng xoáy tại câu đối hợp trong chiến tranh một mực thất bại cho nên quân liên bang tổng bộ có ý trực tiếp đối với vũ trụ quân tiến hành thẳng tắc quản lý đồng thời hoàn toàn thay đổi hiện tại vũ trụ quân xây dựng chế độ cùng á n bài giảm nhỏ các hạm đội quy mô cùng trong tay quan chỉ huy quyền lợi ra cơ bản hậu cần biện pháp bên ngoài tất cả thuộc về các hạm đội đại đa số quyền lợi đem chuẩn bị thu sạch bắt đầu đang tiến hành lần nữa phân phối cùng trực tiếp quản lý bao quát các hạm đội cứ điểm cũng đều đem trọng chỉnh vì đơn độc biên chế còn còn đem đối với toàn bộ vũ trụ quân tiến hành trọng chỉnh bộ phận kỹ thuật cũng sẽ triệt để từ các hạm đội bên trong độc lập đi ra sau này các hạm đội sẽ không vốn có tự thân kỹ thuật nghiên phát bộ môn chỉ biết có được kỹ thuật bộ môn bảo hành cuối cùng quân hàm tăng lên sẽ bị hạn chế sĩ quan cấp tá trở lên nhất định phải lấy được quân tổng bộ ký tên cho phép mới có thể tăng lên điểm này đã được đến quân tổng bộ cao tầng đa số người đồng ý nhưng là chúng ta trước mắt còn không có tìm tới cụ thể người ủng hộ danh sách. mặt khác tất cả đặc viện tốt nghiệp sau này cũng sẽ từ quân bộ đến trực tiếp phân phối có thể sẽ triệt để đánh tan phân phối đến khác biệt hạm đội cùng bộ đội bên trong đi tiêu giảm tất cả đặc viện lực ảnh hưởng để đạt tới quân tổng bộ càng trực tiếp lực không chế thành lập tác chiến bộ trực quản sau này tác chiến an bài tân vân nghĩ nghĩ gật đầu nói quyền lợi tiếp tục phân tán nhưng lực độ trưởng k h ô n g lại lớn đây là chuyện tốt kim bộ trưởng nói ra nếu như đây là tại đại nhân xuất hiện trước đó còn quyết tâm có hành động trước đó đối với liên bang đến nói đây là chuyện tốt nhưng đối với hiện tại đại nhân cùng dạy mần tổng soái viện thứ nhất đến nói cái này chỉ có thể coi là chuyện xấu nếu như có thể thuận lợi có thể áp dụng d â y mẩn tổng xoáy quyền trong tay sẽ bị triệt để suy yếu đại nhân ngươi cũng giống như vậy tân h vân lắc đầu chỉ sợ d â y mẩn tổng xoáy đợi không được ngày đó đúng vậy bây giờ quân bộ cũng mở ra đối với d â y mẩn tổng xoáy điều tra đại nhân ngươi chính là trong đó một cái nhân tố có người nói ngươi rất có thể là liên hợp người cũng có nói ngươi sẽ là kế tiếp s v e t đ e tóm lại tìm kiếm lý do muốn để d â y mẩn tổng xoáy tự động rời khỏi vũ trụ quân tổng xoáy chức vụ tương lai cũng sẽ không tại thiết chí vũ trụ quân tổng xoáy trước tân vân có chút ngạc nhiên ta quân tổng xoáy cũng sẽ không tiếp tục thiết l ậ rồi k i m bộ trưởng thanh â m tiếp tục vang lên cũng không phải là không thiết lập mà là chuẩn bị đổi một cái phương thức nhưng mục đích thực sự còn là đem d ậ y mẩn tổng xoáy cho k é o xuống còn để đại nhân ngươi không có cách nào trở thành đợi tiếp theo vũ trụ quân tổng xoáy tân vân cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i à cái này kêu cái gì thu sau tính sổ sách còn là có mới mới cũ mặc dù ta cũng thừa nhận cái này đối với tương lai của liên bang là một chuyện tốt nhưng cũng quá để những cái kia vì liên bang chiến đấu anh dũng người thương tâm tiếp xuống ngươi đem những thứ này người ủng hộ triệt để điều tra rõ ràng còn muốn mặc kệ tại quân bộ còn là phụ tổng thống cùng nghị hội phương diện ngươi đều cần cho ta lôi kéo một chút có lực ảnh hưởng cùng quyền lợi người ủng hộ không dùng được phương thức gì muốn gắt gao cầm chắc lấy những người này một khi bại lộ tự thân lại mục tiêu không nhận lôi kéo vậy liền không để lại dấu vết xử lý mặc kệ bọn hắn ôm ra sao lý do cùng mục đích nhưng trở thành ta đá cản đường chính là không được kim bộ trưởng nói ta minh bạch làm như thế đại nhân thân vân lại hỏi gia phụ bọn hắn bên kia thế nào còn đang tiêu hóa lấy được kỹ thuật trong ngắn hạn sẽ không có cái gì đại động tác mà lại đại nhân ngươi bây giờ tình huống cùng dậy mẩn tổng soái tình huống cũng tạm thời không thích hợp đ vì giữ bí mật bọn hắn cùng một châu ngay tại thành lập mới nghiên cứu cơ cấu tật khả năng cam đoan không có mảy may kỹ thuật vì vậy mà lưu lạc ra ngoài mặt khác đại nhân viện thứ nhất bên kia gần nhất có ít người viên xuất nhập dị thường ta đã liên lạc qua viện thứ nhất la hiệu trưởng biết tăng lớn đối với đại nhân ngươi người thân bảo hộ cường độ t â n vân khẽ nhữ mày có thể có chuyện gì liền trực tiếp liên hệ ta đồng hồ bên trong c n g có cùng ta liên hệ công năng chính ngươi cũng tốt tốt nghiên cứu một chút được rồi kim bộ trưởng lại nói đại nhân tân r ư ớ c đ g ư vân i híp ả i t mắt nói ra vậy thì tìm ít đồ đến chuyển di lực chú ý thu thập được đen liệu cái kia thả ra liền phóng ra đi để làm tinh cùng liên bang náo nhiệt lên lại nói lôi kéo đến nhân tài là có thể dùng người lôi kéo không đến đó chính là địch nhân đối đãi địch nhân không cần có bất kỳ lo lắng cùng nhân từ nương t a y n g ư ơ i chỉ cần ghi nhớ ta cần n g ư ơ i dùng tất cả thủ đoạn đến để ta trong vòng nửa năm trở thành vũ trụ quân tổng xoáy ngươi cũng có thể liên lạc dạy m ẩ n tổng xoáy đến thương nghị nên làm như thế nào mà đã tạm thời có áp lực tổng thống tạm thời làm không lên cái k i a dạy m ẩ n tổng xoáy lại có thể từ vũ trụ quân tổng xoáy vị trí đổi được tổng thống vị trí bên trên đi thời gian đồng dạng là nửa năm trọng điểm là lực ảnh hưởng đen liệu lực ảnh hưởng ta lực ảnh hưởng cùng dạy mần tổng xoáy lực ảnh hưởng kim bộ trưởng dừng một chút nói ta minh mạch tiếp xuống ta cũng sẽ cùng tất cả châu người phụ trách bắt được liên lạc thật khả năng đem bọn hắn lôi kéo tới tân vân nói có gì cần duy trì liền nói cho ta phải đại nhân cùng kim bộ trưởng thông tin kết thúc tân vân lại dựa vào trên đế liên bang một ít người thật đúng là không kịp chờ đợi mặc dù ta cũng minh bạch những thứ này cử động không nhất định chính là thật hướng về phía ta đến là vì để liên bang sẽ không ở phát sinh s l t đỡ giống nhau sự tình nhưng đặt ở lúc này lại là cùng nhằm vào dậy m ẩ n tổng x o á i nhằm vào ta cùng một chỗ tiến hành cảm giác này liền thật giống như là tại hướng ta đến đồng dạng tân vân lời nói này tựa như là đang lầm bầm lộ b ầ dù sao phi ưng cùng chúng phong đều không có đáp lời tần vân một bên khác tần vân vừa rồi nâng lên dạ phụ bọn người bây giờ lúc này cũng đồng dạng tại vì tần vân lo lắng lấy tần vân đưa cho bọn hắn kỹ thuật bởi vì liên bang cao tầng một chút d ị động trở nên có chút phòng tay lợi ích là khẳng định to lớn nhưng bọn hắn phát hiện nếu như chỉ là từ chính bọn hắn lấy ra có thể sẽ xảy ra vấn đề thứ nhất lấy không được bình thường vốn có toàn bộ lợi ích thứ hai lại nhận liên bang c h è n ép cùng hạn chế thứ ba lại nhận một số khác tập đoàn chen ép cùng nhằm vào cho nên bọn hắn đối với những thứ này kỹ thuật cũng có một chút mới ý nghĩ chuẩn bị lợi dụng những thứ này kỹ thuật tại lôi kéo càng nhiều tập đoàn đầu nhập tới tối thiểu bước đầu tiên là cần thành lập được không sai quan hệ hợp tác vẹn vẹn chỉ là chiến hạm cái kia phần kỹ thuật tại trải qua tính toán sau khi thương nghị bọn hắn cảm thấy hoàn toàn có thể từ năm cái tập đoàn đến cộng đồng tiến hành tại lôi kéo càng nhiều quân đội người tiến đến bọn hắn ngụy trang ở phía sau để cái khác tập đoàn làm dê đầu đàn dù sao dạng này một phần chiến hạm kỹ thuật tư liệu mang tới cũng sẽ là vượt thời đại chiến hạm Đúng l ba trăm tám mươi bảy kinh môn cảnh báo tiêu diệt liên hợp tiêu diệt gạ lạ cùng bảo đảm làm tinh nhân loại kéo dài ai quan trọng hơn cái này đối với một ít người đến nói phía sau vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề ngược lại là nghỉ ngơi dưỡng sức tiêu diệt liên hợp cùng gạ lạ vung lên liên bang c ỡ lớn dựng đứng lên liên bang cường thế điểm ấy mới là trọng yếu nhất mà đối với tần vân đến nói tại biết tinh môn một bên khác tồn tại vô số quỹ ở con còn có thể trực tiếp uy hiếp thậm chí có tiêu diệt làm tinh nhân loại thực lực về sau bảo đảm làm tinh nhân loại kéo dài mới là trọng yếu nhất quan niệm bên trên khác biệt tại tăng thêm tác phong làm việc khác nhau càng có đứng đội nguyên nhân cho nên rất nhiều người hiện tại nhìn tần vân đã l à như là đứng ngồi không yên dù sao tạm thời đã không có tác dụng gì liền hận không thể đem tần vân cho rút ra bây giờ đột kích cho tần vân nhiệm vụ mới nhiệm vụ liền đại biểu cho ban t h ư ở n g có thể tùy ý tuyển đột kích cùng phi ưng tiểu kim khố bên trong bất kỳ vật gì ban t h ư ở n g cái này đối với gia tăng hắn bức cách còn có thừa mạnh hắn đối với tinh môn đặc khu lực ảnh hưởng câu đối hợp cùng gạ là mang đến trực tiếp lực khống chế có phi thường sâu xa ý nghĩa cho nên bất kể như thế nào tần vân đều muốn đem cái này nhiệm vụ cho hoàn thành xuống tới đem tinh môn đặc khu thành lập thành một cái độc lập với tam phương thế lực hoàn toàn mới thế lực mà đổi thành một điểm mặc dù đột kích không có minh xác lộ ra ngoài tần vân cũng coi là thấy rõ đó chính là cái này hoàn toàn do hắm trong tay t i n h môn đặc、khu. nhất định phải là đứng tại tam phương thế lực bên trên đỉnh cấp thế lực dựng nên lên quân đoàn ở cái thế giới này thứ nhất cán cờ h á n tần vân ở cái thế giới này chính là tương lai cái này quân đoàn ở nơi này tối cao người phụ trách như vậy phải hoàn thành nhiệm vụ này thứ sáu hạm đội thứ bảy chính là nhất định phải xử lý hoặc là tiếp thu thứ sáu hạm đội thứ bảy hoặc là đem hai cái này hạm đội đội ra tinh môn muốn làm như thế cũng vẫn là tương đương đ ả o liên bang góp tưởng nhưng hạm đội thứ sáu thứ bảy vốn là tinh môn đặc khu một viên theo ly đến nói cần phải nghe hắn lại tăng thêm hai cái này hạm đội cũng coi là vũ trụ quân một viên cái k i a cũng còn phải nghe hắn tóm lại bất kể như thế nào hai cái này hạm đội đều phải cầm xuống cho nên tần vân chuẩn bị mời thường ninh cùng keo ly dương tới bẫy bẹn cứ điểm uống uống trà dĩ nhiên không phải hôm nay dù sao hai người này hôm nay mới đến một lần bẫy bẹn cứ điểm một câu đều chưa nói liền rời đi mà lại uống trà loại chuyện này đương nhiên là càng ít người biết càng tốt hắn trà ngon thế nhưng là không nhiều có chút á c khách hắn cũng không thế nào nghỉ chiêu đ á i nho nhỏ nghỉ ngơi một lúc sau tần vân liền tiến về phòng huấn luyện bắt đầu mỗi ngày lệ dáng dấp huấn luyện đã từng là học tập là hắn vui vẻ nhưng gần nhất thật không có cái gì thời gian đến học tập tối đa cũng chính là rút sạch thời điểm nhìn xem sách hắn cũng cảm giác mình tại văn hóa khối này học tập có chút bị trì hoãn bất quá thân thể huấn luyện cùng năng lực huấn luyện lên mỗi ngày tại đột kích giám sát cùng dạy bảo xuống tới tiến hành đối với cơ sở cường điệu so với phi ưng đến nói còn muốn càng thêm khoa trương cũng không vội vàng cũng không thúc giục tần vân nhất định phải tăng lên tới trình độ gì ngược lại là một mực tại để tần vân đặt nền móng học tập cơ sở nhất năng lực vận dụng tại năng lực dạy bảo phương diện này chúng phong là một cái hợp cách lao sư mà phi ưng thì là để tần vân chiếu vào tài liệu giảng dạy bản thân đến nắm giữ điểm thứ nhất liền có thể bắt đầu tiếp theo điểm nhưng đột kích không phải như vậy nắm giữ điểm thứ nhất vậy liền cần trước tiên đem điểm thứ nhất diễn sinh sử dụng phương thức đều hoàn toàn nắm giữ về sau mới có thể bắt đầu bước kế tiếp cứ như vậy tốc độ phát triển nhìn qua là sẽ bị liên lụy xuống tới nhưng là đối với năng lực vận dụng lên lại trở nên càng toàn diện tại dạng này huấn luyện xuống nước thùng độ cao không có biến nhưng đường kính lại chậm rãi trở nên càng lúc càng lớn như vậy trên thực tế cũng liền tương đương tần vân nội tỉnh cùng thực lực cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn coi như không có cách nào đối kháng đẳng cấp cao phi công nhưng đối phó ngang cấp địch nhân thời điểm cũng sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng đồng thời liền xem như đối mặt đẳng cấp cao phi công cũng có thể kiên trì chống cự rất dài rất dài thời gian đợi đến thời gian huấn luyện kết thúc tần vân lau mồ hôi từ phòng huấn luyện đi ra lập tức liền cho mỹ dạ d ọ t bọn hắn an bài một cái nhiệm vụ trước đó nói qua phi ưng thủ hạ những thứ này nhân công sinh mệnh kỳ thật đều là nhiệm vụ đặc thù phương hướng mặc dù có cao siêu cơ giáp kỹ thuật điều khiển nhưng tiến hành đặc vụ hoạt động mấy người này mới là chân chính người trong ngh tần vân cho bọn hắn an bài nhiệm vụ cũng không phức tạp chính là thần không biết quỷ không hay đem thường ninh cùng keo ly dương đưa đến trước mặt hắn tới đến nỗi mỹ dạ dọn bọn hắn làm sao hoàn thành hắn phân phó xuống tới nhiệm vụ này vậy thì không phải là tần vân cần thiết cân nhắc sự tình mà tần vân chỉ cần đi tắm ăn một chút gì sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ đợi đến thường ninh cùng keo ly dương xuất hiện ở trước mặt mình liền đủ lấy năng lực so sánh năng lực tần vân đều cảm thấy mình cầm một thanh trường kiếm đều có thể từ bảy bện cứ điểm nhập cả miệng một mực giết tới cứ điểm trung tâm chỉ huy vậy thì càng đừng nói là mỹ dạ dọn bọn hắn bản thân kỳ thật li tại tăng thêm những cái kia liền tần vân đều chưa từng thấy hành động trang bị mang hai người đến đây còn không phải là dễ dàng chỉ là tần vân cho tới nay coi như bọn họ là phi công sử dụng mà không phải đặc thù hành động nhân viên kỳ thật thật là có điểm đem mỹ dạ do bọn hắn dùng sai chỗ nhưng ai kêu hiện tại tần vân cần nhất chính là phi công mà cũng không phải là đặc thù hành động nhân viên dù sao tại có cần thời điểm lại để cho bọn hắn nói đùa một chút cũng chính là cái này không đợi đến tần vân ăn xong đồ vật liền thu được mỹ dạ do tin tức của bọn hắn nói là người đã mang về tần vân đều cảm thấy hơi kinh ngạc lúc này mới không đến thời gian một tiếng liền cho hắn đem người mang trở về hành động này lực cũng quá khoa trương một điểm đi cái này khiến tần vân đều có điểm tâm động muốn đem bọn hắn toàn bộ phái đến trên lam tinh đi phối hợp kim bộ trưởng ý nghĩ tiếp vào tin tức về sau tần vân vội vàng ăn chút gì sau đó liền đi ra cửa đi vào hắn đặt lấy bộ kia biến hình chiến cơ trong kho chứa phi cơ tần vân duy nhất biết đến chính là m ị dạ d ọ t bọn hắn hành động mặc kệ ra vào cũng đều là từ nơi này tiến hành về phần bọn hắn đến cùng là thế nào đem người mang về vậy liền không rõ ràng có thể những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là người mang về vậy liền đầy đủ messi đi theo tần vân phía sau cái mông cũng là lần đầu tiên tới kho chứa phi cơ này bên trong sau đó trông thấy bộ kim màu đen viền vàng trên cơ không khỏi hơi nghi hoặc một chút bởi vì nàng vậy mà hoàn toàn không biết khung máy này tình huống nhưng nhìn tần vân dáng v ẹ tựa hồ lại là hoàn toàn rõ ràng nhưng bẫy b ẻ n cứ điểm bên trong lúc nào thêm ra như thế một đài không người biết đến khung máy nhưng tiếp xuống nàng đã nhìn thấy mỹ dạ dọt trông thấy mỹ dạ dọt bọn hắn một nhóm người này càng trông thấy hai cái bị trói lấy bị che miệng lại người messi trông thấy hai người kia thời điểm con mắt đều kém chút không c ó trường ra ngoài đây không phải hạm đội thứ sáu thường đinh tướng quân cùng h ạ đội thứ bảy keo ly dương tướng quân bọn hắn vì sao lại ở đây là mỹ dạ dọt bọt bọt h mỹ dạ dọn bọn hắn là thế nào đem hai người kia cho mang về bọn hắn vậy mà thần không biết quỷ không hay đem hạm đội thứ sáu thứ bảy hai cái quan chỉ vì cho đưa đến bảy bện cứ điểm bên trong mỹ dạ dọn trên người bọn họ mặc cái này thân quần áo màu đen là chuyện gì xảy ra cảm giác tốt đặc biệt tốt đặc thù toàn bộ màu đen sắp tựa như là cao su đồng dạng đem mỗi người ráng người đều bị c ă n g đến thật chặt t â n vân đến cùng là muốn làm gì đây là cái gì thần tiên lá gan mỹ dạ dọn bọn hắn lại là cái gì thần tiên năng lực vậy mà làm ra chuyện như vậy messi trong lòng có chút hoảng có chút muốn thoát đi kho chứa phi cơ này nhưng thoát đi không phải vì cho tần vân tìm mà là muốn là nhanh đi t r u n g tâm chỉ vân ì nhìn xem tình bên bấy bèn huống. Nếu có người phát hiện hai người này xuất hiện tại cứ điểm, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy tới. Vậy coi như loạn, coi như đến triệt để loạn. kia hai tại điểm, tới, coi coi triệt phát thức xem xuất t có cứ là lấy vậy vậy để Vân cũng nhìn xem hai cái ngủ được giống lợn chết đồng dạng người sau đó đối mị dạ dò n h ẹ gật t đầu, đánh h ứ c b ọ n h ắ n nhấp nhấp Mỹ nhắc nhắc tay đằng sau tự nhiên có người đi gọi tỉnh thường ninh cùng keo ly dương hai người phân biệt đi đến thường ninh cùng keo ly dương bên người đầu tiên từ trên ngực của bọn họ lấy xuống có một cái ước chừng mặt đồng hồ lớn như vậy đồ vật chính là dính tại bọn hắn trên ngực đồ chơi cụ thể tác dụng tạm thời không rõ nhưng tần vân lại là rất yêu kỳ hỏi đây là cái gì mỹ dạ do nhìn thoáng qua messi sau đó nói ra năng lượng du hành vũ trụ phục có thể đưa đến du hành vũ trụ phục tất cả hiệu quả còn cung cấp người sử dụng cần thiết không khí tiêu hao còn có trình độ nhất định lực phòng ngự chỉ là không thể thời gian dài sử dụng chi phí hơi cao phần lớn làm đặc vụ dùng trang bị sử dụng cái khác trong công việc cũng không hề dùng đến tất yếu thân vân nhẹ gật đầu messi thì là một mặt m ộ t b ư ớ c mà hai người kia tại lấy r a ống trích phân biệt cho thường n i n h cùng keo ly dương tiêm vào về sau hai người cũng không có chỉ hoãn quá lâu liền chậm rãi mở mắt trong lúc nhất thời hai mắt có chút ít mê man có chút không có hiểu rõ là xảy ra chuyện cộng không hiểu ra sao cộng thêm không hiểu h t gì rõ ra ra là xảy sao ê mỹ không tỉnh có táo dạ do dư lại nói ra tạm thời để bọn hắn đứng ở đối phương cứ điểm bên trên thay thế hai người này đồng thời cũng bắt đầu đối với hai cái hạm đội tình báo tiến hành thu thập đại nhân ngươi có thể yên tâm đối với cơ giáp điều khiển chúng ta làm những chuyện này là tuyệt đối chuyên nghiệp messi nhìn xem mỹ dạ do dư lại nhìn xem tần vân không biết rõ hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào thế nhưng là mỹ dạ do hoàn toàn chính xác lại là tần vân mang về cái này rất rõ ràng hai người này cũng không phải là đơn thuần thượng hạ cấp quan hệ một cái tần vân một cái bị dạ dọn bây giờ tinh h ỏ a hạm đội bên trong thậm chí là liên bang bên trong cường đại nhất phi công lại còn ẩn giấu đi như thế tần một không người biết đến quan hệ cái này khiến messi có chút không làm rõ ràng được tình trạng tần vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua messi nói từ giờ trở đi ngươi cũng cần đi vào ta chân chính vòng tròn bên trong đến bị dạ dọn bọn hắn những người này cho tới bây giờ liền cũng không tính là là liên bang một viên từ đầu tới đôi kỳ thật đều chỉ là vì ta công việc mà thôi bọn hắn năng lực về sau ngươi sẽ chậm giải biết rất nhanh còn sẽ có một nhóm người được đưa đến cứ điểm đến đến lúc đó liền giao cho ngươi đến mỹ dạ do bọn hắn nhóm người này am hiểu hơn sự t ì n h chấp hành đặc vụ hành động cơ giáp điều khiển đều chỉ là bổ sung nhưng mặt khác đến đám người kia chính là chân chính chiến sĩ mà mấy người này mới là ta chân chính lực lượng có bọn họ ta tùy thời có thể thành lập được một trăm cái tinh hỏa hạm đội cho nên nói tinh hỏa hạm đội chân chính hạch tâm kỳ thật hẳn là bọn hắn mới đúng messi có thể nói cái gì đâu cũng chỉ có thể t ì n h t ì n h điểm điểm đầu ô ô ô ô thanh nhâm ô ô để tần vân lại đem đầu chuyển trở về đối mỹ dạ do làm một á n h mắt cái sau chuyển thân đem dính chặt hai người ngoài miệng băng dính cho trực tiếp kéo xuống t h n vân đây là nơi nào người muốn làm gì thương ninh bị lấy x u ố n g băng dính cũng không kịp quản miệng đau đớn t h ở hồn hển nhìn chòng chọc vào t â n vân ngự a khí r ồ n dập mở miệng hỏi ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì t â n vân cười cười nói nơi này đương nhiên là ta bẫy bẹn cứ điểm rất xin lỗi dùng phương thức như vậy đem hai vị mời đi qua nhưng nếu là ta không cần phương thức như vậy mời hai vị tới chỉ sợ ta cũng không có cơ hội có thể an tính như vậy cùng hai vị thật tốt tâm sự eo ly dương còn có chúc n ộ n g có lẽ là nữ tính tố chất thân thể không có cách nào cùng nam tính so sánh chậm rãi mới thanh tỉnh lại đặc biệt quen thuộc n ớ c mày gác gao tiếp cận tần vân cũng không để lại dấu vết đem chung quanh tất cả tình trạng cho quét vào đáy mắt nói nha nữ tính mặc dù tố chất thân thể không sánh bằng nam tính nhưng cẩn thận phương diện nhưng lại so thường ninh càng tốt hơn thường ninh có chút ngạc nhiên lúc nào ngươi chẳng lẽ liền không sợ hạm đội của chúng ta phát hiện chúng ta không tại lúc này biết đối với chúng ta động thủ cũng chỉ có người ngươi liền không sợ gây nên chúng ta nội bộ ở giữa chiến đấu không sợ bởi vì ta đã lưu lại hai người ở bên kia thay thế các người bọn hắn coi như không cần làm những chuyện khác dù sao thỉnh thoảng lộ mặt là được trong thời gian ngắn sẽ không có người phát hiện các ngươi đã đi tới bảy bện cứ điểm tần vân nơi nào sẽ lo lắng quan hai cười nói mà lại ngươi nói những ta đó thật đúng là không sợ trong ba ngày ta nghĩ ta cần phải liền có thể lại lần nữa thôi động mới thứ sáu thứ bảy quan chỉ huy thượng úy đương nhiên là loại kia nghe ta lời nói quan chỉ huy mà ba ngày về sau các ngươi tồn tại hay không liền hoàn toàn không có quan hệ liền xem như xuất hiện chiến đấu lại có thể thế nào trước đó ta liền đã nói qua đồng ý ta có thể lưu lại mà phản đối ta liền rời đi nơi này cho nên nguyên bản tính toán của ta chính là đem các ngươi hai cái hạm đội đổi ra tinh môn đặc khu ta vừa vặn tìm không thấy lý do hợp lý tới làm chuyện này nếu như các ngươi hai người hạm đội thật muốn có mạo phạm để ta vậy ta phản kích bởi đi các ngươi cũng chính là đương nhiên mà bây giờ các ngươi biết ta đem các ngươi đưa đến bảy bẹn cứ điểm thế nhưng là còn có ai có thể biết lại có ai cảm thấy ta có năng lực như vậy càng hoặc là lại có ai có dạng này chừng cứ có thể chứng minh những thứ này tại ta cứ điểm bên trong để các ngươi chống không tan biến mất thế nhưng là không có chút nào khó đúng không cuối cùng mặc kệ từ chỗ nào phương diện đến nói ta đều xem như các ngươi thượng cấp liên bang vũ trụ quân hạ nhiệm tổng soái hoặc là tinh môn đặc khu thủ lĩnh ta ngay từ đầu thật sự cho rằng chúng ta có một cái tốt đẹp bắt đầu lại không nghĩ rằng rõ ràng là một bên chiến hữu các ngươi đối ta duy trì lại còn so ra kém gạ l à c ù n g liên hợp ta cho các ngươi cái cuối cùng lựa chọn cơ hội từ giờ trở đi quên liên bang triệt để đầu nhập hương ta hoặc là chính là hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này ta nhưng không có cái gì thời gian cùng các ngươi tiếp tục tiếp tục trì hoãn lãng phí thời gian một ngày cái chỉ có thể để ta bố trí trở nên chậm hơn đến lúc đó đối mặt địch nhân tiến công liền sẽ thêm ra càng nhiều không tất yếu biến cố một hai ông ba ông ba tần v â n dừng lại ba tiếng đến ngược tính theo thời gian sau đó nhữ mày ngẩng đầu nhìn bậy bẹn cứ điểm cảnh báo lại vào lúc này bỗng nhiên vang lên hơn nữa còn là toàn cục cảnh báo viết vang lên loại này cảnh báo duy nhất khả năng cũng chỉ có một đó chính là tinh môn lần nữa mở ra mà nghe được cái này cảnh báo thường ninh cùng keo ly dương hai người trên mặt biểu lộ cũng đi theo biến sắc chương ba trăm tám mươi tám tinh môn khách mới đ ị c h nhân vàng hữu tần vân sắc mặt có chút biến hóa hồi lâu chưa từng xuất hiện tinh môn cảnh báo vậy mà tại như thế một cái có chút lúng túng thời điểm vang lên về sau tần vân nhìn xem trên mặt đồng dạng có biến hóa thường ninh cùng keo ly dương lập tức cảm thấy hiện tại tràng diện có chút lúng túng、cục. tinh môn cảnh báo làm sao lại ở thời điểm này vang lên tân vân đối hai người này nói ra liền làm phiền hai vị tạm thời ở chỗ này một hồi thường ninh dãy rủi lấy nhìn về phía tân vân đây không có khả năng chúng ta nhất định phải lập tức trở lại hạm đội tiến hành chỉ huy không cần đến tân vân nhàn nhạt nói ra không có dạng này tất yếu ta người có thể hoàn toàn thay thế các người đối với hạm đội chỉ huy huống hồ cũng không cần đến các người đến chỉ huy tại tinh môn nơi này ta quyết định cho nên ta người chỉ cần hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của ta đến tiến hành bố trí chính là mà lại thật muốn xuất hiện cái gì đại quy mô bệnh nhân ta biết tại thời điểm cần thiết giải quyết hết tất cả bọn chúng tỉ như nói đợi đến hai người các ngươi hạm đội cứ điểm bị hủy thời điểm ta sẽ trở thành chúa cứu thế còn có thể triệt để bình định ta tiếp quản tinh môn đặc khu sau cùng trở ngại liên đối lấy cái k i a đoàn điều tra cùng một chỗ đưa tất cả mọi người đi gặp thượng đế n ế u mày nghiêm túc keo ly dương ở thời điểm này rốt cuộc duy trì không được nàng quen thuộc nhất biểu lộ không gì sánh được ngạc nhiên nhìn xem tân vân ngươi ngươi làm sao dám ta vì cái gì không dám tân vân lưu lại câu nói này sau đó chuyển thân rời khỏi kho chứa máy bay tinh môn cảnh báo cùng so sánh trọng yếu hơn hai người kia liền tạm thời để bọn hắn ở lại đây vũ trộm chúng phong tại cùng phi ưng kịch liệt trao đổi tiểu từ này là không phải muốn hát hóa rồi nào có sự tình chính là uy hiếp thoáng cái cái kia hai cái không thức thời ra hỏa hắn chính là trên miệng nói đến hung đơn thuần đây cái gì đều không có trải qua tiểu thí hài làm sao có thể làm được ra loại chuyện này tới người cam đoan cái gì cũng không làm qua tiểu thí hài liền sẽ không làm ra loại sự tình này khi sơ khả dĩ đại khái có lẽ chỉ cần cái kia hai cái hạm đội không đem họng pháo nhắm ngay hắn chỉ cần bé ngoan nghe lời cần phải sẽ không tính cách của hắn tuyệt đối không phải loại kia biết hướng phía hắc cá một b phương hướng phát triển loại kia người xác nhận loại nghiệp vụ này không thuần thục tiểu thí hài dễ dàng nhất làm ra sự tình đến không có kinh nghiệm càng không hiểu l ò người cho đến bây giờ cũng không có đem bản thân áp đảo quyền lợi phía trên làm được không nhìn quyền lợi mà là đem bản thân đồng đẳng với quyền lợi cho nên ngươi cảm thấy hắn lại biến thành ở rẽ khuôn mẫu còn là cờ giờ ở sẽ khuôn mẫu hoặc là trạ khuôn mẫu phi ưng cái này có khác nhau sao không đều là mặt nạ nam nói ngọt tâm đen không phải mặt nạ nam tiêu chuẩn v h i trí t r u n g phong cho nên ngươi bồi dưỡng là một cái tiêu chuẩn mặt nạ nam phi ưng ha ha ha không có sự tình ngươi chớ nói nhảm bốn tối đa cũng chính là để hai cái này người phản đối biến mất chúng phong không có loại nghiệp vụ này quá trình phiền phức vậy liền trực tiếp hỏi hắn phi ưng thanh âm tại thông qua mặt nạ chuyển vào tần vân lỗ thai tiếp xuống n g ư ơ i chuẩn bị làm sao đối phó hai người kia còn có hạm đội của bọn hắn tần vân cũng không biết phi ưng cùng trùng phong âm thầm giao lưu nghe được phi ưng nhỏ giọng hồi đáp tận khả năng thuyết phục bọn hắn tốt nhất là cam tâm tình nguyện đứng tại ta bên này dù sao ta cũng không muốn đem cùng liên bang mâu thuẫn bên ngoài hóa nếu như hai cái này hạm đội lựa chọn ủng hộ ta vậy thì đồng nghĩa với là ta nắm giữ toàn bộ vũ trụ quân tất cả chiến lược liên bang đã m g t o à vũ trụ quân liền chỉ có thể nhìn sắc mặt của ta làm việc thứ hai cũng có thể thuận tiện ta làm cái khác đến lúc đó tiếp nhận vũ trụ quân tổng x o á i cũng là danh chính ngôn thuận nhưng hai người kia thật minh ngoan bất linh vậy ta liền chỉ có thể để bọn hắn biến mất mặc dù ta cũng biết này sẽ bỏ phí càng nhiều công phu đi thu phục hai cái hạm đội nhưng có thể thu mua bọn hắn bảng giá ta đồng dạng có thể xuất hiện ở người khác trên thân còn gấp b ộ i da ta cảm thấy vấn đề không lớn phi ư nói g n không có đánh tan đem hai cái này hạm đội triệt để đánh sụp đổ rơi t â n vân lắc đầu không có dạng này tất yếu ta cần vừa v ậ n chính là hai cái hạm đội nhân lực vật lực chiến l ư c trên tay mình không có chút người chẳng lẽ ta làm cái gì đều muốn giao cho gạ cùng liên hợp tới làm ta hy vọng nhất chính là có thể có được thường ninh cùng keo ly dương tán đồng nhưng muốn làm đến một bước này đầu tiên ta cần biết bọn hắn đến cùng nghĩ cái gì cần lại là cái gì phi ưng nhắc nhở người trước tiên có thể cùng bọn hắn giảng đạo lý tần vân đương nhiên mà nói ta cũng là nghĩ như vậy cho nên ta đem bọn hắn mời đi theo a 6.666 g h ì ư ơ phi ưng còn có thể nói cái gì đó tối thiểu biết tần vân cũng không có bởi vì liên bang hiện tại đối với hắn phản đối cùng áp chế liền bắt đầu lựa chọn hắc hóa con đường mặc dù hắc hóa mạnh ba lần tẩy trắng yếu ba phần loại sự tình này mặc kệ đặt ở địa phương nào đều là thông dụng nhưng tối thiểu tần vân không có lựa hắc hóa có thể tần vân cũng làm cho phi ưng cảm thấy gia hỏa này có chút không giống bình thường tư duy hình thức đó chính là dù là toàn thế giới đều cho rằng ta hát hóa ta cũng làm nhìn như hát hóa sự tình nhưng ta vẫn là nội tâm trắng l o ã n như tuyết người tốt cướp ép từ đen đây chính là hắn sau cùng của cường cái này lựa chọn là bá đạo còn là nói đi đến bây giờ một bước này tần vân đã bắt đầu có chút tung bay rồi bá đạo nhân đạo vương đạo âm hiểm đạo những thứ này không tâm h sao bá đạo là dễ dàng nhất giải quyết vấn đề nhưng cũng là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề chỉ có thể làm phụ trợ thủ đoạn đến sử dụng nhưng bây giờ tần vân lại là chuẩn bị lấy bá đạo đến làm chủ yếu thủ đoạn kế tiếp phi ưng cũng không định lại nói cái gì lấy tần vân nhất quán phong cách hành sự đến xem liền xem như sử dụng bá đạo cũng hẳn là có thể nắm giữ phân tức mới đúng dù sao trước mắt tình huống này giải quyết dứt khoát cũng là vẫn có thể xem là một loại tương đối tốt biện pháp một đường bước nhanh đi vào trung tâm chỉ huy kho chứa máy bay bên kia lưu lại một người trông coi chính là những người khác thì là toàn bộ rời khỏi thay đổi quần áo tùy thời chuẩn bị xuất kích Tại、tần ạ i t vân trầm ngâm một tiếng thông cáo các hạm đội phái ra tất cả vương bài cơ giác biên đội phi công tại tinh môn ngay phía trước tập kết từ bọn hắn tới làm đợt thứ nhất phản kích bạch lễ ngạc nhiên nhìn về phía t â n vân dùng cơ giác biên đội tới làm đợt thứ nhất phòng ngự cái này có thể sao bọn hắn sao có thể chống cự bị t â n vân lắc đầu vương bài bộ đội một mình chiến đấu anh dũng tập kết tập kích tác chiến là sớm muộn cũng phải đối mặt ta cũng sẽ gia nhập vào vương bài biên đội bên trong tham chiến tức thời căn cứ tình huống cho ra có thể triệt thoái phía sau mệnh lệnh chỉ ít trước năm phút đồng hồ vương bài bộ đội nhất định phải đem địch nhân cho chặn đường tại nhất định phạm vi bên trong trong tương lai trên chiến trường cơ giáp tại chiến tranh cục bộ bên trong có thể đưa đến tác dụng hoàn toàn không phải chiến hạm có thể so sánh mà tinh môn uy hiếp đối với hiện tại chúng ta tới nói chẳng khác nào là chiến tranh cục bộ cho nên cơ giáp biên đội đều nhất định muốn gánh vác lên càng nhiều chức trách cùng áp lực bạch lễ có thể lý giải tần vân nói nhưng hắn không thể nào hiểu được chính là bây giờ căn bản liền không có làm tốt dạng này chuẩn bị cho nên tại sao phải dùng thực chiến đến kiểm nghiệm cùng tăng lên bộ đội cơ giáp ở phương diện này năng lực tác chiến bạch lễ nói nhưng là không có người đối với cái này có chuẩn bị ngươi quá gấp lần này ta cảm thấy còn là dựa theo nguyên bản chế định phòng ngự kế hoạch đến càng h thỏa Tần thể theo chầm Vân rộng miệng nói, có thể dựa theo người nói đến, mở có dựa bạch ấ t trước ta biết t quá lưu đem đội, đứng mà ngay vương biên phía cho bài i bài biên đội mà ta biết đứng tại vương ư phía t r ớ n ấ t Minh Bạch Bạch lễ gật gật đầu lập tức đem tần vấn phân p h ó an bài song xuôi cũng chính là đơn giản thông cáo các hạm đội đem thuộc về vương bài biên đội phi công cho tập kết tại ngay phía trước khu vực phòng thủ cảng phía trước đồng thời tinh môn ngay phía trước hạm đội phòng ngự không tham dự đến đợt thứ nhất phản kích hoàn toàn do vương bài biên đội đem tất cả ngay phía trước cửa ở cọt trò c ả lại cái này theo bạch lễ vẫn có chút quá mạo hiểm những q u á i vật kia mỗi lần xuất hiện đều là nhiều như vậy vương bài biên đội phi công m ớ i bao nhiêu người cộng lại m ớ i bao nhiêu không máy muốn ngăn g i ớ i số lượng kinh khủng cửa ở còn thực tế rất khó khăn thế nhưng là bạch lễ cũng nhìn ra đây là tần vân danh giới cuối cùng nhất định phải để vương bài biên đội chịu đựng càng nhiều ma luyện mà bạch lễ cũng tin tưởng nếu quả thật đến cần một bước kia tần vân khẳng định sẽ làm ra cái khác căn bài huống hồ hiện tại lúc này bạch lễ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tần vân lấy tần vân cho tới nay biểu hiện làm đảm bảo tựa hồ đáng giá tin tưởng tần vân hít một hơi thật sâu chuyển thân rời khỏi tổng chỉ huy phòng trận chiến đấu này hắn không thể ngồi đang chỉ huy trong phòng đến mệnh lệnh những người khác làm như thế hắn nhất định phải tự mình gia nhập vào chiến đấu bên trong đi bởi vì hắn không biết lần này q u ỷ ở có sẽ mang đến ra sao trả thù trước đó phi ương xử lý đối phương một chút hoàng tộc cùng thượng vị trung tộc như đổi thành hắn hắn đều sẽ lựa chọn trả thù bây giờ bình tĩnh nhiều ngày như vậy đến chậm trả thù rốt cuộc đến nếu như q u ỷ ở có phái ra cấp b trở lên chiến lược có lẽ không cần quá nhiều chỉ cần mười cái cấp a chiến lược liền có thể đem bọn hắn tinh môn đặc khu triệt để hủy diệt mà nếu có cấp s chiến lược cái kia toàn bộ hệ mặt trời ba cái thế lực cũng đều sẽ bởi vậy trở thành lịch sử chỉ có hắn tự mình xuất chiến mới có thể chuẩn xác hơn đánh giá ra cửa ở có sức chiến đấu mới có thể lại cần nhất thời điểm mấu chốt nhất để phi ương cùng trùng phong đăng tràng kết thúc trận chiến đấu này vài phút thời gian thoáng một cái đã qua tại cảnh báo vang lên thời điểm các hạm đội liền đã tại trước tiên tung ra tất cả bộ đội cơ giáp tần vân đi trước bộ chỉ huy một chuyến về sau mới thay quần áo điều khiển khung máy xuất kích lúc này vương bài biên đội đều đã toàn bộ dựa theo tần vân chỉ thị tập kết tại ngay phía trước theo lý mà nói đi qua những thời giờ này dưới tình huống bình thường cũng hẳn là có cửa ở còn xuất hiện nhưng lúc này đây cho đến tần vân xuất kích đi vào chiến khu đều không có một địch nhân xuất hiện cái này cũng khiến cho tinh môn khu vực phòng thủ bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế càng ngày càng nặng nặng ngôi tại điều khiển trong khoang thuyền tần vân bẫy bèn cứ điểm bệ lễ liên hợp genos gã la x í m b i đi ủm còn có thứ sáu hạm đội thứ bảy ngụy chỉ huy quan giả thường ninh cùng giả keo ly dương lúc này đều bởi vì giống nhau tần số truyền tin thông qua sóng điện nối liền với nhau nhưng giả thường ninh cùng giả keo ly dương cũng không có tư cách nói chuyện đội thành chính là liên bang phái tới chủ trì đại cục gọi là cái gì đến hốt đản dù sao tần vân đã đem tên của hắn cấp quý mất khắc cái gì đó a cái gì này ra hỏa tần vân cũng còn không nói gì z e n o s cũng không nói cái gì cbd ùn cũng không có phát biểu ý kiến cái này cờ roas đến lúc đó vội vàng tại tần số truyền tin bên trong m ở m i ệ n g các người đang làm cái gì tần vân tại sao phải để cơ giáp biên đội tập kết tại ngay phía trước chi này cơ giáp biên đội ngăn trở ngay phía trước hạm đội phòng ngự hỏa lực tranh thủ thời gian mệnh lệnh chi này biên đội rời khỏi thừa dịp địch nhân còn không có xuất hiện còn có thời gian trọng trình phòng tuyến tân vân lô thai không lọt vào mắt cờ t h oas thanh âm ân tựa như người này căn bản không tồn tại đồng dạng tân vân tại thông tin bên trong hỏi d e n nó tướng quân cbd ủng chấp hành quan loại tình huống này trước kia xuất hiện qua sao d e n nó nói cái này ta không rõ lắm cbd ủng chấp hành quan ở chỗ này n g ầ n đến thời gian càng dài vấn đề này từ cbd ủng chấp hành quan đến trả lời thích hợp hơn không có cbd ủng thanh âm vang lên mỗi một lần tại tinh môn triệt để mở ra về sau nhưng ở cọc đó liền sẽ vội vã không có chút nào đầu nao xông lại chưa từng có xuất hiện qua loại này mở ra một đoạn thời gian đều không có xuất hiện địch nhân tình huống Tân v â n trầm giọng nói vậy các ngươi hiện tại tình huống này đã xuất hiện cái tia đại biểu cái gì rẽ nó ngược lại là học được đắp đáp hoặc là xuất hiện biến cố gì hoặc là chính là đối phương tại tập kết lực lượng cường đại hơn chuẩn bị nhất cổ tác khí đột phá phòng ngự của chúng ta t i n h môn có phản ứng b ạ c h lễ thanh â m r ồ n dập tại thông tin bên trong vang lên s ắ t theo đó tinh môn ở giữa màn sáng liền bắt đầu xuất hiện gọn sóng từ giữa đó bắt đầu xuất hiện gọn sóng độ chấn động vô cùng lớn là một loại tần vân chưa bao giờ nhìn thấy qua tình huống bình thường ở có thời điểm tiến công ngay từ đầu đích thật là như là một viên cục đá ném vào bình tĩnh giấc ngủ động nhưng lại đối không có xuất hiện loại này một cái gợn sóng vậy mà khuyết t á n đến toàn bộ tinh môn tình huống nếu như xuất hiện tình huống như vậy vậy liền chỉ có thể nói rõ một sự kiện có một cái phi thường to lớn còn cực lớn chất lượng đồ vật ngay tại xuyên qua tinh môn thông cáo tất cả đơn vị thông cáo tất cả đơn vị dị t h ư ờ n g gợn sóng phản ứng dị t h ư ờ n g gợn sóng phản ứng lần này gợn sóng phản ứng chưa hề xuất hiện qua tất cả đơn vị mời lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tần vân trưởng quan xin ra lệnh tần vân nhũng mày các hạm chủ tuyển pháo bổ sung năng lượng toàn vũ trang công kích chuẩn bị ghi nhớ không có mệnh lệnh của ta không cho phép công kích tạm thời gián đoạn thông tin tần vân hỏi, phi... Trung phong cũng nói hẳn là một cái cứ điểm loại lớn phi thường to lớn cứ điểm so với các ngươi tất cả cứ điểm còn muốn càng lớn lớn loại kia bất quá sẽ không là quỹ ở con quỹ ở con không có loại này chất lượng cùng quy mô đồ vật nhưng đối với các ngươi mà nói có thể chế tạo ra loại này to lớn cứ điểm tồn tại chỉ sợ cũng không phải là các người có khả năng chống lại được tối thiểu không phải trước mắt cái này mấy chi hạm đội có thể chống lại cứ điểm sao tần vân như có điều suy nghĩ một lần nữa kết nối thông tin ra lệnh tàu lờ s ở chỉ ớt bằng nhanh nhất tốc độ phóng thích chiến thuật trang giáp tất cả đơn vị làm tốt tác chiến chuẩn bị toàn quân tản ra hướng về sau lấy tốc độ cực nhanh ba mươi phần trăm hướng về sau rút lui ba mươi vũ trụ đơn vị mỹ dạ dọ t dỡ mèn theo ta lên trước làm chiến thuật trang giáp bị tung ra lúc đi ra tần vân đã mang theo mỹ dạ dọ dùng gạ lạ cấp b mạnh bắt đầu hướng phía trước di động mà chiến thuật trang giáp thì là tại tung ra về sau lấy tốc độ cao nhất tiến hành đuổi theo nhưng ở chiến thuật trang giáp cũng còn không thể đổi kịp tần vân bọn hắn thời điểm tinh môn rốt cục có biến hóa mới một cái phi thường to lớn phi thường to lớn nhân công sắt thép tạo vật một góc từ tinh môn bên trong xuất hiện vẹn vẹn chỉ là cái này một góc đều cực kỳ to lớn nói cứng chỉ là cái này một góc chỉ sợ liền có thể so ra mà vượt bày bẹn cứ điểm lớn nhỏ đây quả nhiên là nhân công tạo vật tần vân trong đầu lõe lên ý nghĩ này sau đó vội vàng lại đang thông tin bên trong hôm ộ t câu bất luận kẻ nào cấm chỉ công kích không có mệnh lệnh của ta cấm chỉ công kích vi phạm mệnh lệnh người bất kể là ai lấy quân pháp xử trí cờ giờ a s nếu như ngươi dám làm ra cái gì cử động ta người thứ nhất giết chính là ngươi giết ngươi ta còn giết ngươi cả nhà ta nhìn liên bang ngăn được ta chương ba trăm tám mươi chín vô cùng lớn đại vũ trụ đô thị tần vân tại toàn bộ tinh môn đặc khu tất cả đơn vị thông tin bên trong vang lên đang đằng sát khí cảnh cáo để không ít nghe thấy lời nói này người đều có điểm tâm bên trong rút l ư y bất quá càng nhiều vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rõ ràng hiện tại là cỡ nào khẩn trương thời khắc nhưng vì cái gì nghe được tần vân lại vẫn cứ cảm thấy có như vậy điểm buồn cười đâu một cái liên bang quan lớn ngay trước một triệu người trở lên nguy hiểm một cái khác liên bang q u a lớn hơn nữa còn trực bạch như vậy nói ra không chỉ muốn giết n g ư ơ i còn muốn giết n g ư ơ i cả nhà như vậy cái này cái này cái này cái này cái này quả thực quá bất khả tư nghị c ơ rơ oas tại hạm đội thứ sáu cứ điểm bên trong quả thực chính là trận mắt hốc mồm toàn bộ hạm đội thứ sáu cứ điểm trong phòng chỉ huy bởi vì tần vân một nháy mắt liền trở nên lặng ngắt như tờ q u dị bầu không khí bao phụ tại trong phòng chỉ huy không ít lén lút ánh mắt cũng đều đặt ở c ơ rơ oas trên thân có ít người gắt gao n h ế c miệng đình chỉ nội tâm thoải mái có ít người nhìn không chớp mắt p h ả n phất ta cái gì cũng không biết mà có ít người sắc mặt thì là cực kỳ khó coi nhưng cuối cùng một loại người đang chỉ huy trong phòng cái chiếm cứ rất rất ít số lượng cờ giờ hoa sắc mặt đã triệt để đen đen miệng há ra hợp lại lại là liền một chữ đều nhà không ra một hơi ngăn ở trong cổ họng đi ra cũng không thể đi xuống kìm nén đến đỏ thấm đỏ thấm trong chấp nhóm này cảm xúc làm cho đầu hắn ra tóc nha rối ra tay run dày chậm rãi nâng lên t r ê ngực n một cái tay khác thì là chống tại trước người trên mặt bàn thằng ngai danh thằng ngai danh cờ giờ hoa s v ẫ n nộ mắng vài câu nhưng ánh mắt đ ả o mắt quá lớn nửa cái phòng điều khiển người hít hai hơi thật sâu sau liền ngậm ngược lại hắn cái này là thật có chút sợ tần vân đã dám ngay ở mấy cái hạm đội nhiều người như vậy nói ra muốn giết hắn vậy đã nói rõ tần vân thật sự có dạng này lực lượng cùng ý nghĩ như vậy không chỉ bản thân muốn chết liền người nhà cũng đều sẽ chết tại tần vân cái kia cổng đồ phía dưới dạng này uy hiếp để cờ zhoas cảm thấy lúc này còn là không muốn tại trên miệng xính cái gì uy phong tương đối tốt giả thương ninh đồng dạng đang chỉ huy trong phòng liền đứng sau lưng cờ zhoas không nói một lời chỉ tự ở bề ngoài đến xem cái này từ tần vân thủ hạng uy trang thành thường ninh căn bản nhìn không ra có bất kỳ khác nhau tiếng nói hành động phương thức đều không có khác nhau chút nào mà vừa lúc này giả thương ninh đứng dậy đi đến phía trước nhất. Hiến binh, n đem cờ D.O.A.S. t ư ớ giả quân cùng hắn tùy tủng, cùng tùy v ớ khắc tất cả mọi người dẫn đi dẫn n ố thường lại, i i h giữ, ô ninh g không h g n để phòng chỉ huy x a vào đến một trận càng q u ỷ dị bầu không khí bên trong rất nhiều người đều dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía thường ninh cũng bao quát cờ g i h a s thường ninh người giả thường ninh trên mặt không chút biểu tình nói ra lúc này không phải là các ngươi loại người này làm loạn thời điểm ta mặc kệ các ngươi đã từng có hay không đi lên chiến trường nhưng các ngươi đại đa số người căn bản là liền chiến trường chân chính đều không có tới qua tại thời chiến liền chỉ có thể có một cái quan chỉ huy một thanh â m đó chính là tần vân tướng quân ta không hy vọng các ngươi ở đây nhiễu loạn hạm đội thứ sáu sĩ khí cùng các chiến sĩ tâm tư mà đây cũng là ta cùng keo ly dương tướng quân thái độ hiện tại xuất hiện biến cố như vậy vậy đã nói rõ tần vân tướng quân trước đó đối với tinh môn suy đoán là không sai nhân loại chúng ta chưa hề cân nhắc từng tới khủng bố uy hiếp cho nên từ giờ trở đi chúng ta đem hoàn toàn duy trì tần vân tướng quân tất cả hành động thực sự trở thành tinh môn đặc khu một viên hiến binh dẫn bọn hắn xuống dưới còn đứng n g a y đó làm gì t r u n g quanh hiến binh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng trở nên sắc mặt kiên định là lớn phải cờ h oas cứ như vậy bị trực tiếp dẫn đi mà giờ khác này hắn không chỉ căm hận tần vân cũng tương tự hận lên lại muốn hạn chế hắn hành động thường linh giờ khác này cờ h oas không gì sánh được hối hận bản thân vì cái gì liền đầu góc nóng lên chạy đến tinh môn bên này bọn hắn là nhằm vào tinh hỏa hạm đội nhằm vào tần vân đến mà bọn hắn lại lựa chọn và ở liên bang lực ảnh hưởng nhỏ nhất hạm đội thứ sáu cứ điểm hạm đội thứ sáu những thứ này các tướng sĩ đối với liên bang cũng không tồn tại cái gì tôn kính. Giả thương ninh nhìn cũng không nhìn bị mang đi cờ giờ oas lên mắt ánh mắt nhìn về phía phía trước màn hình lớn giống như trước đó bình tĩnh tần v â n bên này đang đến gần tinh môn một khoảng cách về sau liền chủ động ngược lại chờ đợi lấy chiến thuật trang giáp đến liền tiến hành chấm dứt hợp cùng sau lưng tần v â n mỹ dạ dò cũng đồng dạng lấy được chiến thuật trang giáp c h i viện duy chỉ có gã là phi công tiếp l ờ i không hợp mà lại trước kia cũng chưa dùng qua cái đồ chơi này chỉ có thể lái bản thân khung máy như là tiểu hài t ử đồng dạng đi theo càng phía sau địa phương dạng này một hình ảnh cũng đồng dạng bị tất cả hạm đội đơn nguyên tiếp thu được bị tất cả đã xuất kích bộ đội cơ giáp phi công trông thấy đột nhiên rất nhiều người liền có như thế một cái ý nghĩ như là hiện tại thủ vệ ở đây tất cả mọi người sử dụng đều là cùng một cái tiêu chuẩn cơ giáp khẳng định như vậy liền sẽ không xuất hiện loại này ngoại trang trang bị không thể thông dụng tình huống hiện tại zenos cbd ủn cũng tại đ ỗ n g nhiên ở giữa bắt đầu nghiêm túc suy tính tới tới này sự kiện đặc biệt là tại nương theo lấy cái k i a từ tinh môn bên trong dần dần xuất hiện to lớn nhân công tạo vật dưới áp lực làm toàn bộ to lớn nhân công tạo vật hoàn toàn từ tinh môn bên trong xuất hiện về sau tần vân nhìn xem như là thái sơn đồng dạng rộng lớn to lớn tạo vật cũng không khỏi phát ra một tiếng sợ hai thán phục tốt to lớn cứ điểm đây cũng không phải là cái gì cứ điểm mà là một cái vô cùng lớn lớn vũ trụ đô thị phi ưng thanh âm thích hợp tại tần vân trong lỗ thai xuất hiện dài rộng vượt qua một trăm năm mươi km độ cao đạt tới hai mươi lăm km liền bậy bẹn cứ điểm cái kia mới mấy cây số đường kính một trăm năm mươi km tần vân có chút choáng tinh môn cửa ra và có lớn như vậy phi ưng ngạc nhiên ngươi đều đến tinh môn bên này bao lâu liền cái này tinh môn đến cùng lớn bao nhiêu cũng không biết tân vân trong đầu so sánh một cái một trăm năm mươi km chiều dài có chút mở mịn nói không phải thế nhưng là một trăm năm mươi km chiều dài loại cực lớn vũ trụ đô thị cảm giác được không chân thực tinh môn chiều dài giống như cũng bất quá chính là hai trăm km trái phải t r u n g phong nói tại trong vũ trụ mấy trăm km chiều dài căn bản không tính là cái gì nhưng lấy năng lực không gian của ngươi đến nói không nên sẽ không xem rơi tinh môn lớn nhỏ sự tình phi ư n g nói nguyên nhân này hay là bởi vì quá lớn ảnh hưởng cảm giác cái này rất bình thường nhưng xét đến cùng hay là bởi vì năng lực đẳng cấp không đủ đối với cỡ lớn vật thể năng lực phán đoán không đủ tần vân lắc đầu dài rộng đều đạt tới hơn một trăm km vũ trụ đô thị đây cũng quá khủng bố phi hưng cho tần vân p h ụ cập khoa học thương thức đây không tính là cái gì trăm km vũ trụ đô thị là rất bình thường huống hồ còn có càng thêm to lớn đ ị a sơn cầu sinh thái hệ thống một cái đ ị a sơn cầu mỗ đ ủ lệ liền có thể đạt tới mười km mà một cái đ ị a sơn cầu tối thiểu cần mấy chục cái dạng này mỗ đũ lệ ngươi suy nghĩ một chút cái kia lại là một bộ ra sao tình trạng không sai biệt lắm tương đương một cái tiểu hành tinh nhưng cho dù là chúng ta đều cơ bản sẽ không lại kiến tạo dạng này vũ trụ đô thị bởi vì trừ di chuyển cùng tàn bên ngoài không có chút ý nghĩa nào mà theo đối với vũ trụ mở mang làm sâu sắc siêu không gian đi thuyền kỹ thuật thăng cấp để chúng ta có thể tại một cái hệ ngân hà tự do lui tới thậm chí đều không cần dùng tới quá nhiều thời gian liền có thể vượt qua đến hệ ngân hà bên kia như vậy coi như di chuyển cũng là cực kỳ thuận tiện nắm giữ tư nguyên tinh sinh hoạt ngôi sao càng nhiều cuộc sống của mọi người điều kiện cũng liền càng tốt tất cả nhân loại sống một mình biệt thự đều là hoàn toàn có thể được chỉ là loại này vũ trụ đô thị cũng có tất nhiên tồn tại ý nghĩa tại chúng ta n có ít người liền nữa thích làm người mở mang cùng vũ trụ kẻ lưu lạc dù sao không quan tâm làm sao lãng toàn bộ thế giới đều là chúng ta chính là sân nhỏ quá lớn mười năm hai mươi năm lãng không hết có thể cái này không giống tại phân tích của ta kết quả bên trong đây là một cái vũ trụ đô thị nhưng ngươi cảm thấy cái này nhìn qua như cái gì thần vân con mắt híp i híp chiến tranh cứ điểm phi ưng nói đây không phải một cái thường quy vũ trụ đô thị là một cái v õ trang đầy đủ vũ trụ đô thị hơn nữa còn có rất nhiều chưa hoàn thành bộ phận lại đơn sơ nhưng tóm lại phải cẩn thận một chút ngươi có thể để hạm đội tiếp tục triệt thoái phía sau như thế lớn chất lượng vũ trụ đô thị xuyên qua tinh môn cũng không phải muốn ngừng liền có thể lập tức dừng lại chúng phong nói ra điều này cũng làm cho ta nhớ tới một sự kiện lúc kia chúng ta cũng tham dự vào xử lý lần kia sự kiện trong công việc vài phút liền đem bọn hắn cho c h â n áp chúng ta tham dự qua phi hưng thật đúng là hào hào nghĩ nghĩ sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà nói cái k i a một đám vũ trụ nạn dân nhìn như vậy thật đúng là có chút giống thân vân hỏi có ý tứ gì gia viên bị xâm lấn sắp lâm vào hủy diệt tập kết còn lại toàn bộ chủng tộc tài nguyên cùng nhân lực chế tạo một cái cực lớn cứ điểm để còn lại miệng người bên trong đại đa số người ngủ đông tại đông lạnh trong khoang thuyền tại vũ trụ phiêu lưu cho đến tìm tới thích hợp bọn hắn chủng tộc sinh tồn tiếp tinh cầu ai biết chạy đến chúng ta quân đoàn địa bàn bắt đầu trực tiếp liền bị cầm xuống phi ưng không thèm để ý chút nào nói ra liên tục điểm g ợ n sóng đều không có nhấc lên sau đó toàn viên đều biến thành chúng ta cư dân có dã tâm trực tiếp vô tình chấn áp ném l ọ thiêu phải biết mặc dù chúng ta văn minh là một cái lấy nhân loại địa cầu nhân loại làm chủ thế lực nhưng phía dưới tối thiểu cũng có vô số khác biệt chủng tộc côn trùng đồng dạng chủng tộc ký sinh thể chủng tộc loại hình cái gì cổ quái kỳ lạ đều có t r u n g phong chế rêu nói ra còn có một số đặc biệt bảo bối chủng tộc phi ưng bị nghiêm cấm tới gần mỗi lần đều chỉ có thể tại không gian vũ trụ bên trong xa xa nhìn phi ưng cùng t r ú n g phong cái này liên tiếp ngắt lời tần h vân khẩn trương trong lòng cùng thấp thỏm cũng không biết chưa phát giác tiêu tán mở ra trong đầu đã không có nhìn thấy khổng lồ như thế cứ điểm khiếp sợ trong lòng mà là tại suy nghĩ cái vũ trụ này đô thị đến cùng là chuyện gì xảy ra tần vân thông qua dùng tay văn tự tin tức để phòng vệ hạm đội lần nữa triệt th mở miệng nói ra ý của các ngươi là cái này cứ điểm bên trong rất có thể chính là một chút nạn dần chó nhà có tang lúc nào cũng có thể phát quần cái chủng loại kia t r u n g phong nhắc nhở không kích thích đến nói không chừng không biết trên lệch thời gian không nhiều cái vũ trụ này đô thị đã bắt đầu giảm tốc tân vân gật gật đầu hít một hơi thật sâu lần này hắn mở ra tần suất thông tin còn khống chế k h u n g m á y lần nữa hướng phía cái kia cử hành vũ trụ cứ điểm ních h tới gần nơi này là thứ nhất hệ mặt trời tinh môn đặc khu tinh môn phòng vệ quân quan chỉ huy tần vân ta mệnh lệnh tinh môn phòng vệ quân tiếp tục triệt thoái phía sau đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu toàn pháo bổ sung năng lượng toàn vũ trang mở ra lập tức tiến vào trạng thái khẩn cấp không có lệnh của ta bất luận kẻ nào không được tự tiện phát động công kích thông cáo không biết vũ trụ đô thị ngươi đã bước vào thứ nhất hệ mặt trời tinh môn phòng vệ quân lãnh địa ta là thứ nhất hệ mặt trời tinh môn đặc khu quan chỉ huy tối cao tần vân xin báo cho các ngươi ý đồ đến còn không cần làm ra bất luận cái gì biết mang đến xung đột hiệu lầm cử động nếu không thì ta sẽ xem các ngươi vì kẻ xâm lược phát động lặp lại một lần thông cáo không biết vũ trụ đô thị các ngươi đã bước vào thứ nhất hệ mặt trời tinh môn phòng vệ quân lãnh địa ta là thứ nhất hệ mặt trời đặc khu quan chỉ huy tối cao tần vân xin báo cho các ngươi ý đồ đến không cần làm ra bất luận cái gì biết mang đến xung đột hiệu lầm cử động nếu không thì ta đem xem các ngươi vì kẻ xâm lược phát động đà kích tần vân liên tục thông qua tần suất liên tục thông báo hai lần cảnh cáo nhưng cái kia cứ điểm nhưng không có cho bất kỳ đáp lại nào tốc độ mặc dù đã giảm bớt xuống tới nhưng cũng còn duy trì tiếp tục rời xa tinh môn tiến lên tư thái một phút đồng hồ, không có phản ứng tinh môn phụ cận thế cục trở nên càng ngày càng khẩn trương chiến đấu phản ph hai phút đồng hồ tần suất thông tin hoàn toàn yên tĩnh nhưng vũ trụ đô thị chưa hồi phục cũng không có làm ra bất luận cái gì quá kích cử động lại loi c h ơ trọi một cái đô thị phảng phất bên trong không có mưa h a i cảnh cáo cảnh cáo tinh môn xuất hiện lần nữa gợn sóng phản ứng tần vân xoay chuyển ánh mắt khung máy màn hình tự động xuất hiện tinh môn chính diện hình tượng từng cái nho nhỏ gợn sóng xuất hiện mà bộ này hình tượng thì hoàn toàn phù hợp tinh môn phòng vệ quân quen thuộc nhất một m à n kia quỹ ở c o xuyên qua gợn sóng cường độ phù hợp là quỹ ở con tần vân con mắt một lăng hai tay nắm thật chặt nắm thao tắc cán nhìn một chút cái kia to lớn vũ trụ đô thị lại nhìn một chút tinh môn phương hướng trong lúc nhất thời lâm vào khó khăn lựa chọn phi ưng thanh âm chậm rãi vang lên đi thôi bọn hắn không phải là không có đối với ngươi tỏ vẻ ra là địch lý sao thú n g chi nơi này còn có ta cùng trùng phong ngươi còn sợ cái này cứ điểm có thể náo ra cái gì yêu tiêu thân tại trong vũ trụ chỉ dựa vào đơn nhất chủng tộc là vô pháp kéo dài tiếp mỗi cái chủng tộc đều có đặc điểm của bọn hắn chỉ có đem những lực lượng này toàn bộ đoàn kết lại khiến cái này tất cả lực lượng đều trở thành ngươi trợ lực ngươi mới có thể trở nên càng thêm cường đại minh mạch tần vân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm dưới chân g i ấ m mạnh tay trái đẩy về phía trước khung máy cùng chiến thuật trang giáp tên lửa đẩy liền toàn bộ nổi lên thôi động khung máy hóa thành vừa đến lưu quang hướng phía phía trên quấn ra một cái đường con g phóng tới tinh môn phương hướng cảnh cáo không biết đô thị nơi này là ta tinh môn phòng vệ quân khu vực phòng thủ hiện tại bên ta sẽ bắt đầu n h ê n h địch một khi quý phương làm ra bất luận cái gì có thể sẽ mang đến hiểu lầm cử động các ngươi cũng sẽ bị coi là uy hiếp giúp cho tiêu d i ệ t thông cáo toàn cơ giáp biên đội tiến lên vây quanh vũ trụ đô thị vương bài biên đội theo ta lên ngăn lại quỷ ờ cót lần này là đặc thù nhất tình huống Chúng thông a sẽ tại k o ả n tinh g cách m ầ n n h ấ tin địa a phương h k c h i ế ta nhất Thông tin mang mang đem người liền định người các các đi, về. sẽ bên trong không có trả lời thanh â m nhưng phía sau vương bài biên đội toàn bộ bộ đội cơ giáp cùng tất cả chiến hạm tại tần vân ra lệnh một tiếng liền theo bắt đầu chuyển động vương bài bộ đội từ phía sau ra tốc hướng phía tần vân đ u ổ i theo đi các hạm đội cơ giáp biên đội cũng bắt đầu hình thành trận hình hướng phía vũ trụ đô thị tới gần nhưng bộ phận này bộ đội cơ giáp vẹn vẹn cái chiếm cứ một nửa số lượng còn lại một nửa thì còn là dựa theo tiêu chuẩn phòng vệ chế độ bắt đầu hiệp trợ đối với tinh môn thành lập được vòng phòng ngự đến n ô i chiến hạm đại đa số chiến hạm cũng đều đem tất cả vũ trang hướng phía vũ trụ đô thị phương hướng tiến hành chiếu chuẩn nhưng cũng còn có một bộ phận dự chạy ra bên cạnh tiếp cận tinh môn tùy thời chuẩn bị giúp cho tần vân hỏa lực tiếp viện mà t r ú n g phong tại tình huống này d ư ớ i cũng không biết chưa phát giác biến mất không thấy gì nữa nhưng tần vân không biết là t r ú n g phong trước lúc rời đi còn đối phi ưng nói một câu tại sao ta cảm giác cái vũ trụ này đô thị xuất hiện vào lúc này ở đây là cùng trước đó ngươi chạy đến những q u ỷ ở cọt đó địa bàn đại náo một trận có quan hệ đối với ô đông nhiên t ử tinh môn xuất hiện to lớn vũ trụ đô thị còn có theo ở phía sau phảng phất làm truy kích mà đến gửi ở con tần vân ngược lại là không có đem những này cùng phi ương trước đó đại náo một trận sự tình cho liên hệ tới chỉ là đem hai chuyện này làm độc lập sự kiện đến đối đãi mà lại thời gian bây giờ cũng làm cho tần vân không có cách nào đi suy nghĩ đến nhiều như vậy tốc độ cao nhất đẩy tới lấy phối trí chiến thuật trang giáp ô dạ cơ giáp từ bên trên lách qua vũ trụ đô thị đi vào càng tiếp cận tinh môn địa phương toàn bộ quá trình cũng có hoa phí quá nhiều thời gian mặc dù cái vũ trụ này đô thị vô cùng lớn so với bất kỳ một cái nào liên bang vốn có thực dân vệ tinh đều muốn đại xuất rất nhiều lần nhưng ở ột g i cơ giáp hết tốc độ tiến về phía trước giới cũng căn bản không có hoa phí quá nhiều thời gian liền vượt qua cái này cơ giáp chỉ là cũng chưa hề nói như vậy thoáng một cái đã qua ở trên cao nhìn xuống tần vần cũng vẫn là đem toàn bộ vũ trụ đô thị phía trên toàn bộ quét vào đáy mắt cũng rõ ràng trông thấy vũ trụ đô thị tường ngoài lên những cái kia phòng ngự biện pháp có hơn phân nửa cũng đều hướng phía tinh môn phương hướng chuyển tới những thứ này phòng ngự biện pháp cũng kém không nhiều là các loại pháo trang loại vũ khí hơn p â n nửa phòng ngự biện pháp đều chuyển di tới mà còn lại những cái kia phòng ngự biện pháp thì là không có khởi động nhưng bất động như núi tần vân có lý do tin tưởng nếu như tinh môn phòng vệ hạm đội hướng phía cái vũ trụ này đô thị tiến hành công kích như vậy cái vũ trụ này đô thị đồng dạng có thể tại trước tiên đối với chung quanh hạm đội khởi xướng p h ả n kích mà lớn như thế vũ trụ đô thị chớ đừng nói chi là so với bảy bện cứ điểm đều đại xuất thật nhiều thật nhiều lần tất cả càng có lý hơn từ tin tưởng cái vũ trụ này đô thị đúng trọng tâm định cũng còn ẩn g i ấ u đi đủ nhiều sức chiến đấu mới đúng chỉ là từ cái vũ trụ này đô thị hành vi hình thức đến xem mặc dù vũ trụ đô thị cũng không có đối với tần vân trước đó cảnh cáo cho bất kỳ hồi phục có thể phản kháng lực lượng hẳn là tồn tại mà lại càng đối với cửa có biểu hiện ra mạnh hơn xung đột tính không đối bọn hắn tinh môn thủ vệ liên minh rõ ràng như vậy đề phòng nhưng ở tinh môn xuất hiện lần nữa dị thường về sau lại là tại trước tiên liền cho phản ứng mà sẽ xuất hiện loại tình huống này đại khái là, là hai nguyên nhân cái thứ nhất là vũ trụ đô thị không cho rằng tinh môn phòng vệ quân, hiếp, phòng vệ quân quá mức rõ ràng đề phòng mà cái thứ hai chính là vũ trụ đô thị cho rằng c có uy hiếp so tinh môn phòng vệ quân lớn hơn căn cứ vào vũ trụ đô thị cùng cửa c ó xuất hiện thứ tự trước sau như vậy có khả năng nhất kết quả đó chính là cái vũ trụ này đô thị rất có thể là cửa c ó t r u y kích đối tượng vũ trụ đô thị tại cửa c ó công kích bên trong thuộc về kẻ chạy nạn cũng chính là vũ trụ nạn dân mặc kệ là loại nào tân vân đều cảm thấy cần thiết hiện ra một cái tinh m ô n thủ vệ quân thực lực tân còn có thực lực của hắn đã câu thông vô pháp thông thuận tiến hành vậy liền trước hiện ra một cái phe mình thực lực lại nói đến lúc đó mặc dù phần này lực lượng không phải nhằm vào vũ trụ đô thị nhưng cũng muốn để vũ trụ đô thị tại phần này lực lượng phía dưới tỏ vẽ ra là thành ý của mình cùng e ngại mới được tóm lại muốn người khác coi trọng phía bên mình cũng phải lấy ra làm cho đối phương coi trọng lý do mới được mà lại đối với cái vũ trụ này đô thị chuyện về sau tần chính cũng là đặc biệt hiếu kỳ vì cái gì cái vũ trụ này đô thị sẽ xuất hiện ở đây bọn hắn đến cùng lại xảy ra chuyện gì lại có bao nhiêu liên quan tới quỷ của... ở c ộ t tình báo những thứ này tần vân toàn diện đều mới biết đến nội tương lai nếu như không nguyện ý cùng cái vũ trụ này đô thị khai chiến đồng thời không nguyện ý đại khai sát giới đối với cái vũ trụ này đô thị tương lai an bài tần vân trong lòng tạm thời cũng còn không có đáy thế nhưng là tương lai bất kể thế nào làm chí ít cũng phải làm cho cái vũ trụ này đô thị hoàn toàn dựa theo hắn nói tới đi làm dạng này liền càng cần hơn thể hiện ra liền vũ trụ đô thị đều cảm thấy e ngại lực lượng mới được đang bay qua qua vũ trụ đô thị đồng thời chiến thuật trang giáp bên trong chứa đựng cỡ lớn phù du vũ khí hộp giả cơ giáp tự mang cỡ nhỏ phù du vũ khí đồng thời bay ra mà đi qua một đoạn thời gian trùng phong dạy bảo tần vân tại đối với niệm động lực sử dụng lên so với trước kia cũng càng thêm linh hoạt cùng hiệu suất niệm động lực c ầm ầm bộc phát kích hoạt khung máy niệm động lực tăng phúc lắp đặt đồng thời cũng đem tất cả phù du điều khiển vũ khí lên khống chế tất cả niệm động lực vũ khí phân tán ra triều bái lấy đợt thứ nhất xuất hiện ở còn khởi xướng tiến công trước đó nói qua, tinh môn chỉ dựa vào tần vân một đài khung may rất khó làm được đối với tinh môn toàn bộ phòng thủ trừ phi những cửa ở cọt đó không có đầu nao hướng phía phương hướng của hắn xung lại thế nhưng là sau lưng tần vân bị dạ do cùng gạ lạ cấp bê phi công theo đôi mà tới tinh môn bốn phương tàm hướng cũng thế cũng có tinh môn thủ vệ quân hạm đội cùng bộ đội cơ giáp làm bổ sung cho dù hạm đội cùng bộ đội cơ giáp đem chủ yếu lực chú ý đặt ở đối với vũ trụ đô thị để phòng bên trên nhưng bao nhiêu cũng vẫn là có thể từ bốn phương tàm hướng mang đến một chút viện trợ ngăn chặn c ử ở cọt h u y ế t tán p h ạ vi cứ như vậy tại vũ trụ đô thị cùng tinh môn ở giữa liền trở thành đấu thú trưởng tần vân cùng hắn chỉ huy vương bại phi công biên đội liền trở thành đấu thú trưởng nhất nhân vật chính từ tinh môn bên trong lao ra q ở có số lượng còn là đồng dạng nhiều l í t nha l í t nít h giống như là một đám châu chấu đồng dạng dù sao tinh môn đủ đại năng đủ đồng thời chuyển tới q ở có cũng liền đủ nhiều đến tiếp sau còn có bao nhiêu không biết nhưng ở t r o n g thấy những thứ này q ở có xuất hiện thời điểm tần vân công kích liền đã phóng thích ra ngoài toàn bộ phù du pháo to to nhỏ nhỏ tại tăng thêm chiến thuật trang giáp đạn đạo đối với d à y đặc tính địch nhân có cao lực xuyên tấu cùng lực sát thương bom bi đầu to, to nhỏ nhỏ toàn bộ pháo trang đợt công kích thứ nhất liền lấy toàn pháo bắn một lượt mà triển khai tân vân công kích b ị dạ dọn công kích hai đài khung máy hai cái chiến thuật trang giáp công kích làm đợt thứ nhất thế công một nháy mắt liền bao trùm từ tinh môn chính chúng không sai biệt lắm thật là lớn một mảnh phạm vi vô số của ở còn mới vừa từ tinh môn bên trong thoát thân đi ra liền bị hai đài khung máy công kích nơi bao bọc bị xé đứt bị đánh xuyên có chỉ là vừa mới xuất hiện cái đầu sau đó liền không có nhưng bất kể như thế nào hai đài đối với một mặt tường vách tường đến nói nhiều nhất chỉ có thể coi là con kiến lớn nhỏ khung máy cũng căn bản không có khả năng đem công kích của mình bao trùm chính diện vách tường cho nên tại một lần hợp kích về sau Tần Vân cùng Mỹ dạ hai tay duy ạ trì đối với khung máy chuẩn xác thao tác lấy niệm động lực đến khống chế phụ du pháo tần vân lông mày cũng là hơi nhữ lại bây giờ cách tinh môn thực có chút quá gần một chút rất nhiều công kích không thể làm được hữu hiệu, hiệu nhất bao trùm dù sao tất cả công kích đều cần phải coi là m ặ t quạt khoảng cách càng gần phạm vi bao trùm càng nhỏ tại khoảng cách nhất định dưới mới có thể bảo trì đối với cửa c ộ t lớn nhất bao trùm thế nhưng là bởi vì vũ trụ đô thị nguyên nhân trừ phi đem vũ trụ đô thị cũng đặt vào đến phạm vi công kích bên trong bằng không mà nói liền chỉ có thể tại loại này phi thường khó chịu khoảng cách xuống tới tiêu diệt từ tinh môn bên trong xuất hiện c ử ở c ộ t mới có thể để cho hạm đội hỏa lực bao phủ lại cái phạm vi này đạt thành tốt nhất công kích hiệu quả câu này quá gần còn lưu tại khoang điều khiển bên trong phi ương tự nhiên nghe thấy mà đối với tần vân biểu thị cũng chỉ có một câu Không phi ả quá gần, g n là ưng ơ i cười quá u bắp, m ố đổi thành cấp S phi thành n cấp c S ô loại trình để ộ một này liền xem như chờ tất cả ở có xuất hiện đánh một chút ngáp giây là giây xem xuất chờ chút h cả cửa có tất t có đem tần ấ t toàn bộ quét t cả cửa cửa ưng bộ sạch. Phi ưng để tần vân đầu lông mày không tự chủ run dày hai lần tại phi ưng trước mặt thừa nhận bản thân đồ ăn cũng không phải là việc ghê vấn gì chính là đồ ăn thế nào ta chính là đồ ăn ta đồ ăn được tự hào hắn cũng không phải cái gì cấp S phi công chính là một cái cấp b nửa vời hàng tại cấp S phi công trước mặt thừa nhận bản thân đồ ăn làm sao vậy làm sao nếu là hắn có cấp s hắn cũng không biết canh giữ ở cái này t ì n h môn trước mặt đã sớm mang theo phi ưng cùng chúng phong phản công hướng cửa ở cọt thái hộ không có việc gì liền đi lay một cái không có việc gì liền đi lay một cái lắc lên ba mươi năm mươi lần hắn liền không tin cửa ở cọt còn, còn dám đến tìm hắn phiền phước sớm đã không còn tình huống như vậy bất quá phi ưng cũng không chỉ là đ ạ kích đồng thời cũng cho tần vân một cái hoàn toàn mới chiến thuật kế hoạch có thể bảo trì lại đối với vũ trụ cứ điểm hỏa lực uy hiếp điều kiện tiên quyết để từng cái phương hướng hạm đội cùng bộ đội cơ giáp cho tần vân cùng vương bài biên đội lớn nhất hỏa lực duy trì đồng thời cũng cho ra vương bài biên đ trên cơ bản là nói ra tần vân đồ ăn về sau câu nói kia đồng thời liền đem hoàn chỉnh kế hoạch hiện ra tại tần vân trước mặt càng đem kế hoạch cho gửi đi đến tất cả hạm đội tần vân m i ế t miệng lên cảm ơn phi ưng động kinh cùng tùy tâm sở dục vô cùng thường ngày tần vân cũng căn bản không biết bởi vì phi ưng nói hắn đồ ăn đã cảm thấy bất mãn bởi vì chính hắn nội tâm liền rất rõ ràng chính là đồ ăn làm sao rồi cấp b phi công tại đẳng cấp lên mặc dù nhìn qua cái cùng cấp s phi công kém hai cấp nhưng trong lúc này trên lệch liền so thanh đồng đến vương giả ở giữa khác nhau còn mưa lớn liền hoàn toàn là giữa thiên địa khác biệt căn bản cũng không phải là một cái khái n đối với hiện tại tần vân đến nói cấp d phi công chỉ là tạp binh nhưng đối với cấp S phi công đến nói cấp b phi công liền tạp binh cũng không tính loại này t r ê n l ệ n h có cái gì không thể thừa nhận bản thân món ăn có phi ương an bài chiến thuật toàn bộ tinh môn phòng vệ quân mấy cái hạm đội một cái liền bắt đầu vận động trừ ngay phía trước hạm đội bên ngoài cái k h á c bốn phương tám hướng hạm đội chuyển ra một nửa số lượng chiến hạm bắt đầu dần dần kéo vào cùng tinh môn khoảng cách cùng góc độ cũng tại đem l ử a đạn hướng phía khung máy vũ trụ đô thị cùng tinh môn ở giữa rửa sắt vào tại phi ương chiến thuật bên trong đem tinh môn chia cắt vì sáu cái khu vực trước sau hai đoạn đầu tiên là bên trong tr một trái một phải từ mỹ dạ do cùng gạ l à c ấ p bê phi công dẫn đội tiêu diệt quỷ ở cọt bên ngoài tròn khu bốn cái phân biệt từ bốn cái hạm đội một nửa lực lượng đến tiến hành hỏa lực chặn đường thuộc về đoạn trước sáu cái khu vực tạo thành một cái lập thể tác chiến kết cấu tại hỏa lực hạm đội bao trùm bốn cái khu vực đồng thời xuyên qua cấp bậc công kích cũng sẽ đối nội tròn hai cái khu vực mang đến trình độ nhất định sát thương hiệu quả mà đợi đến bên trong tròn hai cái khu vực quỷ ở cọt đi vào sau đoạn về sau mới là vương bài biên đội bắt đầu ngăn chặn quỷ ở cọt địa phương mà đội thành bên ngoài còn có số lớn bộ đội cơ giáp sẽ dựa theo mệnh lệnh đ ă n g lục vũ trụ đô thị không phải tiến vào vũ trụ đô thị trong vòng mà là đem vũ trụ đô thị làm tường thành đứng ở phía trên đối với tinh môn phương hướng của có tiến hành công kích cứ như vậy liền tương đương với ba đoạn thức phòng ngự mà tấn vân chính là toàn trường người tự do hiện tại nhiệm vụ thứ nhất chính là đang cảnh cáo uy hiếp một cái vũ trụ đô thị thông cáo vũ trụ đô thị thông cáo vũ trụ đô thị các ngươi đã xâm chiếm phe ta chiến lược vòng quanh khu vực n g i lập tức g a tốc rời xa tinh môn nhường ra bên ta vòng quanh khu vực n g i lập tức g a tốc rời xa tinh môn nhường ra bên ta vòng quanh khu vực thông cáo Tiếp x cảnh g bên t cáo về sau tần vẫn khống chế chiến thuật trang giáp đem tất cả đạn đạo toàn bộ một lần tính lấy lớn nhất bao trùm phương thức toàn bộ tung ra ra ngoài từng phát đạn đạo liên tiếp từ tên lựa trụ bên trong phát xạ mà ra mang theo giày đặc mà trói mắt bạo tạc về sau thoát ầ n v ly chiến thuật trang giáp bên trong thoát phong ly ra. chiến xong sau, kia i c h thuật trang giáp liền bắt đầu một lần nữa thu nạp tự động hướng phía sau rút lui mà tần vân con mắt tại thời khắc này bắn ra chói sáng ánh sáng c à n g có loại hơn tóc cũng từng tia từng tia đứng lên cảm giác toàn bộ khoang điều khiển bên trong sáng lên nhàn nhạt làm sắc qua mang cũng đem tần vân cũng bao trùm tại trong đó ổ t giả cơ giáp tất cả giải nhiệt miệng toàn bộ mở ra bắt đầu hướng phía bên ngoài phun ra màu trắng cao nồng độ cao lượng màu trắng x ư ơ n g mù một đài khung máy phản phất chế tạo ra một đầu x ư ơ n g mù cự long đồng dạng mà những thứ này x ư ơ n g mù phái ra cũng che đậy kín ột giả cơ giáp bản thân tán phát như có như không ánh sáng niệm động lực tăng phúc lắp đặt toàn công suất mở ra ý niệm khu động lắp đặt toàn công suất mở ra tay cầm vũ khí chính và phụ kết nối không máy nguồn năng lượng công suất cao bột phát thông qua niệm động lực tăng phúc hệ thống ý niệm khu động lắp đặt tăng phúc những cái tia đã thả ra ngoài phụ du pháo tính năng đột nhiên tăng vọt mấy lần một khi bị chúng đích thi thể không lưu mỗi một phát công kích cũng đều có thể tùy tiện giết chết rất nhiều quỷ ở con mà tại ô giả cơ giáp bên này năng lượng kinh khủng tại khung máy trong tay họng pháo phía trước bắt đầu ngưng tụ từ một cái viên bi lớn nhỏ mang theo ánh sáng màu lam màu đen hình cầu biến thành một cái vượt qua năm mươi mét lớn nhỏ năng lượng thật lớn thể toàn bộ tiêu hao thời gian vẹn vẹn chỉ có vài giây đồng hồ cái này năng lượng cầu thể liền như là thổi hơi cầu đồng dạng nhanh chóng bành trướng bành trướng hình cầu khá là khủng bố cái tia uy thế liền không gian chung q u n h cũng đi theo vặn mẹo lên đây chính là đi qua điều chỉnh về sau ô giả cơ giáp trước mắt siêu tất sắt mà đ â lỗ đen pháo n g đối ó m với thế giới này liên bang gã lạ cùng liên hợp đến nói đây tuyệt đối là thỏa thỏa hắc khoa kỹ không thể nghi ngờ là hoàn toàn không làm rõ ràng được nguyên lý hắc khoa kỹ cũng là đài này ô dạ cơ giáp vũ khí mạnh mẽ nhất một trong đặc biệt là loại này công suất cao buộc phát ngưng kết trạng thái càng là cần tần vân đem khung máy toàn bộ tính năng phát huy ra mới có thể làm đến mà cái kia thanh lỗ đen pháo vũ trang công kích căn bản không thể lại xuất hiện như thế manh động tình cảnh đáng sợ hiệu quả hoặc là chính là một đường màu đen nặng hạt trùm ánh sáng chỉ có thể vặn vẹo lộ tuyến lên tất cả hoặc là chính là viên đạn hình thức công kích bổ sung hấp thụ bạo phá cùng vặn vẹo hiệu quả tần vân chắc lần này công kích đã là đem hắn mình có thể phát huy ra toàn bộ phát huy tại co súng bóp một nháy mắt kia cái này to lớn năng lượng màu đen cầu vặn vẹo lên không gian liền hướng phía phía trước bay ra ngo Để người có c h ú tại vô pháp mò thấy mò rất rất tần c vân phóng thích công kích lúc bắt đầu mỹ dạ do liền triệt để từ bỏ củng cửa c ọ n dây dưa mang theo vương bài cơ giáp biên đội nhanh chóng triệt thoái phía sau cho đến tần vân đem lỗ đen cầu ném ra ngoài cũng không dám ở trước tiên dẫn người lại xông đi lên một cái nhiều nhất một trăm mét đường kính lớn nhỏ lỗ đen lại trọn vẹn ảnh hưởng đến mấy trăm km hình tròn khu vực hết thể tất cả phảng phất đều bị lỗ đen kia thốn vệ mỗi một cái cửa cọt đều không thể khống chế bản thân rõ ràng con mắt nhìn qua những cửa cọt đó còn khoảng cách lỗ đen rất rất xa rõ ràng nhìn xem tới gần lỗ đen tốc độ rất chậm rất chậm nhưng hết lần này tới lần khác chỉ là như vậy một hồi những cửa cọt đó liền bị kéo thành dài mảnh triệt để lọt vào cái kia vực sâu vô tận bên trong đây chính là ô dạ tốt tất sắc kỹ lỗ đen tháo xinh đẹp một điểm danh tự liền gọi bạo liệt lỗ đen tháo bởi vì cái này lỗ đen năng lượng thật bí lỗ đen cầu kéo dài thời gian so sánh với chùm ánh sáng đến nói muốn càng dài một chút trọn vẹn không sai biệt lắm ba mươi giây mới có biến hóa biến hóa ngay từ đầu là từ tiêu chuẩn hình cầu bắt đầu v ặ n mẹo bị kéo dài biến thành hình bầu d ụ n sau đó vô pháp bảo trì lại hình tròn tư thái kịch liệt run run lập tức một trận đổ sụp co vào p h ả n phất toàn bộ thế giới ánh sáng đều toàn bộ biến mất toàn bộ thế giới biến thành hư vô cũng hoặc là tạm dừng xuống tới sau đó một trận cồn bạo lãng lưu nháy mắt k h u ế c tán tại trong vũ trụ mảnh quấn da vừa đến nhanh chóng mảu trắng tại tăng thêm một đường năng lượng k h u ế c tán ra đến càn quét tất cả sau đó lại chậm chạp biến mất tùy theo cùng một chỗ biến mất còn có những cái kia nguyên bản từ tinh môn bên trong bay ra ngoài vô số quỵ ở con khóc phi ưng cực độ hưng phấn hô to một tiếng siêu khóc người rốt c ụ c có trong lòng ta chính quy cấp b phi công cái kia có mức độ hít hai hơi thật sâu tần vần có chút trong váng a cấp b phi công đều có thể phát ra công kích như vậy 000, mỗi một cái cấp b phi công đều có mình cùng chúng khác biệt đặc điểm cùng phương thức công kích cũng có bản thân am hiểu đồ vật mà ngươi bây giờ đối với khung máy tất cả hệ thống vận dụng n i ệ m động lực vận dụng đối với lô đen pháo năng lượng không chế miễn cưỡng coi là ngươi bây giờ vốn có đặc điểm thông qua lần này công kích ngươi đối với năng lượng trường khống đối với ý chí trường khống chính là tương đương ưu tú đặc điểm nhưng cái này cũng không phải là chỉ thuần túy kỹ thuật thực lực là không đạt tới cấp b là mình cùng chúng khác biệt đặc chất cái này đại biểu cho ngươi đã nắm giữ có thể trở thành cấp a hơn nữa có thể tại cấp b thời điểm phóng xuất ra đồng đẳng với cấp a công kích Thì như ta đã từng chủ nhân tại cấp b thời điểm liền thông qua năng lực đặc thủ trưởng khống toàn bộ chiến trường tất cả đem phủ du vũ khí sử dụng đến s u ấ t thần nhập hóa tựa như là tiền tri đồng dạng đối mặt bất luận cái gì công kích đều có thể thông rong né tránh điều khiển mười mấy cái phủ du vũ khí liền có thể bao trùm toàn bộ chiến trường tất cả mọi người chỉ có thể tại hắn tiết tấu dưới kéo dài hơi tàn mà liền xem như cùng đẳng cấp giống nhau địch nhân đối chiến cũng có thể bằng vào siêu bộ u c phát vĩnh viễn nhanh lên địch nhân trong n á y mắt trong nháy mắt đem khung máy toàn bộ tính năng ngưng kết tại một điểm ngươi còn không có đụng phải hắn ngươi khung máy liền đã bị chặt đứt nói thật ngươi so sánh với nhà ta đại lao đến nói còn kém một chút nhưng cái này còn không phải đặc biệt nhất nhà ta đại lao là thuần tinh thần hướng phát triển đối với tự thân huyết mạch năng lực tăng lên vẫn luân phi thường chú trọng tại tăng thêm đáng sợ khả năng tính toán tâm linh c â u thông năng lực còn có đặc thù thích phối nguồn năng lượng tăng phúc toàn bộ hành trình đều có thể bảo trì siêu bục phát trạng thái lại có một cái năng lực đặc thù có thể tại nhất định phụ trợ như trên lúc thao tác hai đài thậm chí là càng nhiều không máy cho dù lúc trước chỉ là cấp b phi công cũng có thể đối cứng cấp h phi công mà mang tới kết quả trực tiếp đó chính là thường xuyên thay đổi cùng bảo trì không máy bất quá chúng ta nhà đại lao đáng sợ nhất không phải sức chiến đấu mà là đối với tâm linh nhìn rõ đối với cảm xúc truyền lại một người liền có thể để một hạm đội hô to ta muốn đầu hàng một người liền có thể làm cho cả thế giới hò hét ta muốn phục tùng ngươi vẫn là kém quá xa thân vân mặt m ũ i tràn đầy mà hỏi không biết do phi ưng đến cùng muốn biểu đạt ý gì đây là nói trước mắt hắn cũng vẫn chỉ là một thứ cặn bã cấp bê phi công bên trong hắn còn chưa đủ mạnh bất quá nói thật tại cấp bê phi công bên trong bây giờ hắn quen thuộc nhất chính là mỹ dạ do mà tại khoảng cách gần tắc chiến dưới tình huống hắn thật không phải là mỹ dạ d đối thủ mỹ dạ d tại cách đầu phương diện trên thực, lực sát thực cao hơn nhiều lắm. nhưng là hắn tần vân năng lực càng rộng khắp hơn xa gần đều có thể tác chiến cái này lại không phải tinh thông tại cận chiến cách đấu mỹ dạ d ọ t có khả năng so sánh từ trên một điểm đến xem lại thể hiện ra lúc trước tần vân tại sở trường lựa chọn lên đặc điểm làm sao chọn không trọng yếu biến thành ra sao mới trọng yếu lần lượt sức chiến đấu hắn đã sớm trở thành vạn tinh dầu đột kích h ỏ a lực loại hình phi công bây giờ mạnh chuyển hệ siêu cấp đây là có điểm là lạ nhưng tần vân cũng không thèm để ý những thứ này bây giờ đột kích ngay tại vốn nắn bồi dưỡng thiếu suất của hắn hiện tại có thể sử dụng đồng dạng khung máy phóng xuất ra xa so với lần trước càng cường đại hơn công kích cũng không vẹn vẹn chỉ là khung máy lên tồn vẹn tuy đưa một cái lỗ đen pháo đơn giản như vậy cái này đồng dạng cũng là năng lực của hắn có thể vốn nắn có thể tăng cường quan hệ lỗ đen pháo cái gì cũng bất quá chỉ là trong đó một cái tất sát còn có một cái khác tất sát thì là khung máy sau、so、lưng chạm g hàm nào lúc trước một kiếm phá sơn giã có mười phần tăng trưởng có thể càng mấu chốt còn là tiếp tục thời gian dài hơn có thể làm cho hắn tại khung máy duy trì dưới c à n g làm trưởng hơn lâu bảo trì hệ siêu cấp phong cách chiến đấu cùng đặc điểm cùng trọng yếu nhất bộc phát cái này một đợt công kích n h ư ờ n g ra hiện q cửa cọt toàn bộ biến mất nhưng trong tinh môn cũng còn tại có q cửa cọt không ngừng hiện ra đến có thể thanh không khoảng thời gian này cũng cho toàn bộ tinh môn phòng vệ quân sáng tạo ra cơ hội hoàn thành phi ưng cho ra bố trí chiến thuật tiếp xuống cũng liền có thể càng ung dung ứng đối q cửa cọt mang tới uy hiếp cùng lúc đó tần vân cái này một đợt công kích mục tiêu chân chính kỳ thật cũng không phải là những cửa c ọ đó là tại ô g i cơ giáp về sau cái kia to lớn vũ trụ đô thị không phải hướng phía vũ trụ đô thị công kích nhưng lại rõ ràng chính là đang uy hiếp vũ trụ đô thị tốt nhất ngoan ngoãn mà nghe lời bằng không thì cái kia giống nhau công kích nhét vào vũ trụ đô thị phía trên coi như không có cách nào trực tiếp phá hủy đi cũng đầy đủ để cái vũ trụ kia đô thị biến thành chân chính phế tích chỉ cần đối phương không có phòng ngự thủ đoạn như vậy tất nhiên là không có cách nào chống đỡ được tần vần công kích như vậy t h ú n g chi lô đen pháo trạng thái bình thường trạng thái giới phổ thông từng phát công kích đều đầy đủ mang cho vũ trụ đô thị nhất định phá hư cùng tổn thương xuyên qua nặng hạt lô đen công kích, viên đạn thức vặt vẹo bạo tạc công kích sao có thể là chỉ là một chút lỗ đen pháo chuyên khắc chứa vật lý c h a n giáp không có cùng nhau xứng đôi tấm chắn năng lượng căn bản không có khả năng ngăn cản được đến trừ phi là một chút cực kỳ đặc thù tài liệu nhưng thấy thế nào cái vũ trụ này đô thị cũng không thể là loại kia cực kỳ chân quý tài liệu chế tạo ra nếu thật là như vậy phi ưng trực tiếp liền mang theo tần vân chạy mất l i ê n phi ưng tại dạng này một cái hoàn toàn do toàn bộ trong vũ trụ đều cực kỳ thưa thất siêu tài liệu quý giá chế tạo mà thành đô thị phi ưng đều muốn suy tính một chút bản thân muốn chạy bao xa mới sẽ không bị đổi kịp có thể chống lại lỗ đen tài liệu nhiều nhất xuất hiện vị trí đương nhiên chính là ở trong có thể tự do ra vào lỗ đen đồng thời lấy được loại tài liệu này có thể là văn minh sao tần vân chắc lần này công kích để tinh môn vòng bầu không khí trở nên có chút quái dị vô cùng yên tĩnh để rất nhiều người đều trong thời gian ngắn mắt tắt tiếng chứng đặc biệt là đối với một ít người đến nói cái này tần vân làm sao một đoạn thời gian không có chiến đấu hôm nay lại cảm thấy cường đại thật nhiều không nói phi công cường đại đến mức nào chính là có thể phóng xuất ra loại công kích này khung máy cái kia lại phải kinh khủng c ỡ nào vận dụng bao nhiêu loại bọn hắn hoàn toàn không hiểu hắc hoa kỹ mà tần vân có thể đem loại này hắc hoa kỹ khung máy thao tắc thành dạng này một bộ dáng cũng thay đổi cùng nhau nói thay đổi rốt cục vũ trụ đô thị hẳn là minh bạch tần vân uy hiếp tại thời gian dài trầm mặc về sau rốt cục lần thứ nhất cho đáp lại một cái ôn nhu vào nước giọng nữ tại tinh môn khu vực bên trong tất cả tần suất bên trong xuất hiện tôn kính cường giả ngươi tốt ta là tạ dồn vương quốc thứ nhất công chúa mẹ ấy liền tạ dồn bởi vì ngôn ngữ khác biệt cho nên trước đó chúng ta cần thời gian đến đối với quý văn minh ngôn ngữ tiến hành phân tích rất xin lỗi dùng nhiều phí một chút thời gian để các ngươi sinh ra h i ể u lầm ta ở đây đại biểu tạ dồn vương quốc nói với ngươi một tiếng thật có l ỗ i để tỏ lòng áy náy của ta cùng thành ý của chúng ta xin cho phép ta phái ra dưới trướng của ta chiến sĩ gia nhập vào đối với ở cốt chiến đấu cống hiến ra một phần của chúng ta lực lượng chúng ta biết hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của ngươi cùng an b tân vẫn viết liếc mắt phi ứng nhưng phi ứng không có cho ra bất kỳ phản ứng nào đó chính là nói phi ứng đối với cái này cái gì tạ dồn vương quốc cũng là hoàn toàn không biết được đến nơi có đáp ứng hay không làm cho đối phương chiến lược gia nhập chiến đấu như thế một cái có chút khó mà tiến hành lựa chọn bất quá chỉ là cân nhắc không đến ba giây tần vân liền có quyết định mở ra toàn nhiều lần thông tin mở miệng nói ra ngươi tốt mẹ ấy lìn tạ dồn công chúa ta là nơi này tối cao người phụ trách tần vân đầu tiên hoan nghênh các ngươi đi vào thế giới của chúng ta ở đây hy vọng các ngươi có thể tuân thủ chúng ta tất cả chế độ cùng quy tắc bảo trì cần thiết khắc chế ta cũng rất hoan nghênh quý phương chiến sĩ nguyện ý gia nhập vào chiến đấu bên trong nhưng chúng ta song phương không có phân biệt mã hóa tại trên chiến trường hỗn loạn rất dễ dàng xuất hiện ngộ thương hành vi cho nên h ả o ý của ngươi ta chỉ có thể tâm lĩnh ngợi lập tức đem vũ trụ đô thị di động đến chỉ định khu vực không cần làm ra bất luận cái gì sẽ để cho chúng ta song phương phát sinh xung đột hiểu lầm hành vi ta cũng hy vọng tại chiến đấu kết thúc về sau có thể cùng mẹ ấy l ì n tạ dồn công chúa tự mình gặp mặt cho đến lúc đó ta muốn biết vì sao quý phương vũ trụ đô thị sẽ đến đến thế giới của chúng ta mục đích của các ngươi tính toán của các ngươi tần v â n tiếng nói rơi xuống vừa rồi cái k i a thanh em ôn nhu lại vang lên ta thật cao hứng có thể có được tần văn tướng quân ngươi lý giải tại chiến đấu kết thúc về sau ta phi thường nguyện ý cùng tần vân tướng quân ngươi chạm mặt cũng hy vọng chúng ta có thể đạt thành nhất định hợp tác mặt khác còn hy vọng quý phương có thể tăng cường đề phòng truy kích chúng ta mà đến ở cọt bên trong tồn tại có cường đại chiến l ự c cao vị thể những thứ này cao vị thể nắm giữ phi thường cường đại cá thể thực lực bình thường chiến sĩ cũng không phải là những thứ này cao vị thể đối thủ chỉ có cường đại nhất dũng sĩ mới có thể tiêu diệt rơi những thứ này cao vị thể ta vẫn là hy vọng có thể làm cho bên ta cường đại nhất dũng sĩ đến viện trợ tần vân tướng quân ngươi đối kháng những cái kia cao vị thể tần vân nghe nói như thế cũng là trong lòng cảnh giác vừa rồi tiêu diệt những quỷ ở cọt đó cũng không có cái gì cái gọi là cao vị thể tồn tại đó chính là nói tiếp xuống từ tinh môn bên trong sẽ còn xuất hiện quỷ ở cọt chỉ sợ sẽ có những cái kia đủ để đối với hạm đội mang đến tổn thất to lớn cùng phá hư cường đại địch nhân khe n h ư mày nếu là như vậy cái kia chỉ dựa vào hiện tại tinh môn phòng vệ quân cấp cao lực lượng khả năng vô pháp ứng đối quá nhiều nhưng nếu là phủ nhận vừa rồi chính mình nói giới nguyện ý tiếp nhận tạ dồn công chúa chi viện vậy dạng này cũng quá đánh mặt mà lại quá mất mặt mà không m ặ t không trọng yếu trọng yếu chính là đối bọn hắn tiến hành lực uy hết độ chỉ sợ cũng phải bởi vậy nhỏ hơn rất nhiều một khi bị cái vũ trụ này đô thị thế lực x e m nhẹ cái kia làm không tốt sẽ cho tinh môn phòng vệ liên minh mang đến p h i ề n thoái càng lớn cùng khó khăn chắc trở việc này coi như thật là khó làm chấm ngâm một tiếng tần vân nói ra nếu như thế vậy liền p h i ề n phức công chúa các hạ bất quá ta hy vọng các ngươi người cái làm phòng tuyến tồn tại hiệp trợ chúng ta tiến hành phòng thủ nơi này dù sao cũng là chúng ta chiến trường nhưng đối với các ngươi đem cửa có hấp dẫn tới đồng thời mang tới cao vị thể ta cũng hy vọng tại chiến đấu kết thúc về sau công chúa điện hạ có thể cho ta một cái công đạo đây là chúng ta phải làm gián đoạn thông tin tần vân có chút bất đắc dĩ nhìn về phía phi ứng năm cái cấp b trở xuống ta tự mình tới vượt qua năm cái cấp bê ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái nếu như xuất hiện cấp b trở lên được nhân ta không muốn trông thấy tất cả đại hạm đội xuất hiện quá nhiều hy sinh